chương chín mươi mốt song năng lực vs mẹ ra mẹ dạ no mi cao cấp bật sổ sổ cụ kỹ xảo bộc phát nói đến đây ạ s ở đấy mắt hiện lên một tia hâm mộ cảm xúc mặc dù hắn đã nắm giữ hạ kỳ thậm chí còn là tam s á t hạ kỳ nhưng là nói thật hoàn toàn liền không cách nào đạt tới g o a n tình trạng như vậy dù sao tại hắn vừa mới ra biển thời điểm hắn cũng không có nắm giữ hạ kỳ cái này hạ kỳ cũng đều là khi tiến vào đến thế giới mới bên trong về sau vượt qua vô số lần sinh tử lịch luyện mới nắm giữ thủ đoạn nhưng còn bây giờ thì sao gian thế mà liền đơn giản như vậy đem nó nắm giữ hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì nhân vật nguy hiểm cái này quả như là kẽ bùn s ổ cũ don thế mà đã nắm giữ kẽ bùn s ổ cũ ông trời của ta thật đã thức t ỉ n h sao don kẽ bùn s ổ cũ thật hoàn thành hâm mộ a đây chính là tam sắc hạ kỳ một loại a thế mà mạnh mẽ như vậy trong lúc nhất thời băng hải tặc mũ dơm thanh nhân của mọi người cũng đều tùy theo vang vọng mà lên dưới tình huống như vậy nội tâm của bọn hắn cũng đều là hiện ra vô tận khát vọng mãnh liệt dù sao đây chính là hạ kỳ dựa theo don cùng hạ sở g i ả n g thuật cái này chính là chân chính trên ý nghĩa cường giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn nghĩ đến đây l xô rộ cùng sản dĩ đều là tùy theo quay đầu nhìn về phía bên cạnh khu vực ở s ộ m ánh mắt sáng n lời nói ở s ộ m về sau ngươi cũng trợ giúp chúng ta một cái thôi ở s ộ m ngươi cũng trợ giúp chúng ta tu luyện một cái thôi giờ k h ắ c này nội tâm của bọn hắn đều là tràn ngập khát vọng nếu như có thể mà nói bọn hắn cũng đều muốn lĩnh hội kẻ bùn sổ cụ cho dù là trước đó tu luyện thất bại phì tại lúc này thấy được j o h n tình huống về sau nội tâm của hắn nhưng cũng vẫn là không nhịn được dục dịch có thể đối mặt nhìn chăm chú thời khắc này ở sộp nhưng cũng là xấu hổ cười cười dù sao giới tình huống như vậy hãn tự thân cũng đều là cực kỳ tâm động đáng tiếc hắn hoàn toàn liền không có tu luyện kẻ bùn sổ cụ cảm nộ cùng cảm xúc thậm chí thực lực bản thân cũng đều không có đạt tới tình trạng như vậy cho nên lựa chọn tốt nhất liền là trợ giúp phi bọn người nhanh chóng cường đ ạ i lên dù sao chỉ có như thế hắn đến lúc đó mới có thể đúng nghĩa hoàn thiện tự thân tình huống cũng chỉ có phi mấy người cũng đều nắm giữ kẻ bùn sổ cụ tình huống d ư ớ i vậy hắn cũng đều có thể ra tốc hoàn thành tương lai mình tu luyện nghĩ tới đây ở s ố p lập tức mở miệng không có vấn đề ta nhất định sẽ phối hợp các ngươi bất quá phi ngươi còn muốn nếm thử sao dù sao trước đó ngươi thế nhưng là thất bại ngươi còn muốn kiên trì Đương nhiên, nghe vậy vì giờ phút này không chút do dự trả lời nói đùa mặc dù lúc trước đích thật là thất bại nhưng là tại thấy được kẻ bùn sổ cụ hiệu quả cùng chỗ tốt nội tâm của hắn không khát vọng là không thể nào cái này trả lại đa tạ trợ giúp của người a do n giờ phút này cũng là n h ế t miệng lên nói thật hắn cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền hoàn thành kẻ bùn sổ cụ tu luyện mặc dù còn vẹn vẹn vừa mới mở ra nhưng là kẻ bùn sổ cụ đã mở ra tình huống giới vậy hắn thực lực bản thân nhưng cũng là đạt được trên phạm vi lớn tăng cường thậm chí có kẻ bùn sổ cụ l ờ i nói an toàn của mình cũng đều được rất lớn tương trợ thậm chí có thể nói không có khả năng xuất hiện bị người đánh lén trực tiếp tử vong khả năng c h í ít có thể có cảm giác nguy hiểm để hắn có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng nghĩ tới đây don ánh mắt tùy theo nhìn về phía A sơ mở miệng nói A sơ chúng ta tiếp tục ca bất quá ta sẽ không ở mở ra kẻ bùn sổ cụ một bên nói don đ ố n g nhiên song quyền nắm chặt long nhân hình thái mở nương theo lấy quát khẽ một tiếng don ký tức trên thân dâng trào trực tiếp liền đạt đến không kém hơn chuẩn tướng tình trạng cũng liền tại lúc này don trên thân xuất hiện rất nhiều lần thậm chí cả người hắn thân cao cũng đều bị n ổ cao một đoạn thân cao đạt đến tiếp cận ba mét tiêu chuẩn toàn bộ đầu người bên trên cũng xuất hiện một đôi sừng rồng mặc dù là sẻn nẹn dịch hiến tế mở ra bất tử l o n g thể nhưng là nó bản thân nhưng cũng không phải sẻn nẹn dịch hồi như thế không có lân t h i ế n ngược lại là toàn thân bích bộ lông màu xanh lục bề ngoài n g ư ờ i đây là bán thu hóa cái này sao có thể người rõ ràng là hệ vạ dẹ m ẹ xị ạ làm sao có thể thi triển ra cái này thấy cảnh này ạ sở trận tròn mắt khó có thể tin nhìn về phía giòn đáy mắt giờ phút này tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được hệ z đó an bán thu hóa do n thế mà tại trước mắt của hắn thi t r i ể n ra hệ z o a n trái ác quỷ lần a có thể thi t r i ể n ra bàn thu hóa nhưng do n chính là hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ trái ác quỷ năng lực giả chuyện này hắn là biết đến chính vì vậy nội tâm của hắn giờ phút này nhưng cũng là tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin giờ k h ắ c này ạ sợ tâm thái sập hắn thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt cũng hoặc là chính là đưa thân vào ảo giác bên trong b ằ n g không làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy chẳng lẽ đột nhiên ạ sợ tựa hồ nghĩ đến cái gì nuốt một ngụm nước bọt gắt gao nhìn chằm chằm do nói ngươi ngươi là xong trái ác quỷ năng lực giả làm sao có thể một người làm sao có thể ăn hai cái trái ác quỷ hh ắ c ắ c nhìn xem ạ sờ đờ đẫn bộ dáng dọn biết hắn tâm tư vì sao chính vì vậy hắn thời khắc này trên mặt nhưng cũng là lộ ra ngoạn vị tiêu d u n g không có lần đầu tiên giải thích tình huống của mình như thế nào ngược lại là đối ạ sơ ngoắc ngoắc tay về sau mở miệng nói ạ s ờ chúng ta tiếp tục ca hiện tại ta thực lực tăng lên trên diện rộng ta cũng muốn phải xem thử xem ngươi bật sổ sổ cũ còn có thể hay không đối ta cấu thành n g ư ờ hiếp ngươi lấy lại tinh thần ạ sơ phức tạp nhìn john một chút hắn không phải là đấu ngốc sao lại không biết john lời nói ý tứ ngoại trừ có một chút khiêu khích bên ngoài hắn càng nhiều tâm tư không thể nghi ngờ chính là muốn mượn nhờ lực lượng của mình tới mở trong cơ thể bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng mặc dù rất tình nguyện nhưng là nói thật loại này bị người xem như công cụ người soát kinh nghiệm cảm giác quả thực là để hạ sở cực kỳ khó chịu cùng tức giận song trái ác quỷ lại như thế nào ta ngược lại muốn xem xem song trái ác quỷ c h i lực tình hồn giới thực lực ngươi đến cùng như thế nào gào thét một tiếng hạ sở triệt để không k ì m được cả người bỗng nhiên thoát ra một quyền trực tiếp liền hướng phía don tập kích mà đi tới tốt lắm đối với cái này don cười ha, ha một tiếng không có bất kỳ cái gì sợ hãi liền trực tiếp nên đánh tới trong khoảnh khắc hai bóng người lại lần nữa chém giết cùng một chỗ tại long nhân hóa tình hồ giới do n tốc độ lực lượng cùng lực phòng ngự đều chiếm được tăng lên trên diện rộng cái này cũng đưa đến thời khắc này john cho dù là không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ thế nhưng là cũng trực tiếp cùng hạ sở cứng đối cứng chém giết cùng một chỗ bành bành bành bành bành bành chiến đấu tiếp tục song phương chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng bất quá giờ phút này mặc kệ là john vẫn là hạ sơ hai người đều là càng đánh càng hăng cái này cũng đưa đến ba ngày trôi qua John cùng hạ sở chiến đấu vẫn còn tiếp tục chỉ bất quá trên thân hai người nhưng cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế hạ sở càng nhiều chính là l o nhưng là John càng nhiều nhưng cũng là mặt mũi bầm dập nhưng theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt mặc kệ là John vẫn là hạ sở giờ phút này lại cũng đều đã không lo được nhiều như vậy hạ sở lại lần nữa điều động mẹ dạ mẹ dạ no mi lực lượng vô số lần thi triển ra mẹ dạ mẹ dạ no mi lực lượng đối john tiến hành tập kích mà John cũng không có bỏ qua kẻ bùn sổ cụ cùng tiệm điện trái cây lực lượng n h ờ kẻ bùn sổ cụ hắn tránh đi rất nhiều trí mạng tập kích n h ờ tiệm điện trái cây lực lượng tốc độ của hắn càng nhanh lực công kích mạnh hơn. tập kích tần suất cũng đều là tăng lên trên diện rộng cái này cũng đưa đến ạ sợ cho dù là có bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng l à nhưng cũng không cách nào đúng nghĩa đem đây hết thể đều ngăn cản lại đến thật mạnh thế mà chiến đấu ba ngày ba đêm don cùng ạ sợ đều tốt lợi hại a thế mà đánh cho kịch liệt như thế hệ lọ gì ạ mẹ dạ mẹ dạ no mi hệ b ạ dẹ mẹ xì ạ thiểm điện trái cây hai người này điên cuồng chém giết dưới thế mà đáng sợ như vậy cho ta cảm giác don thậm chí đều không kém hơn ạ sợ bao nhiêu cái tia xẻn nện dệt mới mang đến cho hắn thể chất đặc thù quá cường đại đơn giản liền là song trái ác quỷ năng lực đập g a cùng nay đồng thời vì bọn người giờ phút này cũng đều là không ngừng hâm mộ ba ngày ba đêm chiến đấu bọn hắn vẫn luôn nhìn xem thậm chí mình đói bụng đều không có để ý nhưng chính vì vậy bọn hắn giờ phút này nhưng cũng là bị đà kích ạ sở cường đại hợp tình lý dù sao cũng là so với bọn hắn lớn ba bốn tuổi n i ê n cấp bọn hắn cũng có năm chắc tại ba bốn năm về sau đạt tới không kém hơn ạ sở bao nhiêu tình trạng nhưng là do đâu do tình huống nhưng cũng khác biệt hắn nhưng là cùng nhóm người mình n i ê n cấp không sai bị lắm dưới tình huống như vậy hắn thế mà đã đạt đến tình trạng như thế thậm chí cùng ạ sở chính diện chém giết đều có thể không rơi vào thế hạ phong phá cho ta l i ê n t ạ i lúc này john cùng ạ sợ tiếng gầm đột nhiên vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được hai người lực lượng tại thời khắc này triệt để bạo phát có thể thấy được hai người lực lượng tại thời khắc này trực tiếp liền tụ tập tại một điểm sau đó vung vẩy nắm đấm hướng phía đối phương tập kích mà đi và ảnh một giây sau hai cái nắm đấm đụng vào nhau nương theo lấy lực lượng cường đại quyết tán john cùng ạ sợ đều là không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn cũng liền tại lúc này ạ sợ nắm đấm đột nhiên săn trói một vòng u ám chùm sáng bắn ra trực tiếp liền tùy theo chui vào đến john nắm đấm bên trong hừ hừ kêu lên một tiếng đau đớn john đ ỗ n nhiên triệt thoái phía sau cánh tay phải tại thời khắc này trực tiếp liền tùy theo rủ xuống tựa như đã gãy xương không chỉ có như thế john còn có thể cảm giác được một cỗ đặc thù hạ kỳ tại cánh tay của mình bên trong tàn phá bờ bãi thậm chí mở tại phá hư thân thể của mình đây là cái gì ngầm đầu john không hiểu nhìn về phía ạ sơ cái này đây là ngược lại ạ sơ giờ phút này nhưng cũng là nét mặt đầy kinh ngạc cùng con nghỉ chỉ thấy nó thu hồi n ắ m đấm của mình ánh mắt cảm kích nhìn về phía john nói john cảm ơn ngươi cùng ngươi chiến đấu quá vui sướng ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ thế mà tăng lên đặt tới cao cấp giai đoạn không nói thậm chí còn hoàn thành bật sổ sổ cụ đặc thù tăng lên ta bật sổ sổ cụ trực tiếp liền bao trùm một cỗ trùng kích chi lực có thể đem tự thân hạ kỳ đánh vào đối phương trong cơ thể tiến hành phá hư có thể nói để thực lực của ta chỉ ít lập tức tăng lên mấy lần không ngừng cao cấp hạ kỳ kỹ xảo thì ra là thế ngay vậy do n b ừ n g tỉnh đại ngộ chắc không được cảm giác được cái kia một k í c h cuối cùng đặc thù chắc không có học giải hạ kỳ nhưng là không thể nghi ngờ hắn bật sổ, sổ cụ đích thật là tăng lên thậm chí dưới tình huống như vậy trực tiếp liền đưa đến john hoàn toàn không có ở chống lại khả năng dù sao có thể đem bật sổ sổ c ủ đánh vào đối phương trong cơ thể cái này hoàn toàn liền là cùng loại g i ả i hạ k ỳ kỹ xảo một khi liên tục không ngừng tập kích tại trên người mình cái kia cho dù là long nhân hóa cũng đều gánh không được tốt kết thúc a nghĩ đến cái này john cũng không có tại nói nhảm cái gì trực tiếp liền tùy theo tán đi long nhân hóa trên thân sao động thiểm điện chi lực cũng đều ổn định lại dù sao dưới tình huống như vậy tiếp tục chiến đấu đã không có ý nghĩa ạ sợ tăng lên đã đem hai người tranh lệnh triệt để kéo ra dù là là đang thi t r i ể n ra siêu thần tốc lực phối hợp thêm bạt bao c h ạ m nhưng là tại cao cấp bật sổ sổ cũ bao trùm dưới hắn tập kích cũng không có có bất kỳ tác dụng gì cùng giá trị trong lúc nhất thời do nội n tâm không nhịn được cảm khái chính mình cũng còn chưa triệt để học được bật sổ sổ cũ hạ kỳ nhưng l à hạ sợ bật sổ sổ cũ hạ kỳ thế mà lập tức liền mạnh lên nhiều như vậy bất quá cũng chính vì vậy do hết sức tò mò cái kia chính là tại đối mặt thực lực bản thân trở nên càng cường đại về sau hạ sơ cái kia dâu đen còn có thể hay không là đối thủ của hắn còn có thể hay không bắt hạ sơ thậm chí mở ra cái kia cuộc chiến thượng đỉnh tốt tốt tốt n g h e vậy ạ sở cũng không khách khí lựa chọn đáp ứng hắn giờ phút này cũng không có tại tiếp tục chiến đấu tâm tư hắn giờ phút này cũng là bức thiết muốn phải mau sớm nắm giữ cố lực lượng này triệt để tăng lên thực lực bản thân cùng giai đoạn nếu như nói trước đó hắn còn vẹn vẹn tinh anh trung tướng tiêu chuẩn vậy bây giờ tuyệt đối là sở ta cấp nếu như đem cái này cao cấp hạ kỷ kỹ xảo triệt để nắm giữ về sau vậy hắn tại sở ta bên trong cũng đều sẽ là thuộc về tồn tại cương đại nghĩ tới đây ạ sở cũng, cũng không có ở trần trờ nhanh chóng đi lên phía trước đỡ lấy john nói john đa tạ bất quá ta giúp ngươi mở ra kẽ bùn sổ cụ người giúp ta tăng lên bật sổ sổ cụ chúng ta cũng coi là có chỗ đến bất quá có kiện sự tình ta rất hiếu kỳ ngươi đến c ũ n g phải hay không thật chính là song trái ác quỷ năng lực giả nói đến đây ạ s ở ánh mắt lấp lánh nhìn về phía don dù sao chuyện này nói thật chính là đủ để rung động thế giới một khi tin tức này xác định thậm chí là chuyện đi cái kia người của toàn thế giới đều sẽ thăm dò don tồn tại dù sao hắn cơ hồ là toàn thế giới một cái duy nhất song trái ác quỷ năng lực giả không ta cũng không phải là song trái ác quỷ năng lực giả lạnh cười don biết ạ sợ tâm tư cùng ý nghĩ nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không có ở che giấu trực tiếp liên nói ta tình huống này chính là có chút đặc thù là chúng ta tại thất lạc chi địa gặp được sèn nẹn dệt hồi về sau sèn nẹn dệt hồi lấy tự thân tính mệnh làm đại giá giúp ta mở ra một cái thể chất đặc thù cái này thể chất để cho ta có thể làm đến cùng loại với hệ z o a n hóa thú thủ đoạn từ đó tăng lên thực lực bản thân có thể nói ta mặc dù không có ăn hai cái trái ác quỷ nhưng là ta hiện tại đích thật là có chút cùng loại với song trái ác quỷ năng lực giả thủ đoạn thể chất thể chất đặc thù ngay vậy ạ sở chừng lớn hai mắt khó có thể tin nói còn có chuyện như vậy Thất l chương i địa chín g mươi u xem hai chia t s n giải tha c kỳ mỗi người đi một ngã ạ sơ giờ khác này ạ sơ nội tâm tràn ngập hâm mộ dù sao sen lẹn dịp cấp cho cái này thể chất đặc thủ trực tiếp liền để dọn biến thành cùng loại với song trái ác quỷ năng lực giả tình trạng có thể nói hắn hoàn toàn liền là hai cái hệ vạ dẹ mẹ si ả trái ác quỷ được ra tỷ như kính, hắn cũng là đặc thù chủng tộc có thể điều khiển không kém hơn mẹ dạ mẹ dạ no mi hoa diễm tại phối hợp bên trên hệ z to an ở trái ác quỷ chỉnh thể thực lực tại hoàng phó cấp bậc tỉ như sạn d ì ca ca t ỷ t ỷ mặc dù bọn hắn không có ăn trái ác quỷ nhưng lại nịt phật tỏ thể chất cải tạo nhưng cũng để bọn hắn không kém hơn hệ vạ dẹ m ẹ xì、si、ạ trái ác quỷ năng lực giả nếu như tại ăn một cái trái ác quỷ cái kêu hoàn toàn liền là xong năng lực cấp bậc tồn tại vẫn k h í sao phức tạp nhìn ron một chút ạ sơ thì không phải vậy rất tán thành như vậy cũng không phải ai tùy tiện liền có thể nắm giữ nghĩ tới đây ạ sơ mở miệng nói bất quá ngươi là thật cường đại a như thế nào bật sổ sổ cụ có đầu mối sao lần này tự thân bật sổ, sổ cụ đạt được tăng lên Ả sợ tâm tình thật tốt nhìn về phía j o h n ánh mắt cũng đều càng phát thân mật lại một chút ta nhẹ gật đầu j o h nhìn n một chút mình cầm dần dần khôi phục cánh tay mở miệng nói ngươi vừa mới cái nào một kích lực lượng để cho ta trong cơ thể bật sổ sổ c ủ cũng có thức tỉnh s u thế bất quá cái này rõ ràng không phải một sớm một triệu liền hoàn thành nhưng có thể có khuynh hướng như thế hẳn là không bao lâu thời gian ta liền có thể hoàn thành nói đến đây j o h n tựa hầu nghĩ đến cái gì từ trong ngực lấy ra đ ổ gì cho mình hạ kỳ tu luyện sổ tay đem nó ném cho ạ sợ nói ở trong đó ghi lại cao cấp hạ kỳ giải quyết phương pháp tu luyện ngươi bây giờ đã thức tỉnh cao cấp hạ kỳ kỹ xạo hẳn là có thể rất nhanh đem dành hạ kỳ nắm giữ chỉ cần hoàn thành dành hạ kỳ tu luyện thực lực của ngươi tất nhiên sẽ đạt được ở mức độ rất lớn tăng lên ngay vậy ạ s ở hai mắt tỏa sáng dành hạ kỳ thứ này hắn nghe nói qua đang đi tới nước quả n ổ thời điểm liền nghe ngửi qua có c à n g cao cấp bật sổ sổ cũ hạ kỳ tồn tại chỉ bất quá hắn khi đó cũng không gặp được thi triển dành hạ kỳ người cũng không có học được kỹ xảo như vậy hiện tại thế mà đạt được ạ sợ làm sao có thể bất vi sở động ta xem một chút bất chấp gì khác ạ sợ trực tiếp liền cầm lên sổ tay quan sát john ạ sợ lúc này một bên khu vực phì sàn gì, xô d ô mấy người cũng đều vội vã chạy tới đợi đã tới hai người chỗ tồn tại về sau bọn hắn lần đầu tiên liền đi tới gion bên cạnh nói gion ngươi không có chuyện gì chứ gion cánh tay của ngươi không có gì đáng ngại a đối mặt hỏi thăm gion giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần nhìn phi bọn người một chút biết bọn hắn chính là lo lắng an toàn của mình không trần c h ờ cái gì hắn trực tiếp liền mở miệng nói không có gì đáng ngại vẹn vẹn cánh tay đứt gãy thôi thể chất của ta đặc thủ không bao lâu thời gian liền có thể khôi phục cái gì cánh tay đứt gãy nghe vậy l ú bọn người đều là biến sắc phải biết do tại mở ra long nhân hóa về sau thể chất biết bao cường đại hiện tại thế mà cánh tay đều đứt gãy có thể thấy được g sợ sau cùng cái nào một k í c h biết bao đáng sợ John, John John John cho cho hồ phía hỏng thuốc không thể khôi phục, nhưng mỗi ít thuốc khôi phục tốc độ cũng có thể tăng tốc không、ít. Nghĩ thì nhìn phía ngươi băng ngay tiên, cộng liền lên băng này, cũng cũng tăng liền cộng băng ta tơi tớ trước, bắt tuyệt. ít tốc tốc ít. tới đây, John trực tiếp liền mặc cho cộng tớ Cơ đi cái giúp Đối với cái môi cầm có cự Mặc có có mặc bó. bó. bó, đây, Luffy đầu đầu độ là nhìn về mà dù s nghe vậy vừa mới xem hết g ạ c hạ h kỳ ạ sở không khỏi khỏe miệng giật một cái nhìn thoáng qua john về sau lập tức tức giận chừng phi một cái nói l u f f y ngươi là muốn để cho ta bại trận a cuối cùng cái kia một cái nếu như không phải ta bật sổ sổ cụ tăng lên chỉ sợ hiện tại tay gãy người chính là ta có đúng không nghe đến lời này l u f f y ngần người lập tức lúng túng gãi đầu một cái cười ngây ngô dù sao ạ s ở nói đến rất rõ ràng nếu như không phải bật sổ sổ cụ tăng lên chỉ sợ thất bại cùng thụ thương liền là hắn nếu như vậy hắn chẳng lẽ còn có thể đi trách cứ john đây chính là đồng bọn của mình thủy thủ đoàn của chính mình được rồi được rồi nhìn xem vì cái kia giả ngu bộ dáng ạ sợ cũng không có chất vấn cái gì tiện tay đem tay kia sách ném cho do nói đa t ạ ta đã nhớ ký xác hạ kỳ tu luyện lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình ngay vậy do lạnh nhạt cười thu hồi sổ tay về sau lạnh nhạt nói không có gì chuyện nhỏ mà nói bất quá có chuyện ta rất hiếu kỳ ạ sợ ngươi vừa mới thật đã toàn lực ứng phó ta nhớ được trái ác quỷ còn có thức tỉnh một bước ngươi trái ác quỷ còn không có thức tỉnh nói xong do hiếu kỳ nhìn về phía ạ sợ dù sao hắn đã ăn mẹ dạ mẹ dạ no mi thời gian ba bốn năm theo lý mà nói hắn toàn lực khai phát trái ác quỷ tình huống dưới hoàn thành t h ứ c tỉnh hẳn không phải là việc khó mà t h ứ c tỉnh ngay vậy vì mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía ạ sở dù sao trước đó john liền giảng t h u ậ t qua trái ác quỷ năng lực giả về sau là có thể hoàn thành t h ứ c tỉnh với lại một khi t h ứ c tỉnh cái kia tự thân trái ác quỷ năng lực liền có thể có được tăng lên trên diện rộng dưới tình huống như vậy ạ sợ nếu như là hoàn thành t h ứ c tỉnh cái kia mẹ dạ mẹ dạ no mi lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường không có nhưng mà thời khắc này ạ sợ nhưng cũng lắc lắc đầu thần xác cảm đàm nói ta đã khai phát ra hẹn tệ mẹ dạ mẹ dạ no mi lực lượng cũng đều bị diễn dịch đến cực hạn tình trạng nhưng là ta nhưng cũng không cách nào để nó tiến thêm một bước hoàn thành thất tình chuyện này tựa hồ cực kỳ gian nan ta cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối quả nhiên nghe đến lời này john liền biết dạ sợ tại sao lại bại trận mẹ dạ mẹ dạ no mi không có thất tình cái tiết trăm phần trăm bị rẻ mỹ rẻ mỹ no mi khắc chế tăng thêm nguyên tắc bên trong hắn hạ kỳ tu luyện kéo khố cũng không thể nào là dâu đen đối thủ nghĩ tới đây john mở miệng nói nếu là như vậy vậy ta đề nghị ngươi thử một chút ta khai phát g i kỹ xảo đưa ngươi mẹ dạ no mi hỏa diễm áp súc chiết xuất hẳn là có thể qua để mẹ i ạ mẹ dạ no mi hỏa d i ễ m trở nên mạnh hơn cho dù là không thể thất tỉnh nhưng lại cũng đủ làm cho mẹ dạ mẹ dạ no mi lực phá hoại tăng cường một đoạn lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới s ả n di đám người tán thành dù sao bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy j o h n đem tiệm điện trái cây tiến hành áp suất chiết xuất về sau lấy được lực lượng cường đại nếu như ạ sở có thể hoàn thành bước này lời nói cái tiêu tự thân mẹ i ạ mẹ dạ no mi tất nhiên sẽ càng mạnh chiết xuất áp suất còn có dạng này khai phát thủ đoạn như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu ạ sở cũng không tự tuyệt hắn cũng nhìn ra được do đối với trái ác quỷ khai phát hoàn toàn không phải mình có thể so sánh thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói nếu như không phải là bởi vì thực lực c h a n h l ệ n h nếu như không phải mẹ dạ mẹ dạ no mi chính là hệ lọ gì ạ chỉ sợ cũng không bằng don hệ b ạ rẻ mẹ xì ạ thiểm điện trái cây nghĩ tới đây ạ sơ nói ra ta thử nhìn một chút về sau có nhiều thời gian hiện tại chúng ta đi trước ăn cái gì a cuộc chiến đấu này thế nhưng là để cho ta chết đói lời này vừa nói ra trực tiếp liền gây nên don đám người tán thành bọn hắn chiến đấu ba ngày ba đêm thời gian bản thân tiêu hao liền to lớn thời khắc này thật là đói khát khó nhịp tụ h ta đi ăn thịt tụ hội làm ồn ào âm thanh phía dưới một đám người cũng cũng không có ở trần trờ trực tiếp hướng phía cách đó không xa cảng tiểu t r ấ n đi đến đợi tiến vào bên trong về sau do n một đoàn người liền đi tới tiểu quán bên trong một trận hồ ăn biển nhét kéo dài đến một ngày sáng sớm hôm sau do n bọn người tính tiền về sau liền thu thập đồ đạc tiếp tục xuất phát bọn hắn mặc dù đã tới ạ lạ bạ tạ kính đồn p h ạ m vi nhưng giờ phút này nhưng cũng còn vẹn vẹn biên giới chi địa kế tiếp còn cần tiếp tục cưỡi đội thuyền tiến về tại ở gần n h ấ tạ lạ bạ tạ kính đồn khu vực tại đỗ đội thuyền xuất phát nương theo lấy phi một tiếng kêu trách móc gửi mẹ g ì liền tùy theo lên đường ạ sơ đội thuyền thì là bị kéo ở phía sau theo bọn hắn cùng lúc xuất phát tiến về theo đội thuyền tiến lên rất nhanh liền tùy theo gặp phải mấy chiếc thuyền hải tặc đám người này chính là hướng về phía ạ s ơ tới tựa hồ trước đó liền có ân đoán đối với cái này ạ s ơ cũng không chần chờ trực tiếp liền cho phi bọn người biểu diễn một đợt đến từ hệ lò g ì ạ mẹ dạ mẹ dạ no mi lực lượng vẹn vẹn một cái hỏa quyền trực tiếp liền đem trước mắt mấy chiếc kia thuyền hải tặc phá hủy hầu như không còn dưới tình huống như vậy do một đoàn người vừa nói vừa cười tiếp tục đi、tới. bất quá vẹn vẹn đi tới hơn một ngày thời gian ạ sơ nhưng cũng đứng lên nói l ư phi ta phải đi ngay vậy l ư phi sắc mặt cứng đờ theo bản năng nhìn về phía ạ sơ nói ạ sơ ngươi không theo chúng ta cùng đi sao đúng vậy nhẹ gật đầu ạ sơ cầm lấy một bầu rượu nói ta lần này đi ra chính là vì đổi bắt một người đoạn thời gian trước nhận được tin tức hắn ngay tại một bên khác khu vực hòn đảo ta lần này đến ạ lạ bạ tạ cũng là vì gặp ngươi một mặt tôi h vẫn phải đổi bắt tên kia mới là chủ yếu nhất nói đến đây ạ sơ nắm thật chặt nằm nấm đáy mắt lựa giận cùng sát y không cách nào che giấu dâu đen đây chính là trước đó hai phiên đội đồng đội nhưng là vì r ẻ mì r ẻ mì no mi thế mà giết chết thật chạy trốn đây đối với ạ s ờ mà nói tuyệt đối là không thể chịu đựng sự tình hắn nhất định phải tìm tới hắn bắt hắn đem nó mang về cho thật trốn cùng dạng này a nhẹ gật đầu lưu phi không có hỏi tới cái gì đại ạ s ờ đã sờ đang quyết tâm hắn cũng không có cự tuyệt nói vậy chính ngươi cẩn thận nếu như bắt lấy tên kia chúng ta sẽ tại ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn đợi một thời gian ngắn、Tốt. ngay vậy ạ sơ nếp miệng cười cười hắn hiểu được l ư ý tứ không có ở trần chờ quay người liền chuẩn bị rời đi chờ một chờ gặp tình hình này g o ò n t h ì là đột nhiên mở miệng à sơ mặc dù có chút lỗ mãng nhưng là ta đề nghị ngươi đang tìm người kia động thủ trước đó mau sớm tăng lên tự thân mệ dạ mệ dạ no mi năng lực tốt nhất là hoàn thành sau khi giác tỉnh đang tiến hành có thể bị ngươi đuổi bắt ra hỏa thực lực không có khả năng nhỏ yếu với lại cái sau thực lực như thế nào ngươi khả năng căn bản vốn không rõ ràng nếu như tùy tiện tới giao thủ vậy rất có thể thất bại người liền là ngươi nếu như ta nói là nếu như thật đến không cách nào cầm xuống đối phương tình trạng cái kia lần đầu tiên liền rút lui tìm một chỗ mạnh lên về sau tại tiếp tục mà không phải một mực cùng chết đối n g ư i như vậy thì không có, có bất kỳ chỗ tốt nào thậm chí sẽ mất đi tính mạng của mình câu nói này do chân tâm thật ý mặc dù ạ sở thực lực tăng lên rất nhiều nhất là bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng lên để cho người ta hài lòng nhưng là cái này nhưng cũng không có nghĩa là cái sau liền thật sự có thể địch nổi dâu đen cái nào thế nhưng là có thể cùng sạch so sánh tồn tại dù là không có r ẻ mì r ẻ mì nomi ạ sơ đều rất khó đem nó đánh bại chớ nói chi là hắn còn ăn cái kia chuyên môn khắc chế trái ác quỷ năng lực rẽ mì rẽ mì nomi đúng a ạ sơ nếu có nguy hiểm liền chạy mạnh lên tại báo thủ tuyệt đối không nên cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm lúc này l u y cũng là mở miệng nói ra mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào nhưng là nghe song son lời nói về sau duy loang thoáng đã cảm giác được chuyện này không đơn giản cho nên hắn cũng là sợ s ẻ tạ sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ta đã biết đối với cái này ạ sợ thì không có để ý k h o á t tay h à o nói đánh bại ta hắn còn chưa đủ tư cách một cái sẽ chỉ chạy trốn ra hỏa ta nhất định sẽ đánh bại hắn với lại ta bật xổ cụ đã mạnh hơn tên kia liền càng thêm không thể nào là đối thủ của ta l John, c h ú này g ta sau n còn gặp l ạ ạ i Nói xong, sở thả người xong, nhảy lên, sở thả t r ự c t i ế phi n trở về mấy ì n cano bên trên. Nương h theo l、no、xa xa người, người nhưng cũng là đột nhiên nhìn về phía don dò hỏi bọn hắn cũng nhìn ra được do n tựa hồ cũng không xem trọng hạ sở lần này hành động mặc dù chẳng biết tại sao nhưng bọn hắn nhưng cũng có chút lo lắng hạ sở tình huống nhất là phi cái kia dù sao chính là ca ca của hắn hắn làm sao có thể đối nó an toàn thờ ơ rất nguy hiểm gật gật đầu don thần sắc nghiêm nghị nói ngươi suy nghĩ một chút hạ sở là ai băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hắn đuổi bắt người sao lại là đơn giản nhân vật với lại hắn là từ thế giới mới một đường truy kích đến g ờ r ă n g lại nạ có thể tránh đi h sở thậm chí để h sở đều không thể hoàn thành truy kích tình huống dưới định nhân kia sẽ nhỏ yếu chủ yếu nhất là hiện tại hạ sở thân ở vào gờ giang lái nạ nơi này cũng không phải băng hải tặc d â u trắng lãnh địa ngoại trừ cái kia truy kích người nguy hiểm bên ngoài còn có hải quân nhìn chằm chằm trước đó gặp được sở mổ kẻ đám người sự tình các ngươi cũng đều thấy được bọn hắn thậm chí đều không có để ý sự hiện hữu của chúng ta mục tiêu thứ nhất liền là truy kích hạ s ở có thể thấy được hải quân đã truyền đạt truy kích hạ s ở mệnh lệnh thân thể rất có thể là đại quy mô vây quét Chương 93, mây cháy chết xuất, đến lục chi thành. đến mây xuất, Ả thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng một khi hơi không cẩn thận lời nói cái tia ạ sờ rất có thể sẽ tại gờ răng lại nạ bên trong gặp được c ự tổn thất nặng nề thậm chí là bị tóm đánh giết giờ k h ắ c này bọn hắn cũng đều minh bạch vì sao john trước đó nói tới để ạ sờ đánh không lại liền chạy cũng ạ sờ hiện tại năng lực chạy trốn lời nói cơ hồ không có bao nhiêu người có thể ngăn cản nhưng nếu như hắn tại thế cục cực kỳ bất lợi tình huống d ư ớ i còn nhất định phải cùng chết lời nói cái tia đến lúc đó ắt phải sẽ xuất hiện nguy hiểm to lớn thậm chí a không thích hợp đột nhiên john thần sắp biến đổi hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong ạ sở cũng không phải là lúc này rời đi tựa hồ chính là tại ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn ngây người sau một khoảng thời gian mới rời đi nhưng còn bây giờ thì sao ạ sở thế mà trực tiếp liền đi cái này khiến don có chút ngoài ý mớn chẳng lẽ là bởi vì chính mình mang tới hiệu ứng tạnh vướng nếu là như vậy cái kia dâu đen còn có thể hay không tại ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn phạm vi vừa nghĩ tới đó don thần sắc có chút ngưng trọng lên dù sao người xuyên việt cảm giác tiên tri liền là ưu thế lớn nhất thứ nhất hiện tại nếu như hết thể đều phát sinh cải biến lời nói đôi kia với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt như thế lúc này vì mấy người nhưng cũng là không hiểu nhìn về phía john dù sao john cái này đột nhiên thần sắc biến hóa quả thực là để cho người ta hoài nghi có phải hay không có cái gì không tốt tin tức không có gì lấy lại tinh thần john không có đang suy tư điều gì ánh mắt nhìn về phía vì bọn người nói tăng thêm tốc độ a chúng ta cần phải mau sớm đến A lạ bạ tạ kỉnh đồn thủ đô A sợ sự tình như thế nào cũng đều không phải chúng ta hiện tại có thể tham dự trong đó muốn trợ giúp hắn vậy thì nhất định phải phải trở nên mạnh hơn mới được dù sao thực lực chưa đủ lời nói cái kia đừng nói là trợ giúp h sơ quá khứ rất có thể sẽ trở thành hắn vương hữu ta đã biết ngay vậy l ư phi nhẹ gật đầu hắn biết do lời nói ý tứ cố nhiên hạ sở tình huống hiện tại rất nguy hiểm nhưng bọn hắn cũng không có khả năng an ủi hạ sở từ bỏ mình đuổi bắt mà lựa chọn trở về thế giới mới như thế tình huống dưới bọn hắn có thể làm cũng chính là mạnh lên chỉ có trở nên đầy đủ c ư ờ n g đại đó mới có thể có trợ giúp hạ sở khả năng nghĩ tới đây l ư phi lập tức mở miệng ta hiện tại liền đi tu luyện ta muốn trở nên mạnh hơn ta phải mau sớm khai phát ra ghẹ ở t h ậ t mà theo vì hành động một bên sàn gì, số rồ cũng đều tùy theo hành động ở trong đó sản dị càng là trực tiếp tìm tới ơ xốp để hắn lấy nắm bắn t r ợ giúp mình tu luyện kẻ bùn sổ cũ dù sao hiện giai đoạn tình hồ dưới v ă n g hải t ậ t mũ dơm bên trong có thể bắt đầu tu luyện hạ kỳ người cũng chỉ có don cùng sản dị don theo mấy người cũng bắt đầu riêng phần mình hành động lúc này na mi nhưng cũng là đi lên phía trước đợi đã tới don bên cạnh về sau mở miệng nói ngươi có thể chỉ điểm ta tu luyện sao ta muốn hoàn thành đối c ủ mỏ c ủ m ỏ no mi tăng lên dù là không tăng lên đám mây cường độ nhưng lại nhưng cũng có thể đem mây cháy cường độ tăng lên một chút có thể gật đầu don không có cự tuyệt cái gì dù sao hắn cùng nã mì chuyện kia về sau mặc dù nói là không cần để ở trong lòng nhưng dù sao cũng là nữ nhân của mình do n làm sao có thể không thèm để ý cùng cương triều nhất là bây giờ tình h u ố n g d ư ớ i thương thế của hắn còn chưa khôi phục như ban đầu đi tu luyện cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa càng nhiều cần là cảm thụ trong cơ thể cái kia cố bật sổ sổ cụ lực lượng từ đó không ngừng triệu hồi ra tự thân bật sổ sổ cụ chi lực hoàn thành bật sổ sổ cụ thất tỉnh lúc này john cùng nã mì liền đi hướng về phía k h o a n thuyền đợi về tới trụ sở về sau nã mì trực tiếp lại bắt đầu hành động john thì là ngồi ở một bên khu vực trợ giúp nàng hộ pháp theo nạ mì bắt đầu đối mây cháy năng lực tiến hành áp suất chiết xuất j o h n cũng là ở một bên không ngừng chỉ điểm theo thời gian trôi qua nạ mì đối với củ mỏ củ mỏ no mi mây cháy năng lực cũng đều nắm giữ càng phát thành thạo thậm chí tại j o h n chỉ điểm đối với năng lực khai phát tại không ngừng làm sâu sắc trong trước mắt một ngày một đêm thời gian trôi qua cho t a n g ưng nương theo lấy quát k h ẽ một tiếng nạ mì trên thân một cỗ nồng đậm cực nóng khí tức tuôn ra ngay sau đó có thể thấy rõ ràng có đặc thù b a động khuyết tán mà ra màu trắng mây mù tùi theo bao trùm tại nạ mì trên thân ngọn lửa màu đỏ từ từ bắt đầu hiện, hiện. mà ngọn lửa này xuất hiện trong ngay mắt trực tiếp liền đưa đến nạ mỹ k h í tức trên thân bắt đầu tăng cường theo thời gian trôi qua ngọn lửa màu đỏ kia dần dần liền biến thành màu vỏ quýt mây cháy nhiệt độ cũng đều tùy theo tăng lên mấy lần mặc dù còn chưa đạt tới mẹ dạ mẹ dạ no mi tình trạng thế nhưng là cũng đã đạt đến một cái không thể khinh thường trình độ đợi tất cả h ỏ a diễm đều bày biện ra màu vỏ quýt cái kia mây cháy cũng đều trở nên càng thêm trói lọi bắt đầu nạ mỹ k h í tức trên thân cũng đều tại thời khắc này tăng trưởng n ả y lên đạt đến thượng ý giai đoạn chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới cấp giáo tiêu chuẩn nhưng rất hiển nhiên nạ m Cái này cũng này đây ư a đến nàng n tại lúc tuyệt n thân đã bắt đã rung mặc dù năng l n lên đối t h là ự c john â không nguyện ý nhìn thấy cũng không phải hắn nguyện ý tiếp nhận nghĩ đến đây John lập tức liền mở miệng nói ngươi bây giờ thể chất còn yếu đuối không thể cưỡng ép tăng lên không phải sẽ chỉ tổn thất to lớn lời này vừa nói ra nạ mỹ tự hồ cũng đều nghe được không có ở tiếp tục kiên trì cái gì trên người nàng mây cháy cũng đều từ từ bắt đầu tiêu tán nương theo lấy toàn bộ hỏa diễm tán đi nạ mỹ đóng chặt hai mắt mở ra bởi vì mệt mỏi duyên cớ giờ phút này càng là hướng phía một bên khu vực ngã xuống nạ mỹ gặp tình hình này John theo bản năng đưa tay đem nó đỡ lấy dù sao liền nạ mỹ cái này hư nhược trạng thái cái này nếu là mới ngã xuống đất cũng không tốt cảm ơn ngươi John Lúc này, nạ b ì cũng là mệt mọi mở mắt ra mặc dù tinh thần cùng n ụ c thân đều là cực kỳ m ỏ i mệt nhưng cảm giác được tự thân lực lượng cường đại về sau nội tâm của nàng nhưng cũng là càng phát vui sướng mạnh lên không chỉ là năng lực tăng cường bao quát tự thân thể phách cũng đều được tăng lên rất nhiều mặc dù bây giờ còn chưa khôi phục nhưng chỉ cần có thể đem nó đúng nghĩa ổn định lại cái k i a đến lúc đó rất nhiều thứ cũng đều sẽ trở nên cực kỳ không sai nghĩ đến đây nạ b ì không thể kiên trì được nữa đã ngủ mê man thật đúng là làm loạn gặp tình hình này do cười lắc lắc đầu ngay sau đó hắn thì là đem nạ mì đặt ở một bên trên giường Đơn giản cho nàng cho l a lau u rồi một c á i hôi vết về mồ h sau, j o này liền n cho n chăn, mình thì là hướng ngoại đến. Đợi trở lại bong g giới đắp đi Đợi phía thì h trở t là lại u ề n nhìn thấy vì bọn người giờ phút này còn tại kiên Có thể thấy phút tại trì vì giờ k h ô n ngừng g rèn l u y ệ n bọn hắn với lại thanh u y này, ề n cũng đã càng phát tiếp cận thành. John. mục đích, lục chi thành. John. Lúc đã phát tiếp tiếp h t kế Sozo thanh em đột nhiên chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nó giờ phút này khí thế trên người rõ ràng đạt được tăng cường đã đạt tới không kém hơn thượng tá giai đoạn thời khắc này s ô d ầ cầm trong tay ba thanh kiếm ánh mắt lấp lánh nhìn về phía gió nói để chiến đấu a ngay vậy john biết sổ rỗ là muốn thử một chút tăng lên về sau lực lượng không có cự tuyệt cái gì hắn trực tiếp đưa tay trái ra rút ra bên hông rủ b ạ c xì gì, nhìn về phía sổ rỗ nói tới đi sổ rỗ dùng hết toàn lực công tới Tốt. ngay vậy sổ rỗ cũng không nói nhảm tiện tay đem vã đổ ỉ chỉ mòn gì để vào miệng bên trong tiếp theo không chút do dự liền hướng phía john tập kích tới mà john giờ phút này cũng là lựa chọn nên kích dù sao còn chưa nắm giữ b ậ t sổ sổ cụ hắn cũng không có khả năng tay không tấc sắt cùng sổ rỗ chiến đấu tranh tranh trong khoảnh khắc ánh lửa văng khắp nơi mẹ tổ ở giữa va chạm john cùng sổ dồ chiến đấu trực tiếp liền triển khai theo chiến đấu không ngừng gia tốc có thể tin h tưởng nhìn thấy song phương lực lượng càng ngày càng nghiêm trọng bất quá chỉnh thể tới nói john vẫn là cực kỳ thu liễm cũng không phát huy ra siêu việt thượng tá tiêu chuẩn lực lượng cấp cho sổ dồ đầy đủ thi triển không gian khảo thí xuất từ thân cực h ạ n rất nhanh một cái canh giờ đã qua、Tốt. ta ố t t đã biết được tự thân cực h ạ n sổ dồ không có ở tiếp tục công kích cầm trong tay ba thanh kiếm có chút thở hồng hộc đứng ở nơi đó nhìn về phía j o n nói j o n thực lực của ngươi thật đúng là cường đại a cho dù là thực lực của ta tăng lên nhưng là ngươi nhưng cũng đều không cần muốn mở ra bất luận cái gì năng lực liền có thể áp chế ta nghe vậy do lệnh nhạc cười hắn biết sổ dỗ y tứ bất quá chuyện này thật là song phương trinh lệnh quá lớn đưa đến dù sao nói thật hiện tại sổ dỗ thực lực đích thật là siêu việt nguyên tắc nhưng trên bản chất nhưng cũng không có tăng lên quá lớn ngược lại là vì bọn người hoàn toàn liền là đại quy mô tăng lên dù sao chỉ có sổ dỗ không có ăn trái ác quỷ bản thân kiếm đạo tu luyện cũng bởi vì học tập một chút hải quân rộ cờ sĩ kỷ kỹ xào đưa đến phân tâm bất quá chỉnh thể tới nói học được mấy cái hải quân rỗ cợ sĩ kỳ kỹ xảo về sau sổ rỗ sức chiến đấu nhưng cũng không phải nguyên tắc bên trong cùng lúc hắn có thể so sánh nghĩ tới đây john mở miệng nói không cần tự coi nhẹ mình thực lực ngươi bây giờ đã rất cường đại không có gì bất ngờ xảy ra cho dù là cùng tiêu chuẩn người cũng đều không phải là đối thủ của ngươi dù sao ngươi thế nhưng là kiếm h ả o ngươi chạm kích đối với bất luận cái gì không có binh khí không có học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ người mà nói liền là uy hiếp trí mạng nghe đến lời này sổ cũng là lộ g a tiêu dung điểm này ngược lại là thật dù sao kiếm hào trạm kích thế nhưng là có thể chạm sát lực phá hoại mười phần thậm chí ngay cả j o h n đều có chút mặc cảm đến chúng ta đến chỗ rồi lúc này ở sộp thanh em v a n g vọng theo tiếng kêu nhìn lại thời khắc này gừng mẹ gì cũng đã tới lục chi thành gạo m à chi điện trong lúc nhất thời vì mấy người cũng đều là hưng phấn không thôi dù sao đã tới nơi đây về sau vậy coi như là tiến vào hạ lạ bạ tạ đường biển điểm cuối cùng tiếp đó bọn hắn chỉ cần vượt qua trước mắt sa mạc vậy liền có thể chống đỡ đạt tạ lạ tạ kỉnh đồn vương đồ chỗ tồn tại chúng ta đi ăn cơm đi đói chết ta ta muốn đi có một bữa cơm no đủ trong lúc nhất thời lvi san di bọn người liền từ một bên khu vực đi lên phía trước các ngươi đi thôi gặp tình hình này john thì là l ệ n h nhạt khoát tay áo lập tức nhìn về phía ụ tàu khu vực nói n ạ bị còn tại ngủ say ta ở chỗ này chờ nàng thức tỉnh về sau tại đi tìm các ngươi nàng trước đó khai phát năng lực đưa đến thực lực bản thân tăng lên quá lớn trong lúc nhất thời có chút chậm không đến đại khái cần một hai ngày thời gian mới có thể khôi phục như vậy phải không ngay vậy lvi bọn người nhẹ gật đầu mặc dù john không đi có chút khiến người ta thất vọng nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không có cự tuyệt dù sao đã tới lục chi thành tình hôn dưới bọn hắn cũng không có ý định tại u gửi mẹ gì bên trên một mực gợi lúc này vì bọn người ở tại cùng john cáo biệt về sau trực tiếp liền hướng phía tiểu chấn bên trong đi đến mà john thì là tại u gửi mẹ gì bên trong tiếp tục chờ nạ mỹ thất tỉnh đồng thời cũng cẩn thận cảm thụ được cái kia trong cơ thể dần dần tan rã bật sổ sổ cụ hạ kỳ theo thời gian trôi qua trong trước mắt hai ngày liền đi qua hừ hừ ngày thứ ba trước kia nạ mỹ thành công thất tỉnh cố nén đau nhức toàn thân ngồi dậy nạ mỹ nhìn chung quanh lần đầu tiên liền chú ý tới john tồn tại john theo nàng la lên thời khắc này john cũng mở mắt ra trong cơ thể hạ sở cái k i a m ộ t đạo bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng đã triệt để tiêu tán cánh tay của hắn cũng đã triệt để khôi phục thế nhưng là cũng chưa mượn cơ hội này thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ cái này khiến j o h n trong lúc nhất thời có chút buồn b ự c nhưng là hắn nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt chỉ cần mình đạt tới tướng cấp tiêu chuẩn hắn tin tưởng trực tiếp liền có thể thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ nghĩ tới đây j o h n đi lên phía trước nói ngươi đã tỉnh có cái gì không thoải mái địa phương sao thực lực bản thân tăng lên quá nhiều để thân thể của ngươi có chút chầm không đến sau khi nghỉ ngơi hẳn là có thể khôi phục mới là không có gì không thoải mái lắc lắc đầu nạ mỹ từ trên giường ngồi dậy lập tức nhìn về phía j o h n kích động nói ta thật là vui thượng mỹ cấp ta hiện tại thế nhưng là không kém hơn cái kia tạ s ỉ gỉ thực lực với lại năng lực của ta cũng đều được tăng cường đồng dạng cấp giáo cũng đều không phải là đối thủ của ta j o h n c ả m ơn ngươi nói xong nạ mỹ hưng phân phía dưới trực tiếp liền nhào vào j o h n trong ngực trong khoảnh khắc thiên lôi câu địa hỏa nương theo lấy một tiếng g ầ m nhẹ j o h n cùng nạ mỹ đều là trầm mê trong đó lúc chạm vào tối j o h n cùng nạ mỹ mới từ khoang thuyền bên trong đi ra đơn giản sau khi rửa mặt bắt đầu hướng phía trong trấn đi đến không có thời gian bao lâu hai người bọn họ đã tìm được phỉ bọn người ăn một đám người đi vào cựu quán bên trong liền bắt đầu ăn uống thạc cửa ngay liền là don tiên sinh a liền tại lúc này một bóng người lạng yên xuất hiện ở don bên cạnh có chút ánh mắt phức tạp mở miệng dò hỏi n g ư ờ i là nhìn n g ư ờ i tới don lông mày n í u lại người này hắn chưa từng gặp qua với lại cũng chưa từng xuất hiện tại nguyên tắc bên trong nhưng cái sau đã nhận biết mình thậm chí nhìn qua tựa hồ có lời gì ngự phải nói cái này để hắn không thể không hiếu kỳ không chỉ là hắn bao quát một bên p h mấy người cũng đều là đình chỉ ăn uống ánh mắt h i u kỳ không giảng hòa hoài nghi nhìn về phía người kia chương chín mươi bốn đến từ vị vị thuê diễn sát bạ rổ quét đất đại nhân ta gọi mai đậu ta chính là vị vị công chúa sai phái tới nên đón chư vị đại nhân đối mặt h ỏ i thăm mai đậu không dám thất lễ vội vàng liền không mình hành lễ hồi đáp vì vì lông mày n í u lại do mấy người đáy mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc dù sao bọn hắn mới vừa vặn xuất hiện ở chỗ này vì vì người thế mà tìm tới bởi vậy có thể thấy được vì vì đối với ạ là bạ tạ kình đổn bên trong thế c u c khống chế tựa hồ so ngày xưa muốn tốt rất nhiều có ý tứ cái này vì, vì thủ đoạn thật đúng là không thể khinh thường a trong lúc nhất thời do nội tâm cảm khái dù sao cái này cùng nguyên tắc khác biệt vì vị con đường này nói thật đã phát sinh cải biến nàng không có ở lợi dụng băng hải t ạ c mũ dơm dù sao thời điểm đó nàng không có tư cách đang lợi dụng băng hải t ạ c mũ dơm nhưng là nàng nhưng cũng nương tựa theo tự thân thân phận địa vị cùng hải quân đặt thành hiệp nghị không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hải quân tương trợ mới khiến cho vị vị tại trong thời gian ngắn cải biến không ít tạ lạ bạ tạ kình đồn tình huống nghĩ tới đây do lập tức mở miệng a nàng để ngươi tìm chúng ta làm u ố n làm gì cái này há to miệng mai đậu trần trờ một chút nhưng rất nhanh hắn nhưng cũng tỉnh táo lại lập tức mở miệng nói vì vì đại nhân muốn mời chư vị tiến về giải bạ sở tiêu diệt bạ rổ quẹt hờn vì vì đại nhân nói hải quân bên kia đã đáp ứng hợp tác t u cổ đại sự tỉnh cũng đều đã bắt đầu chuẩn bị mưu đồ nhưng là nó dưới trướng bạ rổ quẹt hờn nhưng cũng không thể khinh thường thậm chí nắm giữ người ạ lạ bạ tạ kình đ ồ m rất nhiều sàng nghiệp tăng thêm bọn hắn bản thân tình huống đặc thù cho dù là hải quân cũng đều sẽ không tùy tiện đậu t h ủ nhưng đám người này tồn tại đối với ạ lạ bạ tạ kình đổm liền là một cái to lớn thai hoa ngầm thậm t h ậ chính là tương lai đoạt lại ạ lạ cho nên hy vọng tỉnh h cầu chư vị băng hải tặc mũ dơm chư vị có thể tiến về giải bạ sở đem nó tiêu diệt rơi tiêu diệt bạ rổ quét đ ợ t thật đúng là gan lớn kế hoạch đ a con mắt khẽ hít một cái do liếc mắt nhìn chằm chằm m a i đầu không thể không nói đây hết thể nhìn như thoát ly nguyên tắc nội dung c ó chuyện nhưng là tình huống nhưng cũng vẫn là vẫn như cũ hướng phía nguyên tắc tiến hành dù là vị vị chưa từng xuất hiện không có ở băng hải tặc mũ dơm đội ngũ bên trong nhưng là vẫn thỉnh cầu bọn hắn tiến về giải bạ sở đối phó bạ rổ quét đất quá nhất làm cho don kinh ngạc chính là hải quân thế mà thật đáp ứng vị vị hợp tác thậm chí muốn đối xem như sạch bởi vậy có thể thấy được vì vì tất nhiên chính là bỏ ra đại giới thậm chí rất có thể liền là ạ lạ bạ tạ vương thất thủ hộ giả cái kia liên quan đến lấy minh vương bí mật nghĩ tới đây john niết miệng lên nhìn về phía mai đ ầ u nói chuyện này không có vấn đề dù sao chúng ta nếu như đã đáp ứng vậy dĩ nhiên cũng sẽ không vi phạm mình hứa hẹn nhưng là không nên quên vì vì cùng giữa chúng ta vẹn vẹn quan hệ hợp tác chính là thuê quan hệ trước đó nàng đáp ứng cho chúng ta một tỷ b ờ gì, khi đó chúng ta không có đến ạ lạ bạ tạ cũng không có để ý những này cũng không có hỏi tới cái gì nhưng bây giờ đã, đã tới ạ lạ bạ tạ thậm chí muốn để chúng ta đi đối phó bạ rổ quê cái kia đáp ứng chúng ta đại giới có phải hay không cũng hẳn là bỏ ra lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều nhẹ gật đầu bởi vì không có nguyên tắc bên trong tình huống phát sinh tăng thêm vị vị cùng l ư phi bọn người ở giữa không có gì gặp nhau tồn tại tình huống hiện tại dưới bọn hắn càng nhiều nhưng cũng vẹn vẹn xem như một cái thuê nhiệm vụ mà không phải muốn trợ giúp bằng h ư u thậm chí là đồng bạn tâm tư cái này há to miệng mai đậu t r ậ n tròn mắt một tỷ bờ gì chuyện như vậy hắn hoàn toàn không biết nếu thật là như thế vậy hắn lấy cái gì trả giá một tỷ bờ gì cho băng hải tặc mũ dâng người trong lúc nhất thời hắng tại chỗ không biết làm sao thậm chí cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ trả lời nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền biết chuyện này hắn không có nói cho ngươi biết gặp tình hình này do lạnh nhạt cười d ơ lên trong tay chén rượu uống một n g ụ m rượu lập tức thẳng n h i ê nói n đã như vậy vậy ngươi liền liên hệ vì vì a bà rồ q u e b h u r s chỉ cần đại giới đầy đủ lời nói vậy chúng ta liền có thể trợ giúp nàng xử lý sạch sẽ không để cho bọn hắn tại tiếp tục tồn tại thậm chí là đối ạ lạ bạ tạ kỉnh đốn xuất thủ trái lại nếu như nàng không thể bỏ ra cái giá xứng đáng vậy chúng ta cũng sẽ không đần độn trợ giúp nàng làm cái gì dù sao chúng ta cũng không quen lời này vừa nói ra mai đậu sắc mặt tái xanh giòn cái này không chút kiên kỵ hành vi hoàn toàn liền là tại làm bẩn vương thất duy danh với lại cái sau đám người vẫn có hải tặc lại muốn to lớn như vậy đại giới đây quả thực là ạ lạ bạ tạ kỉnh đ ồ n xỉ n h ụ nhưng là hắn nhưng cũng không dám nói ra lại không dám biểu đạt ra đến dù sao dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ tại hiện tại cũng không phải bọn hắn có thể giải quyết hết chỉ có mượn nhờ băng hải tặc mũ dơm lực lượng đi hoàn thành mới được ta đã biết đáp ứng một tiếng mai đậu không trần trở lấy ra gen gen niệu si nói ta hiện tại liền liên hệ vị công chúa nói xong hắn trực tiếp liền phát thông gen, gen Tút tút tút, một lát, sau z e ngay Zen n bên trong liền tùy theo r liền chuyển ra một mọ mọ ta tình thế giọng người huống nói, xì xì, là vậy mai đậu thần sắc m ộ t khổ nhìn xem z e n z e n mười nói ra vì vì công chúa băng hải tặc mũ dơm là đáp ứng trợ giúp giải quyết hết b ạ rổ quẹt hơn người nhưng là bọn hắn lại cũng là yêu cầu công chúa thực hiện hứa hẹn cấp cho đáp ứng ban đầu đại giới lời này vừa nói ra z e n z e n mười một chỗ khác xa vào đến trở mặt hoàng cung bên trong vị vi sắc mặt tái xanh trong đầu nhớ lại băng hải tặc m ũ dơm người khuôn mặt nhất là g o o n khuôn mặt càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng là dưới tình huống như vậy nàng lại vô cùng rõ ràng nếu như chính mình không thực hiện cam kết lời nói vậy chuyện này cơ hội là không thể nào hoàn thành ta đáp ứng nghĩ tới đây vi vi mở miệng nói nói cho bọn hắn chờ xử lý tốt bạ rộ quẹ t người về sau ta liền trả giá một tỷ bờ d ì thù lao ha ha nghe đến lời này o i n cười tiệ n tay liền đem gen gen m si đoạt đến trong tay của mình thân xác loạn vị đạo vì vị công chúa ngươi thật đúng là không thành thật t lúc nào cần làm xong sự tỉnh về sau mới có thể cầm tới thù lao phải biết đối đ ạ i chúng ta xử lý tốt chuyện này về sau ngươi có thể hay không tiếp tục thực hiện hứa hẹn đều là ẩn số dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là lương tự a hải quân bản bộ đối phó chúng ta những n à y hải tặc tự a hồ là chuyện hợp tình hợp lý a ngươi nói nếu như ngươi là lừa gạt chúng ta vậy chúng ta đã xử lý bạo rổ quẹt hơn người đến lúc đó nên như thế nào bảo đảm ngươi sẽ không tá ma giết lựa john nghe được hệ vài lời nói vì vì trong đầu liên quan tới john khuôn mặt liền càng thêm rõ ràng sắc mặt cũng đều trở nên càng thêm khó coi nàng biết minh điểm này tính toán đã bị xem xấu chính như john nói tới nàng đích sắc là không có ý định thanh toán một tỷ b ờ gì dạng này giá cả to lớn thậm chí cũng dự định tại xử lý rơi bạn rổ quẹt vật người về sau trực tiếp liền liên hợp hải quân để băng hải tặc mũ dơm trà giá đắt nhất là j o h n dù sao j o h n đánh chết ý gà rèm đây chính là vương quốc hộ vệ đội trưởng lại là thuộc về v ì v ì hộ vệ xem như công chúa nàng đích sắc là không thèm để ý một cái hộ vệ tử vong nhưng là đối với đánh giết hộ vệ mình tồn tại nội tâm của hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì độ thiệt cảm càng nhiều nhưng cũng là sát ý cùng lựa giận vậy người muốn như thế nào biệt khuất về biệt khuất sinh khí về sinh khí nhưng là vì vì giờ phút này nhưng cũng không có không lý trí dù sao nếu như hải quân có tác dụng lời nói cái kia nàng cũng không có khả năng đi băng hải tặc mũ dơm tương trợ bà r ồ quẹt hờ mặc dù nàng biết cái sau chính là dầu cổ đ à i thuộc hạ nhưng là không có bất kỳ cái gì trực diện chứng cứ có thể chứng minh điều này thậm chí bà r ồ quẹt hờ trên bản chất cầm giữ ạ lạ bạ tạ kỉnh đổn bên trong rất nhiều sản nghiệp hải quân cũng không có khả năng chân chính trên ý nghĩa đi tới đội bính nếu như không tiêu diệt rơi lời nói cái kia hậu quả khó mà lường được đơn giản nhất nhật lên do nhìn về phía gen niệu si nói Chúng liền tiến Ngươi giờ giải ta bây bạ về sở. đương ể n g i ư i c ũ nhiên g giải 500 triệu gì? Ngươi trước giao ra 500 triệu gì, cũng tiến triệu trước triệu về bạ bờ bờ sở. ra o ặ c là m a trái ta bắt vật tình tốt ta tìm thù rổ ác liền Đợi ngươi lại i chúng chúng cầm còn quỷ, quẹ đầu sau, hành h động. đang Đương n lao. lý về bạ sự xử nếu như đến lúc đó ngươi không trả giá chúng ta nên có thù lao vậy chúng ta cũng đều sẽ để ngươi biết được lừa gạt kết quả của chúng ta cùng đại giới ngươi nghe vậy vì vì sắc mặt khó coi đến cực hạn năm trăm triệu đây chính là năm trăm triệu bờ gì a mặc dù vẹn vẹn một nửa thù lao nhưng băng hải tặc mũ dơm cái gì cũng còn không có làm liền muốn mình trả giá nhiều như vậy cái này khiến nàng cực kỳ khó chịu cũng khó có thể tiếp nhận đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt đối với cái này john thì xem thường nói nếu như ngươi cự tuyệt chúng ta sẽ trực tiếp rời đi ạ lạ bà tạ thậm chí đưa ngươi cùng hải quân hợp tác sự t ì n h trực tiếp liền nói cho d i ờ cổ đái dù sao mời chúng ta người tới là ngươi hiện tại lật lọng người cũng là ngươi chúng ta cũng không phải nô bột của ngươi có thể bị ngươi hô chi tức đến vung chi liền đi lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch vì bọn người há to miệng muốn nói điều gì dù sao bọn hắn tới nơi đây nói thật thật không phải là vì vì vì càng nhiều chính là bọn hắn muốn phải xem thử xem s a k i bù cải lực lượng kiến thức một chút dậu cổ đại lực lượng như thế nào nhưng nhìn xem giờ phút này một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay john về sau bọn hắn lời đến khỏe miệng n g ự a nhưng cũng nuốt trở vào chỉ bất quá đám bọn hắn nội tâm nhưng cũng hạ quyết tâm cho dù là thật vị vị l ừ a nhóm người mình bọn hắn cũng sẽ không đem tin tức nói cho dậu cổ đại người xấu như vậy cùng lắm thì đến lúc đó liền là ở một bên quan chiến liền có thể john người hốt đản vì vì cũng là tức thì nóng giận công tâm phá phòng gạo thét nàng tuyệt đối không nghĩ tới do ngư nhiên như thế vô s ỉ cùng tàn nhẫn chuyện cho tới bây giờ nàng hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống lúc này nếu như không thể đáp ứng do lời nói cái kia không chỉ là không cách nào tiêu diệt bạ rổ quẹp hớt thậm chí ngay tiếp theo kế hoạch của bọn hắn cũng đều sẽ thất bại ta đáp ứng ngươi nghĩ đến đây vì vì cắn răng lập tức mở miệng nói ta cho ngươi hai trăm triệu bờ dị cùng ba cái trái ác quỷ. các ngươi mau sớm tiến về giải bạ sợ đi ta sẽ đích thân đem đồ vật đưa qua cho ngươi nói xong vì vì kèm nén không được nữa nội tâm l ử a giận không chút do dự cúp gen gen nhự xì về sau trực tiếp liền cầm lên một bên cái gối điên cuồng n ệ n đập vào nghiến răng nghiến lợi nói john đáng chết john người chờ đó cho ta tên đáng chết ta nhất định sẽ làm cho ngươi là mình ngạo mạn trả giá thật lớn trở thành nhìn xem cúp máy gen gen nhự xì john giờ phút này thì lại n i t miệng lên vẹn vẹn tiêu diệt bạ rổ q u ẹ t hờ hoàn toàn không cần một tỷ bợ gì, năm trăm triệu bợ gì giá trị như vậy đủ rồi còn lại vì vì có cho hay không hắn hoàn toàn liền không thèm để ý chỉ cần lần này chỗ tốt nắm bắt tới tay bọn hắn cũng không cần gánh chịu cái gì đối phó giàu c ô đại sự tình hoàn toàn có thể xem kịch để sẽ kỳ bù cả cùng hải quân chó căn chó nghĩ tới đây do tiện tay đem g e n g e n xí -si、ném ra ngoài nói mai đậu đem giải bạ s ở kim đồng hồ hoặc là địa đồ lấy ra đi chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát là ngay vậy mai đậu không dám thất lễ hắn cũng nhìn ra được ron bọn người là không dễ chọc tồn tại cho dù là công chúa vì vi đều thỏa hiệp hắn dạng này đầy tớ cũng không thể đắc tội ron bọn người không trần trờ cái gì hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái kim đồng hồ cùng địa đồ đưa cho john nói vị đại nhân này đây chính là giải bạ sơ địa đồ cùng kim đồng hồ các ngươi dựa theo địa đồ đi kim đồng hồ sẽ người chỉ dẫn các ngươi tiến về giải bạ sơ chỗ ta liền xin cáo từ trước nói xong hắn không có ở lưu lại bay người vội vã rời đi biến mất không thấy gì nữa quá tốt rồi john chúng ta phát tải theo người kia rời đi thời k h ắ c này nạ mỹ lập tức đứng người lên kích động vạn và n ó i năm trăm triệu bờ gì mặc dù trong đó ba trăm triệu chính là lấy trái ác ủy tiến hành giao dịch nhưng là còn lại hai trăm triệu bờ gì thế nhưng là thực sự mặc dù băng hải tặc mũ dơm cũng có chút t à i phú nhưng là nói thời điểm cũng không phải là rất nhiều nhất là tại toàn viên đại vị vương tình hồ dưới hiện tại có cái này năm trăm i triệu không một tỷ bờ di nhập trướng rất nhiều thứ cũng đều sẽ giải quyết dễ dàng thậm chí nhiều như vậy bờ di ta muốn mua rất nhiều thịt vì dơ ly rượu lên ồn ào ta muốn mua một chút tốt đồ làm bếp ta muốn mua một chút tốt ná cao su trong lúc nhất thời sàn di ờ sộp c ọ t h cùng sổ r ổ cũng đều nhao nhao mở miệng nói ra mình vật cầu hiện nhiên đối với bờ di bọn hắn cũng đều là mười phần cần chỉ bất quá tại băng hải tặc mũ dơm trong lòng b ợ gì không phải chủ yếu nhất nhưng lại cũng không có người sẽ ghét bỏ tiền của mình ít gặp tình hình này do n c ư ờ i ha ha một tiếng lúc này liền tùy theo mở miệng đã như vậy vậy chuyện này cứ như vậy định tiếp tục ăn tiếp tục uống sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về giải bã s Tốt. Tốt. ngay vậy vì mấy người cũng đều là nhao nhao d ơ lên chén rượu trong tay mà theo băng hải tặc mũ dơm đám người ăn uống không ngừng một cái t i ể u bảo giờ phút này nhưng cũng là lặng yên không tiếng động rời đi tự quán bên trong tại đi tới một chỗ vắng vẻ khu vực về sau chương á i kia tiểu từ bảo chín mươi lăm bà dô quê hớt tụ hội dầu cổ đài tri nộ dạy bà sơ bà dô quê hớt thời khắc này dầu cổ đài đã hiện thân thậm chí triệu tập dưới trướng tất cả cán bộ thành viên dầu cổ đài người tại sao lại ở chỗ này sai kỳ bù cải người tại sao lại ở chỗ này đối mặt xuất hiện ở chỗ này dầu cô đ á i bon cụ cùng mister ba các loại không biết hắn thân phận người đều là không nhịn được k i n h hô ngay sau đó mỗi người đều là làm ra cảnh giới tư thái dù sao trước lúc này dầu cô đã chính là mister không sự tỉnh chưa hề bạo lộ thậm chí không có ai biết hắn mới là bà rổ quẹ vật phía sau màn bo ss với lại bởi vì dầu cô đã chính là ạ lạ bạ tạ kình đồn anh hùng thậm chí không chỉ một lần cùng bà rổ quẹ vật từng có xung đột cùng mâu thuẫn hiện tại gia hỏa này, xuất hiện ở chỗ này làm sao không để bon cụ ấy bọn người lo lắng thậm chí là ngoài ý mớn đương nhiên ở trong đó bon cụ trong đầu nhưng cũng là nổi lên một tia khác biệt ý nghĩ cái kia chính là g i à u c ô đ ạ i tựa hồ thật sự chính là bạ rổ quẹt hớt bút nếu là như vậy cái kia trước đó john lời đã nói ra có phải thật vậy hay không bọn hắn tới nơi đây mục đích đúng là đánh bại g i à u c ô đ ạ i nếu quả thật là như vậy lời nói đây chẳng phải là nói một khi băng hải tặc mũ dơm hoàn thành đây hết thệ về sau vậy mình liền sẽ gia nhập john dưới trướng nghĩ đến đây bon cụ ấy nội tâm cảm xúc cũng có chút nổ tung thậm chí có thể nói tại thời khắc này bon cụ ấy nội tâm đã có một tia đặc thù gợn sóng dù sao dầu cổ đài giác quan nói thật cũng không tốt thậm chí hắn hoàn toàn liền không đồng ý dầu cổ đài tồn tại bao quát trong này mister ba mấy người cũng đều là như thế. hắn bon cụ bậy gia nhập bạ r ầ u quẹt hờn nhưng không phải là bởi vì còn lại đồ vật mà vẹn vẹn bởi vì muốn nhờ cái thế lực này mạnh lên thậm chí là tìm kiếm mình nhân yêu ngọc tường tình huống hiện tại dưới r ầ u cổ đ à i đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cái này không khỏi để hắn cảm thấy một tiêu bất an cùng không thích hợp thậm chí r ầ u cổ đ à i nếu như đã xuất hiện rõ ràng chính là muốn ngả bài ý tứ tăng thêm bạ r ầ u quẹt hờn nhiều năm như vậy thời gian đến không ngắn trưởng không đến từ ạ lạ bạ tạ k í n h đ ồ n bên trong tài phú cùng địa vị rất có thể lần này liền là sau cùng tiến công như vậy mặc kệ thắng bại như thế nào đến lúc đó bọn hắn đều sẽ trở thành h cho dù lạc i à u cổ đã sẽ k ỳ bù cái thân phận cũng không có khả năng bảo vệ bọn hắn dù sao ạ là bạ tạ kỉnh đồn cũng không phải bình thường quốc gia đây chính là thế giới gia nhập liên bang thậm chí chính là cực kỳ cường đại thế giới gia nhập liên bang b ọ n cù ấy l i ê n vụng trộm điều tra qua chuyện này trên bản chất chính là cực kỳ cường thế cùng đáng sợ nhất là vì v ì bọn hắn cái này vương thất một mạch thậm chí tựa hồ cùng thiên long nhân đều có quan hệ tồn tại một khi thật g i à u cổ đ ạ i lật đổ toàn bộ quốc gia lời nói cái tia đến lúc đó một khi sự tỉnh bại lộ đi ra ngoài vậy bọn hắn đều phải chết toàn bộ người đều không có may mắn thoát khỏi tại khó khăn khăn khả năng Tốt, dừng tay cho ta. gặp tình hình này mitter một trận lúc liền mở miệng quát lớn vị này dầu c ổ đ ạ i chính là chúng ta công tác xã x ã trưởng mitter không hiện tại xã trưởng xuất hiện đại biểu cho chúng ta đã không cần tại tiếp tục cần nút đi xuống chúng ta bạ d ồ quẹ vật cuối cùng kế hoạch đã mở ra chỉ cần hoàn thành lời nói vậy chúng ta toàn bộ đều sẽ trở thành đúng nghĩa quyền thế ngập trời bối lời này vừa nói ra mitter ba bọn người nhịn không được hít sâu một hơi dầu c ổ đại liền là mitter không chuyện này thế nhưng là thật dọa người nghe tin bất ngờ nhưng chính vì vậy bọn hắn nhưng cũng đã cảm giác được chuyện này ở giữa ẩn chứa tin tức xem như ẩn tàng bột dầu cô đã xuất hiện ở chỗ này thậm chí là hiện lộ ra nhiều như vậy tin tức có thể thấy được nó trên bản chất tình huống biết bao không ổn thậm chí có thể nói một khi xảy ra bất chắc lời nói vậy chuyện này á t phải sẽ nhấc lên kinh đào hãi lãng đồng dạng khó khăn chắc t r ở trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đều không có ở ngôn ngữ liếc nhau về sau trực tiếp liền tùy theo về tới trên c h â u ngồi tòa h ạ duy chỉ có bon cụ b y giờ phút này còn không có động tác càng nhiều chính là trầm tích với mình suy tư bên trong Mr. Hai, ngư lấy lại tinh thần bon cụ ấy giờ phút này cũng là kịp phản ứng bất kể như thế nào chuyện này đã là không cách nào cải biến thậm chí chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn quan hệ nếu quả như thật là muốn tiến hành một bước nào lời nói cái kia đến lúc đó cùng lắm thì liền là rời đi b ạ rổ quét lợi gia nhập don dưới trướng tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt như vậy mặc dù sẽ trở thành don thuộc hạng thế nhưng là cũng vẫn như cũ có thể cùng băng hải tặc mũ dơm bọn người xem như bằng hưu thậm chí không phải là quan hệ thù địch tồn tại nghĩ tới đây bon cụ trở lại trên vị trí của mình mở miệng nói nếu là bột xuất hiện cái kia ta rất hiếu kỳ bột mục đích của ngươi là cái gì chúng ta bạ rổ quẹt về sau lại muốn làm gì lời này vừa nói ra mister ba mấy người cũng đều là hai mắt tỏa sáng tùy theo ánh mắt nhìn về phía dầu cổ đại chỗ trước đó mister một lời đã nói ra bọn hắn đều là biết đến cũng là nghe rõ ràng tựa hồ chính là là chuyện trọng yếu gì chính là bạ rổ quẹt thành lập dự tính ban đầu hiện tại tựa hồ cũng có thể mượn cơ hội này trực tiếp liền tiến hành nghĩ đến đây nội tâm của bọn hắn cũng đều là hiện ra tò mò mãnh liệt cùng không hiểu đơn giản lạnh ngặt cười mister một n h ì n g i à u c ô đài một chút lập tức liền mở miệng nói mục đích của chúng ta chính là phá vỡ ạ lạ bạ tạ k ỉ đồn đến lúc đó xã trưởng trở thành quốc vương vậy chúng ta những n à y cao cấp cán bộ liền là quốc gia tối cao quan viên đây chính là chúng ta lớn nhất cơ hội cùng cơ duyên chư vị các ngươi chẳng lẽ liền không muốn làm chuyện như vậy sao một khi thật hoàn thành thân phận chuyển biến vậy chúng ta cũng không phải là hải tặc thậm chí sẽ không bị hải quân đ ổ i bắt chủ yếu nhất là dầu cầu đại đại nhân chính là sạch ký bù cải thứ nhất đạt được chính phủ thế giới tán thành cùng che chở đến lúc đó chúng ta cũng đều không cần đang lo lắng đến từ hải quân cùng chính phủ thế giới phương diện áp lực toàn bộ ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn liền là thuộc về chúng ta thời đại lời này vừa nói ra mitter ba đám người hô hấp có chút gấp rút mặc dù trước đó đã đoán được một chút tin tức nhưng là bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tới tin tức này thế mà như thế mạnh mẽ và đáng sợ thậm chí có thể nói chuyện này đối với bọn hắn chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng to lớn chỉ cần có thể đúng nghĩa đem nó nắm chặt lời nói cái kia rất nhiều người đều có thể hàm ngư phi thân c ũ n gần không phải mỗi cái người đều không chính là Saki Bukai. Toàn thế giới đều biết Saki phải thanh danh thế, như hắn phút chính thế hơn như thuộc hạ chỗ chúng như thế nào? Bột, chúng ta nên làm như thế nào? Bột, sau đó phải chúng người cùng quyền này cũng động. Toàn quyền, ràng nên nào? nên nào? giờ giờ giới gì. gì? g tải mỗi cái đại biết Bukai Saki Bukai cái cái Mr. tâm xem làm làm làm cô đặc được đều đều đều đó tỉ tốt Bụt, ta Bụt, ta Bụt, ta ý Ba, sao, Dù lấy rõ là là là sau như trong n y mắt một đám người liền tùy theo mở miệng dò hỏi bọn hắn giờ phút này cũng đều là không kịp chờ đợi thậm chí là dục dịch chỉ cần có thể cải biến tự thân giai cấp đây đối với tuyệt đại đa số người đều là trí mạng dụ hoặc thậm chí chính là không cách nào cơ hội thay đổi cho nên thời khắc này tình huống dưới bọn hắn đều là muốn đem nó đúng nghĩa nắm chặt cho dù là có chút phong hiểm nhưng là có dầu cổ đại chỗ dựa lời nói cái k i a hoàn thành khả năng còn là rất lớn rất tốt gặp tình hình này dầu cổ đ i trên mặt dò dì ra vẻ tươi cười tình huống hiện tại dưới bà dầu quẹ và sư liền xem như chân chính trên ý nghĩa bị hắn triệt để nắm chắc như vậy tiếp xuống có bà rổ quẹt vật cùng phản quân phối hợp đến lúc đó mình cầm xuống hạ lạ bạ tạ kình đ ồ m liền là chuyện chắc như đinh đóng cột cái kia thuộc về minh vương bí mật cũng đều là thuộc về mình nghĩ đến đây cổ đại binh khí minh vương r ầ cổ đại nội tâm liền là một trận lửa nóng âm thầm nói chờ đó cho ta dâu trắng đợi ta đạt được minh vương về sau ta tất nhiên sẽ tiến đến tìm ngươi báo thủ ta muốn để ngươi vì ngày xưa hành vi trả giá đắt ngay sau đó d ầ cổ đại cũng không có tại nói nhảm trực tiếp liền mở miệng nói đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời tiếp đó bà rổ quẹt vật toàn lực ủng hộ phản quân quật khởi cùng phản công hiện tại phản quân người ta đã đem nó nắm giữ tiếp xuống chỉ cần bọn hắn phản công hoàng cung triệt để phá hủy vương thất một mạch người toàn bộ ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn liền là thuộc về chúng ta lời này vừa nói ra mister ba bọn người hô hấp dồn dập ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn phản quân bọn hắn cũng đều là biết được cái sau lai lịch thân phận cùng nội t ì n h như thế nào tất cả mọi người là nhất thanh n h ị sở chỉ bất quá trước đó cùng bọn hắn không có cái gì xung đột mọi người cũng đều không có để ý cái gì nhưng bây giờ biết phản quân chính lạc dầu cô đải nâng đỡ đi ra người tại tăng thêm bọn hắn tồn tại toàn bộ ạ lạ bạ tạ bên trong quyền lực cơ hồ đều đã bị móc giống. Đã không có vương thất khống chế. cái kia cả hai kết hợp tình huống d ư ớ i hoàn thành thay đổi triều đại cũng đều là cực kỳ sự tính đơn giản chớ nói chi là ở trong đó còn có dầu cổ đại dạng này sẽ ký bù cải tồn tại không có khả năng tồn tại siêu việt dầu cổ đại đại nhân đến lúc đó là tuân mệnh b ư t dầu cổ đại đại nhân chúng ta nhất định toàn lực phối hợp gần như trong n a y mắt ở đây bạo rổ quẹ vật cán bộ liền tùy theo đáp ứng bao quát mister ba cùng bon cụ ấy cũng đều là ứng hòa dù sao dưới tình huống như vậy ai phản đối với chuyện này cái kia chính là muốn chết tự tìm đường chết hành vi hiện tại bà dầu quẹt hớt đều là thuộc về dầu cô đài tăng thêm hắn đã thu phục nhiều người như vậy tình h u ố n g dưới đến lúc đó ai phản đối chỉ sợ không cần dầu cô đài xuất thủ những người còn lại đều sẽ lần đầu tiên đem nó vây công mà chết nghĩ tới đây mỗi người cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm nhưng là thời khắc này b ọ n cụ ấy nội tâm nhưng cũng đã triệt để hiện ra chống nuôi quân hắn không nhận vì chuyện này có thể thành công với lại không cho rằng dầu cô đ ạ i thật sẽ như cùng hắn nói như vậy cấp cho bọn hắn rất lớn quyền lực cùng tài phú thậm chí như thế chuyện nguy hiểm một khi bại lộ lời nói dầu cô đ ư ợ khả năng còn có thể từ chối ra ngoài dù sao cũng là sẽ ký bù cái thân phận còn tại đó nhưng là nếu như bọn hắn tham dự trong đó lời nói cái kia đến lúc đó liền là dê thế tội thậm chí rất tốt gặp tình hình này dâu cổ đã hài lòng nhẹ gật đầu đã toàn bộ người đều công nhận vậy hắn cũng không tại nói nhảm cái gì trực tiếp liền đứng lên nói đã như vậy vậy chuyện này cứ như vậy tốt tốt tốt liền tại lúc này gen gen new si thanh â m vang vọng trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người cũng đều tùy theo nhìn về phía dầu cổ đài bên cạnh mister một tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói m i s t e r một cũng có chút sắc mặt khó coi lấy ra gen gen new si nói là ai? ai bảo ngươi gọi cho ta mister một đại nhân ngay sau đó cựu bảo thanh âm liền tùy theo truyền ra không xong vì vị công chúa liên hệ băng hải tặc mũ dơm hiện tại thuê bọn hắn tiến về giải bạ sở bên trong muốn đi tiêu diệt bạ rổ q u ẹ t l ở băng hải tặc mũ dơm n g h e xong cựu bảo lời nói thời khắc này mister một sắc mặt lập tức khó nhìn lên t i ệ n tay cúp g e n g e n g lì xì về sau lập tức nhìn về phía một bên nói d ầ u câu đ ạ i chúng ta tiếp x u ố n g làm sao bây giờ băng hải tặc mũ dơm thật không đơn giản ba cái tiền treo thưởng phá trăm triệu siêu thần t i n h trong đó john càng là đạt đến ba trăm triệu tiền treo thưởng tình trạng với lại tại tiểu hoa viên thời điểm chúng ta lúc trước liền tới giao thủ qua hoàn toàn liền không phải là đối thủ của hắn. lời này vừa nói ra những người còn lại cũng đều là nhìn về phía dầu c ô đái giờ khác này nội tâm của bọn hắn cũng đều là khẩn trương cùng bất an dù sao đây cũng không phải là nguyên tắc bên trong tình huống bọn hắn đối với băng hải tặc mũ r ơ m hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng sợ sệt hiện tại băng hải tặc mũ r ơ m thanh danh to lớn với lại thực lực cực kỳ cương đại lúc trước tiểu hoa viên sự tình bọn hắn trốn sau khi đi ra cũng đều là đã biết được những người kia liền là băng hải tặc mũ r ơ m người rõ ràng hơn những tên kia sự đáng sợ tình huống hiện tại dưới nếu như dầu cổ đã không xuất thủ cái kia vẹn vẹn bọn hắm đám người này không thể nào là nó đối thủ đến lúc、đó. a lông mày nhớ lại r â u cổ đại kinh ngạc tuyệt đối không nghĩ tới thuộc hạ của mình thế mà nói ra lời nói như vậy với lại mister một bọn người thế mà còn cùng băng hải tặc mũ dơm giao thủ qua còn thất bại đây đối với với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt dù sao một khi chuyện này là thật cái kia đến lúc đó băng hải tặc mũ dơm tới nơi đây lời nói cái kia mister một đám người hạ tràng chỉ sợ vì vì vì vì công chúa ngươi thật đúng là gan lớn a cắn răng r â u cổ đại giờ phút này đối với vi v cũng là hận thầu xương dù sao nếu như không phải nàng mời lời nói băng hải tặc mũ dơm không có khả năng xuất hiện ở chỗ này thậm chí là cùng mình đối n ị c h hơn nữa nhìn mister một bọn người kiên kỵ thân sắc dầu cổ đài cũng đều biết được chuyện này không thể ngồi yên không lý đến băng hải tặc mũ dơm tốt một cái băng hải tặc mũ dơm t h ở sâu dầu cổ đã trực tiếp a n vị hạ thân nói đã như vậy vậy ta tự mình t ỏ a c h ấ n giải bạ sơ ta ngược lại muốn xem xem ta chấn giữ tình huống d ư ớ i bọn hắn như thế nào hủy diệt bạ rổ quét ờ môn chương chín mươi sáu giải bạ sơ gặp vị vi kinh hiện tờ sr u trung tướng lời này vừa nói ra ở đây mister một bọn người đều là hai mắt tỏa sáng tin tức tốt đây chính là tin tức vô cùng tốt d a u c ô đã tự mình tọa c h ấ n dài bạ sờ chờ băng hải tặc m ũ dơm đến cái này đối với bọn hắn mà nói quả thực là thiên đại vui sướng băng hải tặc m ũ dơm cường đại không thể nghi ngờ bọn hắn cũng không có năm chắc có thể tới được nổi nhưng là ngươi tại cường đại lại như thế nào ba cái siêu tân tinh lại như thế nào d a u c ô đã thế nhưng là s a k i bù cái thế nhưng là hệ lọ gì ạ s ù nạ s ù nạ no mi năng lực giả dưới tình huống như vậy dầu cổ đã tự mình tọa trấn nơi đây tình huống giới băng hải tặc n ũ dơm người dám can đảm đến đây nơi đây liền là chịu、chết. b ộ trong y vũ, bột mình, bột t anh minh, quyển. khí khoảnh khắc mister ba bọn người liền tùy theo bắt đầu vớt m ô n g ngựa chỉ nếu không phải mình bọn người một mình đi đối mặt băng hải tặc mũ dơm theo bọn hắn nghĩ chuyện còn lại liền là tốt nhất tin tức cùng lựa chọn bao quát mister một cũng đều là thở phào một cái duy chỉ có bon củ sắc mặt có chút bận tâm dù sao một khi thật sự là như thế cái kêu băng hải tặc mũ dơm xuất hiện tại giải bạ s ở lời nói rất có thể liền sẽ gặp được nguy cơ to lớn thậm chí là tử vong khả năng xem như bằng hữu hắn không muốn nhìn thấy băng hải tặc mũ dơm bị diện tại này nhưng là bây giờ lại cũng là không cách nào cải biến thậm chí không cách nào t h ô n g chi băng hải tặc mũ dơm người rời đi đừng tới nơi đây băng hải tặc mũ dơm một thuyền ba siêu tân tinh cùng ngày đồng thời giờ phút này đứng tại dầu c ô đại cùng mister một bên cạnh khu vực dô bin giờ phút này cũng là như có điều suy nghĩ dù sao giới tình huống như vậy hắn nhưng cũng nhìn ra được sự nghiêm trọng của chuyện này ngoại trừ dầu c ô đại bên ngoài còn lại b à rổ quẹ t người rõ r à n g cũng không phải là cái kia băng hải tặc mũ dơm đối thủ chủ yếu nhất là dầu cổ đại đã triệt để đến cùng thế mà mưu toan cướp đoạt tạ ba tạ tỷ đồm xem như nhà khảo cổ học d o bin thế nhưng là rất rõ ràng ạ lạ bạ tạ vương thất lai lịch cùng tin tức chỉ bất quá hắn chưa hề giảng thuật đi ra thôi chính vì vậy d o bin rất rõ ràng dầu cổ đại đã là đường đến chỗ chết thậm chí có thể nói lần này sự tình l i ê n lạc dầu cổ đại sau cùng điên cuồng tất nhiên sẽ tử vong cùng bại t r ợ dưới tình huống như vậy nàng nhất định phải lựa chọn hoàn toàn mới đồng bạn thậm chí chính là lựa chọn xuất từ thân mặt khác lựa chọn nghĩ đến đây d o bin con mắt khẽ hít một cái suy tư nên như thế nào cùng băng hải tặc mũ dơm tiếp xúc trong lúc nhất thời toàn bộ đại sành cũng đều tùy theo xa vào đến trong t r ư ờ mặc đối với đây hết thảy do Tại một đêm c u ồ n g hoan về sau sáng sớm hôm sau bọn hắn liền rời đi tiểu chấn trực tiếp dựa theo địa đồ cùng kim đồng hồ người chỉ dẫn phương hướng bắt đầu tiến về giải bạ sở phương hướng trên đường đi bọn hắn cũng không gặp phải cái gì nguy cơ cùng trở n g ạ i mặc dù cũng đều gặp sa mạc băng hải t ạ c thành viên nhưng là do a n bọn người nhưng cũng là đơn giản đem nó giải quyết hết một đường tiến lên đi ước chừng ba ngày thời gian bọn hắn vừa rồi tùy theo đã tới giải bạ sở phạm vi đây chính là g i ả i b ạ s ờ đây chính là saki bù c ặ g i à u cổ đại chỗ khu vực xa xa một tòa trên gò núi do bọn người liền thấy xa xa hoàng xa khu vực bên trong một mảnh gốc đảo vì bọn người không nhịn được nhảy cấm hoan hô đối với cái này tìm mấy ngày mục đích thế nhưng là cực kỳ vui vẻ cùng hưng phấn với lại đi ba ngày thời gian bọn hắn tại sa mạc bên trong cũng đều là rất nhàm chán hiện tại rốt cục thấy được thành c h ấ n hơn nữa còn l à như thế hoàn cảnh tốt thành c h ấ n tự nhiên cũng đều là nhịn không được ta muốn ăn thịt ta muốn uống rượu ta muốn đi massa ta muốn đi bảo dưỡ một cái làn da trong lúc nhất thời mấy người đều là nói xong mình tiếp x u ố n g muốn muốn đi làm cái gì đều không ngoại lệ không phải là muốn thư giãn một tí tâm tình của mình duy chỉ có g o a n thần sắc lạnh nhạt đang nhìn cái kia giải bạ sở về sau lập tức nói ra đi thôi trước tiến về giải bạ sở đi trước nhìn xem cái kia vì vi không biết nàng có gan hay không tới nơi đây với lại trong tay nàng nhưng có chúng ta về sau kinh phí hoạt động lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là tinh thần nhất c h ấ n chính như do nói vì, vì trong tay vợ gì mới là bọn hắn tiếp xuống tiền hoạt động mặc dù trên người bọn họ cũng có tiền nhưng là nói thật cùng năm trăm i triệu bờ dị so ra nhưng cũng là trên l ệ n h rất xa rất nhanh john một đoàn người đáp lấy hoàng hôn liền tiến vào đến giải bạ sở bên trong mà tại tiến vào bên trong không lâu john cũng cảm giác được chỗ tối có người tại đi theo đám bọn hắn thậm chí chính là đang giám thị bọn hắn những người này rõ ràng không phải vị vị người bởi vì tại trên người của bọn hắn john thấy được không ít thống nhất thần ký với lại cái kia chính là thuộc về b ạ rồ quẹt thần ký b ạ rồ quẹt t h n người xem ra bọn hắn đã biết rõ chúng ta đến chỗ này cũng không biết bọn hắn có biết hay không chúng ta sẽ đến đối phó chuyện của bọn hắn nội tâm nói thầm john không có trực tiếp điểm phá cái gì mang theo l u phí bọn người tiếp tục tiến lên rất nhanh liền đi tới một chỗ trên bản đồ tiêu chí tự quán đợi tiến vào bên trong có thể nhìn thấy tự quán bên trong cơ hồ không có ai chỉ có giải rác mấy người ngồi tại nơi hẻo lánh khu vực lão bản đem rượu ngon thịt ngon đều cho ta đưa ra trực tiếp tọa hạ thần l u phí liền tùy theo hết lên được ngay vậy lão bản cũng không có mập mờ, mờ nhanh chóng chịu h o á n phục vụ viên bắt đầu công việc lưu đủ lên theo càng ngày càng nhiều thức ăn đến john mấy người cũng đều là bắt đầu ăn uống thả cửa sau nửa ngày john mới mở miệm nói đã tới vậy liền ra đi tại hắn kẹ bùn sổ cụ phía dưới hắn đã cảm giác được vị vi khí tức mặc dù có chút ngạc nhiên làm vương nữ vị vị lúc này không tại vương đô khu vực còn dám tới nơi đây dũng khí nhưng là hắn nhưng cũng không có quá mức để ý cộc cộc cộc tiến g bước chân vang vọng có thể nhìn thấy vị vị cùng mấy tên hộ vệ từ chỗ tối khu vực đi ra nhìn chung quanh về sau vị vị đi tới son bọn người trước người nói mọi người tốt à chúng ta lại gặp mặt v ị vì ngươi tốt là đã lâu không gặp v ị vì ngươi thật là vương nữ a trước đó ngươi làm hải tặc thời điểm nhìn qua thật đúng là không giống như là công chúa Đối với cái vì này, mấy cái này hộ vệ ít nhất đều là thiếu tướng tiêu chuẩn thậm chí khả năng còn có trung tướng cấp bậc tồn tại ở chỗ này chính vì vậy do nội tâm nhưng cũng là vô cùng hoảng sợ ạ l à là bà tạ vương thất nếu như là có như thế nội tình cái tiết dầu cô đã căn bản không khả năng làm nhiều chuyện như vậy cũng không có khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy cái tiết khả năng duy nhất tính trước mắt những cái kia đấu đồng màu đen d ư ớ i hộ vệ rất có thể liền là tới từ hải quân bản bộ đây cũng là vì vì vì sao dám can đảm đúng nghĩa đơn thương độc mã tới nơi đ â y nguyên nhân lại năm cái thấp nhất thiếu tướng tiêu chuẩn cường giả bảo hộ cho dù l à dầu cô đã xuất thủ cũng đều có lực đánh một trận muốn mang theo nàng rời đi càng là sự tình đơn giản nghĩ tới đây giòn niết miệng lên mở miệng nói không nghĩ tới à vì vị công chúa thật sự chính là thủ đoạn bất phạm bất quá ta rất y ế u kỳ nếu như đã có bọn hắn tương trợ cái kia vì sao còn cần chúng ta băng hải tặc mũ dơm tương trợ mặc dù b ạ rổ quẹt vật chính là chiếm cứ lấy ạ lạ bạ tạ kịnh đồn bên trong s ả n nghiệp nhưng là bọn hắn rất nhiều người cũng đều là có tiền treo thưởng tồn tại hải quân bắt bọn hắn cũng đều không phải việc khó mà mới là lời này vừa nói ra vị vị biến sắc tuyệt đối không nghĩ tới do thế mà lập tức liền nhìn ra nhiều như vậy tin tức thậm chí nhìn hắn tư thế rõ ràng liền là hướng phía vị, vị người bên cạnh nói mà không phải nhắm ngay vị, vị. trong lúc nhất thời vì vì vài lần há mồm cũng không biết nên trả lời như thế nào có ý tứ hải tặc lúc này một đạo hơi có vẻ thanh âm g i ả n mua vang vọng ngay sau đó có thể thấy được một cái thấp một ít người đi lên phía trước đợi đã tới vị vi bên cạnh về sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía john nói ngươi chính là hải tặc john quả nhiên là tuổi trẻ phi pha a dầu c đại sự tình chính là rất trọng yếu dù sao cũng là sẽ kỳ bụ、cả. chúng ta hải quân cũng không thể tùy tiện hành động sự xuất hiện của các ngươi cùng tồn tại liền là trợ giúp hải quân giảm bất phiền toái không cần thiết cùng uy hiếp không biết ngươi đối với trở thành sẽ kỳ bụ cải nhìn như vậy t nhìn thấy người trước mắt j o h nhịn n không được hít sâu một hơi cả người bỗng nhiên đứng dậy thần sắc cảnh giới đến thực hạng U. t suzu không sai xuất hiện tại j o h người n trước mắt không phải người khác chính là hải quân bản bộ tham mưu trưởng t suzu U. trung tướng điểm này j o h n chính là tuyệt đối không nghĩ tới t suzu U. trung tướng á đây chính là t suzu U. trung tướng có thể nói tại hải quân bên trong t suzu U. trung tướng địa vị chính là đặc t h ủ mặc dù vẹn vẹn hải quân trung tướng nhưng là nó địa vị cùng gặp đồng dạng nói theo một ý nghĩa nào đó là siêu viện đại tướng tồn tại thậm chí xem như tham mưu trưởng t suzu trung tướng nó nắm giữ quyền lực c à n g là siêu việt đại tướng gần với hải quân nguyên xoáy s è n gỗ cụ nàng thế mà xuất hiện ở chỗ này thậm chí còn tự mình tham dự lần này nói chuyện với nhau cái này khiến do nội n tâm cảm giác nguy cơ lặng liên bộc phát hắn phát hiện mình coi thường hải quân quyết tâm cũng coi thường vì v ị trả giá đ ắ t để hải quân động tâm trình độ dù sao cũng là cổ đại binh khí hải quân làm sao có thể bất vi sở động thậm chí để cho an toàn tờ suzu trung tướng chỉ sợ vẹn vẹn bắt đầu gặp cũng đã tới thậm chí rất có thể hải quân bên trong tồn tại cường đại cũng đều đã tới nơi đây vừa nghĩ tới đó don chỉ cảm thấy đau răng biết sớm như vậy hắn tuyệt đối sẽ không muốn cải biến nội dung cốt truyện cái này dẫn phát ra hiệu ứng cánh bướm thật sự là quá cường đại mặc dù bọn hắn hiện tại mục đích chính là giàu câu đại nhưng là lấy hải quân to lớn như vậy chiến trận đến lúc đó thu thập bọn họ đều là ôm cỏ đánh con thỏ đồng dạng nhẹ nhàng a nhận biết lao thân gặp tình hình này tờ s uzl u trung tướng cũng là lông mày nhữ lại mặc dù nàng biết mình thanh danh không thấp thế nhưng là cũng không nghĩ tới xem như siêu tân tinh don thế mà lại nhận biết nàng thậm chí khi nhìn đến nàng lần đầu tiên giống như này cảnh giới cùng kiếm kỵ nhưng cũng từ một điểm này nói rõ j o h n d i c k thật là không thể khinh thường thậm chí có thể nói chính là siêu tân tinh bên trong nhân vật tuyệt đối nguy hiểm bất quá chính vì vậy tờ é u g i u trung tướng giờ phút này nhưng cũng lại lần nữa mở miệng dầu cổ đ à i đã là xúc phạm chuyện không thể tha thứ hắn xuống ngựa chính là chuyện chắc như đinh đóng cột cái kia xem như siêu tân tinh thứ nhất ngươi j o h n có phải hay không có trở thành saki bù cải tâm tư nếu như ngươi đáp ứng lời nói lao thân có thể làm chủ để ngươi trở thành saki bù cải nha lời này vừa nói ra toàn trường tích mịch tất cả mọi người bị tờ u g i trung tướng mấy lời nói sợ ngây người sà kị bù cải người trước mắt thế mà mời j o h n trở thành saki bù cái đây chính là bị chính phủ thế giới tán thành có thể hợp pháp hưởng thụ cướp bóc quyền lực saki bù cái a không điều đó không có khả năng gần như trong nháy mắt lưu phí liền đứng người lên trực tiếp ngăn tại j o h n trước người khu vực nhìn về phía tờ suzu t r u n g t ư i nói g n j o h n thế nhưng là thủy thủ đoàn của ta hắn mới sẽ không rời đi chúng ta đi làm cái gì saki bù cái đâu lời này vừa nói ra sản dị mấy người cũng đều lấy lại tinh thần ngay sau đó từng cái từ trên chỗ ngồi đứng người lên căm t ứ c nhìn tờ suzu chúng tôi nói không sai don là đồng bọn của chúng ta không có khả năng đi làm saki bù cái sa kỳ bù c á i thật là không tệ nhưng là thuyền trưởng của chúng ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân chúng ta là không thể nào rời đi ngươi là ai lại muốn đào đi g o ò n ngươi đơn giản quá phận mà không giống với băng hải tặc mũ dơm kịch liệt phản ứng thời khác này vì v ì còn có nơi hẻo lánh tri địa một người cũng đều là thân thể chấn động không thể tin được hải quân thế mà lại mời g o ò n trở thành sa kỳ bù c á i hơn nữa nhìn cái này tư thế cùng do n đối thoại người thân phận địa vị rất cao bằng không thì cũng không có khả năng lấy sức một mình quyết định sa kỳ bù cải danh lệch a ngươi chính là gạp cháu trai thấy cảnh này tờ su giờ u trung tướng cười ánh mắt lần thứ nhất tự do trên thân rời lập tức tụ tập tại phía trên thân đ á y mắt hiện lên một tia từ hải nói ngươi tiểu gia hỏa này thế nhưng là để ngươi ra ra đau đầu vô cùng đâu rõ ràng là hải quân anh hùng cháu trai thế mà chạy tới làm hải tặc còn muốn trở thành vua hải tặc ngươi không sợ bị hải quân bắt lấy ném vào ỉ m kẹo đao giam giữ cả một đời sao cái gì anh hùng gặp cháu trai nghe đến lời này ngoại trừ băng hải tặc mũ g ơ m người bên ngoài những người còn lại đều là không nhịn được kinh hô bao q u á c vì vi chỗ tối người còn có tờ sưu trung tướng bên cạnh mấy tên hải quân cũng đều là hoảng sợ nhìn về phía phía phía phía phía p h í t u y t xem như siêu tân tinh thứ nhất nhóc mũ r ơ m thế mà lại là g ặ p cháu trai đây quả thực là không thể tưởng tượng sự t ì n h thậm chí là để bọn hắn đều khó có thể tin sự t ì n h trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí càng thêm tính mịch n g ư ơ i b i ế t t a ngược lại là lưu p h í thiên nhiên ngốc g á i đầu một cái lập tức nhìn về phía trước mắt tờ s u xu xu chúng tường nói với lại ngươi còn biết ra ra của ta ngươi đến cùng là cái gì ta sẽ không để ngươi cướp đi thủy thủ đoàn của ta do là muốn cùng ta tiến về dạo kẹo người mới sẽ không đi làm cái gì s a kỳ bù cái h a ha n h ì n xem một bộ thiên nhiên ngốc phi tờ etuzu t r u n g tướng giờ phút này cũng là lộ ra nụ cười hiền lành đương nhiên đây hết thể hoàn toàn là bởi vì phi chính là gặp cháu trai nguyên nhân nếu như hắn không phải gặp cháu trai vẹn vẹn là một câu kia muốn đi trước dạp kẹo cái kia tờ etuzu t r u n g tướng sẽ không chút do dự đem nó rửa đi treo lên khi người khô dù sao nàng thế nhưng là hệ b ạ dẹ mẹ xì ạ họ s ù họ s ù no mi năng lực giả một khi bị nó bắt lấy cái kia họ xù họ xù no mi lực lượng liền sẽ đem người xem như quần áo đồng dạng thánh tẩy thậm chí ngay tiếp theo trong cơ thể tội ác cũng đều sẽ bị rửa đi nhìn như đơn giản thủ đoạn nhưng trên thực tế nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ một khi có tội ác chi tâm người bị tờ s u j u trung tướng bắt lấy cái kia cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ hoặc là không chết cũng sẽ bị nó họ s ủ họ s ù no mi năng lực triệt để t ẩ y não từ đó hóa thành tựa như khôi lối đồng dạng tồn tại n g ư ơ i tiểu g i a hỏa này thật sự chính là n ị c h ngợp a nhìn phi một chút tờ s u j u trung tướng không có ở tiếp tục để ý tới mà là nhìn về phía do nói như thế nào lựa chọn của ngươi hẳn phải biết tự thân tình huống hiện tại cũng không tốt ngươi làm những chuyện kia chính là hải quân chính phủ thế giới đều không thể dễ dàng tha thứ chỉ có trở thành sắc kỳ bù cái ngươi mới có thoát thân cùng sống tiếp khả năng lời này vừa nói ra vì bọn người thân thể chấn động mặc dù không biết vì sao nhưng là bọn hắn nhưng cũng nghe ra tờ suzu trung tướng y tứ cái kia chính là do n tình cảnh rất nguy hiểm thậm chí chính là bọn hắn hiện tại cũng không cách nào trợ giúp cho nên bọn hắn giờ phút này cũng đều không có tại mở miệng ngược lại là đem ánh mắt tụ tập tại don trên thân chờ đợi hắn cuối cùng lựa chọn không cần đa tạ tờ suzu trung tướng hảo ý nhún mai don biết t suzu trung tướng y tứ nhưng chính là bởi vì biết được hắn mới không có muốn gia nhập hải quân y tứ một khi lúc này phản bội cái kia xem như saki bù cải s o n g đời liền là chuyện sớm hay m u ộ n chủ yếu nhất là liền đám người kia cùng phí quan hệ nếu như chính mình lúc này phản bội phí đừng nói trở thành saki bù cải chỉ sợ vài phút bị đánh chết bất đắc kỳ tử nghĩ tới đây john mở miệng nói nguy hiểm cùng kỳ nộ chính là cùng tồn tại ta hy vọng mình có thể bắt lấy kỳ nộ mạnh lên mà không phải trở thành chính phủ thế giới cho săn nói thật ta cũng không lý giải hiện tại chính phủ thế giới nếu là toàn thế giới dân chúng công nhận tồn tại cái kia vì sao không có bảo hộ dân chúng ngược lại là không ngừng thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân để vô số người đều sống không nổi Đã là nếu như vậy, vậy chính ú n những người bình thường này vì sao muốn g ta sao h đối với vì c phủ thế giới theo, toàn giới lại vì sao muốn trợ giúp cái vậy cái gọi là chính nghĩa cùng tạ ác ở ở cái có chính chính có chính tắc cũng không có nghĩa là tà ác, chứ khái giới liền niệm. Hải giới Hải tại thế toàn thế tà ít trong hoàn hồ không nghĩa nghĩa, phủ không nghĩa nghĩa. không nghĩa này quân là là là là mơ đó với ẫ n cần chứa chính nghĩa của mình là có tắc chứa của chi hải tâm. v lại đối với hải tặc cướp bóc rút giết chuyện như vậy mặc kệ là chính phủ thế giới vẫn là hải quân người cũng đều có làm thậm chí làm càng thêm đáng sợ cùng triệt u ậ p bất bụt thường, tờ côn. đề â y hủy chính tức cái phá hòn là lập tức phá hủy một đ ả hoàn toàn liền không có có bất kỳ chống cự gì lực có thể nói thôi lao thân nói không lại ngươi t h ở dài một tiếng tờ s u giờ hữu trung tướng không có ở kiên trì cái gì nàng biết mình không cách nào thuyết phục john dù là tự thân kiên trì chính nghĩa chính là đối h ả i tặc trừ sạch nhưng là tại đối mặt john thời điểm nhưng cũng không tốt hành động không vì cái gì khác bởi vì john hành tích nhìn như đối với chính phủ thế giới cùng hải quân khiêu khích nhưng trên thực tế hắn đánh chết hải quân là tình huống như thế nào mọi người cũng đều là biết được nhất là sơ mô kệ bọn người trước đó bọn hắn liền đã được đến tin tức sợ mổ cái bọn người truy kích băng hải tặc mũ dơm phát sinh không chỉ một lần chiến đấu nhưng đối phương cũng không như là đối đãi mặc g ă n g mụ xe bọn người như thế chém tận giết tuyệt không có bất kỳ cái gì đại quy mô đổ sát h ả i quân ý tứ bởi vậy có thể thấy được do đám người phong cách hành sự chính là có mình lý giải thậm chí cũng là nhằm vào tội ác tồn tại mới có thể không n ể mặt m ũ i vậy liền đa tạ tờ suzu trung tướng gặp tình hình này do nội tâm cũng là thở phào một cái tờ suzu trung tướng không có xuất thủ đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất nghĩ tới đây ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía một bên vị vi nói vị công chúa đã sự tình đã làm tốt vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu giao dịch ra người đáp ứng đồ đạc của chúng ta đâu lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là nhìn về phía vị vị chỗ ba cái trái ác quỷ cùng hai trăm i triệu bởi gì cái này giá trị nhưng là rất lớn chính là rất mê người bản công chúa tự nhiên là chuẩn bị xong t h ở sâu vì vị giờ phút này cũng tỉnh táo lại chuyện cho tới bây giờ nội tâm của nàng nói thật có chút hối tiếc sớm biết vì chính là gặp cháu trai nàng liền không cần đi hải quân bên kia cầu viện hoàn toàn có thể chỉ thuê băng hải tặc mũ dơm sau đó đem tin tức truyền ra ngoài nương tựa theo p h thân phận hải quân người tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ nhưng còn bây giờ thì sao nàng đích sắc là đạt được hải quân trợ rút thế nhưng là cũng bại lộ nhà mình bảo vệ bí mật lịch sử chính văn một khối ghi lại liên quan đến cổ đại binh khí minh vương lịch sử chính văn cho dù là còn có thể có được b ả n dập nhưng là đối với bọn hắn một mạch mà nói nhưng cũng là có chút mất mặt sự tình nhưng chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng không có có bất kỳ tác dụng gì vì vì lập tức tiếng nói nhất chuyển nói người tới đem đồ vật lấy ra là ngay vậy vì vì sau lưng một người đi lên trước người này là ả lạ bạ tạ kình đ ô n người thực lực vẹn vẹn cấp giáo tiêu chuẩn nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng đã tiếp nhận ý gà rèm trở thành hộ vệ đội trưởng thân phận địa vị cũng đều là không kém tồn tại rất nhanh người này liền đi tới gion trước người khu vực lấy ra trong ngực một cái dương đưa ra nói ở trong đó liền là các ngươi thứ cần thiết hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời giải quyết hết bạ rổ quẹt vật người ngay vậy do nhú may không có trực tiếp trả lời cái gì mà là tiếp nhận cái dương trực tiếp liền ngay ở đây người đem nó mở ra trái ác quỷ ba cái trái ác quỷ thấy cảnh này t h ép u dờ u trung tướng bên cạnh hai tên hải quân đều là nhịn không được con ngươi co g ụ c lại theo bản năng lên tiếng kinh hô bọn hắn biết vì vị thuê băng hải tặc mũ r ơ m sự tình thế nhưng là cũng không nghĩ tới lại là to lớn như vậy đại giới ba cái trái ác quỷ, cái kia giá trị thấp nhất đều là ba trăm triệu bờ gì a nếu như là cho bọn hắn mà nói bọn hắn cũng đều nguyện ý cũng có năng lực giải quyết hết cái kia bạ r ổ quẹt vật tồn tại trong lúc nhất thời mấy người nhìn về phía g o ò n ánh mắt tràn ngập hâm mộ dạng này thu nhập thêm rất m ê y người nhưng rất đáng tiếc bọn hắn chính là hải quân là không cho phép làm chuyện như vậy không sai không sai lúc này g o ò n cũng nhìn thấy cái kia ba cái trái ác ủy còn có một chương giá trị hai trăm triệu bờ gì bờ lì cả tiện tay đem nó cầm lên giò xét g o o n lắc lắc đầu nói hệ b ạ dẹ m ẹ x ì ạ nước bùn trái cây thật đúng là kéo khố đồ vật hệ z đó a n sói sói trái cây sói s á m hình thái lại là một cái rác rưởi mặt hàng nói đến đây g o o n cầm lấy quả thứ ba trái ác quỷ quan sát tỉ mỉ quan sát một lúc sau giờ phút này nhưng cũng không có nhận ra tin tức của nó ngay sau đó ánh mắt của hắn t ù y theo nhìn về phía tờ sg u t r u n g tướng nói tờ sg u t r u n g tướng xem như hải quân tổng bộ tham hữu trưởng lão nhân ra ngài kiến thức rộng rãi đây là cái gì trái cây nói xong do nắm lấy cái kia một viên sữa trái cây màu trắng đưa ra g ò hỏi đây là nghe vậy tờ s u r u trung tướng đi lên phía trước do xét nhìn thoáng qua john trong tay trái ác quỷ về sau đáy mắt hiện lên một k i a kinh ngạc nói hệ z o a n i nủ ỷ nủ no mi hệ an xỉ n bạch lang vương hình thái john trái cây này không sai các ngươi cũng không cần muốn hay không bán cho hải quân ta ra năm trăm triệu bờ gì cái gì năm trăm triệu bờ gì nghe đến lời này vì vì cùng nó bên cạnh hộ vệ kinh hô tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn lấy ra trái ác quỷ bên trong thế mà còn có một cái giá trị to lớn như vậy theo bản năng hộ vệ kia liền muốn nói điều gì nhưng còn không đợi hắn mở miệng j o h nói thì là dẫn n đầu nói, đây đặc định đề, thân là là là tiền đặc cọc. Các cũng chỉ là định giá 100 triệu trị tự ta. ngươi giá giá ngươi với Nói cũng nhìn không gian nó giá là tự thân các vấn đề, không quan cọc, các chỉ các gì, hệ ra bờ xong hắn cũng không tiếp tục để ý muốn nói lại thôi hộ vệ nhìn về phía tờ suzu trung tướng nói tờ suzu trung tướng làm giao dịch ta có thể đem cái này mai trái ác quỷ đưa cho một tên hải quân nhưng là điều kiện tiên quyết là hải quân tại ạ lạ bạ tạ không thể bắt bắt chúng ta băng hải tặc mũ dơm đợi rời đi ạ lạ bạ tạ kính đồn về sau cái t i ế chính là mặt khác một chuyện ngươi cho rằng như thế nào nói thật john giờ phút này có chút bất an tsu g ờ u trung tướng tự mình hạ hả tràng hải quân bản bộ cao đoàn chiến lược nhất định là tiến vào nơi đây dưới tình huống như vậy băng hải tặc mũ dơm muốn bản thân trở ra độ khó rất lớn dù sao cái này hải quân bên trong phái chủ chiến không ít cũng sẽ không cho gặp quá nhiều bề mặt cho nên nếu như có thể mượn cơ hội này đổi lấy một cái hứa hẹn vậy cái này một viên trái ác quỷ giá trị cũng coi là vật tận kỳ dụng chủ yếu nhất là do bọn người hiện tại cũng không thiếu hụt trái ác quỷ năng lực cái này một viên hệ h n xì ẻn mặc dù không tệ nhưng nói thật hoàn toàn chính xác không thích hợp bọn hắn bất luận kẻ nào lời ấy coi là thật tsu ru trung tướng t r o n g mắt hơi h i ế p nhìn c h ầ m c h ầ m gion một chút giờ phút này có chút tâm động dù sao cũng là chiến hữu cũ nàng cũng không có khả năng thật bắt băng hải tặc mũ dơm để gạc khó làm nhưng nếu như cùng gon đạt thành hiệp nghị nhưng cũng khác biệt mặc dù vẹn vẹn tại ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn phạm v ì bên trong không bắt băng hải tặc mũ dơm nhưng là có một cái hệ ả n xì、si、e n thu hoạch cái kia tương lai tất nhiên sẽ một tôn tinh anh trung tướng thậm chí mạnh hơn hải quân như vậy cho dù là hải quân bản bộ bên kia đều có thể nói còn nghe được thậm chí đến lúc đó cũng không cần để gạc khó làm coi là thật lạnh ngặt cười g g đặt được gian trả lời chắc chắn tờ s r u t r u n g tướng không coi ở trần trờ cái gì gọn gàng giữ con nói chuyện này ta đáp ứng ngươi đại biểu hải quân hứa hẹn các ngươi chỉ cần các ngươi còn tạ ạ lạ bạ tạ kính đồn phạm vi lãnh địa bên trong hải quân liền sẽ không đối với các ngươi tiến hành bắt cùng tập kích、Tốt. cười ha ha một tiếng gian giờ phút này cũng là triệt để thợ phào một cái ngay sau đó hắn không chút do dự liền đem cái kia một viên hệ ả ạ n xì ẹn trái ác quỷ ném cho tờ sr u、D. u trung tướng mở miệng nói lựa chọn của ta là các ngươi hải quân một tên thiếu úy tạ syri nàng trước đó cùng sợ mổ kẻ cùng một chỗ cùng chúng ta chiến đấu qua nàng chính là một tên không sai kiếm sĩ chỉ bất quá bởi vì chính là nữ t ử nguyên nhân đưa đến tự thân thiếu hụt không đủ không cách nào hoàn thiện tự thân tiềm lực nhưng chỉ cần có vật này trong thời gian ngắn khả năng không thể nhưng những người còn lại bằng được nhưng là trưởng thành nhưng cũng biết bị trên phạm vi lớn rút ngắn cùng tăng cường thậm chí đến lúc đó còn có thể trở thành một tên nữ tính đại kiếm hảo tạ syri ngay vậy Thơ t S.U.G.U. r ông tướng trong đầu hiện ra sở không cái kêu m không thể không nói ngươi nhìn người vẫn là rất chuẩn không bằng ngươi bây giờ rời khỏi băng hải tặc mũ dơm gia nhập hải quân ta có thể giúp ngươi loại trừ lệnh treo giải thưởng đến lúc đó tại để ngươi cùng tạ xỉ k h i cùng một chỗ hành động như thế nào do n im lặng nhìn về phía tờ suzu trung tướng hắn đại khái là biết tờ suzu trung tướng tâm tư gì nhưng tạ sĩ ghi thế nhưng là sổ rộ thanh mai trúc mã hắn ở phương diện này nhưng không có tâm tư huynh đệ như tay chân hắn còn không có không có phẩm đến trình độ như thế không cần khoát tay áo do n lạnh n h ạ t nói ta đối tạ sĩ ghi thiếu ý cũng không có phương diện nào tâm tư chẳng qua là ta đã thấy hải quân bên trong nàng chính là số ít chân chính trên ý nghĩa chính nghĩa tồn tại với lại nguyện ý vì bảo hộ dân chúng mà trả giá tự thân tính mệnh người ta có chút tán thành thôi thì ra là thế ngay vậy tsuzu trung tướng nhẹ gật đầu biết mình là hiểu lầm nhưng không thể phủ nhận nàng giờ phút này đối với tạ syri tán thành nhưng cũng lớn hơn l i ê n xem như hải tặc giòn đều có thể như thế đánh giá tạ syri có thể thấy được nó là thật lòng mang chính nghĩa dù là hiện tại còn nhỏ yếu nhưng có cái này một viên trái ác quỷ về sau tạ syri q u ậ t khởi là v á n đã đóng thuyền đến lúc đó lại là một tên chính nghĩa hải quân nghĩ tới đây tsuzu trung tướng không có ở trần trờ thu hồi trái ác quỷ nói ta sẽ đem nó giao cho tạ syri nếu như đã đáp ứng sự tình lao thân cũng sẽ cáo chi tất cả hải quân các ngươi chỉ cần không chủ động tập kích hải quân vậy chúng ta sẽ không làm khó các ngươi trừ cái đó ra các ngươi xử lý tốt nơi đây sự tình về sau đi một chuyến v ư ơ n g đô gặp tên kia hiện tại nhưng tại c h ỗ đó vừa vặn cũng muốn nhìn một chút cháu của hắn ra ra cũng tại nghe vậy l ý lập tức rụt cổ một cái đối với gặp đó là phát ra từ nội tâm kinh hãi cùng sợ sệt một màn này nhìn tờ s u r u r u trung tướng lắc lắc đầu hoàn toàn không biết gặp đến cùng là dạy như thế nào cháu trai vì sao cháu trai ruột đối với mình chỉ có sợ sệt mà không phải thân cận nếu như gặp giáo dục không có thất bại chỉ sợ hiện tại thì cũng không phải là hải tặc mà là một tên hợp cách hải quân thậm chí băng hải tặc m ũ r ơ m những người còn lại cũng đều có thể là hải quân một thành viên đáng tiếc Chương vì vì c mắt kích, dô binh ra sân bán sân ra thảm. Tốt. m thấy tờ su g u trung tướng không có ở tiếp tục ngôn ngữ một bên vì vì giờ phút này cũng lấy lại tinh thần mặc dù nội tâm cực kỳ hối hận nhưng là tình huống hiện tại dưới nàng nhưng cũng đã không có lựa chọn nào khác thậm chí là không có ở cải biến khả năng ánh mắt nhìn về phía do nói đồ vật đã cho các ngươi tiếp xuống liền nhìn các ngươi Ta hy v ọ ngay các có sạch ngươi thể xử lý bạ dổ q vậy vì n vì ề phía xứng sở a hán nghĩ tựa cái một bên giải y tờ sữữ lữ trung s tướng các loại hải quân cũng đều là hơi kinh ngạc không thể tin được nhìn về phía giòn dù sao lấy thực lực của bọn hắn cho ăn bể bụng cũng chính là siêu tân tinh tiêu c h u ẩ n tôi h lại muốn đi đối phó dầu c â đại cái này hoàn toàn liền là chịu chết tiết tấu tiểu quỷ người quá phép lối dầu c â đại cũng không phải những phế vật kia có thể so sánh lúc này một tên hải quân theo bản năng mở miệng đủ nhưng mà còn không đợi hắn nói xong một bên tờ s u dầu u c h n g tướng thì là ngắt lời nói có thể chúng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội chỉ cần các ngươi có thể đánh bại dầu c â đại vậy chúng ta cũng sẽ không đang n h n g tay nhưng nếu như các ngươi không cách nào đánh bại lời nói vậy chúng ta hải quân liền sẽ tiếp nhận đây hết thảy mà các ngươi nhất định phải rời đi ạ lạ bạ tạ k ỳ đồn tại tờ su dù trung tướng xem ra do bọn người không thể nghi ngờ chính là muốn khiêu chiến cường giả nhiệt huyết như vậy nên cấp không làm một ít chuyện đều là không thể có thể nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng là có chút tán thành dù sao lúc còn trẻ bọn hắn cũng đều là như thế nhiệt huyết chủ yếu nhất là giờ phút này chính phủ thế giới bên kia mệnh lệnh còn chưa chuyển tới cái này cũng liền đại biểu cho dầu cổ đã sẽ kỳ bù cái thân phận còn chưa đúng nghĩa hủy bỏ dưới tình huống như vậy nếu như j o h n bọn người có thể xuất thủ đánh bại dậu cổ đại lời nói cái kia đến lúc đó hải quân cũng đều có thể đủ tốt làm rất nhiều、tốt. Nghe đến lời này, một bên vị vị cũng đều nhẹ đầu. Hắn không biết tờ S .U .U. Trung tướng tại sao lại đáp ứng chuyện như quân không chọn Nhưng chính tình cùng ràng mình không chọn chống. người ràng. gật S.U.G.U. gặp giờ gặp gì hải thủ. cháu chỗ cho đều đầu. đáp độc đại biết tiếp biết lời lại lại lựa là là lại là lựa tờ tại tại trai biểu cái mọi vậy, bây một trực tất rất Tờ Vì Vì vì vì về Vì Vì vô có có cả sau, sao sao sự sao rõ rõ Dù mà không phải mình b ọ n người cho nên hiện tại cấp cho một chút chỗ tốt không tính là gì thậm chí nếu như dầu cô đấy có thể bị tiêu diệt mặc kệ là giòn đám người vẫn có hải quân làm đối với bọn hắn chỗ tốt đều là to lớn rất tốt nghe vậy do nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía vì vi nói đã như vậy vậy ta cũng đang cấp ngươi một cái tin tức các ngươi hạ lạ bạ tạ kịn h đổm bên trong phản quân chính là bị dầu cô đấy trong bóng tối ủng hộ và cầm giữ nếu như các ngươi không thể mau sớm đem nó xử lý sạch lời nói cái kia cho dù là dầu cô đấy bại trận nhưng là vương quốc chiến đấu nhưng cũng sẽ không như vậy kết thúc cái gì nghe đến lời này vì vị cùng hộ vệ của hắn s ắ c mặt đại biến dạng này tin tức đối với bọn hắn mà nói đơn giản liền là s ố n g xét giữa trời quang dù sao phản quân đầu lâu chính là vị vị thanh mai trúc mã thậm chí nàng cho là mình hoàn toàn có thể thuyết phục đối phương từ bỏ đây hết thảy nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này thế mà cũng có dầu cổ đại gia nhập thậm chí đối với bọn hắn mà nói chính là càng thêm nhân vật nguy hiểm dù sao một quốc gia phản quân cũng không ít thậm chí đối ạ là bà tạ vương thất có ý kiến người cũng không ít chuyện này một khi thật chuyển ra ngoài lời nói cái tia đến lúc đó ta đã biết thợ sâu vì, vì đã không có tại lưu lại tâm tư đối mở miệng nói đa t ạ john ta sẽ nhớ kỹ ngươi nhắc nhở chuyện này coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình nói xong vì vị không có ở lưu lại quay người liền vội vàng hướng phía ngoại giới đi đến chúng ta cũng đi thôi gặp tình hình này tờ suzu trung tướng vung tay lên mấy tên hải quân cũng đều đi theo nàng hướng phía ngoại giới khu vực đi đến những người này đều là tờ suzu trung tướng tâm phúc mặc dù khi nhìn đến hải tập thời điểm là cân bắt nhưng là tờ suzu trung tướng đã cùng john đạt thành hiệp nghị tình hướng giới bọn hắn nhưng cũng không dám làm loạn chớ nói chi là ngoại trừ john bên ngoài Cái này hải này băng trong ặ c mũ c lúc ó nhất ắ n cũng không d á thời i n do nội Nếu không đến lúc đó tâm tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc trực diện tờ suzu chúng tướng lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn là phát xử gặp tình hình này vì bọn người lập tức liền đi tiến lên đem j o h nâng đợi tọa hạ thân về sau một bên sổ rô d o hỏi john cái kia tờ suzu trung tướng rất mạnh đương nhiên nhìn sổ r o một chút john nhún vai một cái nói hải quân bản bộ tổng tham nhũ trưởng ngươi cho rằng chức vị như vậy người là đơn giản nhân vật có thể nói hải quân bên trong ngoại trừ đại tướng nguyên soái cùng số ít đặc thù người bên ngoài những người còn lại đều khó có khả năng là đối thủ của nàng nhất là tờ suzu trung tướng họ s ù họ sù nomi đây chính là có thể tẩy não năng lực một khi bị nó bắt lấy phát động năng lực tẩy não lời nói cái kia đến lúc đó liền sẽ trở thành nó dưới trướng khôi lỗi dù là không có mất đi tính mệnh thế nhưng là cũng đã cải biến tự thân ý chí ngươi suy nghĩ một chút biết bao đáng sợ sự tình cũng tỉ như ngươi nếu như là bị tờ s u g u trung tướng lấy trái á c quỷ năng lực tẩy lễ một cái lời nói cái kia đến lúc đó rất có thể liền không phải là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mà là trở thành hải quân đại kiếm hảo từ ngực nghe đến lời này vì bọn người đều là nuốt một mụm nước bọn tẩy não cải biến tư tưởng của người loại năng lực này thật sự là thật là đáng sợ nghĩ đến đây bọn hắn cũng đều là hậu chi hậu giác dùng mình một cái đồng thời cũng coi là minh bạch john tại sao lại lựa chọn đem thật vất v à lấy được một viên hệ z o a n hệ ả n xì ẻn trái á c quỷ đều giao cho hải quân từ đó đổi lấy tờ suzu t r u n g tướng không ra tay với bọn họ hứa hẹn quá tốt rồi john còn tốt ngươi phản ứng rất nhanh đúng vậy à bằng không vị tia tờ suzu chúng tướng một khi đập thủ chúng ta liền thật xong đời trong lúc nhất thời mấy người n h a u n h a u mở miệng đối với j o n quyết đoán vô cùng tán thành cùng cảm kích nhất là phi hắn giờ phút này cũng là sợ không thôi xem như muốn trở thành vua hải tặc nam nhân nếu như là thật bị tẩy não cải biến tư duy lời nói vậy đơn giản liền là bị đánh chết hắn đều muốn khó chịu sự t ì n h không cần như thế lạnh ngặt cười g i ò n ánh mắt nhìn về phía sổ dô nói chuyện này nói cho cùng đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất cái k i a hệ an xỉ end đích thật là không sai nhưng là đối với chúng ta không có quá lớn ý nghĩa cùng giá trị tối đa cũng liền là đổi lấy năm trăm triệu b ở gì nhưng là chúng ta bây giờ cũng đã không thiếu tiền ngược lại là cái k i a hệ an xỉ end thuộc về hoàn toàn có thể giúp tạ xỉ gỉ cải biến tự thân tình huống ngươi cảm thấy thế nào sô dô ta ngay vậy s ô rồ há to miệng giờ phút này làm sao không biết giòn tâm tư vì sao hắn rõ ràng chính là nhìn ra mình cùng tạ s ỉ ghi tình huống khác biệt thậm chí khả năng đoán được hai người quan hệ không tệ chính vì vậy do mới có thể lựa chọn đem trái ác quỷ dao ra đổi lấy lợi ích thậm chí vì tạ s ỉ ghi tranh thủ đến lợi ích lớn nhất dù sao có cái này hệ ả n s、si、ỉ ẹ n ra trì tạ s ỉ ghi thiếu hụt liền sẽ toàn bộ đều biến mất mặc dù vẹn vẹn bạch lang vương hình thái mà không phải long hồ báo giống các loại tồn tại nhưng cũng không kém dù sao sói thực lực tại động vật bên trong đích thật là xem như xuất sắc tồ tại hoàn toàn có thể cải biến tạ xỉ ghi ta trái lại san di ở s ộ nạp bị giờ phút này thì là giật mình từng cái ngoạn vị nhìn về phía s ổ rồ mặc dù không nói gì thêm nhưng là mọi người nội tâm nhưng cũng đã là biết được cái này tạ sĩ ghi rất có thể liền là cùng s ổ rồ quan hệ không tệ tồn tại mặc dù bây giờ đều vì mình chủ nhưng là do hành h vi cử chỉ không thể nghi ngờ chính là đang trợ giúp s ổ rồ trợ giúp tạ sĩ ghi hai người trong lúc nhất thời nạp bị cùng ở s ộ còn tốt nhưng là san di nhưng cũng đã là hâm mộ nội điên g ắ t gao nhìn chằm chằm s ổ rồ nói đáng chết tạo sinh đầu ngươi thế mà cùng vị kia đáng yêu kiếm sĩ nữ sĩ có quan hệ người cái tên này người cái tên này cũng quá để cho người ta hâm mộ đi cúc n g a y a sắc đầu biết tức giận trận nhìn nhìn sản d ì một chút s ô d ô có loại đem nó đánh tơi bởi một trận nối kích động bất quá bây giờ sản d ì bởi vì ăn trái ác quỷ còn đã thức tỉnh bộ phận lái nịt p h ạ t tỏ thực lực không yếu s ô d ô cũng không có năm chắc có thể bắt được thôi rơi vào đường cùng s ô d ô chỉ có thể cầm chén rượu lên tự mình uống các ngươi đang nói cái gì l u f f y bọn hắn nói tới là có ý gì ta cũng không biết a cọc tợ ngươi biết không trái lại thời khác này lư phi cùng cọc tợ nhưng cũng là xuất phát từ trạng thái bên ngoài bản thân liền đơn thuần hai người hoàn toàn liền không có nghe được ở trong đó con con q u ấ n không có gì không có gì gặp tình hình này s ô dỗ bất đắc dĩ khoát tay áo lập tức cầm rượu lên đưa cho l phi cùng có mật nói uống rượu uống rượu nói chuyện này để làm gì chúng ta vẫn là mau sớm nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai tốt hành động xử lý cái kêu bạ dổ quẹt người lời này vừa nói ra trực tiếp liền để l phi rời đi tâm tư lúc này cầm rượu lên liền cùng s ô dỗ uống có mật cũng đều là từ bỏ lòng hiếu kỳ của mình bất quá cái bạ dổ quẹt cũng không đơn giản a gặp tình hình này một bên sản di mấy người cũng đều trở nên nghiêm nghị ngay sau đó thân s ắ c của bọn hắn nghiêm nghị nói ngay cả hải quân đều sai phái ra nhiều người như vậy thậm chí là tờ é u g u trung tướng dạng này tồn tại cường đại tự mình xuất chiến chỉ sợ hành động của chúng ta sẽ không đơn giản hoàn thành lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới mọi người tán thành bã dồ quẹt n g ư ờ i thật là không thể khinh thường ban đầu ở tiểu hoa viên thời điểm liền có giao thủ qua bọn hắn cũng đều biết được đối phương tuyệt đại đa số đều là trái ác quỷ năng l ự giả sức chiến đấu cũng đều là không kém chủ yếu nhất là hiện tại thế nhưng là thân ở và hạ lạ bạ tạ kịnh đồn bên trong bọn hắn chính lạc dầu cô đài thuộc hạ Cái kia đến lời ú c được đó gặp được nguy hiểm l này ó i rồi i sẽ bỏ m ặ lại. Lại vừa nói ra vì bọn người thân thể chấn động có người còn có người hơn nữa còn là đang dòm ngó bọn hắn trong lúc nhất thời bọn hắn nhanh chóng đứng người lên từng cái cảnh d ư ớ i hướng phía j o h n nhìn về phía khu vực nhìn lại người nào đi ra cho ta nhất là phi lần đầu tiên liền kêu la lên tiếng đ á y mắt tràn đầy chiến ý dù sao nếu như là địch nhân mà nói vậy bây giờ liền là tốt nhất chiến đấu thời cơ không nên hiểu lầm ta không phải là của các người địch nhân cũng liền tại lúc này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó r o b i n biết mình bại lộ thở dài bất đắc dĩ một tiếng về sau nàng trực tiếp liền đứng người lên từ chỗ tối đi ra theo hắn đi tới có thể nhìn thấy áo choàng đem mặt mũi của hắn triệt để che giấu bất quá tại đã tới ron bọn người trước người khu vực về sau dô bin nhưng cũng là xốc lên mình áo choàng lộ ra mặt mũi của mình hoa thật xinh đẹp nữ sĩ nhìn thấy dô bin sạn d ì trong nháy mắt không kèm được cả người trực tiếp liền tán đi cảnh giới tư thái thay vào đó chính là hoa si bộ dáng ách gặp tình hình này dô bin khỏe miệng giật một cái tuyệt đối không nghĩ tới băng hải tặc mũ dơm bên trong còn có dạng này người tồn tại bất quá mặc dù sạn d ì nhìn qua hoa si nhưng là nó đáy mắt chỗ sâu nhưng cũng không có những dục vọng kia chi hỏa tồn tại cái này khiến dô bin cũng đều không có như vậy phản cảm ngay sau đó nàng tùy theo mở miệng nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi r o bin chính là b à n dô quẹt phó xã trưởng cái gì phó xã trưởng n g h e vậy vì bọn người trên thân địch ý lớn hơn dù sao bọn hắn mới vừa vẫn đáp ứng vì vì muốn đi đối phó b à n dô quẹt người hiện tại nó phó xã trưởng liền xuất hiện tự nhiên chính là địch nhân nghĩ đến đây vì bọn người khí tức trên thân tuôn ra rất có tùy thời xuất thủ ý tứ lưới không nên hiểu lầm gặp tình hình này r o bin biết mình là bị hiểu lầm nhưng là thời khắc này nàng lại cũng không lo được nhiều như vậy vội vàng liền tùy theo mở miệng nói ta không có ác ý ta cũng không có muốn ra tay với các người trở thành các người địch nhân ý tứ trái lại ta gia nhập bạ rổ quẹt t h ợ t chính là bất đắc dĩ vì đó thậm chí chính là vì bảo toàn tính mạng của mình bị bức bách gia nhập nếu như không gia nhập trong đó lời nói cái tiếc dầu cổ đ à i liền sẽ đánh giết ta thậm chí đem ta giết chết hiện tại ta tới nơi đây liền là muốn hợp tác với các người ta muốn thoát khỏi dầu cổ đ à i đối ta không chế ta muốn sống rời đi ạ lạ bạ tạ tìm đồm đây không phải nói đùa thấy được chuyện lúc trước về sau d o u bin đã xác định dầu cổ đ à i xong đời tất cả mọi người xong đời nếu như không thể phá cục vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ chương chín mươi chín chọc thủng dô bin lúc vì mời thì ra là thế n g h e xong r o b i n g i ả n g thuật vì bọn người là nhẹ gật đầu bọn hắn cũng không hoài nghi gì dù sao băng hải tặc mũ dơm bản thân vẫn có chút đơn thuần cũng chính là john cùng nạ mỹ giờ phút này cũng không có tín nhiệm john là biết được r o b i n sự t ì n h mà nạ mỹ thì là bởi vì đã trải qua q u y ế t thôn sự t ì n h về sau đã triệt để hóa đã không có nguyên tắc trong kia m g â y thơ càng nhiều chính là có độc lập suy nghĩ cùng ý nghĩ tồn tại thậm chí có thể nói hiện tại r o b i n lời nói để nàng không có bất kỳ cái gì tín nhiệm điểm tồn tại chính vì vậy Cho dù là là lại là lựa là lấy lợi ích làm thành hành khi không không kỳ kết thô tình huống nhìn phải nhưng thời nhưng nhảy phản John chọn hưu tình huống ích điểm đối cái vi. Đối với giao cái dưới rất tốt, tán tốt. vị vị vẫn mì gì. gì, nạ cũng cùng ngăn cản Ngược cùng bằng đồng dạng qua ra đó có cực chủ Dù sao tại trong mắt của nàng ngoại trừ băng hải tặc mũ dơ m người bên ngoài những người còn lại muốn đúng nghĩa lần nạ mỹ tiếp nhận khả năng cơ hồ không có đã là nếu như vậy vậy là ngươi muốn hợp tác với chúng ta đối phó dầu cổ đại lúc này xô dỗ mở miệng do hỏi là cũng không phải nghe vậy dỗ bin nhìn xô dỗ một chút lập tức nói ra ta đến đây nơi đây mục đích chính là bởi vì các ngươi muốn đối phó chính là bạ rổ quẹt người ta có thể trợ giúp các ngươi hoàn thành chuyện này nhưng là nếu như là đối phó dầu cổ đài lời nói nói thật ta không có nắm chắc cũng không có lòng tin cho dù là các ngươi cũng không ngoại lệ dầu cổ đài chính là rất cường đại tồn tại càng là hệ lọ di ả trái ác quỷ năng lực giả tại vùng sa mạc này bên trong dầu cổ đài liền là đúng nghĩa vương không ai có thể ngẫu nghịch cùng vi phạm ý chí của hắn cho dù là trước đó thấy được hải quân cường giả xuất hiện nhưng là tha thứ ta nói thẳng cho dù là hải quân muốn đối phương dầu cổ đài đều phải trả một cái giá thật là lớn mới được lời này vừa nói ra vì bọn người n h u nhữ mày dù sao mục đích của bọn hắn chính là đối phó dầu cổ đại quyết tuyệt rơi bạ rổ quẹ thật sự tình nói thật cũng vẹn vẹn bởi vì vì vì thuê thôi bọn hắn đúng nghĩa mục đích chính là khiêu chiến dầu cổ đại thậm chí là đem nó tiêu diệt hết dù sao căn cứ bọn hắn lâu như vậy thời gian lấy được tin tức dầu cổ đại hoàn toàn chính xác không phải cái gì khá lắm thậm chí điều khiển phản quân tới đối phó ạ lạ bạ tạ kỷ nộn từ đó làm cho vô số dân chúng tử vong ngươi vẹn vẹn muốn mượn nhờ lực lượng của chúng ta thoát đi ạ lạ bạ tạ lạnh nhạt nhìn dô pin một chút về sau. không trần trờ nói ta nếu như không có đ o á n sai mục đích của ngươi vẹn vẹn muốn mượn nhờ phi thân phận hành động dù sao chỉ có phi thân phận mới có thể bảo hộ ngươi rời đi nơi đây trái lại nếu như không có phi tương trợ lời nói cái k i a mặc k ệ g i à u cổ đài như thế nào ngươi cũng sẽ bị hải quân bắt thậm chí là mãi mãi giam giữ tại ỉm kẹo đao bên trong thậm chí là bí mật giết ta nói đúng không ác ma trong truyền thuyết c h i tử ni cổ jobin cái gì ác ma trong truyền thuyết tri tử ngay vậy vì bọn người đều là theo bản năng nhìn về phía jobin chỗ mặc dù không biết cái gì là đứa con của quỷ nhưng là t ừ do n lời nói nhưng cũng nhìn ra được chuyện này không đơn giản ta nhớ ra rồi lúc này n à n bị tựa hồ nghĩ đến cái gì từ trong ngực lấy ra mấy t r ư ơ n g lệnh treo giải thưởng ngay sau đó nàng rất nhanh đã tìm được r o bin lệnh treo giải thưởng nói đứa con của quỷ nhị cổ r o bin tiền treo thưởng bảy mươi chín triệu bậc gì? t bảy mươi chín triệu nghe đến lời này một bên sàn di ở s ổ cùng cọc tờ đều là nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn tiền treo thưởng cũng không yếu nhưng là so với r o bin nhưng cũng vẫn là kém không ít phóng nhãn toàn bộ băng hải tặc mũ d ơ bên trong lệnh treo giải thưởng siêu việt dô bin cũng chỉ có don số dô cùng phi ba người thôi trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đều không dám xem nhẹ dô bin nếu như trước đó còn tưởng rằng cái sau chính là cô gái yếu đuối mà nói cái này k h á c nhưng cũng không dám có nửa điểm lòng kinh thường nói đùa một cái tiền treo thường tiếp cận tám mươi triệu bợ dị người làm sao có thể là nhân vật đơn giản làm sao có thể là đơn giản tồn tại người hà to miệng dô bin trong lúc nhất thời cũng có chút mắt trợ tròn lúc trước hắn liền đã quan sát qua vì các loại tâm tư người rõ ràng chính là cực kỳ đơn thuần tính cách bằng không vừa mới tại đối mặt tờ sr .U, u trung tướng thời điểm cũng không có khả năng biểu hiện ra như thế hành vi cử chỉ mà không phải như j o h n như vậy lao luyện cùng thành t h ủ nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới l ờ i của mình mặc dù đích thật là bị p h i bọn người tán thành cùng tiếp nạp nhưng là j o h n nhưng cũng không chút do dự điểm phá kế hoạch của hắn thậm chí dưới tình huống như vậy lại j o h n lời nói này về sau kế hoạch của nàng đã coi như là thất bại dù sao mục đích của nàng thật đúng là chính là lợi dụng p h i thân phận làm sự tình gặp cháu trai cái này đơn giản mấy chữ đại biểu cho phân lượng nhưng cũng là cực kỳ to lớn chính vì vậy nội tâm của hắn nhưng cũng là rất rõ ràng chuyện này biết bao gian n à n cùng nguy hiểm trong lúc nhất thời dỗ bin nhìn về phía don ánh mắt phức tạp thậm chí có chút hữ hoán không cần như thế nhìn ta đối với cái này john thì là lạnh nhạt khoát tay áo con mắt nhìn robin một chút về sau lập tức mở miệng nói ta rất rõ ràng chuyện của ngươi cũng biết ngươi ý nghĩ nhưng là nếu như ngươi là muốn lợi dụng chúng ta chúng ta cũng tự nhiên là sẽ không tán thành ngươi tồn tại trái lại nếu như ngươi nguyện ý gia nhập băng hải tặc mũ dơm lời nói ta tin tưởng phi sẽ hết sức vui vẻ dù sao ngươi thế nhưng là toàn thế giới bên trong cơ hồ xem như duy nhất nhà khảo cổ học t cái gì nhà khảo cổ học n g h e vậy vì bọn người kinh hô từng cái hoảng s ợ nhìn về phía robin tuyệt đối không nghĩ tới jobin thế mà lại là trong truyền thuyết nhà khảo cổ học phải biết năm đó chuyện kia về sau nhà khảo cổ học liền đã cơ hồ đoạt tuyệt cho dù là phỉ tại mình quy hoạch bên trong là muốn tìm một cái nhà khảo cổ học gia nhập đội ngũ của mình thế nhưng là cũng không có ôm lấy lòng tin quá lớn cùng hy vọng nhưng là bây giờ lại cũng khác biệt nhà khảo cổ học xuất hiện với lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình đây đối với phi mà nói đơn giản liền là thiên đại dụ hoặc không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở phi trực tiếp liền đứng người lên nhanh chóng đi tới jobin trước người nói ngươi thật là nhà khảo cổ học là đúng vậy nhìn xem ánh mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm p h i dỗ bin giờ phút này còn có chút một bức nhưng là john vừa mới lời nói nàng nhưng cũng là nghe l ọ t được chính vì vậy nội tâm của nàng mặc dù có chút nghi hoặc không hiểu nhưng là giờ phút này nhưng cũng không có trực tiếp lựa chọn phản bác quá tốt rồi đạt được trả lời chắc chắn l u phì kích động nhảy dựng lên nói quá tốt rồi dỗ bin ngươi chính là người ta muốn tìm ta gọi phì ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân ngươi là nhà khảo cổ học vậy nhất định có thể nhìn ra lịch sử chính văn tin tức đến lúc đó có trợ giút của ngươi lời nói vậy chúng ta liền có thể tiến về dạ kéo chỗ tồn tại dô bin ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta băng hải tặc ngũ dâm sao lời này vừa nói ra s o d o sàn di mấy người cũng đều là nhìn về phía dô bin chỗ dù sao nhà khảo cổ học tầm quan trọng phí đã nói ra chính vì vậy bọn hắn cũng đều rất rõ ràng dô bin giá trị to lớn toàn thế giới có thể là duy nhất nhà khảo cổ học nếu như không có như vậy gia nhập vậy bọn hắn đến lúc đó liền không khả năng tìm tới giảm kẹo cũng không có khả năng trợ giúp phí hoàn thành giấc ngộng của mình cái này há to miệng dô bin trong lúc nhất thời trận tròn mắt tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt đơn phần phí thế mà g ã tâm lớn như vậy vất u a h ả c Tuổi Bất quá rất nhanh dỗ bin liền lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía phì nói ngươi xác định ta thế nhưng là bị truy nã đứa con của quỷ chính phủ thế giới cùng hải quân đều muốn bắt ta thậm chí là muốn giết ta sau nhanh ngươi khẳng định muốn mời ta gia nhập các ngươi một khi ta tiến vào băng hải tặc mũ dơm lời nói vậy các ngươi cũng đều sẽ gặp được chính phủ thế giới cùng hải quân truy sát dù là ra ra ngươi là gặp cũng không có khả năng ngăn cản đây hết thảy ta xác định nhưng mà vì giờ phút này nhưng cũng không trần c h ờ chút nào nói ta sẽ không làm phiền ra ra chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta kia chính là ta thuyền viên ta sẽ bảo vệ ngươi cho dù là trả giá tính mạng của ta lời này vừa nói ra một bên xô rộ sản dị cùng ở sộp cũng đều làm ở miệng nếu như là đồng bạn lời nói chúng ta cũng sẽ l i ề u mạng bảo vệ ngươi trừ phi chúng ta đều ngã xuống nếu không sẽ không để cho chính phủ thế giới cùng hải quân người mang đi ngươi cũng hoặc là, là đánh chết ngươi ngay vậy, d o bin trầm mặc l u phí lời thề s o n sát xô dô đám người hứng hở nhìn qua có chút không đáng tin cậy nhưng là tại phối hợp bên trên thần sắc của bọn hắn về sau d o bin nhưng cũng nhìn ra được bọn hắn không có nói sai nếu quả như thật trở thành bọn hắn đồng bạn lời nói trước mắt mấy người mấy cái này so với chính mình đều muốn nhỏ rất nhiều người mảy may thật rất đáng tin ta ha to miệng mà lấy d o bin tính cách giờ phút này cũng đều kém chút trực tiếp đáp ứng bất quá rất nhanh nàng nhưng cũng tỉnh táo lại ánh mắt nhìn về phía vì nói ta thế nhưng là rất nguy hiểm với lại gia nhập lời của các ngươi cũng đều là cực kỳ nguy hiểm muốn để cho ta gia nhập vậy các ngươi liền đánh bại dầu cổ đại a nếu như ngay cả hắn đều không thể đánh bại lời nói vậy ta cũng không có khả năng rời đi ạ là bạ tạ kỷ n ộ n ngay vậy vì tinh thần nhất trấn mặc dù jobin không có trực tiếp đáp ứng nhưng là nàng lời nói ý tứ tất cả mọi người đã biết được cái kia chính là muốn bọn hắn đánh bại dầu cổ đại biểu hiện ra có đầy đủ có thể bảo hộ năng lực của nàng với lại nàng hiện tại chính là dầu cổ đại thuộc hạ nếu như ngay cả dầu cổ đại đều không thể đánh bại lời nói cái kia nói thế nào để jobin gia nhập nhóm người mình đội ngũ ta đã biết gần như trong n g a y mắt Luffy liền tùy theo mở miệng chúng ta sẽ mau sớm đánh bại dầu cổ đại dỗ bin người nếu lạc dầu cổ đại thuộc hạng cái tia có thể không cáo chi chúng ta hắn ở đâu ngày mai xử lý tốt bạ rổ quẹt h ậ t sự tình về sau chúng ta liền tiến đến đánh bại dầu cổ đại lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới s ổ rổ sẵn gì ở sổ tán thành j o h n cùng nam i có vợ không nói gì thế nhưng là cũng công nhận phi ăn bài hắn ngay tại giải bạ s ở nhìn xem lòng tin tràn đầy Luffy. dẫu binh giờ phút này cũng có chút động d u n g lập tức mở miệng nói hắn cũng đã biết băng hải tặc mũ dơm xuất hiện ở chỗ này sự t ì n h cũng biết các ngươi bị vị v ị công chúa thuê sự t ì n h chính vì vậy dầu cổ đã quyết định tự mình giải quyết hết các ngươi hắn bây giờ đang ở b ạ rổ quẹ hờ s bên trong chờ tin tức của các ngươi cùng tin tức nếu như các ngươi đọc thủ cái k ê a đang đánh nhập b ạ rổ quẹ hờ s chỗ tồn tại thời điểm vậy liền sẽ trực tiếp đối mặt dầu cổ đái ngay vậy j o h n h í u nhiễu mày chuyện như vậy thật đúng là có chút ra ngoài ý định thậm chí để hắn cảm giác được có chút ngoài ý liệu dù sao tại nguyên tắc bên trong thời điểm dầu cổ đã thế nhưng là không có đem băng hải tặc mũ hiện tại cư nhiên như thế để bụng thậm chí còn tại bạ rổ quẹt bất bên trong chờ lấy bọn hắn có thể thấy được nội tâm k i ê n kỵ bất quá chính vì vậy do nhưng cũng là chiến ý mười phần dù sao có thể trực tiếp đối mặt dầu cổ đại lời nói vậy cũng giảm bớt bọn hắn không ít công phu liếc nhau do mở miệng nói cho ta biết bạ rổ quẹt bất vị trí nếu như đã quyết định sự t ì n h vậy cũng không cần tại lãng phí thời gian Luffy, khu dẫu Sojo, sản sờ ngoài cho người tiến bên pin ngươi nói dị các cái tiến về bên ngoài khu vực, giải bà bạ trở về về Ta thì t là i ế ngay về quẹ vào bạ bộ toàn bộ tiêu diệt hết, đến lúc đó Tại rổ trực quẹ khu tiêu hết, vực, cán lúc c tiếp toàn diệt đi đến đem đó nó n ù các ngươi tụ hợp. v ừ vặn ngươi cũng cùng chiến bản thân cực hạn, nếu như đánh không lại, cái kia đến lúc đó ta đến n các có cô chút thực lực cực cái lúc giàu giao g đài hiểu lại, kia tới đều đấu, đó thể tìm một ta thủ.、Ngay、vậy vì bọn người tinh thần nhất c h ấ n bọn hắn biết ron ý tứ nhưng cũng không có phản đối cái gì dù sao ở trong đó ở xô nạ b ỹ c ù n g có bật tờ thực lực không đủ không thể đi tham dự chiến đấu như vậy với lại giải bạ sợ chính là ước đạo pha bi một khi chiến đấu liền sẽ bị phá hủy hầu như không còn đem dầu cổ đ à i dẫn xuất đi là lựa chọn tốt nhất mà lấy g o a n thực lực tiêu diệt bạ rổ quẹt b người cũng đều sẽ đơn giản rất nhiều ta không có vấn đề ta không có ý kiến gần như trong nháy mắt s、so、ô dầu cùng sản di liền tùy theo mở miệng đối với cùng dầu cổ đ à i giao thủ bọn hắn nội tâm cũng đều là chờ mong v ạ n phần vậy thì tốt cứ như vậy định nhìn xem tất cả mọi người tán thành vì giờ phút này cũng đều hạ quyết tâm ánh mắt nhìn về phía d o u bin nói d o u bin ngươi có thể liên hệ dầu cổ đ à i sao đương nhiên nhẹ gật đầu dầu i n lấy ra một cái gen gen niệu xi、si、nói đây chính là dầu cổ đại gen, gen niệu xi、si. cũng không cần lừa hắn cái gì các ngươi chỉ cần mang theo ta ra ngoài đợi đã tới sa mạc chi địa sau liên hệ hắn nói cho hắn các ngươi bắt ta giàu cổ đại sẽ trực tiếp đến đây cứu ta dù sao kế hoạch của hắn còn chưa hoàn thành hắn muốn tìm cổ đại binh khí minh vương cũng cũng phải cần tiếp được kiến thức của ta mới có thể có được t r ư ơ n g một trăm điệu hổ ly sơn cá sấu sa mạc tuyệt vọng mister một b ọ n người kế hoạch minh vương cổ đại binh khí đó là cái gì nghe xong jobin lời nói một bên phỉ mấy người nhìn nhau hoàn toàn là một bộ trạng thái bên ngoài biểu lộ mặc dù j o là b i ế đến nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng là giả bộ như không biết bộ dáng dù sao hắn biết được tin tức nhiều một ít còn dễ nói nhưng là dạng này bí mật to lớn tin tức nếu như cũng là biết vậy rất có thể sẽ khiến thiền toái không cần thiết á c h nhìn xem mở mịt băng hải tặc mũ rơi một đám dỗ bin giờ phút này cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá nếu như đã hạ quyết tâm dỗ bin cũng không có đang chần chờ cái gì trực tiếp liền mở miệng nói cái gọi là cổ đại binh khí chính là thượng cổ thời đại binh khí mỗi một cái đều có được một kích phá hủy một hòn đảo năng lực cái này minh vương liền là thượng cổ binh khí thứ nhất có được một kích liền phá hủy một tòa cỡ lớn hòn đảo lực phá hoại. cho dù là cái này ạ lạ bạ tạ kính đồn bản đồ nếu như là bị minh vương t ậ p kích nhiều nhất ba phát pháo đạn cũng đủ để phá hủy toàn bộ ạ lạ bạ tạ kính đồn bản t h ố i để hắn triệt để chìm vào biển cả bên trong chính vì vậy d â u cổ đã không biết từ nơi nào biết ạ lạ bạ tạ vương tất h có quan hệ với minh vương tin tức ghi chép cho nên mới sẽ đến đây nơi đây thậm chí mưu đổi nhiều chuyện như vậy vì chính là đạt được minh vương tin tức đem nó nắm giữ về sau liền đúng nghĩa có thể uy hiếp chính phủ thế giới hải quân thành là chúa tể một phương ngay xong jobin lời nói vì bọn người không khỏi là nuốt một ngụm nước bọn ạ lạ bạ tạ kính đồn Bọn hắn nhưng thế, thế như h t là ấ một s â r n n g g khi thật u hiểu bị dầu cổ đại nắm giữ dạng này vũ khí đáng sợ lời nói cái kia đến lúc đó toàn thế giới chỉ sợ sẽ xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn thậm chí vô số người đều sẽ tao nộ đến nguy cơ nghĩ đến đây nội tâm của bọn hắn cũng đều là hiện ra bất an mãnh liệt cùng ngăn cản dầu cổ đại tâm tư Liếc ngay h a sau, u về c ù n sản dì trực tiếp liền đứng lên nói, Robin, chúng dì trực tiếp t lên lắm, l đường đi. Đã ăn không lắm, chúng đi. Đã đáp sai biệt ta ấ bóng bại. dẫn đánh Như đêm đem dầu cổ đài dẫn xuất đi dầu xuất cổ vậy lời nói, cũng sẽ k h ô n lan đến gần g giái bin ạ sở bên trong n g ư ờ b ì h thường an toàn. Tốt. an Ngay Robin vậy,、Zobin、lập tức nhẹ gật đầu đã vì đám người đã hạ quyết tâm cái kia nàng cũng sẽ không đang chần chờ cái gì ngay sau đó r o bin liền đem bạn dổ quẹt v à vị trí nói cho john lúc này mới mang theo vị bọn người hướng phía ngoại giới đi đến j o n chúng ta cũng bắt đầu đi chúng ta mau sớm đi bạn dổ quẹt v chỗ tồn tại đợi d o pin bọn người rời đi về sau nạp bì ở sộp cùng có mặt đợt thì là đi tới john bên cạnh lần này chia ra hành động cũng không thể khinh thường bọn hắn cũng cần phải mau sớm xử lý bạ rổ quẹt đợt những người đó có thể đúng nghĩa hoàn thành nhiệm vụ từ đó đi trợ giúp phi bọn người dù là đối với phi đám người thực lực có tự tin nhưng là tình huống hiện tại dưới bọn hắn lại vô cùng rõ ràng giàu cô đài đáng sợ cùng cường đại một khi hơi không cẩn thận lời nói cái k i a đến lúc đó phi bọn người rất có thể sẽ gặp được ngoài ý mớn thậm chí là tử vong Tốt. Nhẹ gật đầu, john không có với lại dầu cổ đã hiện tại còn chưa đi bọn hắn cũng cần tận mắt thấy dầu cổ đại rời đi mới tốt đập thủ nghĩ tới đây j o h n trực tiếp liền đứng lên nói đi theo ta ở xôp n a m i có tờ các ngươi đến lúc đó bảo vệ tốt mình chiến đấu giao cho ta là được nhưng là các ngươi cũng cần xuất thủ ngăn cản những tên kia đào tẩu hiện tại b à o rồ quẹt vật cán bộ đều tụ tập cùng một chỗ chỉ cần đem n ó toàn bộ tiêu diệt lời nói cái k i a đến lúc đó rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng Tốt, tốt. Ngay vậy, Nami vậy, m trước khi đi trả tiền bọn hắn trực tiếp liền đi tới dô bin cấp cho vị trí có thể nhìn thấy đó là một tòa lâu đài thình linh chính là bạn rổ quẹt ở lại t r i địa bởi vì thân phận đặc thù cùng địa vị phiến khu vực này cũng không có những người còn lại tồn tại cơ hồ đều là bạn rổ quẹt ở người tụ tập ở chỗ này hôn đ à n nhóc b ũ dơm các ngươi đây là muốn chết l i ê n tại bọn hắn đến không lâu sau đó một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ v a n g vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được lâu đài bên trong một bóng người bay ra cắt vàng quên lên d ầ cổ đã thân ảnh cấp tốc liền hướng phía giải bạ sở bên ngoài phương hướng bay đi hắn chính là đạt được r o bin bị băng hải tặc mũ dơm bắt tin tức cũng hiểu biết lưu p h i bọn người chỗ khu vực giờ phút này muốn tiến đến cứu ra r o bin thậm chí là tiêu diệt băng hải tặc mũ dơm người đi cái kia chính là dầu cổ đái thật là đáng sợ khí tức đây chính là sẽ kỳ bù c á i sao như thế tồn tại cường đại lưu p h i bọn người thật sự có thể là đối thủ của hắn sao gặp tình hình này nạn bị bọn người đều là lo lắng không thôi dù sao từ vừa mới dầu cổ đã thả ra khí tức bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này ẩn chứa trong đó đáng sợ ba động thậm chí có thể nói chuyện này tuyệt đối là cực kỳ trí mạng đối bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt nếu như không thể mau sớm xử lý tốt chuyện nơi đây cái k i a đến lúc đó á t phải sẽ tốt gặp tình hình này john thì là khoát tay áo mở miệng nói phải tin tưởng phì xô rổ cùng sẵn là gì bọn hắn nhất định có thể ngăn chợp dầu cổ đái với lại ta tin tưởng bọn họ cũng có thể chiến thắng nhưng là hiện tại chúng ta cần phải làm là mau sớm xử lý tốt chuyện này mau sớm tiêu diệt đây hết thể mới được lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới mọi người ở đây tán thành không vì cái gì khác bọn hắn cũng đều biết được sự tình không thể trì hoãn ngay sau đó do n trực tiếp liền tùy theo mở miệng ngươi bắt đầu chế tác mây cháy cho ta bao trùm lâu đài phạm vi ở s ố p ngươi chuẩn bị kỹ càng ngắm bắn ngăn cản những người kia trốn tới Còn tờ, thực t lực của ngươi ta cũng là biết đến dù sao cũng là hệ z o an hệ mịt thị cản trái ác quỷ, ngươi năng lực cận chiến hoàn toàn không phải nạ mì cùng ở s ố p có thể so sánh đến lúc đó ngươi thủ hộ bọn hắn nếu có người xông ra đến tập kích nạ mì cùng ở s ố p lời nói cái kia đến lúc đó liền giao cho ngươi tốt, tốt, không có vấn đề ngay vậy nạ mì ở sộp cùng có tờ đều là nhẹ gật đầu đối với john phân phối nhiệm vụ bọn hắn cũng đều là cực kỳ tán thành cùng có lòng tin ngay sau đó nạ mỹ trực tiếp liền tùy theo bắt đầu hành động chế tác đá mây bắt đầu hướng phía lâu đài khu vực tới gần không có ngay đầu tiên phát động mây cháy dù sao mây cháy hào quang quá lớn rất có thể sẽ đả thảo kinh xả gặp tình hình này john cũng không có đang chần chờ một bước tiến lên phía trước nói vậy ta liền đi vào trước nói xong hắn thân hình thoát một cái trực tiếp liền xâm nhập đến lâu đài bên trong người nào theo john xâm nhập lâu đài bên trong thủ vệ lần đầu tiên liền đã nhận ra ngay sau đó những thủ vệ kia liền cấp tốc hướng phía john chỗ khu vực hành tẩu mà đến s ở p i t p h r t s ở mở gặp tình hình này john không nói nhảm trực tiếp liền mở ra mình s ở p i t p h r t s ở chỉ đỏ gì lưỡi đao bao trùm ngay sau đó hắn trực tiếp liền rút ra bên hông rủ bà cg ì nương theo lấy màu tím hồ quang điện bao trùm tại lưỡi đao phía trên john thân ảnh cấp tốc biến mất một giây sau lâu đài trên đất chống hồ quang điện tùy theo nhảy lên ngay sau đó có thể thấy rõ ràng lần lượt từng bóng người tùy theo tử vong ngã xuống đất dưới tình huống như vậy john cấp tốc đổ sắt những cái kêu bạ rổ quẹt ở người tùy theo hắn không ngừng xâm nhập ngoại giới nạ mỹ cũng đã hoàn thành giai đoạn trước chuẩuẩu nương theo lấy quát khẽ một tiếng đã bao trùm tại lâu đài phạm vì đám mây l ặ n g yên sáng chói màu vỏ quýt ánh sáng chiếu rọi trực tiếp liền đem nó triệt để bắt đầu phong tỏa người nào địch nhân xâm lấn có địch nhân mau ngăn cản hắn cùng nay đồng thời thời khác này john đã giết vào lâu đài bên trong vô số bạ rồ quẹ vật người tùy theo thất tình tại đã nhận ra john hành tích về sau từng cái kêu la cầm lấy binh khí hướng phía john phát động tập kích nhưng là rất đáng tiếc bọn hắn tập kích không có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí cũng còn chưa tiếp cận john john sợ b t phát sợ thì là đã dẫn đầu đem nó đổ sát a a trong lúc nhất thời toàn bộ lâu đài bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liền vang vọng mà lên dưới tình huống như vậy giờ phút này lâu đài phía trên trong phòng mister hai mister ba mấy người cũng đều là bị dạng này động tĩnh tỉnh lại không có bất kỳ cái gì c h ầ n chờ, bọn hắn lần đầu tiên liền tiến về dầu cổ đài chỗ dù sao cũng là gặp phải xâm lấn với lại người tới tựa hồ còn không yếu dáng vẻ tìm dầu cổ đài chính là lựa chọn tốt nhất đáng tiếc hiện thực nhưng cũng là t à n k h ố c đại bọn hắn chống đỡ đục dầu cổ đài trụ sở trong đó sớm đã là người đi lầu trống trong lúc nhất thời mister một mister ba đám người sắc mặt đều là khó coi đến t ự c hạn dù sao các dầu c ô đã không có ở nơi đây tình hồ dưới người xâm lấn giả kia trùng hợp như thế xâm nhập trong đó đây tuyệt đối là không thể nào mister một đại nhân lúc này một tên bạ rổ quẹ vật người vội vàng mà đến đợi đã tới mister một bọn người chỗ khu vực về sau thần sắc hoảng sợ nói ra biết rõ xâm lấn chúng ta lâu đài người chính là băng hải t ậ t mũ r ơ m r o n cái kia tiền treo thưởng đạt tới ba trăm triệu bờ gì siêu tân tinh cái gì john nghe đến lời này mọi người ở đây sắc mặt đều là đại biến chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng đều không phải là đống ố c sao lại nhìn không ra sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm chủ yếu nhất là john đây chính là băng hải tặc mũ dơm john a ban đầu ở tiểu hoa viên thời điểm bọn hắn liền là được chứng kiến john đáng sợ cùng cường đại hiện tại cái sau tập kích tới tình hồ giới vậy không có dầu cổ đài tồn tại bọn hắn nên như thế nào ngăn cản không xong mister hai đại nhân cũng liền tại lúc này lại một đạo tiếng gọi ở mỹ chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một tên b ạ rổ quẹt vật người vội vàng mà đến đợi đã tới mister hai bên cạnh về sau trực tiếp liền chỉ vào ngoại giới khu vực nói ngoại giới ngoại giới bị bao vây cái kêu đặc thù mây cháy cực kỳ đáng sợ cùng kinh khủng trong đó hỏa diễm càng là vô cùng cường thế chúng ta người tới gần về sau trực tiếp liền bị đốt cháy tử vong cái kia mây cháy đã bao trùm toàn bộ lâu đài thậm chí hướng phía lâu đài bên trong khu vực quyết tán hẳn là chính là người xâm nhập đồng bạn tại ngoại giới chế ra cái gì mây cháy ngay vậy mít h ơ một bọn người đều là thần sắc t r ắ n g bệnh không trần chờ chút nào liền xuất hiện ở cửa sổ khu vực hướng phía ngoài cửa sổ khu vực nhìn lại giờ phút này đã là ánh lửa một mảnh cái kia lăn lộn mây cháy đã triệt để tới gần thậm chí đem tòa thành bên trên trống không khu vực đều tùy theo bao trùng tại đáng chết, Đang chết. đây là băng hải tặc mũ dơm nhất định là băng hải tặc mũ dơm những người kia làm trong lúc nhất thời mister một bọn người vừa sợ vừa giận biết băng hải tặc mũ dơm tới thậm chí biết đám người này chính là hướng về phía nhóm người mình tới nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới thế mà tới như thế cấp tốc như thế tàn nhẫn dựa theo cái này xu thế do n xâm nhập trong đó ngoại giới còn có người phong tỏa toàn bộ khu vực cái này cũng liền đại biểu cho bọn hắn trừ phi là đánh chết john nếu không hôm nay rất có thể liền là bọn hắn t á n thân thời điểm làm sao bây giờ mister một chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ mister hai các ngươi nhanh nghĩ biện pháp a trong lúc nhất thời một bên khu vực những cái kêu bạ rổ quẹt lật cán bộ cũng đều là nhao nhao mở miệng bọn hắn giờ phút này nội tâm hoảng sợ v ạ n phần dù sao nghe ngoại giới động tĩnh j o h n đã hướng phía trên lầu tập kích tới dưới tình huống như vậy nếu như bọn hắn không cách nào so sánh cùng địch nổi lời nói vậy rất có thể liền sẽ trực tiếp tử vong trong lúc nhất thời không ít người nội tâm thậm chí hối hận tin tưởng giàu cổ đại lời nói nếu như trước đó đạt được tin tức thời điểm liền chọn rời đi nơi đây vậy cũng không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy chớ n à o tất cả y ê miệng cho ta gặp tình hình này mít thơ một không nhịn được mở miệng q u ấ lớn người đều còn chưa đến hiện tại thế mà đem tất cả mọi người sợ đến như vậy cái này còn thể thống gì thậm chí có thể nói tại tình huống hiện tại dưới hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải ta trước liên hệ bột thở sâu mister một cố nén nội tâm bất an lấy ra gen gen sỉ bắt đầu liên hệ dầu cổ đại nhưng mà rất đáng tiếc chính là bọn hắn liên hệ không có tác dụng bởi vì dầu cổ đại gen gen sỉ trước đó liền đã bởi vì phẫn nộ bóp nát cái này cũng đưa đến bọn hắn hoàn toàn liền không cách nào liên hệ đến dầu cổ đại mau nhìn đây là bột gen gen nhự xi ngược lại là mister hai thấy được trên mặt đất cái kia bóp nát gen nhự xi lập tức mở miệng nói xem ra bột đã bị dẫn xuất đi băng hải tặc mũ rơm những tên kia đến coi chuẩn bị biết bột không có ở nơi đây mới có thể trực tiếp đọc thủ lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch m r h a i bon cụ ấy lời nói tựa như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng trực tiếp liền để bọn hắn đều tùy theo hầm mất dưới tình huống như vậy ngoại giới tiếng kêu thảm thiết còn tại không ngừng vang vọng với lại càng phát tiếp cận lâu đài tầng cao nhất khu vực có thể thấy rõ ràng do giờ phút này còn tại kéo dài đ ộ sát những cái kêu bạ rổ quẹ t người mặc kệ là chiến đấu vẫn là chạy trốn giờ phút này đều đã t á n thân tại dưới đao của hắn môn ngắm bắn chi vương lực c á c bách c ộ c c ộ c c ộ c liền dưới tình huống như vậy do tiếng bước chân đã bắt đầu hướng phía tầng cao nhất chuyển đến trong lúc nhất thời thân ở vào trong phòng bạ r ổ quẹt bật các cán bộ cũng đều là triệt để l n c uống bọn hắn biết người phía dưới đã bị xử lý xong điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho bọn hắn đã là cá trong chậu thậm chí có thể nói sinh tử liền là tại do một ý niệm nghĩ tới đây không ít người đều n h ẫ n không ngừng run r u dày dù sao không có ai không sợ hai cái chết càng không người nào nguyện ý cứ như vậy chết ở chỗ này theo bản năng bọn hắn liền tùy theo nhìn về phía mister một mister hai cùng mister ba tại bọn hắn đám người này bên trong cường đại nhất liền là ba người nhưng là lúc trước khi nhìn đến g o ò n thời điểm mister một cùng mister ba nhưng cũng là lần đầu tiên lựa chọn trốn tình huống hiện tại dưới tại tăng thêm mister hai tồn tại vậy có phải hay không có lực đánh một trận chỉ cần có thể có lực đánh một trận lời nói vậy chuyện này vẫn là có khả năng cứu vãn thậm chí là có thể triệt để cải biến rất nhiều chuyện không nên nhìn ta ta không có nắm chắc lúc này mister hai lặng yên mở miệng chuyện cho tới bây giờ hắn đã biết băng hải tặc mũ dơm thắng lợi chính là chuyện chắc như đinh đóng cột mặc dù g i u cộ l ạ không có bại trận cũng không có tử vong nhưng là có thể đem nó dẫn xuất đi cái k i a nhất định chính là chuẩn bị kỹ càng rất có thể băng hải tặc mũ dơm chính là muốn mượn cơ hội này triệt để giải quyết hết dầu cổ để cùng bà r ầ u quẹt h ợ n hiện tại bà r ầ u quẹt h ợ n cán bộ đã là cá trong chậu cái tiêu dầu cổ đã tình huống cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào như vậy vậy hắn trước đó chuyện đánh cược liền xem như thất bại hoàn toàn không có tất yếu tại cùng john c ù n g chết hoàn toàn chính là có thể đầu hàng dù sao john sẽ không giết chết hắn thậm chí là còn biết mời chào hắn tồn tại đến lúc đó hắn cũng có thể cùng băng hải tặc mũ dơm người trở thành bằng hưu đơn giản liền là một công nhiều việc Mister Hai, m r một bọn người nhưng cũng là sắc mặt t á i xanh tuyệt đối không nghĩ tới dưới tình huống như vậy m r h a i thế mà đánh lên chống nuôi quân thậm chí nhìn cái này tư thế g i a hỏa này hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì muốn trợ giúp bọn hắn đối phó g o ò n ý tứ đây là trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ trực tiếp liền lựa chọn b ã y nát còn nói là hắn trực tiếp liền lựa chọn bỏ qua tính mệnh trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi nhất là m r ba giờ phút này càng là kém chút khóc lên trực tiếp liền đi lên phía trước nói m í h a i ngươi cái này không thể ra mọi người cùng nhau liên thủ còn có hy vọng nhưng là nếu như ngươi cũng không người lời nói vậy chúng ta liền là thật phải chết chết tử tế không bằng vô lại sống ngươi chẳng lẽ liền thật nguyện ý từ bỏ đây hết thảy lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới một bên mister một đám người tán thành nhao nhao đều tùy theo mở miệng mister hai sự tình cho tới bây giờ tình trạng cũng không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy nhưng là dưới tình huống như vậy chúng ta cũng không có khả năng bỏ qua tính mạng của mình trực tiếp liền lựa chọn từ vòng a cho dù là một chút hy vọng sống đều muốn liều một phen chớ nói chi là chúng ta nhiều người như vậy liên thủ tình h u n g d ớ i cái tiết do một người cũng không nhất định chính là đối thủ cho dù là g i u gì chúng ta cũng đều có thể kiên trì một đoạn thời gian đến lúc đó bột u trở lại cái kia gion liền là không đủ căn cứ tồn tại n g h e mấy người lời nói bon cụ ấy giờ phút này thì là lạnh nhạt cười hắn đương nhiên biết đám người kêu lời nói chính là sự thật cũng là lựa chọn tốt nhất nhưng là cái k i ệ nhưng cũng là tại cùng đường mặt lộ tình huống dưới lựa chọn tốt nhất mình rõ r ệ t liền là nắm giữ sinh quyền lực vì sao muốn lựa chọn đần độn đi chịu chết cùng gion chiến đấu cái kia hoàn toàn liền là chịu chết hành vi bất quá khi nhìn đến mister một đám người ánh mắt về sau bon cụ ấy giờ phút này nhưng cũng loáng thoáng cảm thấy bọn giá hỏa này đến cuồng dưới tình huống như vậy nếu như mình tiếp tục lựa chọn tự tuyệt cái kia đang ép gấp về sau đám người kia chỉ sợ sẽ lựa chọn ra tay với mình dẫn đầu tiêu diệt hết hắn bọn giá hỏa này là không thể cùng một chỗ lợi ta nhất định phải phải mau sớm thoát thân mới được gần như trong nháy mắt b ọ n cụ ấy liền đã làm lựa chọn Tốt. đáp ứng một tiếng về sau b ọ n cụ hừ lạnh một tiếng nói động thủ liền động thủ dù sao đều là một cái chết đối với ta không có bất kỳ cái gì khái niệm bất quá nếu là động thủ ta lại cũng không cần các ngươi cùng một chỗ hành động ta tự mình đi ngăn cản hắn nói xong bon cụ trực tiếp liền không nhìn mister một đám người thần sắc phản ứng trực tiếp liền hướng phía ngoại giới khu vực đi đến mà theo hắn rời đi mister một bọn người mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh mặc dù loáng thoáng cảm giác được chỗ không đúng nhưng là thời khắc này tỉnh h ô n g d ư ớ i bon cụ thế mà chủ động đi ra ngoài ngăn cản hẳn giòn vậy bọn hắn nhưng cũng không có ở đi đưa ý nghĩ tự tử đi thông qua cửa sổ sông ra đi chúng ta đều là trái ác quỷ năng l ự giả có thể kháng chủ một chút tập kích chỉ cần rời đi lâu đài pha bi sông ra cái kia mây cháy pha bi chúng ta liền có thể sống sót lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới những người còn lại tán thành ngay sau đó bọn hắn không có bất kỳ cái gì trần trờ trực tiếp quay người liền hướng phía cửa sổ đi đến nhảy lên liền hướng phía ngoại giới lao đi i người giá mới giờ cuối chi biến người kia giới, Hừ, hỏa thật chết nhìn Hắn phút không thấy. thuyết phục mình tình hôn thế mà lựa chọn chạy trốn, thậm chí là muốn để cho mình chặn các cụ cùng cũng đáng náy Đám bọn này màn này, bọn trong này trên đang trốn, muốn đến ngăn n g ư ờ ta. lựa là mà là、bon、ấy ấy Một mắt. mặt tâm mất đều để ở rất nhanh hắn liền đi tới thang lầu khu vực mở miệng nói john là ta không nên độc thủ những tên kia đã nhảy cửa sổ chạy đi ngươi cũng mau cùng lên đi bon cụ ấy ngay vậy john bước chân dừng lại kinh ngạc nhìn bon cụ ấy một chút hắn biết g i a hỏa này đã lựa chọn n h ậ n thua nhưng là hắn lại cũng không biết vì sao bon cụ ấy như thế kiên định nhưng nhìn hắn xuất hiện ở chỗ này còn có hắn lời nói bên trong ý tứ chỉ sợ là mister một bọn người trốn hơn nữa còn muốn để bon cụ chịu chết ngăn chặn mình ta đã biết lấy lại tinh thần john thần xác lệnh như băng nói ta sẽ xử lý sạch bọn hắn không ta sẽ lưu lại tính mạng của bọn hắn giao cho người xử lý nói xong j o h n giơ tay lên phóng điện phát động trong khoảnh khắc một đạo thiểm điện quét sạch mà ra trực tiếp đem trước mắt vách tường phá hủy hầu như không còn ngay sau đó có thể nhìn thấy tại ngoại giới mister một đám người đã rơi xuống đất giờ phút này chính hướng phía cái k i a mây cháy phóng đi muốn đi thật coi ta không tồn tại sao gặp tình hình này j o h n lạnh lùng cười cười thân hình thoát một cái trực tiếp liền hóa thành một đạo hồ quang điện hướng phía mister một bọn người chỗ khu vực lao đi giao cho ta xử lý ngược lại là bon cụ ấy giờ phút này thì lại như ở trong mộng mới tỉnh nhìn xem j o h n bóng lưng rời đi thời khắc này trên mặt nhưng cũng là lộ ra một tia t i ế u dung không vì cái gì khác bởi vì john sau cùng câu nói kia đối với hắn mà nói chính là to lớn tín nhiệm tán thành hắn tình huống như thế nào chính hắn là rất rõ ràng mặc dù mình ban sơ mục đích chính là rời đi mister một bọn người tránh cho bọn g i a hỏa này chó cùng rất g i u nhưng là đám người kia tình huống hiện tại dưới lại muốn lợi dụng mình ngăn chặn john mà mình chạy trốn cái này nhưng cũng là để b ọ n cụ khó mà tiếp nhận giờ phút này john nói ra lời nói như vậy hắn cũng đã bắt đầu suy tư về sau nên xử lý như thế nào mister một đám người nghĩ đến đây bon cụ không có gấp ra ngoài mà là đi tới lỗ hổng khu vực trên cao nhìn xuống nhìn về phía nơi xa trên mặt đất cảnh s á t ha ha nhanh đến lao ra chúng ta liền có thể an toàn cùng này đồng thời thời khắc này mister một bọn người cũng đều đã tới mặt đất nhìn trước mắt c u ố n tới mây cháy mỗi người đáy mắt giờ phút này nhưng cũng là hiện ra mánh liệt thần sắc hưng phấn mặc dù có thể cảm giác được mây cháy bên trong hỏa diễm nhiệt độ không đơn giản nhưng là lấy thực lực của bọn hắn cưỡng ép xâm nhập trong đó tại đi ra ngoài sẽ không nguy hiểm đến tính mạng cùng lắm thì liền là bản thân bị trọng thương nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể an toàn rời đi nơi đây chỉ cần rời đi phiến khu vực này nương tựa theo bọn hắn đối với giải bạ sở h i ể u rõ trốn cũng không phải do bọn người có thể tìm tới một khi tìm không thấy mình vậy bọn hắn liền xem như an toàn đợi dầu cô đợi sau khi trở về cái k i a đến lúc đó liền là bọn hắn p h ả n kích thậm chí là trả thù thời khắc h u h ư u nhưng mà ngay tại mấy người tăng tốc đi tới thời điểm đột nhiên tiếng xe gió tùy theo vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy có đạn cấp tốc chạy như bay tới tại ngoại giới ở sộp đã chú ý tới ở trong đó động tĩnh nương tựa theo kỳ lò kỳ lò no mi bay vào đến giữa không trung tình hữu giới hắn giờ phút này trực tiếp liền tùy theo phát động n g m b không giống với trong ư ớ c c đó ná a su. Thời khắc à thành y ở sột trực tiếp một cực c liền đổi thành một thanh n kỳ ư ờ đại xuống ống. Cái này cũng đưa đến, hoại Cái hiếp xuống ống. này cũng hắn ngắm bắn lực phá hoại cùng tính lực cực phá uy khoảnh ỳ to trong lớn. k khắc mấy tên cán bộ liền gặp phải ngắm bắn thậm chí đều không kịp né tránh liền đã ngã trên mặt đất mặc dù không có tử vong nhưng là đạn nhưng cũng là xuyên thủng chân của hắn để bọn hắn về sau không có ở khả năng đào t ẩ u tính cũng liền về phần mít thơ một mít thơ ba hai người giờ phút này là chặn lại tập kích mít thơ một trực tiếp liền phát động sụi bạ sụi bạ no mi đem tập kích tới đạn cắt chém mít thơ ba thì làm mượn nhờ ngọn nến bình c h ư ớ đem chính mình bảo hộ ở bên trong trong h chí tại đỡ được tập kích hắn bình ậ tập m được tại tăng t gia đỡ về sau, Tay tỉa. chết, tay tỉa. bắn bắn Đáng ngoại giới có tay bán tỉa. Với lúc ạ mạnh, i cái tiêu thực lực rất mạnh, nắm bán tiêu chuẩn cũng rất cao. này bắn nắm bắn Trong tay tỉa rất rất l nhất thời một đám người trốn ở ngọn nến bình chướng phía sau sắc mặt tái nhợt dù sao dưới tình huống như vậy bọn hắn muốn đi ra ngoài độ khó lại tăng mạnh mít thơ ba ngọn nến trái cây mặc dù có thể ngăn trở tập kích thế nhưng là cũng không thể cấp thấp quá lâu thời gian nhất là hỏa diễm đối với ngọn nến k ắ c chế cho dù là hiện tại chặn lại đạn tập kích khi tiến vào đến mây cháy về sau cái kia ngọn nến liền sẽ tùy theo hòa tan đến lúc đó mây cháy phối hợp thêm tay bắn tỉa tập kích cái kia thân ở vào trong đó bọn hắn mới là đúng nghĩa hai mặt thụ địch không có bất kỳ cái gì sức phản kháng làm sao có thể cái này băng hải tặc mũ dơm tay bắn tỉa làm sao có thể mạnh mẽ như vậy cũng chính là mấy chục triệu tiền treo thường thôi làm sao có thể đạt tới trình độ như thế nhất là mister một giờ phút này càng là không nhịn được đ ầ u đen rau muống lấy ở s ổ tay bắn tỉa đoạn dù là tuyệt đối là ngắm bắn cao thủ một loại tăng thêm bản thân thực lực tăng lên ở s ộ hiện tại cũng đều là tiếp cận cấp giáo tiêu chuẩn chủ yếu nhất là h ắ n tại do n chỉ điểm đã khai phát ra đem kỳ lò kỳ lò no mi sức nổi cùng trọng lực ra chỉ tại đạn bên trên năng lực cái này cũng đưa đến hắn bắn ra đạn gia tốc thậm chí uy lực cũng đều được tăng lên trên diện rộng banh banh banh liên tiếp ba phát có thể thấy rõ ràng một cái ngọn nến bình c h n g trực tiếp liền bị ở sộp đạn bắn thủng thậm chí còn rơi vào một cái bạ rổ quẹ vật cán bộ trên đầu a nương theo lấy một tiếng h é t thảm nạn bị cán bộ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng trực tiếp liền tùy theo chết thảm tại mister một đám người trước mắt sao cái này tay bắn tịa thật là đáng sợ ta nhất định phải làm thì hắn gặp tình hình này tất cả mọi người là không nhịn được thân thể d u lên tất cả mọi người bị ở sộp áp chế lực kích thích thậm chí không dám ở có bất kỳ thư giãn nhất là mister một trực tiếp liền tùy theo mở miệng mister ba tăng lớn ngươi bình t h ư ớ n g nhất định phải tăng lớn thêm giày đáp ứng một tiếng mister ba cũng không c h ầ n chờ, trực tiếp liền tùy theo thi triển ra mấy lần bình t h ư ớ n g thêm giày bảo đảm sẽ không ở phát sinh trước đó chuyện như vậy nhưng hiện thực nhưng cũng là tàn khốc mặc dù ở sộp n g ắ m bắn là kết thúc nhưng là thời khắc này do nhưng cũng đã tới chư vị thật sự là đã lâu không gặp hồ quang điện nảy lên do thân ảnh xuất hiện ở cái kia ngọn đến phạm vi khu vực nương theo lấy hắn q u á t tay vô số tiệm h điện quét sạch mà ra trực tiếp liền đem mặt đất kêu bên trên ngọn nến bình t r ư ớ n g đều phá hủy hầu như không còn cũng liền tại lúc này mister một đám người thân ảnh cũng đều tùy theo dò gì ra tới từng cái nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm do nói n không có khả năng ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đến nơi đây mister hai mặc dù từ bỏ tính mệnh thế nhưng là cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền bị ngươi đánh chết mới lạ giờ k h ắ c này mister một bọn người tuyệt vọng vốn cho rằng mister hai nhất định có thể ngăn trở ron một đoạn thời、gian. cho dù là bọn hắn chậm trễ một cái nhưng là chỉ cần tìm được giải quyết chi pháp liền có thể rời đi nhưng còn bây giờ thì sao thời gian mới trôi qua bao lâu một phút đồng hồ vẫn là hai phút đồng hồ lấy bọn hắn đ ố i mister hai hiểu rõ cái sau cho dù là một lòng muốn chết cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tử vong mới là rất ngạc nhiên sao lạnh ngạc cười john thì là xem thường nói các ngươi chỗ nói không sai bon c ủ ấy đích thật là không kém nhưng là các ngươi bỏ qua hắn một mình lựa chọn đào tẩu hành vi đại biểu cho cái gì các ngươi không phải không biết t nếu là chết vậy tại sao hắn sẽ trợ giút các ngươi kéo dài thời gian thậm chí là cấp cho các ngươi cơ hội sống sót cùng khả năng cái này ngay vậy mister một bọn người trầm mặc don lời nói rất trực tiếp thế nhưng là cũng làm cho bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra không có gì bất ngờ xảy ra hành vi của bọn hắn chọc giận mister hai cái sau cũng đều không có tận tâm tận lực trở ngại cái gì hoàn toàn chính là muốn lôi kéo bọn hắn toàn bộ người t r ô n cùng tư thế đáng chết tên đáng chết trong lúc nhất thời mister một không nhịn được chửi ầm lên cả người trực tiếp liền giơ tay lên nương theo lấy s ủ phạ s ủ phạ no mi phát động hắn nhìn về phía g ò n ánh mắt lạnh như băng nói đã như vậy, vậy hôm nay liền làm thì ngươi c h ư n một trăm linh hai mister ba cái chết von củ ấ y thuần p h ụ trong trước mắt mister một trực tiếp liền phóng tới j o h n chuyện cho tới bây giờ hắn đã biết được nhóm người mình hẳn phải chết không nghi ngờ tăng thêm có j o h n ngăn cản bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn ra ngoài đều không làm không đến cho nên thời khắc này tình h u ố n g dưới mister một triệt để không kèm được trước sau đều là chết đã như vậy vậy hắn tự nhiên cũng muốn kéo một cái đẹp lưng cho dù là liều chết hắn cũng muốn lôi kéo j o h n cùng một chỗ chết ở chỗ này quá chậm nhưng mà đối với cái này john thì là xem thường l i ê n một chút tập kích tới thân ảnh thân hình của hắn nhoáng một cái trực tiếp liền biến mất tại chỗ sờ piford sơ dưới mitter một thậm chí đều không kịp phản ứng j o h n tập kích liền đã giáng lâm phốc phốc máu tươi phun tung tóe mitter một đầu trực tiếp liền bị chém xuống tới ngay sau đó j o h n thân ảnh thì là xuất hiện ở đám người hậu phương khu vực trong tay rủ bà ạ xì gì rủ xuống từng giọt máu tươi không ngừng trượt xuống cũng liền tại lúc này mitter một thân thể mới ngã xuống đất đầu từ trên cổ trượt xuống trực tiếp liền lăn ra xa mấy mét một đôi mắt chừng lớn chính gắt gao nhìn chằm chằm mitter ba bọn người chỗ không điều đó không có khả năng mitter một hắn cứ như vậy bị đánh chết gặp tình hình này còn lại những cái kia bạ rổ quẹt vật cán bộ không nhịn được kinh hô bọn hắn hoàn toàn liền không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy càng không thể tiếp nhận đây hết thảy khả năng chính là sự thật dù sao mister một thực lực như thế nào tất cả mọi người là biết đến cái kia hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể đơn đà độc đấu so sánh tồn tại nhưng còn bây giờ thì sao thế mà bị m i ệ n sát hơn nữa còn là một kích m i ệ n sát dạng này t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn thậm chí liền dưới tình huống trước mắt nội tâm của bọn hắn cảm xúc cũng đều triệt để không kèm được nghiến răng nghiến lợi nói làm sao có thể ta không tin tưởng ta quyết không tin tưởng đây hết thể là thật đáng tiếc bọn hắn la lên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa một k í c h đánh chết mister một do biết tiếp xuống đã không có cái uy h ế t gì bao quát mister ba giờ phút này cũng đều là hẳn phải chết tiếp tấu bất quá hắn giờ phút này nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên lấy ra một chút hoa quả ném trên mặt đất không có gì bất ngờ xảy ra sụp à sụp à no mi cũng không t r ù n g sinh nhưng j o h n giờ phút này nhưng cũng không có để ý một bước tiến lên phía trước nói ra tay đi đang cấp các ngươi cuối cùng một cơ hội duy nhất nếu như không thể đánh bại ta vậy các ngươi liền chỉ có một con đường chết lời này vừa nói ra trên mặt đất mister ba bọn người thân thể chấn động đối với john lời nói nội tâm của hắn là rất rõ ràng là sự thật nhưng sự thật về sự thật trên lệnh của song phương thật sự là quá lớn cái này cũng đưa đến bọn hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng trong lúc nhất thời bao quát mister ba ở bên trong những người còn lại cũng đều là tuyệt vọng ngồi liệt ở nơi nào hoàn toàn liền không có bất kỳ động tác gì từ b ỏ sao đối với cái này john miết miệng lên đã không có tiếp tục chơi đ ù a tâm tư xoay người nói bon cụ ấy tiếp xuống tới phía ngươi bọn giá hỏa này ngươi muốn xử lý như thế nào lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch ngay sau đó có thể nhìn thấy bon c ụ thân ảnh nhảy xuống trực tiếp liền rơi vào xa xa trên mặt đất Mr. hai làm sao có thể Mr. hai không có chết thấy cảnh này mọi người ở đây đều là trợn tròn mắt vốn cho rằng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ Mr. hai hiện tại thế mà hoàn hảo không thiếu sót xuất hiện ở trước mắt thậm chí nhìn cái này tư thế do tựa hồ còn tới hết sức quen thuộc cùng nhận biết bộ dáng đây quả thực không thể tưởng tượng cộc cộc cộc tiếng bước chân vang vọng Mr. hai thân ảnh đã đi tới trong sân nhìn thoáng qua trên mặt đất ngốc trệ nhìn xem mình thân ảnh Mr. hai đáy mắt sát cơ loé lên nói chư vị thật sự là đã lâu không gặp làm sao nhìn thấy ta an toàn tình huống các ngươi tựa hồ rất giật mình có phải hay không cho là ta hẳn là chết tại lâu đài bên trong mới là lựa chọn tốt nhất lời này vừa nói ra mitter ba bọn người như ở trong ngộng mới tỉnh chuyện cho tới bây giờ bọn hắn làm sao không minh bạch là tình huống như thế nào không có gì bất ngờ xảy ra bon cụ hẳn là khuất phục thậm chí là thần phục john bằng không hắn không có khả năng sống sót thậm chí dạng này nói ra những lời như thế trong lúc nhất thời mitter ba bọn người nội tâm lên cơn giận dữ nếu thật là như thế đây cũng là đại biểu cho Mr. hai thần phục sự tình rất có thể không phải sự tình đơn giản thậm chí rất có thể không phải trong khoảng thời gian này liền hoàn thành kết hợp trước đó Mr. hai đột nhiên lựa chọn từ bỏ chống lại hành vi bọn hắn đại khái bên trên đã biết được tình huống cụ thể như thế nào Mr. hai gần như trong nháy mắt Mr. ba bọn người liền tùy theo mở miệng chúng ta thật cao hứng ngươi còn có thể sống được ngươi hẳn là gia nhập hắn dưới chúng đi Mr. hai chúng ta cũng nguyện ý thần phục chúng ta cũng nguyện ý thần phục cùng don trong lúc nhất thời mấy người n h o nhao mở miệng chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đều là không muốn chết càng không muốn cứ như vậy bỏ qua đây hết thảy cho nên lựa chọn tốt nhất liền là thần p h ụ tăng thêm lại mister hai tồn tại bọn hắn gia nhập ron dưới chướng sống tiếp khả năng rất lớn về phần nói chuyện sau đó nếu như dầu cô đã thất bại bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì còn lại tâm tư nhưng nếu như đến lúc đó dầu cô đ ạ i thắng vậy bọn hắn hoàn toàn cũng có thể lại lần nữa phản chiến bảo đảm an toàn của mình cùng tính mệnh các ngươi còn thật là khiến người ta ác tâm ai nhưng mà thời khắc này b ọ n cũ ấy nhưng cũng là chẳng thèm ngó tới nhìn mister ba bọn người một chút trước đó đám người kia phản bội mình thời điểm đó là không trần chờ chút nào hiện tại thế mà còn muốn cùng mình nói về đồng bạn tình nghĩa thậm chí còn muốn gia nhập john dưới trướng l i ê n đám người này tình huống bon cụ ấy rất rõ ràng liền không phải vật gì tốt cũng không phải cái gì thật thuận theo hàng người dưới tình huống như vậy một khi bọn hắn gia nhập john dưới trướng cái k i a không những sẽ không làm cái gì tốt sự tình đến lúc đó thậm chí khả năng còn biết đối phó mình nghĩ tới đây bon cụ không để ý đến trên mặt đất m r ba đám người cầu khẩn nhìn về phía john nói john ta muốn đánh giết bọn hắn có thể gật gật đầu j o n không có cự thì nói cần ta xuất thủ không cần lắc lắc đầu bon cụ ấy nghiêm nghị nói tiếp xuống giao cho ta liền có thể nói xong hắn không có ở trần trờ trực tiếp liền triển khai tư thế nói ổ cạm mạ kẻ nổ một giây sau b ọ n c ụ ấy bên trong liền tiến vào đến đám người bên trong bắt đầu đổ sát a a trong lúc nhất thời từng người từng người bạ rổ quẹt đất cán bộ tử vong dưới tình huống như vậy mister ba mấy người cũng đã hoảng sợ đến cực hạng nghiến răng nghiến lợi nói mister hai ngươi cái này đáng chết phản đồ mister hai ngươi cái tên này quả thật nên chết mister hai giàu cổ đại sẽ không bỏ qua ngươi nhưng mà bọn hắn kêu là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ Mr. ba bên ngoài những người còn lại liền toàn bộ tử vong thời khắc này hai người cũng đều đã chiến đấu cùng một chỗ Mr. ba mặc dù nhìn qua kéo khố nhưng trên bản chất thực lực vẫn phải có tăng thêm ngọn nến trái cây năng lực trong lúc nhất thời bon cụ thật đúng là không cách nào có thể bắt được nhưng thời khắc này j o h nhưng n cũng không có để ý những này ngược lại là trên mặt đất mấy cái trái ác quỷ hấp dẫn j o h n lực chú ý hệ vạ d ẻ m ẹ si ạ bản vẽ trái cây hệ vạ d ẻ m ẹ si ạ tộc tộc nomi hệ vạ、si、dòng điện trái cây liên tiếp đem trên mặt đất ba cái trái ác quỷ nhặt lên dọn r ò xét nhìn mấy lần về sau khoe miệng hơi dương lên nói đều là không sai trái ác quỷ. b ả n vẽ trái cây có thể thông qua bản vẽ bên trên vẽ điều động người thất tình lục dụng thậm chí còn có thể làm đến cùng loại với hội họa tình trạng có thể nói chính là tốt nhất năng lực khống chế tộc tộc nommy cái đồ chơi này hạn cối u rất thấp nhưng là hạn mức cao nhất nhưng cũng là rất lớn nếu như khai phát đến cực hạn lời nói nói không chừng cái gì dù cải cụ tản thụ nhân chỉ sợ đều có thể thi triển đi ra về phần cái này dòng điện trái cây rõ ràng là so tài một chút ta thiểm điện trái cây còn muốn kéo khố tồn tại nhưng nếu như dựa theo cái chết của ta đường khai phát cái kia khai phát ra dòng điện cũng đều không yếu nhỏ đáng tiếc dầu cổ đại giới chướng bọn giá hỏa này mặc dù ăn trái ác quỷ không yếu nhưng là trên bản chất nhưng cũng quá kém cỏi hoàn toàn không cách nào đem nó đúng nghĩa lực lượng khai phát ra bằng không nương tựa theo nhóm người này tồn tại tại tăng thêm dầu cổ đại bản thân tồn tại hào hào cố gắng phát triển thực lực lời nói cho dù là tại thế giới mới đều có một chỗ đứng lắc lắc đầu do đem cái này ba cái trái ác quỷ thu vào mặc dù dầu cổ đại giới chướng bọn giá hỏa này là phế vật nhưng là hắn nhưng cũng có thể tìm tới càng thích hợp trái ác quỷ năng lực giả chỉ cần có thể tìm tới tiềm lực không sai lại thuần phục mình người tại đem cái này trái ác ủy ban cho tình huống d ư ớ i nhất định có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng q u ậ t khởi mạnh lên thành là mình trợ lực nghĩ đến đây john ấ y mắt lộ ra một tia ý cười dù sao trên cái thế giới này cái gì đ ề u t h i ế u nhưng là không thiếu hụt nhất liền là người tỷ như những cái kia thân ở vào thế giới cấp thấp nhất nô lệ cũng hoặc là những cái kia bị hải quân chính phủ thế giới bức bách tồn tại chỉ cần cấp cho nhất định hy vọng vậy liền sẽ không chút do dự thuần phục mình thậm chí là trung thành mình bất quá kế sách như thế còn không vội john cũng không sốt ruột tổ kiến nhân thủ dù sao hắn hiện tại tự thân cũng đều vẫn là cực kỳ nhỏ yếu hiện tại giai đoạn, john cần làm vẫn làm mau sớm làm bản thân lớn mạnh thật muốn tổ kiến đội ngũ của mình vậy cũng cần tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau nói như vậy hắn còn có đầy đủ thời gian đi hoàn thành tự thân sự tình bất quá bây giờ trước thu thập trái ác quỷ nhưng cũng là rất không tệ lựa chọn dù sao chỉ cần nắm giữ trái ác quỷ cái kia đến lúc đó liền xem như một cái tiềm lực mười phần thuộc h ạ n a liền tại lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được mister ba bị đánh ngã trên mặt đất hắn giờ phút này tình huống cực kỳ không ổn toàn thân trên giới đều là trải rộng vết thương nằm ở nơi nào cũng đã không có sức chống cự không đừng có giết ta chính vì vậy hắn giờ phút này không trần trờ chút nào đông nhiên tăng tốc độ tiến lên không chút do dự liền đem mister ba đầu phá hủy hầu như không còn và anh nương theo lấy nó đầu nổ tung mister ba chết một cách triệt đề bon cụ ấy cũng kết thúc động tác của mình t r u n g điệp nổ ngụm trọc khí đáng tiếc mà theo mister ba chết đi john giờ phút này thì là thở dài một tiếng không vì cái gì khác bởi vì tại hắn chết về sau hắn trai ác quỷ cũng không trùng sinh ở đây bên trong khu vực giá hỏa này là đ o i đòi, đòi no mi nói thật vẫn còn có chút giá trị cùng tác dụng khai phát tới trình độ nhất định tình hôn giới ngọn đến phối hợp thêm bật sổ sổ cụ hoàn toàn có thể cho nó hóa thành nhất tộc cường đại chiến sĩ bất quá nếu như đã chết rồi john cũng không có để ý nhìn về phía bon cụ ấy nói hoan nghênh sự gia nhập của ngươi bon cụ ấy lão đại ngay vậy bon cụ ấy cũng lấy lại tinh thần cất bước đi lên trước ánh mắt nhìn về phía do nói n l ã o đại vậy chúng ta tiếp x u ố n g nên làm cái gì mặc dù b ạ rổ quẹt hơn người đã xử lý tốt nhưng l à c rau cổ đải bên kia không cần phải lo lắng ngay vậy g o ò n khoắt tay h à o nói rau cổ hẳn phải chết không nghi ngờ mặc kệ chúng ta có thể hay không đem nó xử lý hải quân người cũng sẽ không tha thứ hắn tồn tại nhưng là tiếp x u ố n g b ạ rổ quẹt cái này một bộ phận người nhưng cũng là không thể tại tiếp tục đợi ở chỗ này ngươi cần việc cần phải làm cũng rất trọng yếu hiện tại đã không ai có thể tại lớn hơn ngươi ngươi cần phải làm là mau sớm đem b ạ rổ quẹt tài phú toàn bộ đều đổi thành bợt gì về sau tại mau sớm rời đi nơi đây ngay vậy, Bon biết bà John thân thể chấn động. Hắn Cù thể tứ. Đem ý rổ quẹ với lại chuyện này tựa hồ so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm nguy hiểm cùng phiền phức hải quân cũng muốn đối các dầu cổ đài độc thủ tin tức này lúc trước hắn là không biết nghĩ đến đây bon cụ ấy nội tâm thở phào một cái không vì cái gì khác bởi vì hắn biết do nếu như mình không có lựa chọn gia nhập giòn dưới trướng cái k i a không có khả năng biết dạng này tin tức đến lúc đó một khi hải quân tới lời nói cái tia đến lúc đó bọn hắn đều phải chết cho dù là không chết cũng đều sẽ bị bắt ném vào đến ìm kẹo đao bên trong nghĩ đến đây bon cụ ấy lập tức mở miệng cái kia lao đại ta còn có thời gian bao lâu không nhiều lắm khoát tay á o dọn ánh mắt nhìn về phía bon cụ ấy nói ngươi tối nay liền hành động mau sớm đem bạ rổ quẹt và tài sản xử lý sạch về sau tình huống ngươi cũng không cần lo lắng dù sao ngươi mẹn mẹn no mi không phải bài trí m u ố n tại ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn bên trong bắt ngươi cơ hồn là chuyện không thể nào chờ xử lý tốt chuyện này về sau ngươi trực tiếp liền biến thành bình dân bộ giang trốn đợi hải quân sự tình xử lý tốt về sau bọn hắn liền sẽ rời đi ngươi đến lúc đó cũng có thể rời đi nơi đây đương nhiên nếu như ngươi không muốn rời khỏi cũng không phải là không thể. dù sao ạ là bạ tạ kịnh đổ ngươi đã chờ đợi nhiều năm như vậy thời gian đối với nơi này tình huống ngươi cũng là cực kỳ hiểu rõ ta đã biết đáp ứng một tiếng bon cụ ấy minh bạch don ý tứ thật sự là hắn là không cần quá lo lắng dù sao tối nay về sau tất cả cán bộ đều là tử vong đại hắn xử lý tốt đây hết thảy thay hình đổi dạng về sau liền không có người tại biết được hắn tồn tại nghĩ tới đây don cùng bon cụ không co ở c h ầ n trở trực tiếp liền đi ra khỏi thành b ả o tại cùng nạ mỹ bọn người tụ hợp về sau don trực tiếp để nạ mỹ lấy mây cháy đốt cháy lâu đại khu vực Chỉ để tiêu diệt trong i diệt ê u t đó thời gian h à trôi qua thời khắc này ba người đều có chút mỏi bệnh nhưng là tại bọn hắn đoạn chức dầu c ổ đã sắc mặt cũng không được khá lắm không vì cái gì khác bởi vì ở chỗ này khu vực dù phí bọn hắn thế mà đánh ra một đầu mạch nước ẩm cái này cũng đưa đến phía khu vực này lượng nước cực kỳ to lớn có nước tình hồ dưới dầu cổ đã xù nạ xù nạ no mi bị khắt chế rất lợi hại thậm chí tại lây dính nước tình hồ dưới dù phí ba người tập kích cơ hồ đều có thể để hắn không cách nào tiến hành nguyên tố hóa cái này cũng đưa đến dầu cổ để không thể không tới chính diện đối quyết bản thân lấy thực lực của hắn đủ để nghiến ép đây hết thạy thậm chí phí ba người thực lực hoàn toàn liền không đủ để cùng hắn đ ư c đuổi nhưng hiện thực như cũng là tan khốc mặc kệ lan phí xô d ầ vẫn là san d ba người toàn bộ đều là thể chất đặc thù tồn tại có thể xưng đánh không chết tiểu cường chỉ cần không phải nhất kích tất sát cho bọn hắn một điểm cơ hội thở dốc ba người rất nhanh liền có thể khôi phục dưới tình huống như vậy rau cổ ở trên thân cũng từ từ xuất hiện không ít vết thương nhìn qua cực kỳ chật vật nhất làm cho hắn khó chịu là hắn muốn phá hủy cái kia mạch nước ngầm chỉ cần đem cắt vàng phong tỏa khu vực này liền có thể nhưng d o bin nhưng cũng xuất thủ bởi vì j o h n b i ế n cố trực tiếp liền đưa đến dô bin giờ phút này hạ quyết tâm đối mặt tập kích tới xù nạ xù nạ no mi năng lực dô bin cũng không chần chờ trực tiếp chỉ bằng mượn phút nomi đem cái k i a mạch nước ngầm cửa vào khu vực phong tỏa hoàn toàn liền không có bị vùi lấp khả năng thậm chí mượn nhờ phút nomi lực lượng dỗ bin còn tại không ngừng mở rộng cái k i a cửa vào khu vực dẫn đến càng nhiều nước ngầm phun ra ngoài cũng liền tại lúc này xa xa dải bạ sờ bên trong đột nhiên ánh lửa ngốc trời nương theo lấy màu vỏ quýt ánh sáng chiếu r i thiên địa đêm tối đều tại thời khắc này được thắp sáng trong khoảnh khắc dải bạ sờ bên trong vô số ồn ào vang vọng tình huống như thế nào cháy rồi nhanh cứu hỏa không tốt cái tia lâu đài cháy rồi dưới tình huống như vậy đang tại chiến đấu phi r ầ u cổ đ à i mấy người cũng đều là chú ý tới khi nhìn đến dài bạ sợ tình huống trong nháy mắt r ầ u cổ đ à i nội tâm cũng cảm giác được không ổn chỗ không đúng thậm chí nương tựa theo thực lực của hắn lần đầu tiên liền thấy cái kia thiêu đốt khu vực chính là mình bạ rổ quẹ vật tụ tập chi địa giờ k h ắ c này r ầ u cổ đ à i làm sao không biết xảy ra chuyện gì tình huống không có gì bất ngờ xảy ra chuyện này nhất định là băng hải tặc mũ dơ người làm mặc dù bây giờ p h í ba người đều tại đây nhưng là cái kia tiền treo thưởng đạt tới ba trăm triệu bờ dì john nhưng cũng không có ở nơi đây lấy cái sau thực lực dầu cổ đại cũng không hoài nghi mister một bọn người gặp phải đ ộ thủ dù sao bọn hắn trước đó liền đã giảng thuật qua tại tiểu hoa viên thời điểm do liền hiện lộ ra viễn siêu mister một đám người thực lực nghĩ đến đây r â u cổ đại nội tâm lên cơn giận dữ dô bin phản bội mình bã dô quẹ v ợ t người cũng đều bị tiêu diệt có thể nói hắn hiện tại trực tiếp liền tùy theo hóa thân quan can tư lệnh thậm chí có thể nói dưới tình huống như vậy hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cải biến cùng biện pháp giải quyết cùng khả năng đáng chết, Các những này tên đáng chết. nghĩ đến đây dầu cổ đại nội tâm lựa giận liền không cách nào che giấu cả ngươi tùy theo gào thét đáy mắt tràn ngập mánh liệt sắt ý cùng bị i khuất ánh mắt càng là ngay đầu tiên liền hướng phiến phi bọn người nhìn lại nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi bọn ra hòa này thế mà hủy kế hoạch của ta đây chính là ta góp nhặt mấy năm nội tình a thế mà cứ như vậy bị các ngươi phá hủy đáng chết các ngươi hết thể đáng chết giờ khắc này r â u cộ đã triệt để b ạ o tẩu vung tay lên x ú nạ x ú nạ no mi lực lượng tùy theo đ ộ ợ c phát trực tiếp liền hướng phiến phỉ bọn người tập kích mà đi đệ dẹt là ở bà đà trong khoảnh khắc hạt cắt tùy theo ngưng tụ trực tiếp liền hóa thành to lớn xa nhận trực tiếp liền hướng p h i ế phỉ mấy người trô rơi đi không tốt gặp tình hình này. vì mấy người cũng đều hoàn toàn biến sắc bọn hắn cũng, cũng có thể cảm giác được dậu cổ được á i này trong vòng một kích g ầ n chứa lực lượng cường đại bất quá v ẻ n vẹn trong nháy mắt vì nhưng cũng dẫn đầu lấy lại tinh thần mở miệng nói giao cho ta nói xong vì bỗng nhiên giơ tay lên thổi một giây sau có thể thấy được tay phải hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng cơ h ồ tại trong chớp mắt tay phải của hắn liền tùy theo to lớn hóa tựa như một cái cự nhân cánh tay gõ mù gõ mù cự nhân thương nương theo lấy quát khẽ một tiếng vì thao túng to lớn tay trực tiếp liền hướng phía cái kia đệ dẹt là ở bạ đ ạ tập kích mà đi và anh trong khoảnh khắc tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên nương theo lấy cự nhân thương lực lượng trúng kích trực tiếp liền để đệ dẹt la ở bạ đạ đều tùy theo dừng lại hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tiến lên cơ hội cùng khả năng ngay tại lúc này gặp tình hình này sổ rổ hai mắt tỏa sáng không trần c h ờ chút nào đ ố n g nhiên giơ lên trong tay đao liền phát động trảm kích trong khoảnh khắc mấy đạo c h ạ m kích quét sạch mà ra trực tiếp liền đem cái kiêng ngưng tụ đệ dẹt la ở bạ đều đ phá hủy hầu như không còn tại làm xong đây hết thể về sau ba người cũng đều tăng nhanh tốc độ trực tiếp liền hướng phía các cổ để tập kích mà đi đại chiến thời gian lâu như vậy ba người cũng đều đại khái bên trên biết được một chút tình huống cái kia chính là dầu cổ đã chính là lấy trái ác quỷ làm chủ đối với tự thân thể thuật một loại tăng lên cũng không lớn thậm chí bọn hắn loáng thoáng cảm giác được dầu cổ đã thân thể tựa hồ là xảy ra vấn đề gì cái này cũng đưa đến dầu cổ đ ạ i gia hỏa này tại cận chiến thời điểm nói thật thể thuật cùng sức chiến đấu đều không phải rất lớn tăng thêm cận chiến còn có thể ngăn cản đối phương phát động xù nạ xù nạ no mi lực lượng điều này cũng làm cho phỉ bọn người càng thêm nhận định một việc cái kia chính là đang n ư ợ n nhờ nước lực lượng về sau hoàn toàn có thể gần hơn thân chiến đánh bại dầu cổ đài trong khoảnh khắc ba người thân ảnh liền đã tùy theo đã tới dầu cổ đại chỗ khu vực không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở ba người trực tiếp liền đối nó phát động vây công cho dù là có người muốn nghỉ ngơi một chút vậy cũng b ẹ n b ẹ n triệt thoái phía sau một đoạn thời gian tại lây dính nước sau liền lần nữa lại trở lại chiến trường bên trong gia nhập và o vây công danh sách bên trong trong khoảnh khắc trong sân chiến đấu liền tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất theo chiến đấu không ngừng tiếp tục dầu cổ đã thương thế trên người càng ngày càng nhiều xù nạ xù nạ no mi lực lượng cố nhiên cương đại nhưng là tại không có thi triển không gian tình hố giới h ã n tự thân cũng đều không thể tùy tâm sử dụng phát động cái này cũng đưa đến chuyện này trở nên càng phát kịch liệt thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã đạt đến một cái gần như khó mà địch nổi tình trạng đáng chết đáng chết theo chiến đấu càng phát kịch liệt d â u cổ đại giờ phút này cũng đều có chút không k i m được chuyện cho tới bây giờ hắn cũng cảm thấy tự thân tình huống không thích hợp thậm chí cảm thấy phía ba người mang tới uy hiếp biết bao to lớn nếu như tại tiếp tục chiến đấu tiếp vậy rất có thể hôm nay mình liền muốn bại trận ở chỗ này nghĩ đến đây d â u cổ đại nội tâm lên cơn giận dữ nếu như không là bởi vì chính mình năm đó thương thế còn chưa khôi phục thậm chí song s ắ t hạ kỳ đều không thể vận dụng làm sao có thể bị ba cái tiểu quỷ bức bách đến trình độ như thế nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp dù sao mắt thấy tình huống không ngừng trở nên càng ngày càng kém dầu cổ đại cũng đã có thối lui tâm tư cho dù là không thể thối lui nhưng l à nhưng cũng có thể mượn cơ hội này đem chuyện nào triệt để xử lý một chút nếu như có thể kéo dài khoảng cách lời nói cái k i a đến lúc đó mình xù nạ xù nạ no mi lực lượng cũng đều có thể đúng nghĩa phát động đi ra đến lúc đó trước mắt phía ba người cũng đều khó có khả năng là đối thủ giờ khắc này dầu cổ đã thậm chí vô cùng hối hận sớm biết ba tên này như thế khó chơi lúc trước hắn liền sẽ không tự đại lựa chọn cẩn thân tình huống hiện tại dưới hắn nhưng cũng là lui cũng không tốt lui không phải hắn không nguyện ý cũng không phải hắn không có triệt thoái phía sau năng lực mà là p h í ba người vây công dưới hoàn toàn liền không cho hắn bất luận cái gì bước ra rút lui nơi đây hy vọng cùng khả năng trừ phi liêu mạng đột nhiên dầu cổ đã ạ tự hồ hạ quyết tâm trực tiếp liền tránh đi đến từ sản dị cùng sổ dỗ tập kích ngay sau đó hắn cũng không lùi bước mà là chủ động nên kích phi nắm đấm một giây sau hai người nắm đấm tùy theo đụng vào nhau dầu cổ đãi đột nhiên bỗng nhiên triệt thoái phía sau tăng th trực tiếp liền để thân ảnh của hắn bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau không tốt gặp tình hình này nơi xa khu vực d o u bin sắc mặt đại biến nàng thế nhưng là biết d ầ u cổ đ ạ i trái ác quỷ c h i lực biết bao đáng sợ trong lúc nhất thời d o u bin lập tức liền tùy theo mở miệng gấp hô nhanh hành động đừng cho d ầ u cổ đ ạ i chạy trốn một khi hắn chạy ra các ngươi phạm vi đến lúc đó xù nạ xù nạ no mi lực lượng liền sẽ triệt để phát động một khi xù nạ xù nạ no mi lực lượng triệt để bộc phát vậy chúng ta đều không có khả năng sống sót đi lời này vừa nói ra l ú ba người đều là thần sắc biến đổi nhất là phi hắn tuyệt đối không nghĩ tới dầu cổ đã thế mà lợi dụng mình đến triệt thoái phía sau trong lúc nhất thời lưu phi lập tức liền tùy theo thi triển sổ d ệ đuổi theo ra trong miệng kêu là dầu cổ đ ạ i đường chạy gõ mù gõ mù xuống máy trong khoảnh khắc vô số nắm đấm liền hướng phía các dầu cổ đã tập kích mà đi truy cùng nay đồng thời sàn dị cùng sổ dổ cũng đều là l ư ớ t nhau không có ở trần chờ cái gì hai người cũng đều là thi triển ra g ậ p t ù cấp tốc tiến lên trực tiếp liền ở giữa không trung hướng phía các dầu cổ đã phát động tập kích không cho hắn phát xù nạ xù nạ no mi chi lực cơ hội cùng khả năng sụt gợp b đáng chết các ngươi không phải hải ta sao tại sao lại hải quân lực lượng gặp tình hình này dầu cổ đã sắc mặt liền càng thêm khó coi vừa mới kéo dài khoảng cách nhưng là tại p h í tập kích phía dưới nắm đấm của hắn vẫn là lan đến gần dầu cổ đái cái này cũng đưa đến hắn không thể trực tiếp phát động tập kích chủ yếu nhất là hiện tại s a n di cùng sổ rổ đều đ u ổ i theo tới nhất là s a n di g i a hỏa này trên người có thiểm điện trái cây lực lượng cái này cũng đưa đến tốc độ của hắn càng nhanh đi tới dầu cổ đái chỗ khu vực về sau chân phải của hắn bỗng nhiên chuyển động ác ma phong cước nương theo lấy quát khẽ một tiếng hỏa diêm tùy theo thiêu đốt sản dì trên đùi trực tiếp liền tùy theo xuất hiện một đám lửa trên thân t h i ệ m điện ra chỉ dưới trực tiếp liền xuất hiện ở dầu cổ đài bên cạnh khu vực một cước liền hướng phía đầu của hắn đã tới không tốt nguy cơ đột kích dầu cổ đã s ắ c mặt đại biến hắn không biết sản dì đến cùng là cái gì trái ác quỷ năng lượng giả nhưng là hiện tại lại có thể điều khiển thiểm điện còn có thể điều khiển hóa diễm cái này tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng chủ yếu nhất là sản dì lại nịt phật to đã thức tỉnh một bộ phận trực tiếp liền đưa đến hắn cơ hồ là lá sắt thân thể cái này cũng đưa đến dầu cổ đã tập kích đối với hắn không có, có bất kỳ tác dụng gì cùng giá trị nguyên tố hóa trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dầu cổ đã trực tiếp liền phát động nguyên tố hóa một giây sau sàn dì một cước liền từ trên người hắn lướt qua dầu cổ đã thân thể nổ t u n g thế nhưng là cũng không có thụ thương nhưng chỉ chỉ l à như thế nhưng cũng đã đủ rồi mượn cơ hội này vì cùng sổ dầu cũng đã tới dầu cổ đ ã i chỗ không có bất kỳ cái gì chần chờ hai người cũng đều lại lần nữa gia nhập vào vây công bên trong ba người tiếp tục vây công dưới dầu cổ đã cố nhiên là rút lui một khoảng cách nhưng cục diện vẫn là về tới bộ dáng của ban đầu hô gặp tình hình này xa xa dô bin lập tức thở phào một cái còn tốt còn tốt không để cho dậu cổ đại rời đi quá khoảng cách xa b ằ n g không một khi sù nạ sù nạ no mi lực lượng triệt để phát động cái kia đến lúc đó bao cắt các loại đại quy mô phá hư tập kích tới bọn hắn cũng không thể chống đỡ được nghĩ tới đây dô bin ánh mắt tùy theo nhìn về phía xa xa khu vực chầm ngâm một chút về sau trực tiếp liền giơ tay lên p h ụ c no mi dẫn nước mương một giây sau vô số cánh tay tùy theo xuất hiện bởi vì vẹn vẹn nước mà không phải nước biển tự nhiên đối với trái ác quỷ không có khắc chế hiệu quả cũng chỉ có sù nạ sù nạ no mi loại tồn tại này tài năng bị khắc chế một chút ngay sau đó tại dô bin điều khiển dưới đáng i kia chết tiếp liền ư phía phía đáng chết. Đáng chết. gặp p h í tình hình này dầu cổ trên thân không ngừng xuất hiện tương thế nhưng là ánh mắt của hắn nhưng cũng là hoán độc đến thực hạn không chỉ là đối với trước mắt ba người chủ yếu hơn vẫn là xa xa jobin dù sao nếu như không phải r o bin lời nói hắn vừa mới kế hoạch liền đã thành công với lại nếu như không phải r o bin lời nói trước mắt ba cái ra hỏa chỉ sợ cũng không có khả năng biết nước có thể khắc chế chính mình sự tỉnh nghĩ đến đây nội tâm của hắn l ử a g i ậ n liền càng phát nồng đậm không ngừng ngăn cản phía ba người tập kích thế nhưng là cũng vận sức chờ phát động ước chừng qua năm sáu phút thời gian dầu cụ đãi rốt cuộc tìm được cơ hội một cái lắc mình tránh đi đến từ phía ba người tập kích về sau giơ tay lên liền tụ tập một cái vòi rồng không chút do dự liền hướng phía dô bin chỗ khu vực ném ra dô bin đi chết đi cho ta sa mạc vòi rồng lưới t r ư ớ c 1 0 h bốn cứu vớt d o bin cụ mò cụ mò no mi rượu dụng không tốt d o bin mau tránh ra gặp tình hình này lvi s o j o cùng sản di đều là sắc mặt đại biến bọn hắn cũng đều không phải đ ồ đần sao lại nhìn không rạc dầu cổ đại tâm tư gia hỏa này nói rõ liền là muốn xử lý trước d o bin lời nói như vậy liền không có người đem nước dẫn đạo ở đầy khu vực tăng thêm cái này chính là sa mạc một khi đã không có liên tục không ngừng nguồn nước gia nhập cái kia trong đó nước sẽ cấp tốc bị hấp thu hầu như không còn mà bọn hắn một khi đã không có những này nước tương trợ cái kia đến lúc đó liền khó mà hạn chế lại dầu cổ đài nguyên tố hóa như vậy mượn nhờ nguyên tố hóa lực lượng ba người bọn họ thật vất và chiếm cư ưu thế cũng đều sẽ không còn sót lại chút gì nghĩ đến đây đáy mắt của bọn họ lập tức liền hiện ra mãnh liệt vội vàng nhưng là bây giờ cái kia vòi rồng đã ném ra ngoài thậm chí đã trên mặt đất hình thành quy mô hướng phía r ô bin tập kích mà đi ba người bọn họ hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì đi ngăn cản cơ hội cùng khả năng ha ha ha gặp tình hình này dầu cộ thì là không nhịn được cất tiếng cười to nhìn xem cái kia quét sạch mà ra càng phát ra lớn mạnh vòi rồng cho dù là không thể đánh rết dô bin nhưng cũng có thể đem nó tung bay ra ngoài một khi bị vòi rồng tung bay ra ngoài bao quát dô bin thời khắc này sắc mặt cũng đều là trở nên cực kỳ khó coi nàng cũng không nghĩ tới tại dạng này giới thế cục dầu cổ đã thế mà còn có thể nắm lấy cơ hội phán kích thậm chí trực tiếp đối với mình phát động tập kích mắt thấy cái kia vòi rồng càng phát tiếp cận thậm chí tự thân cũng, cũng nhịn không được có loại muốn bay lên cảm giác dô bin trên mặt vẻ bồi dối cũng đều trở nên cực kỳ nồng đậm dù sao lần này sự tỉnh nhìn như chính là phía ba người áp chế dầu c ô đ á i nhưng trên thực tế nhưng cũng là cần nàng tương trợ mới được hiện tại nếu như nàng không có ở nơi đây lời nói cái kia đến lúc đó phía ba người muốn đánh bại dầu c ô đ á i độ khó liền sẽ cực kỳ to lớn thậm chí là có thể sẽ gặp được phản s á t một khi phía ba người tử vong cái kia đến lúc đó r o b i n không cho là mình có sống tiếp khả năng dù sao nàng gia nhập băng hải tặc mũ dơm ngoại trừ son cái kia phiên lời nói bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là bởi vì phì thân phận cũng chỉ có gặp trung tướng cháu trai mới có thể che chở nàng mới có thể bảo hộ nàng vâng không Lấy h i ệ ngay t ạ sau đó giòn rút đao một trạm lực lượng kinh khủng tại thời khắc này quét sạch mà ra vô tận t h i ể m điện tuân gia hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ hung hăng liền đụng vào cái kia vòi rồng phía trên giang giác vỡ vụn tiếng văn g triệt có thể tinh tưởng nhìn thấy cái kia vòi rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung nương theo lấy lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra có thể tin tưởng nhìn thấy dầu cổ đã tập kích trực tiếp liền bị phá hủy hầu như không còn người nào một màn này trực tiếp liền để cười to không ngừng dầu cổ đã sắc mặt tái nhợt không nhịn được mở miệng gào thét nghiến răng nghiến lợi nói là ai dám can đảm làm hỏng việc của ta mà john john trái lại l u phi sô dầu cùng sản di nhưng cũng là thợ phào một cái khi nhìn đến john thân ảnh về sau bọn hắn nội tâm cũng đều là triệt để y lòng dù sao có john xuất hiện cái kiếp dầu cổ đã tập kích liền không khả năng tại lan đến gần robin thậm chí có j o h n tồn tại bọn hắn đối với đánh bại dầu cổ đã tâm tư cùng nắm chắc càng lớn hơn liếc nhau về sau luy mở miệng cùng tiến lên đánh bại hắn Tốt. Tốt. ngay vậy sán d ì cùng sổ r ộ i nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều không có ở trần trở r a tốc liền hướng phía dầu cổ đã tập kích mà đi mặc dù j o h n xuất hiện để cho người ta yên tâm nhưng bọn hắn dù sao cũng có tự thân kiêu ngạo dưới tình huống như vậy nói thật bọn hắn cũng đều không muốn để j o h n nhúng tay chuyện này mặc dù dầu cổ đãi rất mạnh nhưng là ba người thật là có đánh bại hắn khả năng cho nên thậm chí cái sau xuất hiện ở chỗ này lời nói đây cũng là đại biểu cho bà rổ quẹt lật người thật đã chết một cách triệt đề nghĩ đến đây dầu cổ đại buồn bực cơ hồ thổ hết kế hoạch của mình nhân thủ của mình thuộc hạ của mình cứ như vậy toàn bộ đều bị phá hủy hầu như không còn đây đối với với hắn mà nói đơn giản liền là khó mà tiếp nhận sự tình Chí t điên cuồng. Điên cuồng phía phía h xa xa lúc này h dô bin cũng lấy lại tinh thần nhìn trước mắt đứng vững john nàng thở phào một cái đồng thời nội tâm nhưng cũng là hiện ra một tia ấm áp dù sao tại vừa mới tình hộ giới nội tâm của nàng vẫn là cực kỳ tuyệt vọng hoàn toàn không nghĩ tới tại dạng này dưới cục diện john thế mà xuất hiện thậm chí còn trợ giúp nàng giải quyết hết cái tia đáng sợ vòi rồng không cần như thế thu đao và o vỏ j o h n quay người nhìn robin một chút lập tức nói ra chúng ta là đồng bạn không phải sao ta cũng sẽ không nhìn đồng bọn của mình chết ở trước mắt tới thời điểm j o h n liền đã thấy trong sân tình huống tự nhiên cũng đều biết được robin cũng gia nhập vào đối phó g i ậ u cổ đại đội ngũ bên trong nhất là là trên mặt đất cái kia dẫn nước mương cái này cũng chỉ có ven đường mới có thể chế ra thủ đoạn cho nên h ắ n giờ phút này đối với robin cũng là có chút công nhận thậm chí có thể nói liền dưới tình huống trước mắt robin mới xem như đúng nghĩa băng hải tặc m ũ dơ một thành viên đồng bạn sao há to miệng dỗ pin thần sắc có chút phức tạp đã bao nhiêu năm mình từ đào vong bắt đầu đã trải qua trải qua bao nhiêu năm thời gian nàng lần đầu tiên nghe được đối phương trong miệng nói ra đồng bạn mà không phải lợi dụng đối tượng nhất là băng hải tặc mũ r ơ m bản thân tình huống nói thật giờ k h ắ c này nội tâm của nàng thật sự có chút xúc động loan thăng có thật đi theo băng hải tặc mũ r ơ m cùng một chỗ mạo hiểm xúc động John! pin! lúc này tiếng gọi ở mỹ vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nam m ở xốp c ộ n t h thân ảnh vội vàng mà đến đợi đã tới trong sân khu vực về sau bọn hắn cũng đều là thợ phào một cái trước đó một bắt đầu thời điểm liền thấy cái k i a to lớn vòi rồng bọn hắn đương thời cũng đều là cực kỳ lo lắng bây giờ thấy j o n cùng r o bin đều không có chuyện gì bọn hắn nội tâm cũng đều là t r ù n g điệp t h ở phào một cái nạ mi nhìn xem ba người đến j o n giờ phút này cũng là lộ ra tiếu dung ngay sau đó hắn chỉ chỉ trên mặt đất cái k i a mạch nước ngầm miệng nước chảy nói dù ngươi c ủ mỏ c ủ mỏ no mi đem nó chuyển rời đến trên bầu trời trực tiếp tại v ì bọn hắn chiến đấu dưới khu vực mưa mặc dù ngươi còn chưa nắm giữ lôi vân nhưng là cụ mỏ cụ mỏ no mi hút nước sau cũng có thể tiến hành mưa xuống như vậy vì ba người đối phó dầu cổ đ à i cũng sẽ đơn giản rất nhiều tốt ngay vậy n ạ mì hai mắt tỏa sáng nàng minh bạch gion lời nói ý tứ lúc này cũng không trần c h ờ cái gì trực tiếp liền đi tiến lên thao túng cụ mỏ cụ mỏ no mi chế tạo ra vô số đám mây nương theo lấy đám mây hút nước sau n ạ mì thao túng bọn hắn bay lên tiếp theo trực tiếp liền hướng phía xa xa chiến trường mà đi trong khoảnh khắc mưa rào xối xả nương theo lấy cụ mỏ cụ mỏ no mi chi l ư đến mưa rào xối xả phía dưới trực tiếp liền ném phi số rô sản dị cùng dầu cổ đại đều bao trùm tại bên trong đây là thấy cảnh này dầu cổ đại biến sắc khó có thể tin nhìn về phía na mì chỗ khu vực nói hệ lò gì ạ cù mò cù mò nomi làm sao có thể băng hải tặc mũ rơm bên trong làm sao lại có hệ lò gì ạ tồn tại hơn nữa còn là cù mò cù mò nomi dạng này đặc thù hệ lò gì ạ trái ác quỷ giờ k h ắ c này r â u cổ đại luôn cuống cù mò cù mò nomi nói theo một ý nghĩa nào đó bản thân nó lực phá hoại là chưa đủ nhưng là tại nhất định trên ý nghĩa nhưng cũng là khắc chế xù nạ xù nạ nomi dù sao cù mò cù mò nomi tại khai phát tới trình độ nhất định tình huống giới đó là có thể điều khiển nó tiến hành mưa xuống mà xem như xù nạ xù nạ hắn bản thân liền là các người kiên kỵ nhất liền là nước xâm lấn nhất là tại hiện tại cái này thụ thương không có khôi phục trạng thái ha ha nabi làm tốt nabi làm tốt lắm cùng nay đồng thời vì ba người giờ k h ắ c này ở xưng sờ về sau đều là không nhịn được cười ha hà nếu như nói trước đó nguồn nước vẹn vẹn hạn chế một chút xíu dầu cổ đại nguyên tố hóa cái này k h ắ c nạ mỹ xuất thủ trực tiếp liền tiến hành phạm vi nhỏ mưa xuống nhưng cũng là đúng nghĩa khắc chế dầu cổ đại dù sao tại mưa rào xối xả dưới hay các không cách nào triệt để ngưng tụ thậm chí tại nguyên tố hóa tình hôn dưới cũng đều sẽ gặp được to lớn tiêu hao như vậy đã không có nguyên tố hóa lực lượng tư thế điều khiển hạt c ắ t thủ đoạn đều bị hạn chế một bộ phận bọn hắn đối phó dầu cổ đại liền sẽ càng thêm đơn giản vừa nghĩ tới đó vì ba người lập tức liền gia tăng tập kích cường độ gõ mù gõ mù rổ cụ ổ gắng gõ mù gõ mù súng máy sản trì ba ngàn tờ ho u nờ ho sản trì lên lầu thiểm điện giãn kỳ a cụ ác ma phong cước trong khoảnh khắc ba người tập kích càng phát cường thế dưới tình huống như vậy bị vây công dầu cổ đại nhưng cũng là không ngừng thương càng tiêm thương thậm chí tại dạng này tập kích phía dưới có thể thấy rõ ràng dầu cổ đẹp trên thân đã là xuất hiện mấy cái trí mạng vết thương máu tươi liên tục không ngừng c h à n ra nhìn qua tình huống cũng đều là cực kỳ chật vật tốt h ta lưu h i cố lên s ô rộ cố lên sạn dị cố lên gặp tình hình này nơi xa trên đồi cắt ở xốp nạn bị mấy người cũng đều là nhảy cấm hoan hô dù sao dầu cổ đã cường đại mọi người cũng đều là thấy được cái kia tiện tay một kích quét sạch đi ra vòi dòng báo cắt thế nhưng là kinh khủng như vậy tồn tại nhưng bây giờ thì sao tại mấy người phối hợp xuống thời khắc này g i à u cổ đại nhưng cũng là xuất phát từ thế yếu thậm chí nhìn cái này tư thế hoàn toàn chính là muốn bại trận tiết ấ u cái này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ chuyện vui dù sao một khi thật đánh bại g i à u cổ đại lời nói cái kia đến lúc đó băng hải tặc mũ dơm tiền treo thưởng liền sẽ lại lần nữa tăng lên nhất là phi ba người một khi hoàn thành chuyện này khí cái kia đến lúc đó john chúng ta thật có thể giết chết g i à u cổ đại sao lúc này j o ô bin đi lên phía trước đứng tại john bên cạnh dò hỏi nàng không có niềm tin quá lớn mặc dù nhìn qua dầu cổ đại đích thật là ở thế yếu nhưng là hắn tin tưởng một cái sẽ ký bù không có khả năng vẹn vẹn như thế thực lực thậm chí hắn không có khả năng thật không có khả năng chạy trốn tính đánh bại hắn không có vấn đề nhưng là muốn đánh giết hắn độ khó quá lớn lắc lắc đầu do giờ phút này thì không có mù quáng lạc quan mà làm ư ờ i phần tỉnh táo mở miệng nói ra chuyện cho tới bây giờ hắn biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm chủ yếu nhất là hắn có thể rõ ràng cảm giác được dầu cổ đại thực lực không chỉ là như thế thương thế của hắn không có khôi phục là thật thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không nắm chắc bài nguyên tắc bên trong chính vì vậy dầu cổ đại cuối cùng bại trận thế nhưng là cũng vẹn vẹn bị hải quân bắt giam giữ đến ìm kẹo đao bên trong đánh cắp gia nhập liên bang thậm chí còn là ngày xưa thiên long nhân tồn tại dầu cổ đại vẹn vẹn bị giam giữ mà không có bị sự quyết có thể thấy được nó trong tay vẫn là nắm giữ một chút để chính phủ thế giới cùng hải quân đều kiên kỵ đồ vật cho nên nguyên tắc bên trong dầu cổ đ á i mới có thể bị giam giữ ìm kẹo đao thậm chí tại sau khi đi ra tìm được bù ghi đang liên hiệp h ạ kẹt về sau trực tiếp liền để bù ghi trở thành tứ hoàng có thể nói tương lai chỉ đỏ cả băng hải tặc bù ghi ngoại trừ bên ngoài h ạ kẹt là tứ hoàng cấp bù ghi có thể là tứ hoàng cấp bên ngoài cái này dầu cổ đ á i rất có thể đạt đến hoàng phó tiêu chuẩn với lại nương tựa theo hệ lọ gì ạ lực lượng thời kỳ đó dầu cổ đại tuyệt đối là có thể so sánh với hải quân bản bộ đại tướng tồn tại như vậy phải không、như、những mày dỗ bin có chút trần trở nói liền không cách nào đánh rét lời này vừa nói ra nạp bị mấy người cũng đều là nhìn về phía j o h n dù sao nhìn cái này tư thế r d u cổ đại bại trận s u thế rất lớn nếu như là đánh giết theo lý mà nói cũng không có khó khăn quá lớn không được cho dù là ta cũng không có n ắ m chắc lắc lắc đầu j o h n thần sắc nghiêm túc nói r d u cổ đại là hệ lò gì à năng lực giả với lại hắn là bản thân bị trọng thương mới vẹn vẹn như thế tiêu chuẩn không có nghĩa là hắn không thể cưỡng ép khôi phục bộ phận lực lượng một khi hắn thật cưỡng ép khôi phục lực lượng cái tiên phì ba người đều khó có khả năng là đối thủ chớ nói chi là có thể bắt được đánh chết Phát, vậy, ngoài, dù ầ u cổ đại bục sao chính như john nói tới xem như sẽ ký bù cải tồn tại làm sao lại đơn giản như vậy liền bị giải quyết hết ngược lại là jobin lo được lo mất dù sao dầu cổ đại không chết cái kia tương lai đối với tự thân cũng đều là to lớn uy hiếp nhất là nàng phản bội dầu cổ đại sự t ì n h một khi cái sau thoát thân lời nói cái kia đến lúc đó không cần phải lo lắng lúc này john nhìn về phía jobin n é t miệng lên nói mặc dù ta nói tới hoàn toàn chính xác là rất lớn khả năng thế nhưng là cũng không có nghĩa là thật không thể đánh giết hắn nói đến đây j o h nấy mắt sát cơ l ó e lên chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có muốn nuôi hổ gây họa tâm tư biết được giàu cỗ đã khôi phục như ban đầu về sau cường đại còn có hắn tương lai quật khởi về sau địa vị j o h n tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn trơ mắt nhìn hắn đào tẩu kẻ như vậy trong tương lai tất nhiên sẽ là thai hoàng ẩm thậm chí chính là to lớn thai hại cho nên tình huống hiện tại dưới nếu có năm chắc có thể đem nó đánh chết lời nói cái kia ron tự nhiên là sẽ không công tha ngay vậy r o bin lập tức ngẩng đầu một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chằm chằm vào j o h đ ấ y mắt tràn đầy chờ mong dù sao g i à u c ổ đ ạ i không chết lời nói cái kia nàng gặp phải nguy hiểm quá lớn tốt xấu chính là saki bù cải tại bị chính phủ thế giới hải quân đều đổi bắt tình huống dưới nếu như tại tăng thêm một cái saki bù cải tình huống này cũng không phải r o bin muốn xem đến chủ yếu nhất là g i à u c ổ đại là biết được nàng tình huống một khi cái sau còn sống đến lúc đó đem bí mật của mình chuyển ra ngoài lời nói hậu quả kia yên tâm đi lạnh ngạt cười do nhìn dô bin một chút về sau lập tức nói ra các ngươi chính là ở đây an tâm hay chờ xem nạn my ngươi tiếp tục chế tác mưa mây không nên ngừng mưa to bao trùm ở sộp ngươi bảo vệ bọn hắn Tốt. đáp ứng một tiếng nạn my không có cự tuyệt tiếp tục bắt đầu chế tác mưa mây yên tâm đi john ở sộp giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu đối với john phân phó cũng là cực kỳ tán thành gặp tình hình này john cũng không có đang chần chờ nhẹ gật đầu về sau trực tiếp liền hướng phía xa x a khu vực bay đi bất quá một lát thời gian john liền đã tới chiến trường khu vực có thể nhìn thấy thời khắc này dậu cô đã tại phía ba người vây công giới thương thế trên người đã là cảng phát nghiêm trọng thậm chí bởi vì mưa mây nguyên nhân trực tiếp liền đưa đến dậu c ổ để cơ hồ đều không thể đ à n g thi triển ra nguyên tố hóa cho dù là cưỡng ép sử dụng cũng vẹn vẹn tránh đi trí mạng tập kích nhưng mỗi một lần đều sẽ để hắn tiêu hao rất lớn n g a ngẩn gặp tình hình này j o h n ấ y mắt hiện lên một k i a khinh thường hắn nhìn ra được dậu c ổ đại gia hỏa này chính là cố kỵ tự thân thương thế không có phát huy ra toàn bộ lực lượng nhưng đã đến trình độ như thế giới hắn thế mà còn như thế hành tích cái này hoàn toàn liền là tự tìm đường chết bất quá theo chiến đấu tiếp tục do nhưng cũng là phát hiện một kiện có ý thức sự tỉnh cái kia chính là phi xô dầu cùng sản di thực lực tại tăng cường theo chiến đấu không ngừng tăng lớn sanji đã loang thoáng muốn đi vào đến t ư ớ n g cấp s ô dầu cùng phì càng là đã tiến vào đại tá giai đoạn giờ phút này cũng là tại cấp tốc tăng cường có thể nói là nguyên bản lấy bên trong ba chiến lược ba tiềm lực của con người là thật to lớn nhất là đang chiến đấu tình huống dưới ngày bình thường góp nhặt kinh nghiệm tu luyện tại thời khắc này đều bị bọn hắn chuyển rời đến trong cơ thể mình cái này cũng đưa đến mấy tiềm lực của con người tại không ngừng bị thêm ra mạ tổ kích hoạt thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể rõ ràng cảm giác được nếu như đang cấp cùng áp lực thật lớn ba người kia rất có thể đều sẽ trực tiếp tiến vào chuẩn tướng cấp độ mặc dù có chút mạo hiểm nhưng ta tin tưởng phí ba tiềm lực của con người bộc phát về sau tất nhiên có thể đạt tới tướng cấp tiêu chuẩn hơi trầm ngâm về sau do rất nhanh liền làm ra quyết đoán chuyện cho tới bây giờ hắn cần triệt để kích thích dầu câu đài để hắn cảm giác được nguy cơ chí mạng l i ề u lĩnh thi t r i ể n ra bản thân lực lượng dưới tình huống như vậy vì mấy người cũng đều sẽ xa vào đến áp lực thật lớn tình trạng đến lúc đó tấn cấp khả năng càng lớn nghĩ tới đây do lập tức liền mở miệng nói dầu câu đài ngươi trốn không thoát hải quân người đã tới ạ lạ bà tạ hôm nay chúng ta đã cùng hải quân tổng tham mưu tờ s thậm chí làm mưu đồ cổ đại binh khí minh vương sự tỉnh cũng đã bị hải quân cùng chính phủ thế giới biết không có gì bất ngờ xảy ra ngươi s ẽ kỳ bù cái thân phận cũng đã lập tức liền bị chính phủ thế giới hủy bỏ ngươi bây giờ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì đang chạy ra ạ lạ bạ tạ khả năng lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch đang tại chiến đấu vì bọn người đều là xương sở hoàn toàn không nghĩ tới don thế mà lại đi vào chiến trường khu vực thậm chí còn nói ra lời ấy bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc vì ba người nhưng cũng là càng thêm cấp bách dù sao do tới nếu như mình bọn người không thể đánh bại dầu c â đại lời nói cái kia đến lúc đó john rất có thể sẽ tự mình xuất thủ vừa nghĩ tới đó đáy mắt của bọn họ lập tức liền hiện ra mãnh liệt chiến ý lén lút về phía dầu cổ để tốc độ cũng đều tùy theo tăng nhanh tốc độ đáng chết gặp tình hình này dầu cổ đã s ắ c mặt vô cùng khó coi không vì cái gì khác bởi vì john lời nói đã thật sâu kích thích hắn chính phủ thế giới biết muốn hủy bỏ hắn sẽ kỳ bù cải thân phận hải quân biết thậm chí hải quân tham n hữu trưởng tờ suzu trung tướng đều đã đi tới nơi đây dưới tình huống như vậy hắn biết rõ mình là thật xong đời tờ xu xu trung tướng là ai đây chính là hải quân bản bộ tổng tham hữu trưởng nàng tại hải quân bên trong địa vị gần với nguyên soái cho dù là hải quân đại tướng đều phải cho nàng bề mặt tờ suzu trung tướng tự mình xuất thủ tình h u n g giới cái k i a đi theo nàng đến người làm sao lại ít thậm chí hắn mặc kệ hôm nay có thể hay không rời đi chỉ sợ đều là các ngươi đáng chết đều là bởi vì các ngươi hủy kế hoạch của ta đều bị các ngươi hủy giờ k h ắ c này r â u cổ đại bạo tẩu có thể thấy được nó trên thân một cỗ minh mông khí tức quét sạch mà ra trực tiếp liền đem trước mắt phi số dầu cùng sản gì đều tùy theo tung bay ngay sau đó dầu cổ trên thân một cỗ siêu việt trung tướng khí tức phun ra ngoài toàn thân trên dưới vô số cắt vàng bao trùm thậm chí ngay tiếp theo giữa không trung mưa mây đều bị thổi tan làm sao có thể tại sao có thể như vậy thấy cảnh này l u phi Sojo cùng sản di đều trận tròn mắt bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới dầu cổ đã thế mà lập tức mạnh lên nhiều như vậy thậm chí tại tình huống hiện tại dưới cảm thụ được dầu cổ đã khí tức trên thân nội tâm của bọn hắn đều đã tràn ngập mánh liệt không địch lại cùng kiềm chế quả nhiên trái lại giòn thần s á t nhưng vẹn vẹn c ư ơ n g ép khôi phục thực lực tình huống dưới dầu cổ đã thực lực liền đã đạt đến tiếp cận trung tướng tiêu chuẩn nếu như không phải là bởi vì bị thương chỉ sợ dầu cổ đại thực lực tuyệt đối là đạt đến sở ta tiêu chuẩn tình trạng bất quá ngẫm lại cũng là bình thường dù sao cũng là lúc trước có thể tiến đến khiêu chiến dâu trắng tồn tại làm sao lại thật nhỏ yếu bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này rời đi i m kẹo đao thậm chí tại ngắn ngủi thời gian hai năm đạt tới không kém hơn đại tướng cấp cũng đều là chuyện hợp tình hợp lý làm sao lại mạnh mẽ như vậy không không có khả năng đây chính là dầu cổ đại lực lượng chân chính xa xa trên đồi cát dỗ bin bọn người giờ phút này đều là ngồi liệt trên mặt đất từng cái hoảng sợ nhìn về phía dầu cổ đại chỗ phát ra từ nội tâm cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng tính nguy hiểm thật là đáng sợ khí thế kia thật sự là thật là đáng sợ cho dù là cách xa nhau rất xa bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tại run dày không ngừng như thế tình huống dưới vẹn vẹn g i ò n đám người tình huống dưới làm sao có thể là đối thủ của hắn trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực tích mịch dỗ bin nội tâm thậm chí vô cùng hối hận biết sớm như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói như vậy cái gì đánh giết dầu cổ đái lấy thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể là hiện giai đoạn băng hải tặc mũ dơm có thể đối phó dưới tình huống như vậy d u cổ đài đã triệt để bạo tẩu một khi thật động thủ lời nói chỉ sợ don bọn người liền thật nguy hiểm thậm chí đều là lỗi của ta đều là lỗi của ta ta không nên nói lời như thế không phải cũng sẽ không xuất hiện như thế biến cố trong lúc nhất thời r ô bin tự trách thanh â m vang vọng một bên nạ mì ba người đều có chút phức tạp mặc dù biết chuyện này có r ô bin nguyên nhân nhưng bọn hắn nói thật cũng không có quá lớn trách cứ chính như do nói bọn hắn chính là đồng bạn đã r ô bin là đồng bạn lời nói cái kêu tiêu diệt dầu cổ đài giải quyết hết trong mắt của nàng sợ hãi cũng là chủ yếu nhất sự tình nghĩ tới đây nạn mỹ đi lên trước nắm chặt r ô bin tay nói không cần phải lo lắng chúng ta là đồng bạn không phải sao chúng ta sẽ không trách cứ ngươi cái gì với lại ta tin tưởng ron bọn hắn dù lạc dầu cổ đ à i nhìn qua rất cường đại nhưng là ron bọn hắn cũng đều không phải nhỏ yếu tồn tại lời này vừa nói ra một bên ở sộp cùng cọp tờ cũng đều tùy theo mở miệng đúng vậy à phải tin tưởng ron bọn hắn phải tin tưởng phi bọn hắn chúng ta nhất định sẽ thu hoạch được người thắng cuối cùng theo ba người lời nói rơi xuống thời khắc này r ô bin nhưng cũng là chật vật ngầm đầu nhìn xem ba người chẳng những không có trách cứ mình thậm chí là an ủi tình huống của mình dẫu bin nội tâm cái k i a một chỗ âm áp triệt để lần nốt lên mọi người há to miệng dẫu bin trong lúc nhất thời cảm động lệ nóng danh t r ồ n g không biết nên như thế nào ngôn ngữ há ha ha lúc này dậu cổ đại điên cùng tiếng cười to cũng đã vang vọng mà lên nương theo lấy hắn liều lĩnh kích hoạt lực lượng trong cơ thể trong miệng hắn một ngụm máu tươi liền tùy theo p h u n r a hiện nhiên năm đó ám thương đến nay còn chưa khôi phục thậm chí tại điều động toàn bộ lực lượng tình h u n g d ư ớ i hắn thương thế bên trong cơ thể lại lần nữa tái phát thậm chí tại tăng thêm chỉ bất quá thời khắc này dậu cổ đại nhưng cũng đã bất chấp gì khác chính như john nói tới tình huống hiện tại dưới như vậy dầu cổ đại châu đó còn biết để ý cái khác hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết chết john giết chết phi giết chết số rồ giết chết sẵn g di giết chết trước mắt tất cả băng hải tặc mũ ra người thậm chí tại đánh chết đám người kia về sau hắn còn muốn giết chết hải quân làm cho tất cả mọi người đều biết hắn dầu cổ lại không phải chỉ là hư danh hạng người dù sao đã là tình huống tuyệt vọng dầu cổ đại cũng không có ẩn nhẫn kế hoạch cùng n h ư đồ đệ d ẹ t là ở ba đa ngưng n g gầm nhẹ một tiếng có thể thấy được dầu cổ đại vươn tay vô số cắt vàng hội tụ trực tiếp liền ngưng tụ trở thành một thanh bảo đao lần này đao nhưng cũng khác biệt trước đó cái kia h ạ t c ắ t hội tụ tình huống mà là đúng nghĩa ngưng tập hợp một chỗ tiếp theo hóa thành một thanh tựa như thật l ư ỡ i đao ở trong tay của hắn nắm chặt ngay sau đó ánh mắt của hắn tùy theo khóa chặt tại trên mặt đất phía ba người trên thân nghiến răng nghiến lợi nói ba cái tiểu quỷ các ngươi trước đó vây công ta rất vui vẻ a đã như vậy vậy liền để ta trước đưa các ngươi r ầ u cổ đại động sau lưng cắt vàng bay lên thân ảnh của hắn cấp tốc liền hướng phía phía trước thân ợ n tình hôn g g i á i tia dựa k h ô nên g c h g mưa mây kích h n g mà đi gõ mù gõ mù súng phóng tên lửa chật quát một tiếng Luffy phước phước phước liền phước tuyệt đối lực lượng lưới dù là đã đem hải quân rổ cợ s n kỷ t n t cải dung nhập nói tự thân phi giờ phút này cũng đều là gánh không được đao kia lưới đao quất sạch vẹn vẹn trong nháy mắt lưới liền kêu thẳng một tiếng nhanh chóng thu hồi cánh tay của mình phía trên m á g me đầm địa nhìn qua cực kỳ chật vật đi chết đi sa mạc long quyển gặp tình hình này dầu cổ đã không chần chờ vung tay lên để d ẹ t la ở bạ đạ hóa thành vòi rồng rơi xuống trực tiếp liền hướng phía l ư ớ phỉ tập kích mà đi cái kia trong đó tràn ngập lưới đao lực lượng cắt chém lực lượng càng là vô cùng nồng đậm không tốt gặp tình hình này sổ rồ biến sắc nhanh chóng đi lên trước nhìn xem cái kia tập kích tới vòi rồng lưới đao không chút do dự cầm đao vung vẩy sản trì đ o ặ c không trong chốc lát sổ rồ chạm kích liền rơi vào cái kia vòi rồng lưới đao phạm vi nhưng chỉ, chỉ là tiến vào bên trong phát sinh bạo tạc đem cái kia vòi rồng nổ tung một lỗ hỏng nhưng cũng không cách nào đem nó phá hủy ngược lại là vòi rồng lưới đao tại không ngừng chuyển động dưới. cái tia lỗ hổng nhanh chóng liền khôi phục như ban đầu lặng yên không một tiếng động liền đã tới ba người trước người khu vực lư phi tào sinh đầu đi cho ta trong lúc ngàn cân treo s ợ i tóc san di thanh â m vang vọng mà lên có thể thấy được nó bỗng nhiên một cước đá r a trực tiếp liền đem phì cùng sổ d ầ đạp bay ra vòi dòng lưỡi đao phạm vi ngay sau đó hắn tự thân thì là trực tiếp liền bị cuốn vào trong đó môn chương một trăm lẻ sáu giòn vs dầu cổ đái kẻ bùn xô cụ bột phát san di san di gặp tình hình này xô d ầ cùng phì đỏ ngầu cả mắt bọn hắn cũng đều không phải là đ ố n đốc h á lại không biết sản di cử động lần này là vì sao hoàn toàn chính là muốn bảo vệ bọn hắn từ đó mình lạnh kháng cái kia vòi rồng lưỡi đao tập kích nhưng giờ phút này nhưng cũng đã nói cái gì cũng không kịp vòi rồng lưỡi đao đã giang lâm trực tiếp liền đem sản di bao trùm tại bên trong a trong lúc nhất thời sản di tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra dù là đã là s á t thép thân thể nhưng là tại lực lượng tuyệt đối tập kích d ư ớ i sản di vẫn là không chịu nổi chớ nói chi là hắn lại nịt phật tỏ cố nhiên là đã thức tỉnh nhưng cũng vẹn vẹn đã thức tỉnh một nửa hoàn toàn không có đạt tới đúng nghĩa cương cân thiết cốt tình trạng trong khoảnh khắc sàn gì trên thân liền xuất hiện vô số vết máu một màn này thấy sổ dầu c u n g lúc phải càng thêm là điên cuồng r ầ u cổ đại cá sấu sa mạc không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở hai người rất rõ ràng mình bây giờ không cách nào cứu ra thân ở vào vòi rồng lưới đao bên trong sàn gì không chút do dự liền hướng phía r á u cổ đ ạ i tập kích mà đi chuyện cho tới bây giờ cho dù là t r ê n lệch rất lớn nhưng là bọn hắn nội tâm cũng chỉ có một suy nghĩ xử lý r ầ u cổ đại ha ha ha chỉ bằng các ngươi đối với cái này r ầ u cổ đại thì là khinh thường cười một tiếng một m ư ơ giờ phút này đã triệt để từ bỏ hy vọng sống sót cả người đ ề u động lực lượng tình h u ố n g dưới thậm chí ngay cả bật sổ sổ cũ cùng kẹ bùn sổ cũ đều có thể thi triển đi ra cho dù là giảm bớt đi nhiều nhưng cũng đều là hạ kỳ một đôi tay bị bật sổ sổ cũ bao trùm trực tiếp l i ề n hướng phía phỉ cùng sổ dồ tập kích mà đi c h a n h c h a n h hỏa hoa văng khắp nơi sổ dồ chạm kích bị bật sổ sổ cũ đều ngăn trở ngược lại lạc dầu cổ đài tập kích cái kia ẩn chứa trong đó uy lực nhưng cũng là cực kỳ to lớn mỗi một lần tập kích đều để sổ dồ không thể không thổ hết một chỗ khác t h thảm hại hơn mặc dù là cao su tri thân nhưng là tại bật sổ sổ cụ ra chỉ dưới mỗi một lần đập nện đều là đau thấu tim gan hoàn toàn đã không có gõ mù gõ mù no mi mang tới giảm thương năng lực dưới hai người tại dầu cỗ đã tập kích dưới vô cùng chật vật thương thế trên người cũng tại cấp tốc tăng trưởng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy một màn này trực tiếp liền để xa xa nạ m ì bọn người không nhịn được lên tiếng kinh hô chuyện cho tới bây giờ nội tâm của bọn hắn cũng đều là tràn ngập bất an mãnh liệt cùng bàng hoàng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này thế mà lại biến thành như vậy bộ dáng thậm chí là diễn dịch đến trình độ như thế dù sao các dầu cộ đã toàn lực ứng phó tình huống dưới đô đần cũng nhìn ra được ở trong đó t r ê n l ệ n h biết bao to lớn l i ê n tình huống trước mắt lvi sô、so、dô cùng sản dị tuyệt đối không phải nó đối thủ thậm chí hoàn toàn liền không có tới chính diện đối quyết khả năng nhưng tình huống hiện tại dưới bọn hắn bất kể như thế nào vội vàng đều không có có bất kỳ tác dụng gì không vì cái gì khác thật sự là thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn bọn hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì nhúng tay cơ hội có thể nói cứ như vậy sao nhưng mà thời khắc này do nhưng cũng là n h ữ n h ữ mày không vì cái gì khác bởi vì hắn đã nhìn ra được phía ba người tình huống đã không ổn cái này cùng hắn mong muốn vẫn là có tranh lệch rất lớn dù sao mục đích của hắn chính là muốn mượn nhờ dầu cổ đã cảm giác g á p bách để phí mấy người trực tiếp liền tiến vào đến tướng cấp tiêu chuẩn đáng tiếc h ắ n t ự i hồ đánh giá cao phí ba người cũng đánh giá thấp dầu cổ đái san dị tình huống bên kia đã ổn định lại nhưng là giờ phút này nhưng cũng là toàn thân vết thương mất máu quá nhiều trực tiếp mất đi phí cùng s ổ d ộ tình huống mặc dù còn không có triệt để bại trận nhưng là điệu bộ này nhưng cũng đã không kiên trì được thời gian bao lâu muốn để bọn hắn tải áp lực dưới đột phá nhưng điều kiện tiên quyết là có thể ngăn trợt là không thể nào thôi xem bộ dáng là ta nóng n ộ i lại nhìn trong chốc lát về sau g o ò n đáy mắt lộ ra một tia v ẻ bất đắc dĩ ngay sau đó g o ò n cũng không có đang trần trờ cái gì thân hình thoát một cái trực tiếp liền tùy theo xuất hiện ở trong sân khu vực chạm tiếng g ầ m vang vọng g o ò n trong tay rủ bạn s ì gì vung vẩy một đạo thiểm điện kiếm khí trực tiếp liền hướng phía r ậ u cổ để tập kích mà đi ẩn nguy cơ tập kích r ậ u cổ đại lần đầu tiên cũng cảm giác được cảm giác nguy cơ theo bản năng thân hình của hắn nhoáng một cái liền tránh đi tập kích nương theo lấy thiểm điện kiếm khí xe qua trực tiếp liền đem dậu cổ để cùng sổ vì đều chia cắt ra đến tại làm xong đây hết thể về sau j o h nhìn t â n ảnh nhóng liền hiện một xuất cái đài ở trước đi đó có liệu, g thế trọng trị của cần hắn nghiêm trọng cần trị liệu. John, John, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt thân ảnh vì cùng s o d o giờ phút này cũng đều là thở phào một cái mặc dù nội tâm đối với dầu cổ đại chính là vô cùng phẫn nộ nhưng là bọn hắn lại vô cùng rõ ràng mình hai người không phải hiện tại dầu cổ đ à i đối thủ cái sau cường đại xa không phải mình có thể bằng được liếp nhau về sau bọn hắn cũng không có đang c h ầ chờ Trực tiếp lúc i ề n b triệt thoái i phía ế cũng, cũng này do cổ h đài cũng không có truy kích lý tứ ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm t h ằ m trước mắt john nội tâm cũng loáng thoáng hiện ra một tia bất an không vì cái gì khác tại john xuất hiện thời điểm hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng cái sau nhìn qua cũng còn vẹn vẹn cấp giáo tiêu chuẩn nhưng là chẳng biết tại sao có thể làm cho mình cảm giác được uy hiếp nghĩ tới đây r d u cổ đại vươn tay s ù nạ s ù nạ no mi chi lực hội tụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ một thanh đệ d ẹ t là ở bạ đ ạ nắm ở trong tay giờ k h ắ c này hàn đối với john cũng đều là chăm chú đối đãi nhưng đ ấ y mắt càng nhiều nhưng cũng là l ử a giận liền là ngươi cùng hải quân liên hệ không cần nói với ta trước đó mấy tên kia ta đã nhìn ra cái kêu ba cái tiểu quỷ hoàn toàn cũng không phải là có đầu góc tồn tại dù sao có đầu góc ra hỏa cũng không thể lại lựa chọn cùng ta là địch thậm chí là làm ra chuyện như vậy Câu trước lúc cô giàu nói này không này, giả. Dù sao điểm t thế nhưng là sạch kỳ bụ á Đó đều đần độn địch. có Có là lựa là bị chính cùng công chọn phủ thế giới cùng hải quân đều công nhận không h quân tồn tại, tới t giới ai sẽ đần lựa chọn tới là có thể ở thời i đ ể này lựa chọn từ ớ i cái kia nhiệt sông lên đầu tồn tại. Điểm là là là là lên này, địch, đều đầu đầu cơ hóc cũng hồ không hoặc tồn huyết sông tốt, t phía ba người trên thân liền có thể nhìn ra được bọn gia hỏa này là thật nhiệt huyết sông lên đầu lại không quan tâm tồn tại cho nên nếu như nói đám người này có thể nghĩ đến hợp tác hải quân sự tỉnh hắn tuyệt đối là không tin duy nhất biến số khả năng liền là trước mắt giòn dù sao hắn nhìn qua hoàn toàn chính xác không phải vì bọn người như thế toàn cơ bắp chỉ biết là mãng tồn tại là ta nhẹ gật đầu john biết dầu cô đầy ý tứ vì sao giờ phút này cũng không có quá nhiều để ý ngược lại là giơ lên trong tay dù b á c sĩ g ì nói bất quá nói đến vẫn là chính ngươi sai lầm nếu như ngươi trực tiếp xuất thủ d i ệ t s á t công chúa vì vi nàng cũng không có khả năng liên hệ đến hải quân hải quân không tại tới đây tình huống dưới chúng ta cũng không có khả năng tới đạt thành hiệp nghị nói cho cùng đây hết thể đều là chính ngươi tự phụ cùng thư giãn đưa đến thất bại như vậy phải không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu d â u cô đ ạ i còn thật không nghĩ tới ở trong đó còn có chuyện như thế tồn tại bất quá chính vì vậy sắc mặt của hắn nhưng cũng là càng thêm khó coi cùng bạn vẻ nói công chúa vì vi quả nhiên là một cái thái họa lúc trước ta tại biết thân phận nàng thời điểm nên đem nó triệt để tiêu diệt mà không phải đem nó lưu lại nói xong d â u cô đ ạ i không có ở hối hận cái gì dù sao việc đã đến nước này đang nói cái gì đều khó có khả năng cải biến kết cục bất quá mình bại trận là đã chú định nhưng d â u cô đ ạ i nhưng cũng, cũng không tính như vậy bỏ qua ánh mắt âm lãnh nhìn về phía do nói mặc dù đây hết t h ể cũng có ta tự thân nguyên nhân nhưng chuyện này ta nhưng cũng sẽ không như vậy bỏ qua ngươi bây giờ bao quát băng hải tặc mũ dơm đều phải chết hỏng chuyện ta mà người toàn bộ đều phải chết nói xong d â u cổ đã không có ở trần trờ cầm trong tay đ ể d ẹ t la ở bạ đạ liền hướng phía don tập kích tới chết vậy nhưng chưa hẳn nghe vậy don lạnh nhạt cười cũng không lần đầu tiên phát động siêu thần tốc lực mà là trực tiếp liền tiến vào long nhân hóa trong khoảnh khắc don thân thể tăng trưởng một đoạn trên đỉnh đầu cũng làm ọ c ra một đôi x ư n g rồng nương theo lấy long nhân hóa phát động lực lượng của hắn cũng đều được tăng lên trên diện rộng trực tiếp liền cầm dù bà xì g ì nên kích chanh ánh lửa văng khắp nơi dù bà xì g ì cùng đệ dẹt la ở bạ đã đụng vào nhau hai người lực lượng tại thời khắc này trực tiếp liền tùy theo bắt đầu đụng nhau xa vào đến ngắn ngủi trạng thái rằng co bên trong don thế mà chặn lại quá mạnh tên kia lực lượng đáng sợ như thế don thế mà cũng có thể n g ă n trở một màn này trực tiếp liền để nơi xa cồn c ắ t bên trên phi số dầu cũng nhịn không được thăng k h á i bọn hắn giờ phút này đã mang theo sản g ì trở về còn vợ đang cấp sản dì trị liệu nạ hủy cùng dô bin thì là đang trợ giúp hai người bắn bó nhưng là bọn hắn giờ phút này ánh mắt càng nhiều nhưng cũng là tụ tập tại gion trên thân dù sao dưới tình huống như vậy do n đỡ được dầu c â đ ạ i tập kích có thể nhìn ra được thực lực của bản thân hắn mạnh hơn cứ nhiên như thế lợi hại nhất là r o bin thời khắc này nàng không nhịn được k i n h hô đáy mắt càng là tràn ngập hoảng sợ nàng là biết gion chính là băng hải tặc m ũ dơm bên trong mạnh nhất thế nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà lại cường đại đến trình độ như thế đây chính là dầu c â đ ạ i dù là bản thân bị trọng thương nhưng giờ phút này nhưng cũng còn có thể phát huy ra viễn siêu người bình thường thực、lực. nhưng bây giờ đâu hắn tập kích thế mà còn là bị don chặn lại có thể thấy được don thực lực là sao mà cường đại nói không chừng m ở cho ta gầm nhẹ một tiếng don cùng g i à u cổ đại đồng thời tăng lớn cường độ nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng hai người thân ảnh trong nháy mắt liền tùy theo rút lui một khoảng cách nào một ngụm máu tươi phun ra g i à u cổ đ ạ cắn răng nói đáng chết tiểu quỷ ngươi lại là hệ z c a n trái ác quỷ năng lực giả điều đó không có khả năng hải quân cho ra tới tin tức ngươi do d ệ t liền là hệ vạ dẹ mệ xì ạ thiểm điện trái cây năng lực mới lạ nghe vậy don thì là lạnh nhạt cười hắn biết dầu cổ đại y tứ Bất quá h ắ ngay i ờ p h vậy n h dầu cổ đài lên cơn giận dữ do lời này rõ ràng liền là xem thường mình thậm chí chính là đang dễ ốc cật mình mặc dù thật sự là hắn là trạng thái không tốt thậm chí cưỡng ép điều động tự thân lực lượng đưa đến trong cơ thể ám thương còn tại không ngừng tăng cường nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng đã không lo được nhiều như vậy xiết chặt trong tay để d ẹ t la ở bà đa một giây sau bật sổ sổ cụ bao trùm liền tùy theo đem hắn bọc lại ngay sau đó dầu cổ đã âm thanh lạnh lùng nói nói khoác không biết ngượng tiểu quỷ hệ rét đó a nở lại như thế nào cường đại sức khôi phục là không tệ nhưng là tại bật sổ sổ cụ trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ cần một đ a o ta liền có thể để ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này nói xong dầu cổ đ ạ i bỗng nhiên ra tốc trùng kích sau người cắt vàng đ ầ trời trực tiếp liền hướng phía don tập kích tới người đều còn chưa đến một cỗ bao cắt liền hướng phía don bao trùm x ú nạ x ú nạ no mi chi lực bị vận dụng đến thực hạn mặc dù không có tập kích j o h n ý tứ nhưng là cái kêu b á o cắt nhưng cũng là đem j o h n tầm mắt che đậy trực tiếp liền đưa đến r ầ u cổ để thân ảnh biến mất h e o che đậy tầm mắt của ta sao rất không tệ lựa chọn gặp tình hình này j o h n cười hắn biết r ầ u cổ đại tâm tư nhìn chung quanh cắt vàng đời trời giờ phút này nhưng cũng không có bất kỳ cái gì kinh hãi cùng sợ sệt thở sâu về sau j o h n trực tiếp liền nhắm mắt lại cầm đao mà lập đứng tại chỗ từ bỏ một màn này r ầ u cổ đã thu hết vào mắt ngay sau đó h ắ nói thì là lạnh là lùng n cười cười nói, đây đi đi. cũng có thúc chết không ngươi liền tỉnh. Nói kết phải thể Tiểu là từ bỏ liền có thể kết thúc sự tỉnh. quỷ, đi chết đi. Nói xong dầu cổ đại lạng yên không tiếng động xuất hiện ở gion sau lưng khu vực trong tay đệ d ẹ t la ở bạ đã trực tiếp liền hướng phía phần lưng của hắn tập kích mà đi nhưng mà còn không đợi hắn tập kích rơi xuống gion giờ phút này bỗng dưng xoay người quanh thân có thiểm điện bắt đầu nhảy lên nương theo lấy màu tím hồ quang điện bao trùm tại dù bạc xì gì trên l ư ỡ i đao gion bỗng nhiên một đao liền bổ về phía dầu cổ đại chỗ không tốt nguy cơ đột kích dầu cổ đã sắc mặt đại biến tự thân nhanh chóng tiến vào nguyên tố hóa bao quát cái kia đ ể dẹt l à ở bạ đạ cũng đều tùy theo vỡ vụn phốc phốc một giây sau r ầ u cổ đại thân thể bị cắt chém bất quá bởi vì nguyên tố hóa nguyên nhân r ầ u cổ đại cũng không thủ t h ư ơ n g vẹn vẹn là xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài khu vực đợi thân hình ngưng tụ về sau r ầ u cổ đại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nhắm mắt j o h n cắn răng nói kẻ bùn sổ cù hạ kỳ đáng chết tiểu quỷ ngươi thế mà nắm giữ kẻ bùn sổ cù hạ kỳ giờ khắc này dầu cổ đại ngoại trừ lựa giận bên ngoài đáy mắt càng nhiều nhưng cũng là lòng đố kỵ thậm chí để cho người ta chí cho để người không n n g ừ chỉ m mộ. t r là hắn bao quát xa xa vì bọn người giờ phút này cũng đều có chút hợp vực mặc dù rất rõ ràng do lời nói chính là sự thật cái sau hoàn thành đây hết thể đích thật là không có quá nhiều khó khăn chắc chở cùng trở ngại nhưng nhóm người mình thế nhưng là thử qua vô số lần nhưng nửa điểm có thể tìm hiểu ra kẻ bùn sổ cù thời cơ đều không có sinh ra ta nếu là có g o a n ngộ tính liền tốt nếu như cũng nắm giữ kẻ bùn sổ cù hạ kỳ lời nói trước đó cũng sẽ không như vậy bất lực cả theo bản năng lưu phí liền tùy theo mở miệng thần sắc có chút hâm mộ nói ra ngay vậy một bên sổ d ô mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu mặc dù không nói gì thêm nhưng là đối với g o a n ngộ tính cũng đều là cực kỳ hâm mộ và hướng tới dù sao kẻ bùn sổ cù hạ kỳ nói thật bọn hắn cũng đều là khát vọng có thể nắm giữ nhất là vừa mới tình huống bọn hắn cũng đều là thu hết vào mắt cho dù là hai mắt nhắm nghiền tình huống dưới j o h n vẫn như cũ có thể tìm ra c á dầu cổ đái thậm chí ở tại phát động tập kích lần đầu tiên liền tiến hành phản kích nghĩ đến đây nội tâm của bọn hắn liền là một trận khát vọng lửa nóng cùng hướng tới hy vọng ngươi có thể có đầy đủ lực lượng ta ngược lại muốn xem xem ngươi kẻ bủn xồ cụ có thể kiên trì bao lâu hư lạnh một tiếng dầu cổ đã cố nén nội tâm lửa giận không có ở nói nhảm cái gì trực tiếp liền hướng phía giòn tiếp tục phát động tập kích chuyện cho tới bây giờ hắn biết rõ mình đã không cách nào tại kiên trì quá lâu thời gian dù sao tự th hắn cũng có thể cảm giác được mình đã không cách nào tại kiên trì quá lâu thời gian tới tốt lắm đối với cái này john không có bất kỳ cái gì chần chờ cảm giác được dầu c ô đã tập kích tới thậm chí đều không có mở mắt ra cơ trong tay dù bác sĩ gì n ê n kích cho dù là không có bật sổ sổ cũ nhưng là tại chỉ đỏ gì ra chỉ dưới lưới dao của hắn cường độ cũng đều không kém cho dù l à c dầu c ô đã thi triển ra bật sổ sổ cũ trong lúc nhất thời cũng đều khó mà đem nó đánh vỡ dưới tình huống như vậy song phương giao thủ càng ngày càng nghiêm trọng theo chiến đấu không ngừng tiếp tục john cùng dầu cổ đã tiêu hao cũng đều càng phát to lớn bất quá c h ỉ n h thể mà nói dầu cổ đại rõ ràng phải mạnh hơn một chút nương tựa theo song sắc hạ k ỳ tồn tại dầu cổ đại nói theo một ý nghĩa nào đó là siêu v i ệ t giả sở chỉ bất quá thời khắc này dầu cổ đ i thương thế cũng đều là cực kỳ nghiêm trọng cái này cũng đưa đến theo chiến đấu tiếp tục dầu cổ đại lực lượng cũng đều tại cấp tốc suy yếu đáng chết đáng chết cảm thụ được tự thân lực lượng tại không ngừng suy yếu dầu cổ đại nội tâm lên cơn giận dữ hắn biết don khó chơi nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới don khó chơi trình độ thế mà đã đạt đến trình độ như thế dựa theo cái này xu thế đến xem hắn hoàn toàn liền không có đánh bại don khả năng không có ý định tại tiếp tục cùng don ở chỗ này dây dưa vung tay lên vô tận cắt vàng quét sạch tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một cái to lớn vòi rồng vòng xoáy không chỉ là đem don bao trùm tại bên trong bao quát chính hắn cũng đều bị cuốn vào trong đó h i ệ n nhiên để bảo đảm mệnh trung don dầu cộ đại rõ ràng liền là lấy thương đổi thương đấu pháp cùng tư thế vòi rồng cái này đối ta nhưng không có tác dụng gì gặp tình hình này don thì là lạnh nhạt cười nhìn xem cái kia cuốn tới vòi rồng cảm thụ được cẩn chứa trong đó xa nhận cắt chém chi lực don không có ở trần trờ cái gì quanh thân t ử sắc thiểm điện quét sạch mà ra lô bút trong khoảnh khắc thiểm điện vờn quanh don thân thể trực tiếp liền ngưng tụ trở thành một tôn cùng loại với cự nhân thiểm điện khô lâu đỡ tại cái này khô lâu đỡ che trở cho hết thể cắt vàng cùng phong nhận đều bị ngăn cản ở ngoài cho dù là vòi rồng bên trong cuồng bạo lực lượng cũng đều không cách nào d ù n g chuyển máy may càng không cách nào đem giòn cuốn vào trong đó làm sao có thể ngơ ngác nhìn xem một màn này dầu cổ đái một bên ngăn cản bão cắt đối với tự thân tàn phá b ờ bãi sắc mặt nhưng cũng là vô cùng rung động cùng khó có thể tin không vì cái gì khác thật sự là trước mắt một màn này quá mức dọa người nghe tin bất ngờ hoàn toàn liền là để hắn có loại không biết làm sao thậm chí là khó có thể tin cảm giác hệ z n hệ vạ dẹ mệ xị ạ vì sao tại gion trên thân hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai loại trái ác quỷ lực lượng tồn tại hơn nữa nhìn cái này tư thế thời khắc này gion mặc dù còn vẹn vẹn c ấ p giáo nhưng trên bản chất nhưng cũng đã không kém hơn mình bây giờ ngươi đến cùng ăn cái gì trái ác quỷ trong lúc nhất thời r ầ u cổ đã không nhịn được gào thét dò hỏi giờ khác này r ầ u cổ đại nội tâm thoái ý mười phần dù sao liền tình huống trước mắt mà nói gion tình huống thật là khó làm thậm chí là khó mà địch nổi hắn tự thân thương thế cũng tại không ngừng tăng cường tiếp tục trí hoán lời nói vậy liền thật không có bất kỳ cái gì đi đối phó vi vi đám người khả năng ngươi đoán lạnh nhắc cười John không có trả lời hắn biết dầu cô đài đoán là cái gì song trái ác quỷ năng l ự c giả vẹn vẹn làm mấy chữ này cũng đủ để rung động hết thảy bất quá cũng liền tại lúc này John bắt lấy dầu cô để thất thần cơ hội giơ tay lên một đạo thiểm điện kiếm khí bỗng nhiên liền nhắm ngay giữa không t r ú n g dầu cô đ ể tập kích mà đi không tốt nguy cơ đ ộ t kích dầu cô đ ể sắc mặt đại biến theo bản năng thi triển nguyên tố hóa nhưng mà cũng liền tại lúc này sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi không vì cái gì khác nương theo lấy nguyên tố hóa vừa mới mở ra trong né mắt cái t i ê thiểm điện kiếm khí liền đã xuyên thủng thân thể của hắn nhưng quỷ dị chính là kiếm khí cũng không tại tiếp tục kéo dài mà lại như ngừng lại tại chỗ chăm chú nhìn lại có thể thấy được john giờ phút này cầm trong tay rủ bạn xì dị dơ cao nhắm ngay thiên c u n g cái kia thiểm điện chi lực thuận lưỡi đao cùng kiếm khí kết nối cùng một chỗ trực tiếp liền để đạo này chạm kích chuyển hóa làm kéo dài tổn thương hôn đản giờ khác này dầu cổ đại chỗ đó không biết tình huống như thế nào theo bản năng thao túng thân thể liền muốn di động muốn đi dầu cổ đại ngươi không có cơ hội nhưng mà thời khác này john nhưng cũng là nếp miệng cười cười nhìn xem cái kia dần dần chuyển di h ạ cát tay phải rủ bạn xì dị cũng đang chậm rãi di động trong khoảnh khắc cái tiêu to lớn tiệm điện kiếm khí trực tiếp liền bắt đầu quyết tán vẫn luôn khóa chặt tại dầu cổ đ á i bên trong thân thể trực tiếp liền đưa đến hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đi ra ngoài cơ hội lại là một chiêu này gặp tình hình này sa san phi sozo đều là tinh thần nhất c h ấ n một màn này bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thậm chí là được chứng kiến john lấy thủ đoạn như vậy nạnh sinh sinh đem đương thời thực lực rõ ràng mạnh hơn sở mổ kẻ đều kéo bại trợ hiện tại dầu cổ đài cũng trúng chiêu tăng thêm john có kẻ bùn sổ cụ lực lượng hoàn toàn liền không cho nó bất luận cái gì thoát thân cơ hội dưới tình huống như vậy r a u cổ đại nếu là không giải trừ nguyên tố hóa vậy liền sẽ thể lực hao hết đến lúc đó trực tiếp chết thảm tại don tập kích phía dưới nhưng nếu như hắn giải trừ kẽ b ù n sổ cụ l ờ i nói cái kia don tập kích thế nhưng là tại hắn trong thân thể tàn phá bừa bãi đến lúc đó chỉ sợ không chết cũng đều sẽ bản thân bị trọng thương nghĩ tới đây sô、so、dô lập tức mở miệng thắng chắc lấy tình huống như vậy r a u cổ đ i không có ở phản kháng khả năng hắn đã bị don t í n h k ế trừ phi don tự thân lực lượng dẫn đầu hao hết bằng không dầu cổ đã thua không nghi ngờ lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới phi sản dị cùng na mi tán thành don đi vũ, Johnny vũ. trong lúc nhất thời ở xô cộng tợ liền tùy theo gieo họ nội tâm của bọn hắn giờ phút này đều là tràn ngập mãnh liệt vui sướng cùng cùng h ỷ dù sao trước đó dầu cổ đại nhìn qua đích thật là cực kỳ đáng sợ nhất là dô bin giờ phút này càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất mặc dù còn chưa kết thúc nhưng là vì đám người lời nói hắn vẫn tin tưởng chính vì vậy nội tâm của nàng giờ phút này cũng đều là vô cùng kích động cùng may mắn hỗn đản người tình toàn ta cũng liền tại lúc này dầu cổ đại cũng kịp phản ứng biết tự thân tình huống biết bao không ổn về sau hắn nhìn về phía g i n ánh mắt tràn ngập lựa giận cùng hận ý hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình vẹn vẹn bởi vì một cái thất thần nguyên nhân thế mà liền gặp phải don tính toán bằng không nương t ự a theo kẽ b ù n sổ cụ tồn tại hắn hoàn toàn không có khả năng bị don xuyên thủng trước người không thể không thi triển nguyên tố hóa nhưng tình huống hiện tại dưới hắn hoàn toàn liền không cách nào làm đến sửa đổi nguyên tố hóa bị khóa d ừ n g ở giữa không trung cái này không thể nghi ngờ chính là đang kéo dài tiêu hao hắn thể lực nếu như là toàn thịnh thời kỳ hắn hoàn toàn liền không e ngại cái gì thậm chí không thèm để ý don x ó đấu nhưng là bây giờ lại cũng khác biệt hiện tại don thực lực bản thân liền không kém gì tự thân tăng thêm hắn vẫn là hệ z o n cái này sức khôi phục càng là đáng sợ ngược lại là trong cơ thể mình ám thương càng phát nghiêm trọng cái này cũng đưa đến hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thay đổi cùng khả năng ngươi chúng chiêu không phải sao lạnh n h ạ t cười g o ò n giờ phút này thì không có để ý nhìn thoáng qua các dậu cổ đại về sau lập tức trực tiếp liền tán đi quanh thân bộ xương kia tiêu hao như thế cũng là to lớn theo các dậu cổ đại nguyên tố hóa bốn phía cắt vàng cũng đều đã từ từ tiêu tán dưới tình huống như vậy g o ò n cũng không có khả năng đần độn tiêu hao tự thân lực lượng quá nhiều đi duy trì cái tia thiểm điện sợ xạ nộ giai đoạn thứ nhất bất quá giòn lại cũng không có ý định tiếp tục tiêu hao dù sao chậm thì sinh biến rất có thể sẽ phát sinh biến、cố. cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là mau chóng đem nó xử lý nếu không đến lúc đó vạn nhất phát sinh biến cố tình huống k i ê m mới là nhất không dễ k h ô n g chế nghĩ đến đây giòn cũng không có đang chần chờ trực tiếp quay đầu nói nạ mì tiếp tục chế tác mưa mây đem nó di động ở đây c h i t để phong tỏa dầu cổ đại không cho hắn cơ hội đào tẩu cùng khả năng a t ố t t ố t ngay vậy đang đứng ở trong hưng ơ phấn nạ mì lấy lại tinh thần bất chấp gì khác nhanh chóng đi đến nước ngầm tuân ra khu vực nhanh chóng bắt đầu chế tạo ra mưa mây theo thời gian trôi qua nạ mì rất nhanh liền thành công chế tạo ra một mảnh mưa mây Ở giữa liền sự khống chế của hắn của bắt đáng ầ u h ư phía tiếc r n sân g khu vực t gần. Đáng c h t Đáng h chết. màn này, rau cổ đã xem ở mắt, do là làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy tại kẻ bùn x ô cụ trợ r ú t giới j o h n trực tiếp liền dự đoán trước dầu c ô đài hành vi tiếp tục thao túng thiểm điện kiếm khí di động thủy t r u n g bảo đảm mình tập kích chính là tác động đến tại dầu c ô đài trái tim các loại yếu hại khu vực nếu như vậy cho dù lạc dầu c ô đài j o h n ép đến nóng n ả y tán đi nguyên tố hóa vậy cũng sẽ bị lần đầu tiên b ó c chết mà sẽ không có để hắn trọng thương thoát đi khả năng tốt một cái hải tạ j o h n lại đã đạt tới trình độ như thế nhưng mà tại j o h n bọn người không có chú ý tới nơi xa thời khắc này còn cắt bên trên tờ sru chúng tướng cùng mấy tên hải quân chính đứng ở nơi đó các nàng cũng chính mắt thấy một màn này mặc dù vừa mới vừa đến không lâu nhưng là bọn hắn thời khắc này nội tâm nhưng cũng là nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ không vì cái gì khác bởi vì bọn họ đều là có thể cảm giác được giờ phút này dầu cô đã phát ra khí tức cái kia hoàn toàn liền là đã đạt tới hải quân trung tướng tiêu chuẩn lực lượng dù là không bằng nó toàn thịnh thời kỳ nhưng cũng là không thể khinh thường nhưng còn bây giờ thì sao cho dù là phát huy ra như thế lực lượng tình huống dưới dầu cô đã thế mà còn không phải do đối thủ thậm chí không chỉ là bị lực lượng đánh bại mà là bị do lấy tự thân tính toán cùng lực lượng kết hợp đem nó triệt để áp chế đến trình độ như thế giờ k h ắ c này cho dù là tờ suzu trung tướng cũng, cũng nhịn không được dâng lên lòng yêu tài trẻ tuổi như vậy liền đạt tới dạng này tiêu chuẩn càng khó hơn chính là nó bản thân trí tuệ cũng đều là không thể khinh thường nghĩ đến đây tờ suzu trung tướng không khỏi nắm thật chặt n ắ m đấm cắn răng nói đáng chết mọt găng đáng chết mọt găng phụ tử nếu như không phải bọn hắn mà nói j o h n gia nhập hải quân khả năng mới là lớn nhất đối với j o h n sự tình hải quân cũng sớm đã điều tra nhất thanh nhị sở chính vì vậy t suzu trung tướng mới rất rõ ràng cái s o đối với gia nhập hải quân cùng chính phủ thế giới không nóng lòng thậm chí là cự tuyển s ắ kỷ bù cãi nguyên nhân nếu như nói trước đó vẹn vẹn thở dài lời nói cái kia hắn giờ phút này nội tâm nhưng cũng là càng nhiều chính là không đành lòng như thế thiên tài bản thân cái này hẳn là hải quân thiên tài cũng là bởi vì những cái kia lung tung tới ra hỏa đưa đến hết t h ả đều không thể vắn hồi thậm chí ngoại trừ gion bên ngoài bao q u â n phi s ô xô nã b ỹ giới cái nhìn của nàng bản thân cũng cũng là có thể gia nhập hải quân dù sao bọn hắn bản thân cùng hải quân giảng buộc còn là rất lớn làm sao hiện tại cũng đã trở thành hải tặc toàn bộ đều trở thành hải quân muốn tiêu diện bắt tồn tại tờ lúc này một bên hải quân đi lên phía trước nói chính phủ thế giới bên kia chuyển đến tin tức d u cậu đã không thể chết muốn đem nó bắt giam giữ tại ìm kẹo đao bên trong nói là muốn chấn n h i ế p b i ể n cả để bọn hắn biết cho dù là sẽ ký bù cải d á m can đảm vi phạm cùng ngẫu nghịch chính phủ thế giới đều là phải trả giá thật lớn Trước 108, dầu cổ chính dầu đại trận, tờ .U .U. Trung tướng S.U.Z.U. bù. Ngay nhữ nhữ cũng k h ô lúc này n nói g l một tên khác hải quân trung tướng đi lên phía trước túi người hành lễ về sau nhỏ giọng nói ra căn cứ tin tức ngầm chính phủ thế giới bên kia có người đạt được minh vương tin tức nhưng là cho đến nay đều còn chưa tìm được minh vương chỗ dầu cộ tại ạ lạ bạ tạo mục đích cũng là vì minh vương tin tức rất có thể cả hai liền là có liên hệ cho nên chính phủ thế giới bên kia dự định đem nó bắt từ đó đạt được dầu cổ đái bên này tin tức đúng nghĩa tìm tới truyền thuyết kia bên trong cổ đại binh khí nghe đến lời này tờ s u z z u trung tướng trầm mặc chuyện cho tới bây giờ nàng cũng biết chuyện này chính là không cách nào sửa đổi thậm chí có thể nói chuyện này quan hệ trọng đại nàng cũng không có khả năng giả bộ như không nhìn thấy dáng v ẻ để băng hải tặc mũ dơm người đánh g i ế t dầu cổ đại dù sao liên quan đến lấy minh vương đây chính là cổ đại binh khí hắn tồn tại trên bản chất cũng là cực kỳ trọng yếu thậm chí chính là chính phủ thế giới cùng hải quân đều một mực tại truy tìm dù sao chỉ có đem nó nắm giữ tại trong tay của mình cái kia chính phủ thế giới cùng hải quân mới có thể tốt hơn đi chấn miếp những cái kia rục dịch ra hỏa ta đã biết thở dài một tiếng tờ srururu c h n g .U. tướng nhìn một chút nơi xa đã rơi xuống mưa to cùng tình huống kia đã là cực kỳ nguy hiểm cho dậu cổ đài nói đi thôi lại không đi lời nói cái thứ này liền thật phải chết lời này vừa nói ra sau người hải quân cũng đều là thở phào một cái bọn hắn thật đúng là sợ sệt tờ sru u chúng tướng cự tuyệt cái này một đạo mệnh lệ một khi thật ra chuyện như vậy cái kia đến lúc đó chính phủ thế giới trách cứ xuống lời nói Vậy cũng không đến bên trong. n phải thật bị nước phá giải mà là bởi vì tại lượng nước tăng nhiều tỉnh môi giới nguyên tố hóa đưa đến hắn tự thân tiêu hao thể lực gia tốc cái này cũng đưa đến dầu cổ đại nội thương tại không ngừng bộc phát từ đó tại cục diện bây giờ dưới thế cục cũng đều trở nên cực kỳ khớp ổn không sai biệt lắm trên mặt đất j o h n đem một màn này thu hết vào mắt khóe miệng cũng là hơi dâng lên hắn nhìn ra được dậu cổ đại gia hỏa này thương thế trên người tại tăng thêm dựa theo cái này s u thế lời nói không bao lâu thời gian thương thế của hắn liền sẽ đúng nghĩa bộc phát đến lúc đó liền là tử kỳ của hắn nghĩ đến đây j o h nụ n cười trên mặt liền càng thêm mãnh liệt dù sao chỉ cần đánh chết dậu cổ đại lời nói cái kia đến lúc đó rất nhiều phiền phức cũng đều sẽ tùy theo giải quyết hết trong h chí không thêm thuận mình ậ m có cổ lúc cụ cũng càng đã đài đến đó tồn bon dầu dưới tại, lợi tại mình dưới sinh hoạt.、Dừng、tay ấy sẽ lúc ngàn cân treo sởi tóc một đạo t ă n g thương thanh â m vang vọng một giây sau john chỉ cảm thấy trước mắt một đ ô n g hoa ngay sau đó có thể nhìn thấy một tên hải quân t r u n g tướng xuất hiện ở trước người hắn khu vực người này bỗng nhiên cầm đao vung vẩy trực tiếp liền đem mình xuyên thủng dầu cổ để thân thể t h i ể m điện kiếm khí chặt đứt cũng liền tại lúc này một bóng người lạc yên không tiếng động xuất hiện ở dầu cổ đài bên cạnh đấm ra một quyền bật sổ sổ cụ bao trùm tình huống dưới trực tiếp liền đem dầu cổ đ à từ giữa không trùng đánh rơi xuống hung h ă n g rơi đập trên mặt đất về sau cái k i a hải quân thì là đi thẳng tới r ầ u cổ đài bên cạnh khu vực g i a n g d ắ c một giây sau xì、si、a tôn còn g tay trực tiếp liền tùy theo đeo ở r ầ u cổ đài trên thân mới vừa vặn khôi phục hình dáng c ủ a r ầ u cổ đài thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng trực tiếp liền bị xì、si、a tôn còn g tay khóa chặt nương theo lấy tự thân trái ác quỷ chi lực bị giam cầm r ầ u cổ đ à i kèm nén không được nữa thương thế bên trong cơ thể kêu thả một tiếng về sau trực tiếp liền n g ấ t đi hải quân tại sao có thể có hải quân gặp tình hình này xa xa p ì bọn người thân sắp biến đổi từng cái cũng bất chấp gì khác nhanh chóng liền hướng phía gi dù sao cái này hải quân xuất hiện thật sự là quá q u ý dị tại john lập tức liền muốn chiến thắng đánh giết dầu cổ để thời điểm xuất hiện thậm chí còn đem nó cấp cứu hạng mặc dù dầu cổ đài đã bị bắt nhưng cũng không phải bị đánh giết đây vẫn là có rất lớn không gian cùng khả năng chủ yếu nhất là trước đó bọn hắn mới cùng hải quân đạt thành hiệp nghị hiện tại hải quân liền xuất hiện ở nơi đây thậm chí nhìn qua so dầu cổ đài mạnh hơn cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt tờ suzu trung tướng john cũng là trong mắt hơi hít gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những cái kia hải quân thân ảnh nhưng cuối cùng nhưng cũng là tụ tập tại tờ suzu t r u, u. n g tướng trên thân nói lão nhân ra ngài đây là ý gì trước đó ngươi cũng đã có nói nếu như ta có thể đối phó lời nói cái tiệc dầu cổ đ ạ i sự tỉnh các ngươi hải quân là sẽ không tham dự trong đó lời này vừa nói ra tờ suzu t r u, u. n g tướng có chút l u n g túng chuyện này nàng trước đó đích thật là đáp ứng rồi nhưng tình huống hiện tại dưới nàng lại cũng không thể không vi phạm trước đó hứa hẹn nhìn ron một chút về sau t suzu chúng tướng ho nhẹ một tiếng lập tức nói ra ron tiểu quỷ chuyện này thật là lao thân làm không đúng nhưng là sự tình này chính là chính phủ thế giới mệnh lệnh cho dù là lao thân cũng đều không cách nào ngẫu nghịch cùng vi phạm rau cổ đã không thể chết c h ỉ ít hắn hiện tại còn không thể chết nói đến đây tờ sr .U, u trung tướng không có ở tiếp tục giải thích cái gì tiếng nói nhất chuyển nói bất quá nếu là lao thân làm sự tình cái kia lao thân cũng sẽ không phủ nhận cái gì vật này cho ngươi cũng coi là lao thân lần này lộ mãng nhận lỗi nói xong tờ sr .U, u trung tướng từ trong ngực lấy ra một b ả n sổ tay không chút do dự liền đem nó ném cho john đây là nhìn xem ném qua tới sổ tay john đưa tay đem nó bắt lấy ngay sau đó hắn t các ngươi đi x một chuyến vương đô về sau liền rời đi đi hải quân trong khoảng thời gian này sẽ không đổi bắt các ngươi nhưng lạc dầu cô đã sự tình nhưng cũng là ta hải quân đem nó bắt cùng các ngươi không có quan hệ nói xong tờ xu xu xu trung tướng không có ở nói nhảm q u cũng liền t r tại i lúc này mấy đạo gấp tiếng hô vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được luffy bọn người vội vàng mà đến rất nhanh bọn hắn liền đã tới gian bên cạnh nhìn xem cái kia rời đi tờ sruru lù chúng tướng bọn người về sau luffy dò hỏi tình huống như thế nào tờ sru lù chúng tướng vì sao xuất hiện ở chỗ này bọn hắn tại sao muốn mang điện dầu cổ đ á i lời này vừa nói ra một bên d o u bin mấy người cũng đều là khẩn trương nhìn về phía don dù sao chuyện này nhìn qua thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng lúc đầu don đều đã chiến thắng dầu cổ đại hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng còn bây giờ thì sao dầu cổ đại bị mang đi ai cũng không biết hải quân sẽ như thế nào xử lý đối phương nếu như là đánh chết thì cũng tôi h đi nhưng là nếu như không đem nó đánh chết lời nói cái kia đến lúc đó chính phủ thế giới mệnh lệnh tờ s u g ầ u u trung tướng không có cách nào vi phạm lấy lại tinh thần j o h nhìn n phi bọn người một chút lập tức mở miệng nói bất quá ta đại khái bên trên đã biết được là tình huống như thế nào vì vì bại lộ minh vương tin tức cái này cũng đưa đến chính phủ thế giới cùng hải quân đều đem ánh mắt tụ tập tại nơi đây dưới tình huống như vậy dầu c â đài rất có thể liền là có liên quan tại minh vương tin tức bọn hắn sẽ không lựa chọn từ bỏ cho nên bắt dầu c â đài mục đích đúng là vì cái này nói đến đây j o h n n h ế t miệng lên ánh mắt nhìn về phía r o b i n nói nhưng là bọn hắn lại cũng không biết dầu c â đều hoàn toàn không biết minh vương tin tức mà có thể nhìn ra tin tức người chính là jobin tiểu thư như thế tình huống giới chính phủ thế giới cùng hải quân không có khả năng từ dầu c ô đ à i c h ỗ đó đạt được tin tức hữu dụng cái kia giá trị của hắn liền cũng không có ý nghĩa hoặc là bị xử tử hoặc là thì là bị giam giữ tại ìm kẹo đao bên trong vĩnh thế không thể đi ra ngay vậy dỗ bin lập tức thở phào một cái n g h e xong john giảng thuật về sau nàng giờ phút này cũng đều tỉnh táo không ít với lại dựa theo cái này xu thế lời nói cái kia dầu c ô đ à i mặc dù không có đánh g i ế t nhưng trên bản chất đích thật là không thể tại ra tới quấy dối nghĩ đến đây dỗ bin trên mặt cũng dò dỉ ra vẻ tươi cười. John, cái kia bọn hắn trước đó trên đường chạy tới cũng đều thấy được tờ sr u t r u n g tướng đem cái nào đó đ ồ vật ném cho john nhưng là cụ thể lại cũng không biết là cái gì nội tâm cũng đều là rất là tò mò hạ kỳ tu luyện tâm đắc đối với cái này john không có che giấu trực tiếp liền giơ lên trong tay sổ tay nói cái này chính là tờ sr u t r u n g tướng tự thân đối với hạ kỳ tu luyện tâm đức ở trong đó ghi lại kẽ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ tu luyện tâm đức chỉ cần đem nó lĩnh hội nắm giữ lời nói vậy chúng ta đang thức tỉnh hạ kỳ khả năng rất lớn thậm chí là có thể cấp tốc để cao tự thân nắm giữ hạ kỳ tiêu chuẩn có thể nói thứ này giá trị phi phạm thậm chí vượt qua vị vị trò thù lao nói đến tờ suzu trung tướng còn tính là nói lời giữ lời dù sao như thế đồ vật nói thật không nên cho chúng ta những n à y hải tặc dù sao nàng đại biểu cho thế nhưng là hải quân trận doanh thì ra là thế n g h e xong john giảng thuật vì bọn người bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó trên mặt của bọn hắn cũng đều lộ ra t i ế u dung nếu như đ â y hết thệ thật như là do nói vậy lần này mặc dù không có đánh g i ế t dầu c ô đái nhưng là bọn hắn vẫn là thu hoạch to lớn nhất là tờ suzu trung tướng hạ kỳ tu luyện tấm n ư c cái đồ chơi này hoàn toàn liền là bảo vật vô giá quá tốt rồi vậy chuyện này liền xem như giải quyết đi chúng ta về giải bạ sở thật tốt chúc mừng một cái trong lúc nhất thời lì lập tức vui vẻ kêu la lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới xô rổ sàn gì đám người tán thành dù sao lần chiến đấu này thế nhưng là để bọn hắn thụ thương không nhẹ đích thật là c ầ n trở về nghỉ ngơi một chút tăng thêm d ầ u cổ đ à i đã bại trận có thể nói băng hải tặc mũ dơm lần này ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn chi hành mục đích cũng coi là hoàn mỹ thành công không đội đối với cái này j o n thì là khoát tay á o lập tức nhìn về phía lì bọn người nói chúng ta không cần tại về giải bạ sở chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là tiến về vương đô tại gặp quan phí ra ra về sau chúng ta liền nên rời đi dâu cổ đ ạ i bị tóm đến lúc đó rất có thể bán rẻ dô bin tin tức chúng ta nếu như không mau rời khỏi nơi đây lời nói cái kia đến lúc đó dô bin mới nguy hiểm lời này vừa nói ra vì bọn người tinh thần nhất c h ấ n hoàn toàn chính xác điểm này chính là bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đều đã không có trở về giải b ạ sở tâm tư đi qua lần chiến đấu này mọi người đối với dô bin tán thành cũng đều là đề cao rất nhiều đem nó thực tình xem như đồng bạn tự nhiên cũng không có khả năng nhìn xem r o b i n đặt mình vào nguy hiểm josie vậy liền đi v ư ơ n g đ ô gần như trong n y mắt phi liền tùy theo mở miệng mặc dù có chút sợ sệt da da của mình nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng nếu như chính mình không đi chào hỏi lời nói cái kia đến lúc đó da da lựa giận mới là khó khăn nhất tiếp nhận mọi người một màn này thấy r o b i n càng là cảm động không thôi dù sao hiện tại phi sô dô san j i đều là bản thân bị trọng thương dù là còn có thể hành động thế nhưng là cũng là cần nghỉ ngơi thật tốt nhưng là vì an toàn của mình giờ phút này lại cũng là như thế bất quá tự thân tình huống trong lúc nhất thời j o bi nối với băng hải tặc mũ dơm tán thành càng lớn thậm chí phát ra từ nội tâm có cắm d ễ tại băng hải tặc mũ dơm tiếp tục mạo hiểm tâm tư cùng xúc động ngay sau đó một đám người cũng, cũng không có ở trần trờ tại don dẫn đầu dưới bọn hắn bắt đầu hướng phía vương đô phương hướng đi đến giữa trưa ngày thứ hai do n một đoàn người thành công đã tới vương đô tại tiến vào bên trong về sau do n một đoàn người lần đầu tiên liền đi đến cựu quán bắt đầu phàm ăn t u uống theo càng ngày càng nhiều thức ăn ăn hết do mấy người cũng đều quét qua hôm qua mọi m ệ n h cùng suy yếu、Luffy. cũng liền tại lúc này một đạo trung khí mười phần thanh âm v a n g vọng một giây sau một bóng người liền xuất hiện ở phía sau lưng khu vực giơ tay lên không chút do dự một q u y ề n liền chép miệng tại phía trên đầu và anh trong khoảnh khắc phi liền mới ngã xuống đất bất thình lình một màn trực tiếp tặng cho s ổ rộ bọn người giật nảy cả mình từng cái nhanh chóng đứng người lên cảnh giới nhìn về phía cái kia tập kích phì người đáy mắt l ử a giận không cách nào che giấu dù sao phi chính là băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng hiện tại thế mà bị người như thế tập kích cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ đồng dạng bọn hắn cũng có thể cảm giác được người tới cường đại cái kia tốc độ cực nhanh hoàn toàn liền là bọn hắn đều không có cảm giác được bang chương một trăm linh chín ông cháu gặp mặt mời gặp trung tướng ban thường quyền tới gặp duy chỉ có don giờ phút này không có động tác vẹn vẹn nhìn thoáng qua tập kích tới thân ảnh hắn trực tiếp liền xoay người hoàn toàn liền không nhìn trong sân tình huống đồng thời do lạc yên mở miệng sô dô sẵn g di có tờ nạc mi ở sộp ngồi xuống đi chúng ta tiếp tục ăn đây là lùi phì gia gia cái gì lùi phì gia gia hải quân anh hùng gặp ngay vậy sô dô mấy người cũng đều là thần sắc giật mình hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại là như thế này bất quá nếu là lúy ra ra vậy cũng không có khả năng đối phi như thế nào nghĩ tới đây bọn hắn cũng đều không có ở nói nhảm trực tiếp liền xoay người đi đến một bên khu vực tọa hạ tiếp tục bắt đầu ăn cái gì đương nhiên ánh mắt nhưng cũng vẫn là tụ tập tại lúy phi cùng gặp trên thân dù sao cái này ông cháu hai người gặp mặt c h ẳ n g cảnh nói thật đích thật là có chút ra ngoài ý định ra ra lúc này lúy phi cũng đã đứng người lên đợi nhìn thấy đứng ở nơi đó thân ảnh về sau trên mặt của hắn cũng là lộ ra vui sướng cùng thân xác sợ hãi mặc dù rất sớm trước đó liền đã biết được g i a g i a ở chỗ này nhưng là thật tại đối mặt gặp thời điểm nội tâm của hắn vẫn là không nhịn được phát xử hừ tiểu tử ngươi còn biết ta là g i a g i a ngươi hư lạnh một tiếng gặp đi lên trước trực tiếp an vị tại phì bên cạnh khu vực cầm lấy trên mặt đất sự vật liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn lập tức một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra ta thế nhưng là để ngươi làm hải quân ngươi thế mà chạy đến khi hải tặc hơn nữa còn trở thành siêu tất tinh ngươi cũng đã biết tại đông hải bên trong các ngươi làm những chuyện kia ý vị như thế nào đây chính là hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói câu nói này không giả m ặ cho dù mặc có găng, vấn mũ sệ đều là có vấn đề hải quân. Nhưng là ả hải khả khả i giới giới. quân. quân đều khó có khả năng thừa nhận chuyện chuyển Nhưng chính vẫn năng nhận này, càng thêm không có khả năng đem nó phủ thế khó thừa thêm khắp thế là là là mặc đem có có kệ nên băng hải tặc mũ r ơ m gánh chịu những này tội danh liền là chuyện chắc như đinh b á m cột vì xem như băng hải tặc mũ r ơ m thuyền trưởng hắn hiện tại lại không bất luận cái gì rời khỏi hải tặc trở thành hải quân khả năng bọn hắn bọn giá hỏa này đều là trừng phạt đúng tội nếu như không thể xử lý sạch bọn hắn mà nói cái kia càng nhiều người đều sẽ tao nộ đến nguy hiểm cùng nguy cơ lời này vừa nói ra gặp trầm mặc mặc dù nội tâm của hắn tán thành chuyện như vậy cũng cho rằng phỉ bọn người làm được rất tốt nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không có khả năng trực tiếp giảng thuật đi ra dù sao lấy phỉ tình huống hiện tại nếu như lúc này đối nó tiến hành công nhận mà nói cái kia hoàn toàn liền là để nó càng thêm lâng lâng nghĩ tới đây gặp lập tức mở miệng vậy ngươi liền không sợ ta bắt ngươi ta thế nhưng là hải quân anh hùng các ngươi những này hải tặc xuất hiện tại trước mặt của ta ta cũng không thể ngồi yên không lý đến lời này vừa nói ra t i ể u quán bên trong không khí ngột ngạt hắc hắc ta không sợ nhưng mà thời khắc này p h ị nhưng cũng là nếp miệng cười cười nhìn về phía gặp nói trước đó vị kia tờ suzu trung tướng đã, đã đáp ã đ ứng hải quân sẽ không ở ạ lạ bạ tạ kỉnh đổm bên trong đối với chúng ta xuất thủ cũng không thể bắt chúng ta g i a g i a mặc dù là hải quân trung tướng nhưng là hẳn không có hải quân tổng tham h i u trưởng địa vị cao đi ngươi cũng không có thể vi phạm mệnh lệnh của nàng a t suzu khoe miệng giật một cái gặp còn thật không biết chuyện này hắn vẫn luôn đóng tại hoàng cung phạm vi hoàn toàn liền không biết tạ cả sủ kỷ chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h cũng b ẹ n vẹn bởi vì dưới chướng người truyền lại tin tức nói băng hải tặc mũ dơ m người đi tới nơi đây hắn mới vội vàng mà đến vì chính là để phi bọn người mau sớm đào tẩu dù sao cũng là cháu trai ruột của mình hắn làm sao có thể thật đem nó bắt cũng hoặc là đánh g i ế t bất quá nếu là tờ suzu trung tướng đáp ứng sự t ì n h cái kia gặp cũng đều yên lòng dù sao lấy tờ suzu trung tướng tình huống những người còn lại đều phải nể tình chớ nói chi là bây giờ còn có mình tồn tại cho dù là phái chủ chiến người cũng đều phải t ứ c thời giả bộ như không nhìn thấy cùng nghe được nghĩ đến đây gặp cười ha ha một tiếng nói là thế này phải không xem ra tờ suzu hẳn là cầm đồ vật gì a bất quá đã l à nếu như vậy vậy ta cũng cho tờ suzu một bộ mặt các ngươi bọn giá hỏa này sau khi cơm nước xong liền rời đi đi ạ lạ bạ tạ kê tiếp còn có rất nhiều chuyện trọng yếu các ngươi không thể ở chỗ này tiếp tục lưu lại được rồi đáp ứng một tiếng d u phi không có cự tuyệt nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn nhưng cũng nhìn về phía gặp nói đ ú n g ra ra trước lúc rời đi chúng ta vẫn phải đi một chuyến hoàng cung cái kia vị vị còn có năm trăm triệu bờ gì không có cho chúng ta đâu chúng ta không chỉ có riêng là trợ giúp nàng tiêu diệt bạ rổ quẹt người thậm chí còn đánh bại dầu cổ đái nếu như không phải tờ suzu bà bà đột nhiên xuất hiện cái tiếc dầu cổ đã chỉ sợ sớm đã bị j o h n cho đánh chết cái gì dầu cổ đại bại trận thậm chí suýt nữa bị đánh rết con ngươi co rụt lại gặp đáy mắt lộ ra một tia hoảng sợ theo bản năng ánh mắt của hắn cũng đều tùy theo nhìn về phía j o h n chỗ do xét nhìn mấy lần gặp đi lên phía trước nói ngươi chính là don tiểu tự don gặp qua gặp trung tướng nhìn thấy đi lên phía trước thân ảnh don giờ phút này cũng không chần chờ trực tiếp liền đứng người lên hành lên ó i hào tiểu tử, do xét nhìn một chút gặp đột nhiên đưa tay đập vào don trên bờ vai mở miệng nói lại có thể đánh bại g i à u cổ đại thật đúng là không thể khinh thường không hổ là để sẻn gỗ cụ cũng vì đó tán thành cùng kiên kỵ tồn tại tiểu tử ngươi tình huống hiện tại nhưng không phải rất tốt sẻn gỗ cụ thế nhưng là ước gì đưa n g ư ơ i bắt thậm chí là đánh chết ngay vậy don sắc mặt trầm xuống sẻn gỗ cụ xem như hải quân nguyên soái tồn tại hắn thế mà kiên kỵ mình tồn tại đây quả thực không thể tưởng tượng nhưng như vậy lời nói chính là gặp chỗ nói ra được cái này cũng không thể nào là hư giả tin tức nghĩ đến đây do nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống dù sao tình huống như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng nguy cơ gặp trung tướng theo bản năng john liền mở miệng d o hỏi tiểu tử đích thật là có chút năng lực thế nhưng là cũng vẹn vẹn không quan trọng đạo hành thôi dưới tình huống như vậy có tài đức gì có thể làm cho hải quân nguyên soái như thế coi trọng không biết gặp trung tướng có thể giải thích nghi hoặc lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía g ặ p chính như john nói tới thực lực của hắn đích thật là không yếu nhưng là nói thật để hải quân nguyên soái kiên kỵ nhưng cũng là có hơi quá với lại rất nhiều liên quan tới j o h n bí mật trên bản chất chính là không có từ băng hải tặc mũ dơm bên trong l i ề u truyền ra ngoài dưới tình huống như vậy cái tia sẻn gỗ cụ là vì sao sẽ như thế đối j o h n nhìn với con mắt khác có đúng không ngươi quá coi thường mình đối với cái này gặp thì là nhún vai một cái nói tại ngươi cái này n i ê n cấp liền đã đạt tới như thế tiêu chuẩn trước đó là không có bất kỳ cái gì hạ kỳ tình huống dưới còn đánh bại sợ mộ kẹ hiện tại càng là đánh bại hệ lò di ạc i à u cổ đại có thể nói toàn thế giới bên trong có thể cùng ngươi sánh vai người đã là ít càng thêm ít thậm chí đang cấp cùng ngươi đầy đủ thời gian vậy ngươi tất nhiên sẽ danh dương biện cả thời đại này siêu tân tinh tăng thêm ngươi cũng liền mười hai cái vì cùng cái k i a sổ rộ cũng đều là một cái trong số đó nhưng là chân chính trên ý nghĩa để cho nhất sẻn gỗ cụ để ý người nhưng cũng là ngươi dù sao ngươi tính đặc thù rất lớn vẹn vẹn một viên nhỏ yếu hệ vạ dẹ mệ xì ạ thiểm điện trái cây thế nhưng là cũng bị ngươi khai phát đến cường đại như thế tình trạng điều này đại biểu lấy thiên phú nói đến đây gặp không có ở nói tiếp nhưng là nó lời nói ý tứ do nội tâm nhưng cũng đã là nhất thanh n h ị sở trong lúc nhất thời do nấy mắt không khỏi hiện lên một tia vẽ bất đắc dĩ dù sao loại này bị người để mắt tới cảm giác không tốt nhất là để mắt tới mình người vẫn là hải quân nguyên x o á i sẻn g ồ c ụ bất quá thời khắc này tình h u ố n g d ư ớ i hắn vô cùng rõ ràng chính mình nói cái gì đều khó có khả năng cải biến chuyện này nghĩ tới đây john cũng chính là nhún vai một cái nói đã như vậy cái kia hay là thật cảm tạ sẻn g ồ c ụ nguyên x o á i coi trọng bất quá đã bị để mắt tới vậy ta cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i ta sẽ cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh đến cải biến đây hết thảy lời này vừa nói ra một bên phì mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng john đừng sợ chúng ta sẽ trợ giút ngươi john ngươi là đồng bạn của chúng ta nếu như hải quân đột kích lời nói chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ nhất là phi giờ phút này càng là trực tiếp đứng người lên hăng hái nói không sai nếu như muốn bắt john cái kia chính là từ thi thể của ta bên trên bước qua đi ngớ ngẩn nghe đến lời này một bên gặp trong nháy mắt giận dữ lại lần nữa một quyền đem phi đánh nằm trên mặt đất mở miệng nói ngươi cái tên này giống như này không cho ta b ấ t lo sao cùng ngươi cái kia phản đ ị c h phụ thân một cái đức hạnh rõ rệt đã là hải quân thậm chí lập tức liền muốn trở thành hải quân đại tướng thế mà phản đội hải quân chạy tới thành lập quân cách mạng thậm chí trở thành toàn thế giới hung ác nhất tội phạm các người cái này phụ tử một cái hai cái đều không cho ta bớt lo đơn giản làm ta quá là thất vọng cái gì vì phụ thân quân cách mạng thủ lĩnh trên thế giới hung á c nhất tội phạm nghe đến lời này một bên sản di bọn người đều là không nhịn được kinh hô nhất là do bin xem như người đào vòng nàng quá rõ ràng quân cách mạng đại biểu cho cái gì đó là bị chính phủ thế giới đuổi bắt thậm chí là để chính phủ thế giới cũng nhức đầu cường đại tổ chức nhưng còn bây giờ thì sao nàng nghe được cái gì cái kia thế giới hung á t nhất tội phạm lại là vì phụ thân đây quả thực phụ thân đó là cái gì nhưng mà vì giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy mờ mịt từ nhỏ đến lớn hắn nhưng chưa từng gặp qua giờ dạ gồng cho dù là tại lò ghẹ tạo thời điểm bởi vì do n tồn tại trực tiếp liền đưa đến sở mồ kẽ bị đánh bại thời điểm đó giờ dạ gồng cũng không có cơ hội xuất thủ đồ đẩn ngớ ngẩn ngay vậy một bên sổ rộ bọn người đều là khỏe miệng giật một cái tuyệt đối không nghĩ tới tại biết mình phụ thân tình hùng giới vì thế mà lại là phản ứng như vậy bất quá cái này cũng nói một điểm cái kia chính là vì tựa hồ cũng không biết phụ thân hắn sự tình thậm chí trên bản chất không có bao nhiều khái niệm người cái tên này gặp cũng là tức giận trừng phì một chút bất quá rất nhanh hắn nhưng cũng đã tỉnh táo lại thở sâu về sau mở miệng nói ngươi cái tên này không biết thì cũng thôi đi nhưng là ta cảnh cáo ngươi ngươi làm hại tặc sự tỉnh ta không còn được nhưng là ngươi tuyệt đối không thể trở thành quân cách mạng quân cách mạng ta tại sao phải làm quân cách mạng nhìn một chút g ặ p vì một mặt kinh ngạc nói ra ra ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân mới sẽ không đi làm cái gì quân cách mạng đâu về phần phụ thân ta cũng chưa từng gặp qua ta tại sao muốn đi tìm hắn ngay vậy gặp khoe miệng giật một cái trở thành vua hải tặc cùng cái này so ra khi quân cách mạng tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình ngẫm lại mình bắt được cả đời hải tặc hiện tại cháu của mình thế mà lập chí muốn trở thành vua hải tặc đây quả thực là thiên đại ủy khuất cùng bị khuất bất quá chuyện cho tới bây giờ gặp cũng biết mình nói một chút đều khó có khả năng cải biến đây hết thảy thở sâu về sau trực tiếp liền đứng lên nói đã như vậy vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt hoàng cung chỗ đó sự tình ta sẽ cùng hải quân nói chính các ngươi trực tiếp đi tìm công chúa liền có thể làm xong đây hết thảy về sau các ngươi liền trực tiếp rời đi nơi đây ạ lạ bạ tình huống không phải là các ngươi có thể tham dự trong đó nói xong gặp không có ở lưu lại n thời gian lâu như vậy hắn mặc dù đã có rõ ràng cảm lộ nhưng là đến nay đều không thể hoàn thành thức tỉnh liền tựa như có đổ vật gì trở ngại lấy mình muốn thức tỉnh vậy cân độ khó còn là rất lớn thậm chí mình tu luyện không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành cho nên hắn hiện tại đem hy vọng đặt ở ngoại lực trên thân gặp bật sổ sổ cụ chính là toàn thế giới đứng đầu nhất tồn tại nếu để cho hắn lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh mình một quyền thậm chí khả năng vẫn là giải hữu hạ kỳ tập kích nói không chừng liền có thể triệt để kích hoạt trong cơ thể bật sổ sổ cụ để cho mình đúng nghĩa đem nó triệt để nắm giữ xuống tới a lông mày n h u lại gặp kinh ngạc nhìn ron một chút nhưng ngay sau đó hắn tự hồ đã nhận ra cái gì nhét miệng lên nói còn chưa bao giờ thấy qua ngươi lớn lối như thế tiểu quỷ ta thế nhưng là gặp t h p phí đã muốn tiếp nhận ta một quyền vậy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thiết quyền nói xong gặp thân hình thoát một cái trực tiếp liền xuất hiện ở gion trước người thậm chí tại thời khắc này gion hoàn toàn cũng cảm giác được tự thân bị một cô khí thế giam cầm không cách nào nhúc nhích một giây sau gặp năm đấm chi tiết mà đến nhìn như chậm chạp nhưng là do nhưng n cũng không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng liền tựa như bị dừng lại tại nguyên chỗ trơ mắt nhìn năm đấm tập kích tới tiếp theo rơi vào trên người mình chương một trăm mười tân cấp trật tướng bật s ồ s ô cù hạ kỳ thất tỉnh b à anh không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn g o n trực tiếp liền bị gặp một quyền đánh bay cả người đụng vào cách đó không xa trên vách tường treo ở nơi đó thậm chí đều không có rơi xuống đến tiểu quỷ h ả o h ả o cảm thụ a gặp tình hình này gặp cười ha ha một tiếng không có lưu lại quay người liền hướng phía ngoại giới khu vực đi đến john john ngược lại lan phì bọn người giờ phút này không k h ỏ i là sắc mặt đại biến nhanh chóng từ trên chỗ ngồi sau khi đứng lên trực tiếp liền hướng phía john chỗ khu vực chạy tới nói đùa gặp cái nào một k í c h mặc dù bọn hắn nhìn không ra nguy hiểm nhưng là từ john tình huống nhưng cũng nhìn ra được chuyện này không đơn giản cho nên thời khắc này tình huống giới bọn hắn nội tâm cũng đều là vô cùng lo lắng nhất là có tờ tại đã tới lần đầu tiên liền bắt đầu dò xét j o h n tình huống gãy xương đại quy mô gãy xương với lại trong cơ thể tựa hồ còn có một cỗ lực lượng bá đạo tại tàn phá bờ bãi j o h n tình huống cực kỳ không tốt mau đem nó bông ra ta muốn trị cho hắn không phải hậu quả khó mà lường được nói xong cộng tớ liền muốn động thủ đem j o h n từ trên vách tường giữ lại mà một bên phí bọn người ở tại nghe xong cộng tớ lời nói về sau giờ phút này cũng là cực kỳ vươn tay muốn hỗ trợ c h ờ một chút không được đụng ta nhưng mà giòn sao lại đáp ứng chuyện như vậy thật vất vả để gặp xuất thủ với lại có lực lượng kia tại thể nội tàn phá bừa bãi tình huống dưới hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân bật sổ sổ cụ thức t ỉ n h s u thế càng phát minh m á n h liệt dưới tình huống như vậy nếu như bị tùy tiện đánh đức cái kia mới là đúng nghĩa tổn thất to lớn nghĩ tới đây g o ò n cố nén thân thể đau đớn mở miệng nói không cần của ta ta tình huống hiện tại rất tốt ta cảm giác mình rất tốt với lại ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy gặp trung tướng t ậ p kích đối với ta đích thật là nguy hiểm thế nhưng là cũng có rất lớn cơ duyên không được đụng ta ta sẽ tiêu hóa cố lực lượng này đem nó đúng nghĩa nắm giữ lời này vừa nói ra vì bọn người dối ra tay vì đó mà ngừng lại quả thực không nghĩ tới don thế mà lại nói ra lời nói như vậy nhưng nhìn don cái kia thần sắc kiên định bọn hắn nhưng cũng biết đây không phải đang nói đùa liếc nhau về sau lvi mở miệng nói đã như vậy vậy liền tôn trọng don lựa chọn tất cả mọi người không được đụng hắn còn có để don thật tốt khôi phục một chút tự thân tình huống ngay vậy s a n gì mấy người cũng đều nhẹ gật đầu dù sao hiện tại don tình huống mọi người cũng nhìn ra được không phải rất tốt nhưng là don muốn mượn cơ hội này mạnh lên bọn hắn cũng không có khả năng đi ngăn cản cái gì cảm ơn lvi gặp tình hình này do n trên mặt lộ ra một tia tiểu dung ngay sau đó hắn cũng không trực tiếp bắt đầu khôi phục tự thân mà làm ở miệng nói lưu phi nam h y các ngươi đi hoàng cùng khu vực tìm tới vị vị về sau h ã y cầm về thủ lao của chúng ta về phần nàng trước đó đáp ứng ta sự tình các ngươi nói cho nàng để hắn đem hạ lạ bạ tạ k ì n h đổm chỗ sâu cái kia lịch sử chính văn bản dập cho ta một phần liền có thể đương nhiên nếu như nàng không đáp ứng cái kia còn chưa tính liền xem như chưa từng xảy ra chuyện như vậy chính như gặp trung tướng nói chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu thời gian nhất định phải, phải mau sớm xử lý tốt chuyện nơi đây rời đi nơi đây ngay vậy một bên phì bọn người nhẹ gật đầu ngay sau đó phì cùng nạ mị không trần trở liền xoay người hướng phía ngoại giới đi đến mà sẵn gì bọn người thì là lưu lại tại tiểu quán bên trong bảo hộ don an toàn duy chỉ có dô bin ánh mắt phức tạp quái dị nhìn về phía don thầm nghĩ ạ l à b à tạ vương thất bảo vệ lịch sử chính văn đây không phải là g i à u cổ đái mưu đồ đồ vật sao đây không phải là ghi lại cổ đại binh khí minh vương tồn tại sao do lại muốn bàn r ậ m chẳng lẽ cũng là muốn đạt được minh vương nếu là như vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì trong lúc nhất thời dỗ bin nội tâm tràn đầy mỹ hoặc không giảng hòa xoắn suít nhưng là nàng nhưng cũng không có đem dạng này tin tức giảng thuật đi ra dù sao nhìn cái này tư thế do đối với ngoài ra mặc dù để ý nhưng là tựa hồ cũng không nhất định phải được dưới tình huống như vậy do thì không có tiếp tục nói nhảm nhiều cái gì thở sâu về sau trực tiếp liền nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ được trong cơ thể đặc thù khí tức cùng ba động theo thời gian trôi qua vị cùng nạ mị rất nhanh liền tiến vào hoàng cung bên trong bởi vì có gặp sớm trả hỏi những cái kia hải quân cũng đều không có ngăn cản cái gì hai người rất thuận lợi liền gặp được vị vi đạt được còn lại năm trăm triệu vợ gì thủ lao trừ cái đó ra hai người cũng đã nhận được cái kia bản dập tồn tại Mặc dù ngạc nhiên do nói n ra yêu cầu nhưng là vì vị nhưng cũng không có lựa chọn cự tuyệt dù sao bọn hắn đánh bại dầu cổ đái cái này cũng liền đại biểu cho hiện tại ạ là bạ tạ lớn nhất nguy cơ đã giải quyết xong đã không có dầu cổ đ i cùng bạ rổ quẹt vật tồn tại vậy còn dư lại liền là phản quân tồn tại nàng có tuyệt đối năm chắc xử lý tốt đây hết thảy dù sao chính phủ thế giới cùng hải quân người đều sẽ tương trợ cùng bọn hắn nhưng ạ là bạ tạ nguy cơ lại cũng không tính là đúng nghĩa kết thúc dù sao mặc kệ là chính phủ thế giới vẫn là hải quân cái kia đều không phải là vẫn luôn có thể che chở mình Thấy đ ư ợ chính bề sau, vì vậy vì vì mặc dù biết cái kêu bản dập chân quy tính thế nhưng là cũng vẫn là đem nó giao cho phi thậm chí bởi vì do bọn người không có đến nguyên nhân vì vì rất nhanh liền tùy theo đạt được phí tha thứ cùng tán thành thậm chí còn bị phí mời gia nhập băng hải tặc ngũ dơm đương nhiên vì vì là không thể nào đáp ứng lên tuyển cùng nguyên tắc đồng d ạ n g vì vì lấy ã lạ bạ tạo sự tình làm trọng lý do cự tuyển c h u y ệ n này nhưng lại cũng đã nhận được vì tán thành tuyên cáo song phương sau này chính là bằng hữu đối với cái này vì vì đạt được thu hoạch của mình cũng không có tại giữ lại cái gì vì cùng nạ mị rất nhanh liền rời đi hoàng cung phạm vi phá cho ta cũng liền tại lúc này don tiếng gầm vang vọng tự quán nương theo lấy một cỗ nồng đậm khí tức dân trào có thể thấy được trên người hắn một cỗ đặc thù khí tức lan tràn ra tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới có thể thấy rõ ràng don song quyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen kịt b thức thức trong sổ sổ khoảng ỳ thời c thức c tỉnh. gian l ngắn do thương thế trên người liền đã khôi phục như ban đầu cả người quản quại liền từ trên vách tường đi xuống ha ha ha người nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất John cảm thụ được trong cơ thể cái kia sôi trào mánh liệt lực lượng cả người không nhịn được cất tiếng cười to t ư ớ n g cấp mình rốt c ụ c đạt tới t ư ớ n g cấp mặc dù cái này vẹn vẹn tướng cấp bên trong yếu nhất chuẩn tướng tiêu chuẩn nhưng đối với John mà nói nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu dù sao trên thế giới này cũng chỉ có tướng cấp tồn tại mới có thể đúng nghĩa xưng là cường giả như giáo ý hai cái này giai đoạn tiêu chuẩn nói thật cũng vẹn vẹn lớn mạnh một chút trình độ hoàn toàn không thể đạt tới nói cường giả danh sách t h ă n thêm hắn hiện tại còn nắm giữ tam sắc hạ kỳ mặc dù cũng còn vẹn vẹn nhập môn giai đoạn nhưng t u y ê n cáo john về sau tiềm lực to lớn thậm chí sẽ không có cái gì quá lớn thực lực tăng lên trở ngại liền trước mắt mà nói john có thể rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân tăng lên về sau hoàn toàn có thể treo lên đánh mười cái trước đó mình john n g ư ơ i đ â y là b ậ c sổ sổ cụ john n g ư ơ i tân cấp t ư ớ n g cấp john thương thế của ngươi khôi phục gặp tình hình này san di mấy người cũng đều nhanh chóng đi lên phía trước cảm thụ được john trên thân cái kia sôi chảo mánh liệt khí tức ba động mỗi người đáy mắt đều là hiện lên một tia hâm mộ và hướng tới nhất là san di cùng xô rộ giờ phút này càng là không nhịn được mở miệng hòa tham dù sao hai bọn họ thực lực bây giờ cũng đều là tại đại tá tiêu chuẩn nhất là san j i bởi vì lúc trước cùng dầu cổ đại chiến đấu hắn kém một chút liền muốn đột phá t ư ớ n g cấp nhưng dù là vẹn vẹn một điểm trên bản chất t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn cũng tỉ như trước đó john đó cũng là kém một chút liền tấn cấp t ư ớ n g cấp nhưng cũng chậm chạp không có động tĩnh nếu như không phải lần này b ạ o hiểm mượn nhờ gặp lực lượng tương trợ vậy cũng không có khả năng thuận lợi như vậy t ấ n cấp thậm chí là thức tỉnh bật sổ cù đúng vậy lấy lại tinh thần do nhìn san di bọn người một chút lập tức mở miệng nói ta đích thật là đã thức tỉnh bật sổ cù hạc đồng thời thực lực của ta cũng đã tấn cấp làm tướng cấp đạt đến chuẩn tướng cấp độ lần này vẫn phải nhờ có gặp trung tướng cái nào m ộ t kích cái kia ẩn chứa trong đó cao cấp hạ kỳ đối với ta tự thân kích thích vẫn là rất lớn trực tiếp liền dẫn động bật sổ sổ cụ thức tình không nói thậm chí phá vỡ ta tự thân công s i ề n g trực tiếp để ta thực lực tăng lên trên diện rộng lời này vừa nói ra s ô dầu cùng sản d ị bọn người lập tức không ngừng hâm mộ mặc dù trước đó liền đã cảm thấy thậm chí là đón được nhưng là thật hợp lý do thừa nhận về sau bọn hắn nội tâm nhưng cũng vẫn còn có chút á x í tướng cấp đây chính là tướng cấp thực lực ca mặc dù bọn hắn nhìn như cách xa một bước nhưng là ai cũng không biết thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành bật phá quá tốt rồi chúc mừng ngươi john. john chúc mừng ngươi hoàn thành thực lực tăng lên còn đã thức tỉnh bật sổ sổ cù hạ kỳ cùng n à y đồng thời ở s ô cộng tợ cùng jobin cũng đều đi lên phía trước mở miệng chúc mừng bọn hắn cũng cũng nhìn ra được john thời k h ắ c này thực lực là thật cường đại thậm chí có thể nói tiềm lực tuyệt đối là viễn siêu cùng tuổi bất luận kẻ nào tam s á c hạ kỳ đây chính là tam xác hạ kỳ a nắm giữ bọn chúng thế nhưng là trở thành đỉnh cấp cường giả phù hợp John lúc này mới mười bảy tuổi không đến nghiên kỷ cấp liền đã triệt để hoàn thành nắm giữ đây quả thực là John John cũng liền tại lúc này luy kêu la âm thanh truyền lại mà đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được luy cùng nạ mì trở về chỉ bất quá thời khắc này luy hưng phấn không thôi nhưng là nó bên cạnh nạ mì lông mày nhưng cũng là một mực nhữ lại nhìn qua cảm xúc trong đ ấ y lòng không phải rất tốt dáng vẻ ngay sau đó luy nhanh chóng liền đi tới tựu i quán bên trong mở miệng nói chúng ta thành công không chỉ là thù lao của chúng ta cầm tới với lại john vật ngươi cần cũng đều nắm bắt tới tay nói xong vì đưa tay liền muốn từ trong ngực đem cái kia bàn dập lấy ra dù phi gặp tình hình này j o h n con ngươi co g i ụ t lại mặc dù hắn không biết là tình huống như thế nào thế nhưng là cũng là ngạc nhiên thứ này thế mà thật tới tay nghi hoặc về sau j o h n nhưng cũng là ngăn cản nói vật kia trước để đó không cần tạ i ạ lạ bạ tạ bên trong đem nó lấy ra a thốt u a ngay vậy dù phi nhẹ gật đầu mặc dù không biết j o h n vì sao cần vật này còn như thế nghiêm túc nhưng phi nhưng cũng biết j o h n sẽ không tùy ý ngôn ngữ nghĩ tới đây、Luffy、dừng lại động tác mở miệng nói ám thị ám thị ta hiện tại tâm tình tốt đẹp nhất định phải ăn rất nhiều thịt sau khi ăn xong chúng ta liền rời đi đi không cần tại chỉ hoan chúng ta mạo hiểm nghe vậy do nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua hứng thú bừng bừng bắt đầu ăn cái gì p h i ánh mắt của hắn nhưng cũng là nhìn về phía c a o mày nam i đi lên trước dò hỏi thế nào chuyện gì phát sinh để ngươi c a o mày không vui lời này vừa nói ra một bên sổ r ổ mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía nam i dù sao tại rời đi thời điểm nam i nhìn qua vẫn là dáng vẻ rất vui vẻ chí ít không có dạng này khổ đại cựu thâm cùng không thoải mái còn không phải cái kia vì vi lấy lại tinh thần Nạm bì lông mày nhữ ì n về lại don kinh ngạc nói cụ thể nói một chút không chỉ có là hắn bao quát sản dị mấy người cũng đều là cực kỳ hiệu kỳ dù sao nói thật đối với vị vị bọn hắn không có quá lớn độ thiệt cảm lúc trước b i kim thì ạc những chuyện kia bọn họ đều là nhìn ở trong mắt rất thanh sở vi vi tính cách đến cùng như thế nào ấy thở dài một tiếng nàng bị bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cách đó không xa vui vẻ ăn uống phi lập tức liền đem trước đó tiến về hoàn g c u n g sự t ì n h giảng thuật một lần thì ra là như vậy nàng thật đúng là đang lợi dụng chúng ta vì ra hỏa này thế mà bị nàng liền khinh địch như vậy liền lừa gạt trong lúc nhất thời xồ dỗ mấy người cũng đều nghe xảy ra sự tình không thích hợp vì vì làm sao có thể là như vậy tính cách chỉ sợ là tại biết được vì chính là gặp cháu trai ruột sự tình về sau vì vì mới có tâm tư như vậy cùng ý nghĩ thậm chương í đem j một trăm mười một sợ mộ kẹ khiêu chiến tạ xị ghi nuốt hệ z o a n hệ hạn cn giờ k h ắ c này john không thể không thừa nhận nguyên tắc quán tính to lớn rõ rệt chính mình cũng đã làm như vậy thậm chí hoàn toàn liền đã cùng vị vị trở thành gần như lịch nhân tồn tại nhưng kết quả đây cái này một loạt biến cố giới nàng thế mà còn là bị phì mời thậm chí còn là như là nguyên tắc như thế bị dự định thuyền viên thân phận mặc dù bởi vì don gia nhập băng hải tặc ngũ dơm thập nhân đội ngũ rất tốt con g ó t nhưng nhìn cái này tư thế nguyên tắc bên trong danh sách tiết nhưng cũng là sẽ không tùy tiện bị vứt bỏ đi nghĩ đến đây don đáy mắt tinh quang nói lên thầm nghĩ lịch sử q u a n tính thế giới sửa đổi còn nói là vì vị đặc thù đưa tới phi cảm giác không để lại dấu vết l i ế c một chút phi g o ò n phủi tay nói nếu là phi chuyện quyết định vậy chuyện này liền dừng ở đây a dù sao cũng là thuyền trưởng mệnh lệnh chúng ta cũng không có tất yếu vi phạm chủ yếu nhất là cái kia vị vị không phải là không có muốn gia nhập ý của chúng ta không phải sao ngay vậy xô d ộ đám người sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần dù sao bọn hắn ngoại trừ nội tâm đối với vị vị rất có phê bình kín đáo bên ngoài càng nhiều chính là bởi vì john cùng vị vị ở giữa chính là có ân đoán đối với vị vị bọn hắn tự nhiên cũng đều là đứng tại john bên này hiện tại john nếu đều không có muốn truy kích cùng ngăn cản ý tứ vậy bọn hắn cũng tự nhiên không có khả năng bởi vì chuyện này liền đi chất vấn vì cái gì dưới tình huống như vậy do nụ n cười trên mặt càng sâu không có ở trần chờ nói tuất chúng ta cũng m o n ăn đồ v à ta không phải đến lúc đó liền bị phì một người cho đã ăn xong nói xong john hướng phía một bên đi đến hắn vừa mới hoàn thành thực lực tăng lên còn đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ tự thân tiêu hao cũng đều là to lớn mà san di bọn người ở tại thấy cảnh này về sau cũng cũng không có ở nói cái gì trực tiếp đi lên trước bắt đầu ăn uống john chúc mừng ngươi t ấ n cấp t ư ớ n g cấp john chúc mừng ngươi thức tỉnh bật sổ sổ cu h a k ỳ tọa lạc về sau sô dô san di bọn người nhao nhao mở miệng chúc mừng cái gì john thực lực của ngươi tăng lên hơn nữa còn đã thức tỉnh bật sổ cu haki ngược lại l à Luffy cùng nạ mỹ khiếp sợ không gì sánh nổi theo bản năng nhìn về phía g o ò n nạ mỹ rất nhanh cũng liền thoải mái nhìn về phía g o ò n ánh mắt càng là nhu tình như nước ngược lại l à Luffy thì là bị kích thích đ ỗ n g nhiên từ trên chỗ ngồi sau khi đứng lên vội và nói tại sao có thể dạng này ta thật vất vả mới bắt kịp sự tiến bộ của ngươi hiện tại lại rơi ở phía sau không được ta phải tu luyện nhanh hơn ta phải tăng tốc tăng lên tới tướng cấp tiêu chuẩn một bên kêu la f y nhưng cũng không có lập tức đi hành động cái gì ngược lại là đang kinh ngạc về sau rất nhanh liền tọa hạ thân tiếp tục hồ ăn biển n é t bắt đầu rất có một bộ hóa bi vẫn làm động lực tư thế ha ha ha gặp tình hình này do n mấy người cũng đều là không tử cười lên ha hả trong lúc nhất thời nguyên bản còn có chút bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt liền quét qua mà không tất cả mọi người xa vào đến chúc mừng vui sướng bên trong thời gian vội vàng trong c h ố p mắt một ngày trôi qua sáng sớm hôm sau do n bọn người kết thúc ăn uống tại sao khi trả tiền bọn hắn cũng không có tại lưu lại trực tiếp liền rời đi vương đô hướng phía lục chi thành phương hướng tiến đến dù sao bọn hắn huỳnh mẹ gì còn dừng sắt ở c h â đó đã muốn ra biển rời đi vậy dĩ nhiên muốn trở về Đi qua hai qua nhưng g à y tả ữ u thời gian đi đ ờ John mà ộ t đ o ngay n ư ờ i tới Chi cũng Lục Thành. n g đều về tới Lục Chi Thành. Ngay sau đó, mọi người tại h không ngừng vó bắt đầu mua sáng vật chất chuẩn bị xuống buổi trưa liền dương buồn xuất phát. Nhưng ì là liền mà, ngựa ngừng sáng xuống dương buồn mua trưa ngay vó vật bắt bị buổi xuất t đầu do n một đoàn người giữa t r ư a cơm nước xong xuôi chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên vì mẹ gì phía trước khu vực xuất hiện một đôi hải quân cầm đầu hải quân tình l ì n h chính là sợ mộ kệ trừ cái đó ra ở sau lưng hắn khu vực còn có tạ sĩ ghi mấy người cũng đều đứng ở nơi đó sợ mộ kệ sợ mộ kệ ản nhìn thấy xuất hiện thân ảnh vì mọi người đều là x ư sở ngay sau đó bọn hắn đều là cảnh giới nói sơ mộ kệ ản ngươi lại tới làm cái gì chẳng lẽ ngươi còn muốn chiến đấu một lần nếu là như vậy vậy lần này đối thủ của ngươi là chúng ta đang lúc nói chuyện luy s ô dầu cùng sản di lại lần nữa tiến lên đã trải qua các dầu c ố đã sự tình về sau bọn hắn cũng đều cảm giác được thực lực bản thân tăng lên giờ phút này cũng đều là có chút nhớ nhung muốn cùng sơ mộ kệ tỷ thí một chút dù sao trước lúc này mấy người bọn họ liên thủ cũng liền vẹn vẹn tới bất phân thắng bại thôi hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội bọn hắn tự nhiên là không muốn cứ thế từ bỏ không nên hiểu lầm gặp tình hình này sợ mổ kệ thì là khoát tay á o không có muốn cùng phí bọn người ý tứ đậu thủ trực tiếp vung tay lên nói các ngươi trước lên thuyền chuẩn bị rời đi tạ sĩ ghi lưu lại là là ngay vậy sau người hải quân cũng không có tại lưu lại trực tiếp liền xoay người hướng phía bọn hắn quân hạm đi đến mà theo bọn này hải quân rời đi sợ mổ kệ thì là mang theo tạ sĩ ghi đi tới don bọn người trước người khu vực ngay sau đó sợ mổ kệ ánh mắt đảo qua lưu phỉ bọn người lập tức thì là tụ tập tại don trên thân mở miệng nói don tạ xỉ g h trái ác quỷ là ngươi cho là ngươi để tờ suzu trung tướng cho nàng lời này vừa nói ra tạ sĩ ghi cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía don dù sao đây chính là trái ác quỷ hơn nữa còn là nàng cần hệ z đó an hệ hạn xì ẹn trái ác quỷ dạng này trái ác quỷ giá trị to lớn có thể nói chính là bất luận kẻ nào cũng sẽ không bỏ qua tồn tại nhưng don thế mà đem nó cho mình cái này khiến tạ sĩ ghi cảm giác được vô cùng ngạc nhiên cùng kinh ngạc là cũng không phải nhìn sơ mộ kẽ một chút do lạnh nhạt nhún vai một cái nói cái kia trái ác quỷ cho tờ s u xu t r u n g tướng, chính xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu u xu xu xu u xu xu xu x tờ sr u. u trung tướng hứa hẹn hải quân không tại ạ lạ bạ tạ cảnh nội đối với chúng ta xuất thủ tiến hành bắt cùng tập kích v ề phần nói trái ác quỷ cho tạ sĩ ghi vậy cũng b ẹ n b ẹ n bởi vì ta nhìn hắn thuận mắt không muốn nhìn thấy một cái có thiên phú kiếm khách liền bởi vì trái ác quỷ nguyên nhân mà không gượng dậy nổi không có ở cơ hội vùng lên với lại ta cũng muốn nhìn một chút tại cải thiện tự thân thiếu hụt tình hôn g d ư ớ i tạ sĩ ghiếm đạo có phải hay không có thể đột nhiên tăng mạnh đặt tới có thể cùng xổ sánh vai tình trạng nói xong john liền chỉ chỉ xổ sơ mô kẽ như có điều suy nghĩ nhưng là tạ s ỉ ghi giờ phút này nhưng cũng đã minh bạch đến cùng là cái gì tình huống don cho mình trái ác quỷ cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì sổ dầu nguyên nhân nghĩ tới đây đ á y mắt của nàng lộ ra một kia ý cười không để lại dấu vết đối với sổ dầu nhẹ gật đầu về sau lập tức thì là đối don thi lê nói đa tạ ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên sẽ không cô phụ cái kia cường đại ác ma trái cây với lại ta cũng nhất định sẽ đánh bại các ngươi trên thuyền cái kia tạo xanh đầu lời này vừa nói ra cách đó không xa sổ dầu khỏe miệng giật một cái trên mặt lộ ra vẻ phức tạp cũng không biết là khó chịu vẫn là vui vẻ ngược lại thời khắc này thần sắc cực kỳ q á i dị john ta nhớ kỹ ngươi lúc này sợ mô kệ cũng lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm john một chút không có ở xoắn suýt trái ác quỷ sự tình ngay sau đó hắn nhìn về phía john nói ta lần này sau khi trở về liền sẽ thỉnh cầu rẽ phỉ lao sư đối ta tiến hành thể thuật cùng hạ kỳ chỉ điểm lần tiếp theo lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi h o à n g n i n h đã đến ngay vậy do n lạnh nhạt cười hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng sợ sệt ngược lại là một bên phi lập tức liền hét lên sợ mô kệ ản ngươi không thể nào là do đối thủ john đã thức tỉnh bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ngươi bây giờ nguyên tố hóa đã không có tác dụng lần sau gặp lại ngươi cũng không thể nào là do đối thủ bất quá lần tiếp theo gặp mặt ta nhất định sẽ chính diện một đối một đánh bại ngươi lời này vừa nói ra một bên sổ rổ cùng sản di cũng đều nhao nhao tinh thần nhất c h ấ n l i ế c nhau về sau hai người cũng cũng không có ở trần trờ trực tiếp liền tùy theo đi lên phía trước nói sợ mô kệ sợ mô kệ ẩ n lần tiếp theo gặp mặt ta cũng sẽ ở một đối một tình huống dưới chính diện đánh bại ngươi nghe vậy sợ mô kệ như n h ữ n mày vô ý thức hoảng sợ nhìn về phía don đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi thế mà đã t ứ c tỉnh bật sổ sổ cụ cái này sao có thể chẳng lẽ ngươi đã đạt tới tương cấp là vận khí tốt thôi bất đắc dĩ như ú m a i john không nghĩ tới p h í ba người thế mà bán rẻ tin tức của mình bất quá hắn cũng biết cái này chính là bởi vì ba người nhanh mồm nhanh miệng cũng không phải cố ý tại bạo lộ mình hắn cũng không có quá mức xoắn suýt cái gì càng nhiều chính là biết được lần này đối với sở mổ k ẹ kích thích lớn lấy hắn hiện tại tâm tư tăng thêm bản thân cải biến quan niệm chỉ sợ hai năm về sau sở mổ k ẹ liền không chỉ là hải quân trung tướng rất có thể sẽ càng thêm cường đại quả nhiên đạt được john xác định sở mổ kệ cũng có chút không kèm được theo bản năng nắm thật chặt nắm nấm hắn t ấ n cấp tướng cấp đạt tới chuẩn tướng cấp độ về sau tam s á t hạ kỳ hoàn toàn liền không có thức tỉnh ý tứ nhưng bây giờ john thế mà đã thức tỉnh hạ kỳ hơn nữa còn là chuyên môn khắc chế nguyên tố hóa bởi sổ sổ cụ hạ kỳ điều này thực để trong lòng hắn khá khó sử thụ bất quá chuyện cho tới bây giờ sợ mộ kệ cũng không có khả năng trực tiếp yếu thế ngẩng đầu nói john ta nhất định sẽ nói đến làm được đánh bại ngươi nói xong hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía phi bọn người nói về phần các ngươi lần sau gặp mặt các ngươi vẫn như c ũ không thể nào là đối thủ của ta đừng nói đơn đ ạ độc、đấu. lần tiếp theo cho dù là ba người các ngươi hợp tác cũng không có khả năng tại là đối thủ của ta nói xong sợ mổ kẹ không có ở lưu lại vung tay lên tạ xì ghi chúng ta đi là sợ mổ kẹ đại tá nghe vậy tạ xì ghi đáp ứng một tiếng nhìn sổ rổ cùng don một chút về sau lúc này mới quay người đi theo sợ mổ kẹ vội vàng rời đi nơi đây bành bành bành cũng liền tại lúc này nạ mị l ạ g yên xuất thủ một quên một cái trực tiếp liền đem phi sổ rổ cùng sạn gì đều đập vào trên mặt đất nộ khí đằng đằng nói các ngươi ba cái ra hỏa là ngớ g ầ n sau Don thức tỉnh bật sổ sổ c ụ sự tình chính là bí mật các ngươi thế mà cứ như vậy nói cho sơ mộ kẻ hắn nhưng là hải quân a hắn biết cái kia hải quân chẳng phải là đều biết vì ra ra trước đó cũng đã nói hải quân nguyên soái đều đã để mắt tới don các ngươi làm như vậy chẳng phải là để don càng thêm nguy hiểm a siết cái này nghe vậy vì sô d â cùng sạn di trận tròn mắt tuyệt đối không nghĩ tới mình thuận miệng lời đã nói ra thế mà lại phát sinh như thế nguy cơ trong lúc nhất thời ba người đều có chút một bước theo bản năng nhìn về phía don thần xác g ầ này nói thật có lỗi don ta không phải cố ý John thật có lỗi ta không nên nhanh mồm nhanh miệng John thật xin lỗi ta không có cố ý, ý muốn hại ngươi giờ khác này ba người cũng đều có chút luôn uống vừa mới vẹn vẹn bởi vì trong lúc nhất thời thắng b ạ i d ụ bọn hắn cũng không có mưu hại John tâm tư tốt tốt gặp tình hình này John thì là khoát tay á o bất đắc gì nói nói đã nói cũng không có cái gì trở ngại dù sao bị để mắt tới không có nghĩa là hải quân bản bộ sẽ điều động ra cường giả tự mình đến tập với lại nếu như là bình thường cường giả nói thật ta hiện tại cũng không sợ thật đúng là muốn tới chiến đấu gia tốc tự thân trưởng thành có áp lực liền có động lực đã ta có thể sẽ gặp được nguy hiểm cái t i ê tin tưởng các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy vậy liền cố gắng mạnh lên đi mau sớm tấn cấp t ư ớ n g cấp hoàn thành hạ kỳ thức tỉnh lời này vừa nói ra vì ba người cảm động dối tinh dối mù mặc dù không có đang nói cái gì nhưng là nội tâm nhưng cũng hạ quyết tâm mình nhất định phải mau sớm mạnh lên mau sớm đạt tới t ư ớ n g cấp thức tỉnh hạ kỳ đến lúc đó mới có thể trợ giúp john thậm chí là bảo hộ john đi qua lần này khúc nhạc dạo ngắn về sau john mấy người cũng, cũng không có ở lưu lại trực tiếp liền đi bên trên gừng mẹ di nương theo lấy phí ra lệnh một tiếng đội thực u y lực i lái ề n ra k h của ngươi đã là thượng úy cực hạn tình trạng ăn nó về sau liền có thể đạt tới cấp giáo thậm chí cao hơn tiêu chuẩn ta cũng chờ mong ngươi hoàn thiện tự thân thiếu hụt tình hữu dưới cái kia cường đại kiếm đạo thiên phú có thể làm cho ngươi đi bao xa là s ợ mô kệ đại tá nghe vậy tạ sĩ ghi không có ở chân c h ờ biết cái này chính là bởi vì sổ rộ mới cho mình bà bối tạ sĩ ghi giờ phút này cũng không có nỗi lo về sau không chút do dự tiếp nhận cái kia trái ác quỷ một n g ụ m liền nuốt vào từ ngực nương theo lấy trái ác quỷ vào trong bụng tạ sĩ ghi mặc dù cảm giác được cực kỳ khó ăn nhưng là nàng nhưng cũng nhịn được nôn mửa xúc động dù sao vật này xuất hiện đại biểu cho nàng một mực khát vọng đánh vỡ gông xiềng đã vỡ vụn không có gì bất ngờ xảy ra nương theo lấy hệ z đ n hệ an xỉ n trái ác quỷ lực lượng bộ phát tạ xị giờ phút này khí tức trên thân cũng đều tùy theo dâng t r ự cũng t liền tại lúc này nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì bỗng nhiên gia tốc liền đi tới đầu thuyền khu vực lấy ra bên hông xì cụ nhắm ngay phía trước khu vực không chút do dự liền một đao vung vẩy chém ra một giây sau đao quang sáng chói một đạo kiếm khí rơi vào biển cả trực tiếp để biển cả mặt biển đều tùy theo vỡ ra một cái khe hở chạm sát áo nghĩa thình、lình. thời k h ắ c này tạ sĩ ghi đã tấn cấp kiếm hảo với lại còn không phải bình thường kiếm hảo Trước 112, tạ, Thời vàng, trong mắt trôi tốc tiến rốt thành tạ theo tạ vực, từ truy thì xuất Nạ pháo. Nạ pháo. Tiếng vọng, trực tiếp xuất rời rời rời phương hướng mười cả chấp cấp cuộc công vực, kích chiếc sờ đi gian bội Gửi đi đi hải hải hiện. liền hiện hải đến đảo. đồm. đồm đến ạ lạ bạ ạ ạ lạ bạ ạ lạ bạ lên, lá bọn vàng, ngày kính hắn kính quân Nã nã vang vọng, quân pháo, pháo. gì gầm qua. Mà mấy mẹ qu đạn tháo tại biển cả bên trong nổ tung trực tiếp liền văng lên to lớn bọn nước hải quân đáng chết những n à y hải quân đang làm gì tại sao muốn truy kích chúng ta gặp tình hình này v h mẹ gì bên trên đám người cũng đều hoàn toàn biến sắc tuyệt đối không nghĩ tới hải quân nhanh như vậy liền truy kích đi lên với lại rõ ràng liền là một bộ muốn đem bọn hắn đều tiêu diệt tư thế phải biết bọn hắn thế nhưng là cùng tờ sr hữu trung tướng đặt thành hiệp nghị lúc này mới vừa rời đi liền bị truy kích đây chính là hải quân tín dữ ngược lại là do giờ phút này cực kỳ lạnh nhạt nhìn thoáng qua hậu phương truy kích mà đến hải quân quân hạm mở miệ nói tsuzru t r u n g .U. Trung tướng đáp ứng vẹn vẹn tại ạ lạ bạ tạ kính đ ồ m bên trong không đối chúng ta đ ộ c thủ hiện tại chúng ta đã rời đi ạ lạ bạ tạ kính đ ồ m phạm vi hiện tại chúng ta đã là ở vào đối địch tư thái hoàn toàn liền không có tất yếu tại tiếp tục xoắn suýt quá nhiều vấn đề nếu là gặp phải hải quân truy kích cái kia hất ra bọn hắn liền có thể lời này vừa nói ra lập tức liền để nạ mi bọn người tỉnh táo lại chính như john nói tới bọn hắn đã rời đi ạ lạ bạ tạ kính đ ồ m tsuzru chúng tướng hứa hẹn cũng đã hoàn thành dưới tình huống như vậy hải quân cùng hải tặc ở giữa đổi bắt cũng đều là chuyện hợp tình hợp lý nghĩ tới đây một đám người cũng cũng không có ở trần trờ nạp h ủ nhanh chóng tiến về phòng điều khiển john luffy s o j o sàn g ì cùng ở sộp thì là bắt đầu chặn đường những cái kia tập kích tới đạn pháo gõ mù gõ mù bành trướng một trăm triệu vốn phóng điện mười triệu vốn phóng điện sàn chỉ ba nghìn g ho un giờ ho ngắm bắn xanh tinh trong khoảnh khắc tại j o h n đám người điều khiển dưới cái kia từng đạo tập kích đều bắt đầu hướng phía những cái kia tập kích tới đạn pháo rơi đi trực tiếp liền để những cái kia đạn pháo ở giữa không chúng khu vực liền tùy theo bạo tạc hoàn toàn không có lan đến gần huỳnh mẹ gì khả năng cho dù là tiếp cận huỳnh mẹ dì vì trực tiếp chỉ bằng mượn gò m ũ gò mù no mi chi lực đem nó bắn bay theo bạo tạc không ngừng gió lớn nổi lên dương buồn mà động v h mẹ gì tại nạ m ỉ tư thế giới cấp tốc tiến lên bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền vượt ra khỏi những cái kia hải quân quân hạm tập kích phạm vi đáng chết đ á những g c ế t n h tên kia cư nhiên như thế có thể trốn đuổi theo cho ta nhất định không thể để cho băng hải tặc mũ dơm ra hỏa trốn gặp tình hình này hậu phương quân h ạ m bên trên hải quân đều là sắc mặt tái xanh đối với chuyện như vậy bọn hắn nội tâm thì là cực kỳ khó mà tiếp nhận cùng phẫn nộ nhưng nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến vì mẹ gì bọn hắn nội tâm nhưng cũng càng nhiều chính là bất đắc di cùng phiền muộn như thế tình huống dưới v g ư ờ i mẹ dì rất nhanh liền đã thoát ly hải quân quân hạm truy kích ba ngày sau đó v g ư ờ i mẹ dì càng là trực tiếp liền hất ra hải quân quân hạm để nó đã mất đi truy đuổi khả năng dưới tình huống như vậy do n một đoàn người cưới đội t h u y ề n chậm lại đi vội tốc độ thay vào đó chính là chậm rãi tiến lên đồng dạng do n bọn người giờ phút này cũng đều là càng thêm cố gắng tu luyện m ạ n h lên nhất là phi sản dị cùng số rô ba người cũng đã ở vào đại tá giai đoạn giờ phút này bức thiết muốn lại lần nữa tăng lên thực lực bản thân theo thời gian trôi qua trong t r ớ c mắt lại nửa tháng trôi qua đây là nhìn thấy hòn đảo Chúng trong a có t h nháy mắt ron kích động đứng người lên không vì cái gì khác bởi vì hắn đã nhận ra đảo này ạ sợ cả đảo truyền thuyết kêu bên trong bị nguyền rủa đánh kiếm chỗ tồn tại dù là về sau sakakan liền à không cách nào đang trợ giúp hắn tăng lên thậm chí hắn kiếm đạo không có khả năng siêu việt đại kiếm hảo sơ kỳ giai đoạn nhưng tất cả những thứ này nhưng cũng đã đủ rồi dù sao lấy tình huống hiện tại john hoàn toàn liền không có quá tốt kiếm đạo thiên phú nếu như có thể tấn cấp làm đại kiếm hảo cái kia thực lực của hắn cũng đủ để phi tốc tăng lên hoàn toàn không có tất yếu đang xoắn suýt về sau đường tắt dù sao hắn chính là lấy thể thuật làm chủ chính là lấy năng lực làm chủ chính là lấy s ở tịch p h r t s ở hình thức vì cuối cùng thủ đoạn còn lại hết t h ể thủ đoạn đối với john mà nói vẹn vẹn một chút không cần thiết tăng lên thôi nghĩ tới đây john miết miệng lên lẩm bẩm nói ạ s ở ca đảo cuối cùng đã tới ạ s ở ca đảo nghe vậy một bên nạ mỉ theo bản năng nhìn về phía john nói john ngươi biết hòn đảo này lời này vừa nói ra một bên xồ rồ vì mấy người cũng đều là hậu kỳ nhìn về phía john hoàn toàn không biết hắn đến cùng là nơi nào lấy được tin tức cũng không biết ạ sợ ca đảo nội dung nhưng là từ john phản ứng nhưng cũng nhìn ra được nơi đây tuyệt đối không đơn giản đúng vậy lấy lại tinh thần john không coi che giấu gọn gàng dứt khoát nói ta đích thật là biết tạ s ở c ả đ ả o bất quá ta biết được cũng không phải là hòn đảo này mà là bởi vì ta một mực tìm kiếm một cây đ a o chính là ở đây đ a o ngay vậy s ô rộ hai mắt tỏa sáng tựa hầu nghĩ đến cái gì h ắ n tinh thần nhất chẳng nói john ngươi một mực muốn tìm cây đ a o kia chính là ở đây giờ khác này s ô dấu nghiêm nghị dù sao lúc trước john thế nhưng là đem một thanh đại k h o i đào đưa cho mình đối với chuyện này xô dấu nội tâm thế nhưng là cực kỳ cảm kích tình huống hiện tại dưới john tìm kiếm đao muốn xuất hiện s o d o tự nhiên cũng muốn tuân thủ cam kết tương trợ cùng hắn đúng vậy gần gật đầu john không nói nhảm nói trong truyền thuyết thanh kiếm sai kai saken nó ngay tại cái này hạ sở cạ đạo bên trong chỉ cần có thể đem nó nắm giữ lời nói cái kia thực lực của ta liền có thể lại lần nữa tăng lên từ ngực ngay vậy vì bọn người nuốt một ngụm nước bọt sai kai saken là cái gì bọn hắn cũng không biết bao quát s o o cũng cũng không biết được sai kai saken tin tức cùng bí mật nhưng là j o n đã nói đến, đến đây kiếm tình huống dưới còn có thể để thực lực bản thân tăng lên cái này đối với bọn hắn kích thích nhưng là rất lớn dù sao trong khoảng thời gian này bên trong bọn hắn điên cùng rèn luyện tự thân mặc dù thực lực cũng được tăng lên nhưng cũng vẫn không có tiến vào tướng cấp giai đoạn nhưng còn bây giờ thì sao do lại muốn trở nên mạnh hơn cái này quả như là tốt lúc này xô dồ trước tiên lấy lại tinh thần đến mở miệng nói ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới sài cải sài kèn lời này vừa nói ra Vì mấy người cũng đều lấy lại tinh thần mặc dù nội tâm vô cùng rung động nhưng là bọn hắn giờ phút này nội tâm nhưng cũng là tràn ngập mãnh liệt kích động do mạnh lên cái này tự nhiên chính là công việc tốt liếp nhau dù mở miệng nói chúng ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi đạt được sa cải sợi kèn không sai chúng ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi nắm giữ sa cải sợi kèn n g h e đến lời này do n trên mặt lộ ra một tia t i ế u dung đối với sa cải sợi kèn hắn là nhất định phải được nguyên tắc bên trong sai cà sợi kèn ngay tại s ả ca trong tay mà cái này s ả ca chính là xì một sủ k ỳ kiếm quán một thành viên bởi vì ra biển b ạ o hiểm gặp phải nguy cơ cuối cùng rơi vào ạ sợ cả đảo bên trên nguyên bản còn tính là hiền lành sa cà bởi vì tại tiếp xúc sa cà sợi kèn về sau trực tiếp liền đưa đến tính cách của hắn đại biến cuối cùng hóa thành một tên nhân vật phản diện nhân vật thậm chí tại nguyên tắc bên trong tay cầm s ạ c sợi k ẹ n s ạ cả cực kỳ cường đại mặc dù cuối cùng bại trận nhưng lại cũng là bởi vì hắn thực lực bản thân quá yếu nếu như không phải hắn ngay cả kiếm hào đều không phải là cái kia nguyên tắc bên trong băng hải tặc mũ r ơ m thật đúng là không nhất định có thể là đối thủ của hắn nghĩ tới đây j o h n con mắt khẽ h í p một cái thầm nghĩ s ạ cả hy vọng ngươi không nếu không t h ấ t thời sai cài s ợ i k ẹ n ai cũng không thể ngăn cản ta được đến n ó dưới tình huống như vậy người mẹ gì tăng tốc đi tới không có thời gian bao lâu người mẹ di thành công đã tới hạ sở cả đảo lần này hải quân truy kích bộ đội cũng không đến cho nên bọn hắn cũng đều không có bị truy kích tại đỗ đội thuyền về sau do n một đoàn người trực tiếp liền hướng phía hạ sở cạ đảo bên trong đi đến bất quá mới vừa vặn đi hay không thời gian bao lâu do n bọn người nhưng cũng là bị một trận tiếng gọi ầm ĩ hấp dẫn cứu mạng a đ ừ n g g i ế ta t không được qua đây đem đồ vật trả cho chúng ta theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một đám thôn dân chính đang chạy trốn ở sau lưng hắn khu vực một đám mặc hải quân quần áo người đang tiến hành cướp đoạt mặc dù không có giết người nhưng những thôn dân kiệt nhưng cũng đều là bản thân bị trọng thương từng cái bị đánh ngã trên mặt đất nhìn qua cực kỳ chật vật cầm đầu một tên hải quân càng là từ một cái nữ t ử tóc lam trong tay tranh đoạt một chút hạt châu màu tím giờ phút này cô gái tóc lam kia càng là thút thít nhìn về phía trước mắt hải quân muốn cầm lại cái kia hạt châu màu tím lại không có bất kỳ cái gì khả năng hôn đản những n à y hải quân cũng quá đáng đi thấy cảnh này vì đám người sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi nhất là nam i khi nhìn đến cái này hải quân tàn phá bừa bãi tình huống về sau tựa hồ đã nhớ lại không tốt ký ức mây cháy hỏa lang gầm nhẹ một tiếng nam y ngang nhiên xuất thủ c h ỉ thấy nó đưa tay vung vẩy trong nháy mắt một đoàn mây cháy tuôn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hỏa lan g một giây sau cái kia hỏa lan gầm g nhẹ một tiếng thả người nhảy lên trực tiếp liền hướng phía cái kia hải quân tập kích mà đi nạp mi gặp tình hình này sàn di bọn người đều là s ứ c sở theo bản năng nhìn về phía nam y đợi thấy được nàng mặt lạnh như xương thần sắc về sau bọn hắn nguyên bản còn muốn nói gì gì đó ngữ cũng đều nuốt trở vào dưới tình huống như vậy hỏa lan trực tiếp liền đã tới trong sân khu vực một cái bay nào liền đem cái kia hải quân bà vai cực nóng hỏa diễm bắt đầu cấp tốc đốt cháy à, trong khoảnh khắc cái kia hải quân thống khổ tiếng kêu thám thiết v a n g vọng trong tay hạt trâu rơi xuống trên mặt đất cả người hắn thì là không ngừng kêu r ê n toàn thân trên dưới tỏa ra thịt nướng khí tức gặp tình hình này trên mặt đất mã á a cũng bất chấp gì khác nhanh chóng đi lên trước liền đem những hạt trâu kia nhặt lên sau đó không chút do dự liền hướng phía j o h n bọn người chỗ khu vực chạy tới nàng nhìn ra được j o h n bọn người rất cường đại với lại những cái kia hải quân tựa hồ cũng cũng không là đối thủ cho nên muốn bảo trụ những hạt trâu kia lời nói tốt nhất hy vọng liền là cùng don bọn người ở tại cùng một chỗ không sai nam i người cù mỏ cụ mỏ no mi khai phát mạnh hơn lại có thể lấy mây cháy hóa thành hình thái uy lực bất phám a gặp tình hình này j o h niết miệng lên đối bên cạnh nạ mì tán thưởng nói ra lời này vừa nói ra một bên phì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu mặc dù nạ mì còn vẹn vẹn thiếu tá tiêu chuẩn thực lực nhưng là đối với cù mỏ cù mỏ no mi khai phát rõ ràng mạnh hơn ta cũng là vận khí tốt đối với cái này nạ mì thì là có chút phức tạp thu hồi ánh mắt nói vừa mới ta lên cơn giận d ữ d ư ớ i theo bản năng liền thi triển ra bất quá chính như do nói ta hiện tại đối với cù mỏ cù mỏ no mi khai phát mạnh hơn thậm chí ta cảm giác được đang thi chuyển ra mây cháy biến hóa tình huống về sau tội mạ lúc u ô ô n n k h này một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một tên hai tay đều cầm một cây cự bổng hải quân vội va đi lên phía trước đợi đã tới trong sân khu vực về sau trong tay cự bổng vung vẩy trực tiếp liền đem hỏa lang phá hủy hầu như không còn ngay sau đó h ắ ngay nhanh n h c ó đem t r ê vậy bù công cũng không có tại nói nhảm thở sâu về sau bỗng nhiên gia tốc liền hướng phía mai a truy kích mà đi trong tay cự bổng dơ lên đáy mắt sát cơ lóe lên nói nữ nhân đây là ngươi tự tìm vật này chính là ta h ả i quân đạo trường cần c h i vật ngươi thế mà còn muốn đem nó mang đi vậy liền đi chết đi nói xong hắn đ ỗ n g nhiên vung vệ cự động liền hướng phía mã tập kích mà đi san di gặp tình hình này do n h u n h ư mày lúc này mở miệng ta đã biết ngay vậy san di giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi một cái nam nhân truy sát nữ tử vẫn là như thế xinh đẹp nữ sĩ đây cũng không phải là t h ầ n sĩ hy vọng nhìn thấy gần như trong n y mắt san di thi triển sổ d â liền biến mất tại nguyên chỗ một giây sau hắn xuất hiện ở bù công chức người khu vực chân phải hỏa diễn t i ế u đốt không chút do dự liền đạp ra ngoài ma lần. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bù công chỗ đó thừa nhận được dạng này tập kích trong miệng máu tươi phun ra nó thân ảnh tựa như rượu đứt dây trực tiếp liền bị đạp bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất vài lần dãy ruột nhưng cũng là không cách nào tại đứng dậy bù công một màn này trực tiếp liền để xa xa t ộ mạ sắc mặt đại biến hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái kia tập kích mình giá hỏa bên trong thế mà còn có như thế tồn tại cường đại vũ công thực lực của người này thế nhưng là không kém hơn tự thân thậm chí còn muốn càng thêm lớn mạnh một chút nhưng còn bây giờ thì sao thế mà bị tùy tiện đánh bại thậm chí còn bản thân bị trọng thương cái này vũ công đại nhân t ộ mạ đại nhân cũng liền tại lúc này bốn phía những cái kia hải quân kiếm quán bên trong người cũng đều chú ý tới bên này tình huống trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không lo được tại đối phó những thôn dân kia nhanh chóng liền tùy theo phun lên đến đây đem hai người đều bảo hộ ở bên trong chúng ta đi gặp tình hình này tổ mạ không có ở trần trờ trực tiếp mở miệng phân phó là ngay vậy những g á i kia hải quân cũng không dám thất lễ dù sao bù công cùng tổ mạ tình huống tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt rất rõ ràng cái này ẩn chứa trong đó nguy hiểm là sao m à to lớn nghĩ đến đây bọn hắn cũng đều không có ở trần trờ cái gì nhanh chóng đỡ lên tổ mạ cùng bù công hoàn toàn không trần trờ liền hướng phía xa xa khu vực chạy thủ mạng đừng hòng chạy gặp tình hình này vì bọn người giờ phút này cũng đã đi tới trong sân còn không đợi bọn hắn hành động những cái tia hải quân nhưng cũng đã nhanh chóng rút lui thậm chí khi nhìn đến phi bọn người tới gần tình h u ố n g dưới những cái tia hải quân trực tiếp liền phóng ra đạn ngăn cản bọn hắn tiếp tục tiếp cận bất quá trong trước mắt một đám người liền vội vã biến mất không thấy gì nữa mà do n bọn người giờ phút này nhưng cũng đã đi tới mai a bên cạnh vị nữ sĩ này ngươi không có chuyện gì chứ một bước tiến lên sản d i do hỏi ta không sao mà nghe vậy may a lấy lại tinh thần nhìn sản dị một chút lập tức vừa nhìn về phía do bọn người thần sắc có chút cảnh giới nói ngươi các ngươi là ai chúng ta là hải tặc đối mặt hỏi thăm vì lúc này tùy tiện hồi đáp ta gọi phì là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân những cái kia hải quân vì sao muốn khi dễ các ngươi hơn nữa còn đối với các ngươi đậu thủ lời này vừa nói ra sàn gì mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ mặc dù bọn hắn đối với hải quân cũng không có hảo cảm gì độ nhưng có một chút không thể nghi ngờ cái kia chính là thân ở vào gờ giang lai nạ tình hồ dưới nơi này hải quân theo lý mà nói không phải như vậy không kiêng nể gì cả mới là cái này nhưng mà may a giờ phút này nhưng cũng không có trả lời mà là theo bản năng nắm thật chặt trong ngực hạt châu một màn này g o ò n thu hết và o mắt nội tâm nhưng cũng suy tư nên như thế nào đem nó xử lý sạch căn cứ nguyên tắc tin tức liền nhìn ra được những n à y hạt châu chính là phong ấn sài cải sài k ẹ n tài liệu thứ nhất nhưng là hắn hiện tại đã coi trọng sài cải s ợ i k ẹ n vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng cho phép dạng này phong ấn phát sinh hắn cần chính là hoàn chỉnh sài cải s ợ i k ẹ n chính là chân chính trên ý nghĩa hoàn thành yêu hóa về sau sài cải s ợ i k ẹ n mà không phải hiện tại vẹn vẹn gì hỏa giả mò nổ tiêu chuẩn một cây nào nghĩ tới đây giòn lập tức mở miệng đã nàng không chịu nói vậy chúng ta tiếp tục truy vấn không có ý nghĩa gì đi xem một chút những thôn dân kia a chuyện như vậy chỉ sợ sẽ không như vậy kết thúc lần này là gặp chúng ta nhưng lần tiếp theo mà nói đến đây john không có đang nói cái gì nhưng là hắn lời nói ý tứ phi bọn người nhưng cũng đã hiểu với lại bọn hắn nội tâm cũng là cực kỳ tán thành chính như john nói tới liền tình huống trước mắt mà nói may ai trừ phi là dao ra vật kia nếu không hải quân là sẽ không từ bỏ ý đồ có tờ chúng ta đi lúc này nạ mỹ lặng yên mở miệng đi trước cho những cái kia thôn nghị d ì liệu t ố t t ố t đáp ứng một tiếng có tờ không chần chờ lúc này liền theo nạ mỹ hướng phía xa xa khu vực đi đến đồng thời vì mấy người cũng đều đi ra phía trước hỗ trợ từ những thôn kia bên trong phế tích bên trong đem từng cái bị đặt ở trong đó thương binh cứu ra mà mã a sắc mặt nhưng cũng là b i ế n hoa không chừng g o ò n sau cùng cái kia phiên lời nói nói thật đối với nàng kích thích tính cũng là cực kỳ to lớn trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực bầu không khí tính mịch bất quá g o ò n bọn người nhưng cũng không có để ý mã a tồn tại mà là bắt đầu cứu chữa những thôn dân kia thậm chí có thể nói nếu như không phải cần phải mượn mã a biết rõ ràng nên như thế nào triệt để giải tỏa s ạ c cải sợi kèn do rất lớn khả năng chính là muốn trừ hết nàng dù sao xem như vô sư may a chính là có năng lực phong ấn s c k i sợi kèn mặc dù nguyên tắc bên trong nàng tựa hồ là bỏ ra tính mệnh làm đại giá nhưng là chuyện như vậy nhưng cũng không phải do nguyện ý nhìn thấy rất nhanh người trong thôn đều bị do n bọn người cứu ra tại cộng tờ trị liệu xong từng cái thương thế cũng đều ổn định lại mặc dù còn rất chật vật nhưng lại cũng không có cái gì đáng ngại trong lúc nhất thời người trong thôn cũng đều là vô cùng cảm kích cũng không đợi do n bọn người nói cái gì những thương thế kia hơi nhẹ người liền chủ động mời bọn hãn ăn cơm thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn đi đối với cái này do mấy người cũng đều không có cự tuyệt dù sao bọn hắn mới vừa vặn tiến vào hòn đảo bên trong rất nhiều thứ cũng cũng phải cần dò nghe về sau đang hành động nhất là john mục đích của hắn chính là sa cà sợ kèn không có gì bất ngờ xảy ra đám người kia cũng đều là biết được sa cà sợ kèn tung tích cùng tin tức nhưng là hắn nhưng cũng không xác định một điểm cái kia chính là sa cà sợ kèn đến cùng hiện tại còn tại tế đàn khu vực hay là tại s ạ cả trong tay nếu như là cái trước vậy dĩ nhiên chính là cần phải đi đem nó tìm ra nhưng nếu như là cái sau lời nói cái kia john thì là dự định trực tiếp tiến về s ạ cả chỗ khu vực đem sa cà sợ kèn lấy đi sa cà đại nhân sa cà đại nhân một chỗ khác vụ công cùng tổ mạ dẫn đầu dưới chướng người đã về tới hải quân đạo trường bên trong nhanh chóng đi tới xạ cả chỗ khu vực về sau hai người trên mặt lập tức liền hiện ra áy n ấ y cùng thần sắc bất an không mình hành lê nói bao quát đại nhân chúng ta thất bại chúng ta trước đó nguyên bản đã thành công cầm tới vật kia nhưng không biết là ở đâu ra một đám người cực kỳ cường đại trực tiếp liền đưa đến chúng ta bại trận hiện tại đồ vật cũng đều đã bị ma bọn hắn cầm trở lại phế vật ngay vậy ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng bất mãn đồ vật đều tới tay tình hữu dưới thế mà còn bị đoạt lại đi đây quả thực là vô năng biểu hiện bất quá nhìn xem hai người thương thế s a cạ nhưng cũng minh bạch người tập kích bọn họ không yếu nhỏ nếu không cũng không thể nào làm được trình độ như thế nghĩ tới đây s a cạ do hỏi nhưng biết những tên kia là ai không biết đối mặt hỏi thăm t ô mạ lắc lắc đầu lập tức nói ra những người kia hoàn toàn chính là chúng ta trước đó chưa từng gặp qua cũng không thuộc về chúng ta nơi đây người bọn giá hỏa này đến cùng là lai lịch gì chúng ta cũng cũng không biết vẹn vẹn một nữ từ xuất thủ liền triệu hoán ra một đầu hỏa lang đả thương ta một cái khát tóc vàng giá hỏa thì là lấy đá kỹ đả thương nặng bù công nghe tổ mạ giản thuật xa cạ giờ phút này không khỏi những nhữ mày triệu hoán hỏa lang nữ tử đầu tóc vàng đã kỹ cao minh nam tử toàn bộ hạ sợ ca đảo bên trong tựa hồ cũng đều không có dạng này người tồn tại mới là các loại đột nhiên x a c ả tựa hồ nghĩ đến cái gì nhanh chóng cầm lên băng hải tặc mũ dơm lệnh treo giải thưởng đưa ra nói các ngươi nhìn xem có phải hay không bọn ra h o a này băng hải tặc mũ dơm lệnh treo giải thưởng cái này chính là trước đây không lâu hải quân truyền ra ngoài tin tức yêu cầu bọn hắn tìm kiếm thậm chí tại biết được nó hành tích tình huống dưới lần đầu tiên bẩm báo đi lên tựa hồ chính là để hải quân đều cực kỳ kiên kỵ tồn tại đương nhiên nếu như là còn lại s a cả khả năng cũng không thèm để ý nhưng là tại cái này băng hải tặc mũ dơm bên trong nhưng cũng có một cái hắn nhận biết tồn tại số dô đây chính là xì một sủ kỵ kiếm có người với lại lúc nhỏ quan hệ giữa bọn họ thế nhưng là không tốt tồn tại là nàng chính là nàng lúc này tô mã lần đầu tiên liền chú ý tới nã mi lệnh treo giải thưởng hoàng sợ nói điều khiển hỏa làng tập kích ta người chính là cái này nữ nhân về phần cái này tóc vàng ra hỏa nhìn qua có chút không giống nhưng là cái kia lông mi con g lông nhưng cũng là giống như lúc cũng hẳn là ra hòa này mặt khác nó bên cạnh những người kia đều là cái này lệnh treo giải thưởng bên trên ra hòa s a k a đại nhân cái này băng hải tặc mũ dơm người thế mà mạnh mẽ như vậy tiền treo thưởng thế mà đều đáng sợ như vậy một bên nói tô mạ không khỏi nuốt một ngốm nước bọn À lạ bạ tạ sự tình chính là băng hải tặc mũ dơm làm nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ nhưng cũng là không cho phép dạng này tin tức truyền ra ngoài cho nên cũng không có người biết được chuyện này chí ít bọn hắn không có cương ép đem chuyện này xếp vào tại băng hải tặc mũ dơm trên thân cái này cũng đưa đến giòn đám người tiền treo thưởng cũng không tăng lên nhưng mặc dù là như thế một thuyền ba cái siêu tân tinh đội hình nhưng cũng vẫn là để tổ mã bọn người quá sợ hãi phát ra từ nội tâm cảm giác được tâm tình bất an quả là thế đáy mắt tinh quang lại lên saka biết mình lo lắng sự tình phát sinh băng hải tặc m ũ dơm thế mà đi tới ạ sở cả đảo bên trong với lại hiện tại bọn hắn cứu mã tình hồ dưới cái k i a chính mình sự tình cùng kế hoạch rất có thể liền sẽ bạo lộ nghĩ đến đây saka cũng nhẫn l ạ i không nổi hỏi thăm liền mở miệng các ngươi xuống dưới lập tức sắp xếp người cho ta giám sát băng hải tặc m ũ dơm người ta hiện tại liền liên hệ hải quân bản bộ người để bọn hắn dẫn theo cường giả đến đây nơi đây bắt băng hải tặc n ũ dơm hôm nay bọn hắn như thế đối đãi các ngươi vậy ta tự nhiên cũng là muốn để bọn hắn trả giá thật lớn lời này vừa nói ra t ộ mạ cùng bủ công lập tức cảm động nhìn về phía sa cà cái sau lời nói quả thực là để bọn hắn nội tâm một trận cảm động cùng chờ mong là là liếc nhau về sau hai người cũng không có ở trần chờ cái gì trực tiếp liền xoay người hướng phía ngoại giới đi đến bắt đầu phân phó người đi giám thị băng hải tặc mũ d â n người mà theo bọn hắn rời đi sa cà thời khắc này đáy mắt thì là hàn mang l ó e lên lẩm bẩm nói xô xô chớ có trách ta a ngươi dạng này thiên tri k i ê u tử nhưng không biết chúng ta những người bình thường này bị a i sai cà sẽ kèn chính là ta cơ hội cuối cùng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của ta cùng đại nghiệp Các l đây đây, mà theo i quân đến n đây xạ cạ h để tiêu i ệ bẩm n g hải t báo tin tức giờ phút này hải quân bản bộ bên trong một bóng người cũng là cấp tốc hướng phía ngoại giới đi đến rất nhanh người này liền là tùy theo đã tới hải quân bản bộ bến tàu khu vực mọi mỏng gạ trung tướng mọi mỏng gà trung tướng tại nhìn người nọ xuất hiện trên bến tàu hải quân đều là tinh thần nhất trấn nhao nhao tùy theo hành lễ đứng lên đi đối với cái này mọi mỏng gà nhưng cũng không có để ý khoát tay háo ra hiệu những người còn lại sau khi đứng lên hán giờ phút này thì là nhanh chóng tiến vào một chiếc quân hạng bên trong mở miệng nói toàn thể xuất phát tiến về hạ sở cả đảo là là ngay vậy quân hạng bên trên hải quân không dám thất lễ cũng không dám hỏi tới nữa mỏ mọ mỏng gà vì sao muốn tiến về hạ sở cả đảo mà là nhanh chóng xác nhận theo túng quân hạng bắt đầu cấp tốc rời đi hải quân bản bộ phạm vi mà theo mỏng mọ gà hành động thời khắc này hải quân bản bộ bên trong không ít người cũng đều là biết được băng hải tặc m ũ dơm tại ạ sở cả đảo ti tức bất quá ngoại trừ phái chủ chiến hải quân kêu đánh kêu giết bên ngoài còn lại phái chủ hòa cùng trung lập phái người nhưng cũng là cực kỳ lạnh nhạn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn động thủ ý tứ dù sao bọn hắn đều không phải là đ ồ n g ố c rất rõ ràng băng hải tặc m ũ dơm thuyền trưởng nhóc m ũ dơm liền là gặp cháu trai ruột sự tình không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật ai dám ở thời điểm này đi đối gặp cháu trai xuất thủ cái kêu hoàn toàn liền là tự tìm đường chết tư thế Vì, các Vang hải t ặ chúng mũ dơm cùng t ô n dân cũng đều quen thuộc lên. thuộc đều l c à y một một tên tuổi khá lớn một chút lớn khá lao i ả đ ộ ta nhiên mở miệng hỏi thăm. Mặc dù cảm kích mở Mặc cảm dù dù John chính n g ả i biết người tặc, mục bọn hắn vẫn là muốn biết John là đám đ c có h phải hay h k ô g cùng n ó m mình người chính là có xung đột. Chúng xung ta... Ngay đột. ta vì ậ y Luffy liền lời. là theo trả ta Chúng chính bản năng liền muốn v lịch luyện nhưng mà còn không đợi lưu phí nói xong john thì là trước tiên mở miệng nói ta lần này đến đây nơi đây càng nhiều chính là vì lịch luyện cùng mạo hiểm bất quá chúng ta cũng đều nghe nói qua một cái tin đồn trong truyền thuyết bị nguyền rủa thanh kiếm s a k h s a k a n tựa hồ cũng chính là tại hòn đảo này bên trong không biết chư vị có thể biết được lời này vừa nói ra sạn gì bọn người trong mắt hơi h í p đại khái bên trên biết được don tâm tư giờ phút này cũng đều là nhìn về phía thôn dân kia chỗ s a k a s a k ẹ n nguyền rủa thanh kiếm không có gì bất ngờ xảy ra n g h e xong don lời nói về sau bốn phía những thôn dân kia đều là sắc mặt đại biến tuyệt đối không nghĩ tới do bọn người đến đây nơi đây mục đích thế mà lại là cùng sakasakan có quan hệ ngụy trong lúc nhất thời toàn bộ thôn dân chúng đều xa vào đến trầm mê không biết nên trả lời như thế nào cùng ngôn ngữ chương một trăm mười bốn may á thăm dò sai cái sự kèn tung tích hiện làm sao mọi người biết thấy cảnh này do nội tâm hiểu rõ nhưng là một bên phì bọn người lại cũng là hiếu kỳ d o hỏi dù sao sai cái sự kèn chính là john vẫn luôn truy tìm tồn tại nếu như là có thể biết được tâm tích của hắn l ờ i nói bọn hắn nội tâm cũng đều là cực kỳ hy vọng có thể biết được chỉ cần có thể tìm tới nó cái kia john thời gian liền có thể tiếp tục tăng lên đây đối với băng hải tặc mũ dơm mà nói cũng đều là cực kỳ cực kỳ trọng yếu một điểm ta mới biết các ngươi tìm thanh kiếm làm cái gì liền tại lúc này đám người bên trong a đi lên phía trước nhìn don bọn người một chút về sau lúc này mới thận trọng dò hỏi không chỉ là nàng bao quát giờ phút này bốn phía thôn dân cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía don bọn người đương nhiên là theo bản năng l u phi liền muốn nói là don cần l u phi nhưng mà còn không đợi hắn nói xong don thì là dẫn đầu ngắt lời nói không có gì ta vẹn vẹn từng nghe nói lấy trong truyền thuyết t h á n h kiếm tin tức thôi với lại đội ngũ của chúng ta bên trong cũng có kiếm sĩ tồn tại nếu như truyền thuyết kia bên trong t h á n h kiếm đích thật là mạnh mẽ như vậy vậy chúng ta tự nhiên cũng là muốn phải xem thử xem b ấ t quá vị cô nương này ý tứ nhìn qua tựa hồ biết được kiếm này tồn tại lời này vừa nói ra vì bọn người đều l ặ n h ư có điều suy nghĩ nhìn về phía mai a hoàn toàn chính xác từ mai a cùng bốn phía thôn dân phản ứng bọn hắn không có khả năng không biết xe scan tồn tại với lại mai a hỏi thăm nhìn như hiếu kỳ nhưng càng nhiều nhưng cũng tựa như tại tìm tòi nghiên cứu đồ vật gì ngược h lại là john thời khắc này thần sắc càng nhiều chính là vẻ đăng chiều nhìn về phía mai a ánh mắt liền tựa như tại xem kỹ dù sao nói thật nguyên tắc bên trong s ạ cả đạt được sakai sởi kèn rất lớn một bộ phận chính là bởi vì mai a nếu như không phải mai a nói cho hắn s a k a sởi kèn tồn tại giảng thuật s a k a sởi kèn cường đại saka một cái kẻ ngoại lai làm sao lại biết được s a k a sởi kèn sự tình thậm chí là biết được tại cái kia huyết nguyệt ngày mới có thể đúng nghĩa mở ra s a k a sởi kèn chi lực cho nên hắn hiện tại rất hiếu kỳ chính là chuyện này đến cùng phát sinh chưa cái kia s ạ cả đến cùng có hay không mang đi sakai sởi kèn còn nói là s a k a sởi kèn còn tại mai a đám người bảo vệ dưới ta biết nhìn xem john đây không phải là giả mạo biểu lộ mai a thở dài một tiếng thần sắc có chút đau thương nói bất quá sa kẻ sẽ k ẹ n nhưng cũng không phải vật gì tốt cái kia đích thật là bị thi triển nguyền rụa tại ác chi kiếm ngày xưa sa kẻ sẽ k ẹ n hoàn toàn chính xác chính là thanh kiếm nhưng tại gặp phải nguyền rụa về sau hắn thì là tiến hóa là một thanh yêu đ a o thậm chí tại nắm giữ nó về sau liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân nhưng lại cũng sẽ bị nguyền rụa bào trùm tự thân bất luận kẻ nào tại bị chớ chú chi lực lan đến gần tình huống dưới vậy cũng là có tử vong phong hiểm cùng khả năng cho nên nếu như các ngươi làm hơn nó tốt nhất vẫn là bỏ đi như thế suy nghĩ cái gì chớ chú chi lực đáng sợ như vậy sao ngay vậy phi đám người sắc mặt biến đổi theo bản năng ánh mắt của bọn hắn tùy theo nhìn về phía gion chỗ dù sao gion mục đích đúng là sài cải sợi kẹn nhưng bây giờ mãi giảng thuật cũng không thể nào là giả cái này cũng liền đại biểu cho hiện tại sài cải sợi kẹn chính là một thanh kiếm hai lưỡi thậm chí rất có thể sẽ phản vệ gion từ đó tạo thành không cần thiết nguy cơ nghĩ tới đây bọn hắn đều là muốn mở miệng ngăn cản cùng đánh vợ gion ý nghĩ dù sao đối với thực lực tăng lên bọn hắn càng để ý vẫn là g o n an toàn vị cô nương này là muốn để cho chúng ta từ bỏ nhưng mà còn không đợi phi bọn người mở miệng g o n thì là dẫn đầu nói xem như kiếm khách cái kia đương nhiên sẽ không để ý cùng sợ sệt cái gọi là nguyền r ù a tồn tại dù sao đối với sai kẹt s ự k ẹ n dạng này không có danh tiếng gì yêu đ a o đúng nghĩa yêu đ a o c á i t ệ đồng bạn của ta đều có thể nắm giữ sai c ẹ t s ự k ẹ n nguyền r ù a nhưng không tính là gì lời này vừa nói ra s ô rô lập tức nhẹ gật đầu bên hông hắn liền có sàn để c á i t ệ t ồ n tại đây cũng là một thanh yêu đ a o với lại cũng là cực kỳ nguy hiểm nói là ẩn chứa nguyền r ù a tồn tại nhưng thì tính sao mặc dù là như thế tà ác yêu đau nhưng là hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì để ý ý tứ yêu đau lại như thế nào xem như kiếm khách làm sao lại sợ hãi đau của mình ngh xô dỗ lập tức mở miệng không sai mặc kệ là yêu đao vẫn là mẹ hệ tổ nó i cho cùng vẹn vẹn chúng ta kiếm khách trong tay lưới đao thôi yêu đao cũng chính là s o mẹ hệ tổ nhiều một cái muốn đem nó hàng phục c h ì n h tự thôi ta tin tưởng lấy don thực lực cùng khí phách đủ để chấn nhiếp cái gọi là yêu đao ngay vậy vì mấy người cũng đều an tính lại dù sao đám người này bên trong xổ dỗ mới là chuyên nghiệp hắn mới là lại cuối cùng quyền lên tiếng người kia đã hắn đều đã công nhận don lời nói cái này cũng liền đại biểu cho chuyện này cũng không đúng nghĩa đạt tới nguy hiểm như vậy tình trạng cái này há to miệng may a cũng đều có chút ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn sổ dô một chút về sau tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại ngay sau đó ánh mắt của nàng tùy theo nhìn về phía don chỗ nói đã các ngươi như thế kiên trì vậy ta cũng sẽ không ngăn cản cùng đánh vỡ cái gì mà lại nói lời nói thật ta có thể giúp các ngươi đạt được sài gòn sài kèn ta xem như tế h tự ta có được đem sài g ò sài gòn sài gòn bên trong nguyền r u a phong ấn lực lượng chỉ cần các ngươi phối hợp ta cái tia đến lúc đó ta liền có thể phong ấn sài gòn sài k ò n chơ chú trí lực từ đó để nó hóa thành một thanh bình gượng mệ h ạ tổ sau đó để cho các ngươi đem nó mang đi các ngươi cho rằng như thế nào a còn có thể dạng này ngay vậy vì bọn người tinh thần nhất c h ấ n mặc dù sổ dổ có ý tứ là không cần e ngại cái gì nguyền rùa nhưng nếu như có thể an toàn đạt được s ạ i h cải sợi kèn thậm chí không có nguy hiểm gì vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người vui lòng sự tình không có vấn đề tốt chúng ta đáp ứng ngươi chúng ta sẽ trợ giúp ngươi gần như trong n g á y mắt vì bọn người liền tùy theo mở miệng ngược lại là do n giờ phút này đến miệng bên cạnh cự tuyệt ngữ cũng đều nuốt trở vào hắn biết vì các loại tâm tư người nhưng là cái này sạch c i sợi kèn hắn cần liền là nguyền rùa p h i bản mà không phải bình thường phiên bản sạch c i sợi kèn nhưng như vậy lời nói bây giờ lại cũng không thể giảng thuật đi、ra. hắn đến mau sớm đạt được sài gòn s ợ i kèn chuyện còn lại hoàn toàn có thể ngăn cản cùng cải biến nghĩ tới đây j o h n miết miệng lên lúc này liền tùy theo nhìn về phía một bên may a nói đã như vậy vậy chúng ta cần như thế nào trợ giúp ngươi ngay vậy may a đại hỉ j o h n đám người thực lực như thế nào bọn hắn trước đó đều là được chứng kiến nếu như mượn nhờ j o h n đám người lực lượng cái kia hoàn toàn liền có thể cầm lại sài gòn s ợ i kèn thậm chí đem nó triệt để phong ấn mà một khi sài sấy kèn bị phong ấn thậm chí bị mang đi lời nói cái kia sứ mạng của bọn hắn cũng coi là kết thúc đến lúc đó cũng sẽ không cần tại tiếp tục thủ hộ cùng hy sinh nghĩ tới đây may a lập tức mở miệng nói đơn giản sai ka saken tại bảy ngày sau đó liền sẽ t h ứ c tỉnh đến lúc đó liền là huyết nguyệt chi dạ đến thời gian nhưng là phong ấn sai ka saken còn cần một chút đặc thù tài liệu ta cần chư vị trợ giúp ta tìm đủ tài liệu tồn tại còn có sai ka saken b ả n thể đã bị xạ cả cướp đi ta hy vọng mọi người có thể giúp chúng ta đem nó cướp đoạt trở về tại huyết nguyệt chi dạ chỉ cần tìm được sai ka saken cùng cái kia mấy món bảo vật cái kia đến lúc đó tại tế đàn khu vực ta liền có thể mượn bảo vật lực lượng triệt để phong ấn chớ chú trí lực bảo đảm sai ka s k e n trăm năm thậm chỉ mấy trăm năm thời gian cũng sẽ không tại buộc phát ra chớ chú trí nghe đến lời này vì bọn người vội vàng đáp ứng không có vấn đề tốt chuyện này cứ như vậy định may a cần gì bảo vật chúng ta nên như thế nào tìm dù sao theo bọn hắn nghĩ đây hết thảy cũng không có cái gì trở ngại duy nhất độ khó lớn hơn một chút khả năng liền là đoạt lại s à cài sợi kèn nhưng dựa theo bọn hắn trước đó nhìn thấy hải quân tình huống mà nói chấn thủ hạ sở c ả đ ả o tự bên trong hải quân thực lực cũng không có khả năng quá mạnh nương tựa theo john lưu phi sô dô cùng sản d ị bốn người lực lượng hoàn toàn đủ để ứng phó đây hết thảy như vậy Chỉ c ầ ngay o m góp đ hết t vậy vì bọn người xứng sở lập tức đều là nhẹ gật đầu dù sao lấy john cùng sổ rổ thực lực đoạt lại sài gòn không phải việc khó mà ngược lại là bọn hắn muốn tại trong vòng bảy ngày tìm tới phong ấn sài gòn thực phẩm cái kia vẫn có chút chật vật hai người các ngươi muốn đi đoạt lại s ạ c à xạc à có phải hay không quá nguy hiểm ngược lại làm a có chút lo lắng nói s ạ c à thế nhưng là hải quân đạo trưởng quán chủ thực lực của hắn rất mạnh với lại giới trướng còn có không ít hải quân mặc dù nói như thế nhưng m a đến cùng là quan tâm john hai người vẫn là đóng tâm s ạ c à nói thật thật đúng là ý vị sâu xa không cần phải lo lắng nghe đến lời này một bên sản gì thì là không có nghe được trong đó ý ở ngoài lời vội vàng đánh cực nói john cùng tạo xanh đầu không có vấn đề thậm chí tạo xanh đầu không đi đều có thể chỉ là một cái đảo nhỏ căn cứ hải quân ngăn không được john tồn tại nhất là những cái kêu người, người bản thân c bị trọng thương người giờ phút này càng là không cách nào che giấu nội tâm lựa giận có thể gặp tình hình này do đại khái bên trên biết bọn này tâm tư người không giống với m ã a cùng s ạ cả ở giữa tình nghĩa đám người này đối với s ạ cả ngay từ đầu cũng đều là công nhận thế nhưng là cũng gặp phải s ạ cả phản bội không chỉ là cướp đi s ạ cả xạ ken thậm chí hiện tại còn điều động ra dưới chướng người đến đối phó bọn hắn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì lắm cùng tin tức tốt chính vì vậy bọn hắn nội tâm đối với s ạ ca mấy người cũng đều là tràn ngập h ậ n ý h ậ n không thể đem nó giết cho sướng nghĩ tới đây ron mở miệng nói chư vị s ạ cả cùng nó dưới chướng hải quân ngày bình thường đối với các ngươi như thế nào xem như hải quân tồn tại bọn hắn lại có hay không bảo vệ an toàn của các ngươi bảo hộ chúng ta ngay vậy ở đây thôn dân không khỏi hư l ạ n h một tiếng ngày xưa hải quân cái kia đích thật là có bảo hộ tâm tư của bọn hắn thế nhưng là chỉ từ xạ cả cuộc thời hiện tại hải quân sớm đã thay đổi bộ dáng cùng thái độ đối l á i bọn hắn những thôn dân này tồn tại hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì h ả o ý ngược lại là có được to lớn ác ý trong lúc nhất thời không ít thôn dân trực tiếp liền tùy theo mở miệng những tên、ừ. kia có thể có tốt như vậy tâm tư liền tốt những cái kia hải quân hoàn toàn liền là một đám hất lên chính nghĩa át lang so hải tặc đều muốn đ á giận chúng ta dạng này thâm sơn cùng cốc địa phương q u ó năm suốt tháng đều không có mấy cái hải tặc sẽ đến sau khi đến ngoại trừ số rất ít tồn tại bên ngoài tuyệt đại đa số hải tặc đều là nghỉ ngơi một chút liền rời đi bởi vì chúng ta nơi này thật sự là quá nghèo tăng thêm thời điểm đó hải quân có căn cứ ở chỗ này đồng dạng hải tặc cũng không dám ở chỗ này lỗ mãng chúng ta cũng đều không có nguy hiểm gì mọi người trung đụng cũng đều cực kỳ hài hòa làm sao xa cả cái kia cái khinh bị xuất hiện về sau đây hết thệ cũng thay đổi biết sớm như vậy chúng ta làm sao có thể cứu hắn thậm chí còn dự định đem mã gà cho hắn cũng may thời điểm không có tiến hành một bước này không phải chúng ta sẽ hối hận cả đời theo thôn dân giảng thuật băng hải tặc m ũ d ơ m một đám người sắc mặt cũng đều có chút khó coi mặc dù không thể nghe từ lời nói của một bên nhưng từ trước đó nhìn thấy cảnh sắc kết hợp hiện tại lời của thôn dân mọi người đại khái bên trên cũng đã biết được là tình huống như thế nào trong lúc nhất thời mỗi người nội tâm đều là hiện ra tức giận cảm xúc quả là thế nhất là j o h n giờ khác này ở nghe xong đám người này lời nói về sau nội tâm cũng đã xác định sự tình thiên hướng về mình có lợi tình trạng nghĩ tới đây hắn trực tiếp liền từ trên mặt đất đứng lên nói đã như vậy vậy ta cũng sẽ không khách khí cái gì số dồ chúng ta đi thôi đ cái cái nghe đến lời này lưu phi san di bọn người mới áp chế nội tâm lựa dận gật đầu dù sao đối với đi đối phó những cái kia không làm người hải quân trợ giúp don tìm tới giải quyết hết sạch sẽ kèn nguy cơ đồ vật mới là chủ yếu nhất nghĩ đến đây bọn hắn cũng đều không có ở chần chờ nhìn về phía m a i a nói m a i a cô đ ư ơ n g vậy chúng ta lúc nào xuất phát hiện tại liền đi đi hơi trầm âm m a i a tùy theo mở miệng chỉ bất quá nội tâm của nàng giờ phút này nhưng cũng có chút lo lắng bất quá không phải đối john cùng s ổ d ồ lo lắng mà là lo lắng xạ cả tình huống dù sao lấy phí bọn người tràn đầy tự tin bộ dáng john thực lực tuyệt đối là nhân vật cực kỳ c ứ n g hãn nàng sợ sệt đến lúc đó john sẽ thật đem xạ cả bọn người toàn bộ đánh giết nói như vậy chương một trăm mười lăm sai kéo ken bí mật chấn áp hải quân đạo trường nửa giờ sau john một đám người tách ra John cùng s ô d ầ lưu ngay tại chỗ m à phi một đoàn người cùng thì là đi theo m g vội vàng rời đi nơi đây tiến đến thu thập phong ấn sakasken tài liệu nhìn xem phi bọn người bóng l ư n g rời đi lại nhìn chung quanh đã tán đi đám người về sau s ô d ầ mới mở miệng nói john chuyện này ngươi tính toán không chỉ có nơi này à ngươi cũng không muốn phong ấn sakasken nguyền r ù a nói xong s ô d ầ ánh mắt liền nhìn về phía john xem như kiếm khách hắn biết rõ nguyền r ù a yêu đao biết bao nguy hiểm rõ ràng hơn dạng này yêu đao giá trị là sao mà to lớn có thể nói mỗi một thanh yêu đao đều là độc nhất vô nhị tồn tại dưới tình huống như vậy làm sao lại bỏ qua yêu đao mà chuyển thành mệ ẹ tổ cho dù là sẽ cả sự kèn chính là được xưng là thanh kiếm nhưng cho ăn bệ bụng cũng chính là đại k h ó i đao danh sách tồn tại nhưng là do n lúc trước thế nhưng là đem đại k h ó i đao tiêu chuẩn m ẹ tổ không chút do dự đưa cho mình có thể thấy được nội tâm đối với đại k h ó i đao khát vọng cũng không lớn thậm chí đại k h ó i đao không đủ để dọn phí hết tâm tư thậm chí là chờ mong thời gian lâu như vậy không sai nhìn xem đã đoán ra bản thân tâm nghị xấu rộ do giờ phút này cũng không có che giấu cái gì hắn cũng biết chuyện này không cách nào ẩn tàng cùng che giấu cái gì chủ yếu nhất là hiện tại p h í đám người đã rời đi tiếp x u ố n g cần phải làm là hạn chế lại m a y a chỉ cần vượt qua huyết n g u y ệ t chi dạng cái kia đến lúc đó sẽ cái sự k ẹ n liền đúng nghĩa an toàn nghĩ tới đây j o h n mở miệng nói s o d o đợi sài gái sự k ẹ n tới tay về sau ta cần ngươi hỗ trợ ta ngăn cản mai a đối với sài gái sự k ẹ n phong ấn chính như lời ngươi nói ta cần liền là yêu đao hóa sài gái sự k ẹ n mà không phải một thanh đường đường chính chính thanh kiếm với lại ta cũng hiểu biết sài gái sự k ẹ n bí mật nhất là yêu đao hóa về sau sài g i sự kèn đây tuyệt đối là ta đi trên kiếm đạo thậm chí là nắm giữ kiếm đạo tốt nhất đường cát ngay vậy xô dô xứng sở chuyện phía trước hắn là đón được nhưng là john nói tới đến tiếp sau lời nói nhưng cũng là để hắn tò mò sai các sự kèn chân chính bí mật theo bản năng s ô d ầ liền muốn nói điều gì chúng ta vừa đi vừa nói a nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng john thì là dẫn đầu nói ngay sau đó john cũng không có tại lưu lại trực tiếp liền hướng phía ngoại giới khu vực hành t ẩ u mà đi gặp tình hình này s ô d ầ cũng theo sau tại hỏi thăm một chút thôn dân về sau hai người liền đã biết được cái kia hải quân đạo trường vị trí theo rời đi thôn p h m vi hai người cũng đều chậm lại riêng phần mình bước chân john lại đi trong chốc lát thời gian số dô cũng áp chế không nổi nội tâm lòng hiếu kỳ mở miệng d o hỏi đến cùng là tình huống như thế nào cái kia sẽ kèn có bí mật gì thế mà để ngươi như thế lưu ý nghe vậy do lạnh nhạt cười nhìn số dô một chút về sau lập tức nói ra số dô ngươi nói nếu như là muốn trở thành đại kiếm h à o lời nói cần thời gian bao lâu đại kiếm h à o sao ngay ra một lúc số dô nhớ lại mình từ nhỏ đến lớn trưởng thành hơi trầm ngâm rồi nói ra nếu như là ta lời nói thấp nhất cần ba đến thời gian năm năm mặc dù ta đã tấn cấp làm kiếm hảo nhưng là ta lại vô cùng rõ ràng mỗi một lần tăng lên sẽ cực kỳ gian nan thậm chí là đây không ó k h phải thực lực tranh lệch mà là kiếm đạo tranh lệch cho dù là thực lực của ta đạt tới hạng ngang nhau tiêu chuẩn nhưng là kiếm đạo bên trên tranh lệch nhưng cũng là không cách nào sửa đổi ngay đến lời này do nhẹ gật đầu s ô d ổ lời nói không giả kiếm đạo bản thân liền là lấy kiếm đạo cảnh giới làm chủ tồn tại muốn khiêu chiến hạ kẽ không phải v i ệ c khó nhưng là muốn cạnh tranh đệ nhất thế giới đại kiếm h à o vậy thì nhất định phải muốn trên kiếm đạo siêu việt hạ kẽ mà nguyên tắc bên trong s ô d ổ bái sư hạ kẽ chính là bởi vì có dinh dưỡng chỉ điểm cùng dạy bảo hắn có thể đ ủ tại ngắn ngủi thời gian hai năm bên trong liền đạt tới đại kiếm h à o tiêu chuẩn nhưng cho dù là nước quản đồ đạt được én mã lại lần nữa có thời nhưng là thời điểm đó s ô rổ cùng hạ kẽ t r a n lệch nhưng cũng là vô cùng to lớn liền nói thí dụ như phụ di tỏ ra kéo xuống cái kia thiên thạch s ô r ô đem hết toàn lực thậm chí là thi triển ra tự thân sạn chỉ ấ n mới đem nó một phân thành hai nhưng là hạ kẹt nhưng cũng tiện tay một đạo bình a liền đem nó triệt để phá hủy hầu như không còn thậm chí ngay cả cho t à n đều không có để lại ở trong đó t r ê n l ệ n h c h i lớn hoàn toàn liền là để cho người ta tuyệt vọng khoảng cách như vậy cùng t r ê n l ệ n h cũng không phải trong thời gian ngắn một sớm một triệu liền có thể so sánh cùng đ ị c h nổi vừa nghĩ đến đây john cũng không có tại nói nhảm gọn gàng dứt k h o á t nói nếu như ta nói ta được đến sạch s c a về sau nhiều nhất thời gian một năm liền có thể đạt tới đại kiếm hào đâu cái gì làm sao có thể nghe đến lời này xô d ô không nhịn được kinh hô trong vòng một năm đạt tới đại kiếm hảo cho dù là hắn cũng đều không có dạng này nắm chắc cùng khả năng nhưng là john lại có như thế nắm chắc phải biết hắn hiện tại cho ăn bệ bụng cũng chính là một cái trung cấp kiếm sĩ thôi ngay cả kiếm hảo đều không có đạt tới làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền đạt tới trình độ như thế có thể hắn đôi john hiểu rõ cái sau cũng không phải một cái nói mạnh miệng người cũng không phải một cái tùy ý cuồn vọng hạng người điều này đại biểu lấy cái gì nội tâm của hắn rất rõ cái kia chính là john thật sự có dạng này nắm chắc nghĩ đến đây sổ rộ nội tâm giờ phút này cũng c ũ nhịn g n không được nhấc lên kinh đào hãi lãng khó có thể tin nói là bởi vì s x i cải sợi kèn nó thật như thế lợi hại mà lấy sổ rộ kèn xỉn giờ phút này cũng đều có chút hoảng sợ cùng dục dịch dù sao nếu như xạ cải sợi kèn thật mạnh mẽ như vậy vậy đối với bất luận cái gì kiếm khách sức hấp dẫn đều là to lớn đúng vậy gật gật đầu j o hồi n h đáp mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thật chính là như vậy s x i cải sợi kèn nó chuyển hóa làm yêu đao cũng là bởi vì hắn ra đời khí linh mà cái này khí linh nhưng cũng có thể tại đem nó nắm giữ về sau phản hồi tự thân để cho ta kiếm đạo cảnh giới lấy thời gian ngắn nhất bên trong liền đạt tới đại kiếm hào tình trạng đương nhiên chuyện như vậy cũng là có đại giới nếu như thất bại vậy liền sẽ bị nguyền rủa bao trùm a n mòn cuối cùng hóa thành sạch sẽ kèn khôi lỗi nhưng là nếu như thành công vậy cái này hết thể liền như là ta nói như vậy tiến hành bất quá sạch sẽ kèn cũng là lại cực hạ chỉ là khí linh cấp cho trợ giúp cũng vẹn vẹn để cho ta đạt tới đại kiếm hào sơ kỳ thậm chí là đại kiếm hào trung kỳ giai đoạn về sau thì là không thể nào tại tăng lên mảy may không chỉ là sạch s, -S n không cách nào trợ giút cho dù là chính ta cũng đều không cách nào tại tăng lên kiếm đạo lực lượng đây chính là một loại đốt cháy giai đoạn thậm chí chính là lấy bị mất tự thân kiếm đạo tuyệt đối tiềm lực đem đổi lấy nếu như là ngươi có được n ó lời nói sẽ chỉ hạn chế tương lai của ngươi thậm chí ngăn cản ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào khả năng nhưng là đối với ta mà nói nhưng cũng không tính là gì dù sao ta chủ tu không phải kiếm đạo có thể đạt tới đại kiếm hào danh sách phối hợp thêm ta tự thân trái ác quỷ chi lực ta thực lực bản thân đã đủ để ngay vậy xô、so、rộ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế sai kèn sẽ kèn tăng lên thực lực bản thân không giả nhưng cũng là lấy nghiền ép kiếm đạo tiềm lực làm cơ sở đưa đến chuyện như vậy đối với bất luận cái gì kiếm khách sức hấp dẫn cũng rất lớn dù sao toàn thế giới chín thành người cũng đều khó có khả năng tấn cấp làm đại kiếm hảo nhưng là đối với s ổ d ỗ sức hấp dẫn nhưng cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn nhưng là muốn lập trí trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nam nhân làm sao có thể bởi vì chuyện như vậy liền bỏ qua đây hết thảy nghĩ tới đây s ô d ỗ lập tức mở miệng john ngươi xác định kiếm đạo tiềm lực rất lớn ngươi không cần phải lo lắng khoát tay áo do lạnh ngạt nói ta kiếm đạo thiên phú cũng không như ngươi thậm chí không bằng tạ xỉ ta rất rõ ràng tự thân kiếm đạo không có quá lớn tiên h phú và tương lai nhưng là kiếm đạo chăm s á t kiếm ý kiếm vực kiếm thế các loại thủ đoạn nhưng cũng có thể tăng lên thực lực của ta mà ta đạt tới đại kiếm hào về sau những lực lượng này liền sẽ bị ta nắm giữ đến lúc đó dung nhập tự thân về sau ta cũng sẽ không kém hơn đ ỉ n h tiêm đại kiếm hào thậm chí sẽ càng thêm cường đại dù sao ta là trái ác quỷ năng lực giả nghe đến lời này sổ、so、dồ trầm mặc mặc dù chuyện này phiền phức nhưng nếu quả thật như don theo như lời nói vậy chuyện này đúng là như thế hy sinh hết vốn cũng không cường đại kiếm đạo tiềm lực đổi lấy đại kiếm hào cảnh giới cùng thực、lực. thấy thế nào đều là không thua thiệt sự tỉnh thậm chí chính là máu lửa sự tỉnh ta đã biết t h ở sâu xô dỗ nhìn về phía do nói ta lại trợ giúp ngươi đạt được sạch kẻ s ợ i kèn thậm chí giúp ngươi ngăn cản m á y a phá hư nàng phong ấn sạch kẻ s ợ i kèn khả năng bất quá ngươi có n ắ m chắc hàng phục sạch kẻ s ợ i kèn sao nghe vậy do cười n ắ m chắc đây không phải nhất định sao ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía sổ dô nói số dô hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tình huống ngươi cũng biết có được hạ ủ sổ cụ ngươi có thể không nhìn cái gọi là yêu đào phản vệ cùng nguyện rùa cũng tỉ như ngươi t h nếu h này sản n được cả tệ nếu như là bình thường kiếm sĩ sớm đã bị phản vệ nhưng là ngươi nhưng cũng không có không chỉ là bởi vì ngươi tự thân kiếm đạo thiên phú cường đại chủ yếu hơn chính là ngươi cũng có thức tỉnh hạ ủ sổ c ụ hạ kỳ khả năng đây không phải nói đùa cái gọi là quỷ khí trên thực tế liền là đặc thù hạ ủ sổ c ụ thậm chí có thể nói quỷ khí chính là g i a cường phiên bản hạ ủ sổ c ụ chỉ bất quá nguyên tắc bên trong sổ rổ cũng không biết chính là tại đến nước hoạn nộ về sau mới bị c á i đồ một câu nói toạc ra ở trong đó mánh khỏe cùng m ấ chốt bất quá đây hết thệ cũng đều là bình thường sự tỉnh mặc dù s ô d ô không phải muốn trở thành cái gì vương hơn nữa còn vẹn vẹn băng hải tặc mũ dơm một thành viên nhưng là nội tâm của hắn vẫn luôn là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tồn tại ngạo khí như vậy làm sao có thể không có hạ ủ sổ cụ thật trái lại s ô d ô giờ phút này nhưng cũng là thần sắc vui mừng hạ ủ sổ cụ hắn nhưng là được chứng kiến john thi triển ra hạ ủ sổ cụ cảnh sắc nếu như mình cũng có hạ ủ sổ cụ lời nói đây chính là cực kỳ chuyện không t ồ i song s ắ c hạ kỳ cường đại tới đâu nhưng là tại tam xác hạ kỳ trước mặt nhưng cũng không có ý nghĩa không sai gật gật đầu Vô vô là g bốn ta đã biết đ á h ứng n một tiếng cần p sổ dồ theo bản năng nằm thật chặt bên hông san đài cà tes không nghĩ tới cái này san đài cà tes thế mà còn có dạng này bí mật nếu là như vậy vậy mình về sau tu luyện đao thiền thời điểm cũng không cần tại dùng họa độ ý chí m ọ n gì mà là dùng sàn đài c i t e t đến tiến hành lúc nói chuyện don cùng s ổ rồ rất nhanh liền tùy theo đã tới hải quân đạo trường chỗ người nào người đến người nào theo hai người đến ngoài cửa thủ vệ lập tức liền đi lên phía trước từng cái cảnh giới nhìn về phía don cùng s ổ rồ cùng nay đồng thời một người trong đó càng là trực tiếp liền kéo còi báo động trong khoảnh khắc hải quân đạo trường một trận chấn động ngay sau đó có thể nhìn thấy số lớn số lớn hải quân tử trong đó đi tới thậm chí bao gồm buổi sáng gặp phải những tên kia là các ngươi tô mạ cùng bủ công lần đầu tiên liền nhận ra don cùng xổ rồ mặc dù buổi sáng thời điểm không có g i a thủ thế nhưng là cũng là thấy được bọn hắn chính là cùng đi trong lúc nhất thời hai người sắc mặt đại biến nhanh chóng q u á t lớn cảnh giới là địch nhân là địch nhân tập kích lời này vừa nói ra bốn phía hải quân cũng đều là quá sợ hãi tuyệt đối không nghĩ tới john cùng x ô dồ thế mà thật là địch nhân càng khiến người ta hiếu kỳ chính là xem như địch nhân tồn tại vậy bọn hắn tại sao lại lựa chọn xuất hiện vào lúc này ở chỗ này phải biết hải quân đạo trường thế nhưng là bọn hắn tụ tập khu vực, vẹn ự c v vẹn hai người liền dám can đảm chủ động tới cửa đây không phải muốn chết là cái gì tới rồi sao gặp tình hình này xổ、so、dồ chậm rãi rút ra bên hồng san đại cải t â đã làm tốt ý tứ độc thủ mặc dù đối phương người đông thế mạnh thế nhưng là cũng không cường đại s ô dồ cũng không có lấy ra ba thanh kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch lý tứ không cần s ô dồ đối với cái này john thì là lạnh nhạc cười nhìn lướt qua tổ mạ bọn người chỉ là kẻ yếu hắn còn khinh thường ở chỗ này lãng phí thời gian nghĩ tới đây john một bước tiến lên mở miệng nói đ ề u n g ủ một giấc ca các ngươi quá yếu ta nhưng không có hứng thú lãng phí thời gian về phần tương lai của các ngươi vậy liền giao cho hạ sở c ả đ ả o tự bên trong dân chúng đối với các ngươi tiến hành thẩm phán a nói xong j o n không có ở trần trờ không chút do dự liền phóng xuất ra hạ ủ sổ cù hạ kỳ một giây sau hạ ủ sổ cù quét sạch mà ra bịch bịch trong khoảnh khắc lần lượt từng bóng người liền tùy theo mới ngã xuống đất phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ tổ mạ bên ngoài còn lại bủ công bọn người giờ phút này thì là trực tiếp liền mất đi dù là còn miễn cưỡng duy trì thân hình tô mạ giờ phút này cũng đã là lung lay sắp đổ hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì kiên trì khả năng đối với cái này john không nói nhảm một bước tiến lên cho hắn một cái cổ tay chặt liền đem no đánh ngã trên mặt đất tại làm xong đây hết thể về sau john tựa hồ đã nhận ra cái gì nếp miệng lên về sau nhìn hướng hải quân đạo trưởng cửa sau khu vực mở miệng nói s ô r ồ đi theo ta cái kia cướp đoạt sài sài kèn ra hỏa hiện tại thế nhưng là muốn đi à môn chương một trăm mười sáu sa cà cái chết sài sài kèn tới tay hủy khí b ộ c phá á t tại kẻ bùn sổ cụ dám sát dưới người mang sài sài kèn s a cả cũng không bị hạ ủ sổ cụ chân choáng quá khứ ngược lại là hắn đã nhận ra do nguy n hiểm cùng cường đại giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh hướng phía sau núi khu vực chạy tới hiển nhiên sa cà cũng biết mình không phải do đối thủ lúc này cũng không dám tại tiếp tục lưu lại vậy còn chờ gì mau đuổi theo a nghe vậy sổ d ầ b i ế n sắc lập tức liền hướng phía sau núi khu vực chạy tới nói đùa đi qua trên đường đi john giàn giải hắn nhưng là biết cái này sẽ k è s ự k ẹ n giá trị cho dù đối với mình không có bao nhiêu tác dụng nhưng là đối với john nhưng cũng là đại sắc khí chủ yếu nhất là nếu như john mượn nhờ sẽ k è s ự k ẹ n lực lượng tấn cấp làm kiếm hào thậm chí là đại kiếm hào lời nói vậy hắn cũng sẽ thêm một cái đối thủ cường đại thậm chí chính là một cái có thể gia tốc tự thân trưởng thành đối thủ chuyện tốt như vậy làm sao có thể bị phá hư gặp tình hình này john thì là lạnh nhặt cười không biết sổ cùng xạ cả gặp mặt về sau sẽ như thế nào nhưng là từ tình huống trước mắt nhưng cũng nhìn ra được số dầu khuyên hướng xạ cả khả năng cơ h ộ i là không nghĩ tới đây john cũng đều tăng nhanh tốc độ rất nhanh john liền đi tới phía sau núi khu vực tranh tranh mới vừa và đến hắn liền nghe đến chiến đấu động tĩnh theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy số dầu cùng xạ cả giờ phút này đã chiến đấu ở cùng nhau chỉ bất quá thời khắc này tình huống nhưng cũng khác biệt số dầu cũng không có c ư ơ n g ép tiến công mà là bị động phòng ngự nói xạ cả thế nào lại là ngươi ngươi vì sao lại làm chuyện như vậy giờ khác này số dầu rốt cục nhận ra xạ cả chính vì vậy nội tâm của hắn mới càng thêm khó m à tiếp nhận dù sao từ những thôn dân kia chỗ đó hắn cũng đã biết x a cả những chuyện kia một cái bị thôn dân cứu lên người tới thậm chí cái kia ma đều muốn lấy thân báo đáng người nhưng đổi lấy nhưng cũng là phản bội x a cả không chỉ là phản bội những cái kia ân nhân cứu mạng thậm chí còn cướp đi cái kia nguy hiểm x sợi kèn giờ khác này xô dô nội tâm vừa sợ vừa giận càng nhiều nhưng cũng là thất vọng cảm xúc dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm tính nghiêm trọng là xạ c ạ tính cách thật sự là quá khiến người ta thất vọng cho dù là xổ rỗ đều không thể nói là tha thứ đối phương nguy hiểm thì càng không cần nhiều lời cái kia sẽ kèn thế nhưng là yêu đ a o don có nắm chắc đem nó h à n phục nhưng là xạ c ạ kẻ như vậy là không thể nào đem nó h à n phục thậm chí ngay cả kiếm hào đều không phải là hắn xạ c ạ lấy cái gì đi h à n phục sẽ kèn cuối cùng rất có thể liền là sẽ trở thành don trong miệng nói tới sẽ kèn khối lỗi thậm chí mất đi tính mạng của mình xô rỗ xạ cả sắc mặt tái nhật gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt xô rỗ nghiến răng nghiến lợi nói ngươi dựa vào cái gì dùng dạng này ánh mắt nhìn ta tình huống của ta như thế nào ngươi chẳng lẽ sẽ không biết sao nếu như ta có thiên phú của các ngươi làm sao lại thất bại làm sao lại biến thành dạng này sai ka sẽ kèn chính là ta hy vọng duy nhất ngươi thế mà còn muốn đến đây cướp đoạt ngươi liền không cho ta một tia hy vọng sao ngươi liền không cho ta một tia hy vọng sao ngay vậy xô rộ trầm mặc sa cả lời nói ý tứ hắn biết cái sau là x ì một sủ kỷ kiếm quán học viên mặc dù sớm hắn mấy năm ra biển nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng cái sau tiềm lực không cao có thể nói sa cả vẹn vẹn phổ thông học viên trên bản chất không có quá lớn tiềm lực thậm chí tấn cấp làm kiếm hào đều không có bao nhiêu hy vọng chính như hắn nói sa kèn đích thật là hy vọng nhưng là hy vọng như thế nhưng cũng là muốn hàng phục sa kèn sa kèn nhưng hắn nhưng cũng không cho rằng đối phương có thể thành công nghĩ tới đây sổ dồ thở sâu lập tức mở miệng nói đem sa kèn sa kèn g i a o ra A. sa k a n ó k h ô n g phải n g ư ơ i có thể n ắ m c h sa được đồ vật. h i ệ n tại g i a o ra sa kèn sa kèn lời nói, ta s ẽ d ẫ n sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn s t kèn sa kèn sa kèn sa h è n sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn s đ kèn sa kèn s t kèn sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn sa k í n h là sa kèn sa kèn sa kèn sa kèn sa số dô hiện tại càng nhiều chính là muốn mang theo hắn đi xin lỗi cho dù là trả giá đắt nhưng là chí ít cũng có thể bảo trụ xạ cả tính mệnh để hắn có thể sống sót không có khả năng đối với cái này xạ cả thì là lên cơn giận dữ một đôi mắt p h í m h ồ n g gắt gao nhìn chằm chằm sổ dầu nghiến răng nghiến lợi nói ta là không thể nào sẽ đi nói xin lỗi ta không có sai ta cũng sẽ không có sai lầm con đường của ta mới là chính xác trên cái thế giới này chỉ có thực lực mới là duy nhất tiêu chuẩn số dô đã ngươi muốn ngăn cả n ta vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình nói xong Sạ c ạ cơ lấy sạ cải sợi kẻn không chút do dự liền hướng phía sổ d ộ tập kích mà đi c h a n h c h a n h ánh lửa văng khắp nơi sạ c ạ tập kích tựa như mưa to gió lớn thế nhưng là cũng đều bị sổ d ộ đơn giản chống đỡ được xem như kiếm hảo Sạ c ạ thực lực như thế nào sô rô hoàn toàn liền là nhất thanh n h ị sở hoàn toàn liền không khả năng uy hiếp được hắn đích thật là rất thông thấu lời nói ngược lại là do giờ phút này thì là nhẹ gật đầu mặc dù sạ c ạ cực đoan nhưng là hắn nhưng cũng đã nhận rõ thế giới chân thực trên cái thế giới này bản thân liền là cường dạ vi tôn nếu như ngươi nhỏ yếu lời nói cái kia rất nhiều thứ hoàn toàn cũng không phải là ngươi có thể c h ạ m tới thậm chí là lấy được nghĩ đến đây do n cũng không có cái dày ý tứ mà là đi đến một bên khu vực quan sát nhìn xem cái kia sẽ cải sợi kèn không vì cái gì khác bởi vì hắn biết rõ hiện tại xả cạ liền đã bị s ả cải sợi kèn ảnh hưởng tới thậm chí có thể nói hắn thời khắc này trên thân đã gặp phải chớ chú chi lực xâm nhập dưới tình huống như vậy xa cạ không ngừng điều động s ả cải sợi kèn cái kia chính là từ từ bị tác động đến thậm chí chính là bị ăn mòn không có gì bất ngờ xảy ra theo thời gian trôi qua xa cạp mặt càng phát khó coi nó trong tay sakasakent ừ từ tỏa ra bích ánh sáng màu xanh lục có thể thấy được cánh tay kia giờ phút này thì là tại cấp tốc bể bài s a k a s a k e n lực lượng tại không ngừng rút ra sinh mệnh lực của hắn cái này khiến Saka hoàn toàn liền không chịu nổi a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng nguyên bản điên cuồng tiến công Saka thân thể chấn động ngay sau đó hắn trực tiếp liền q u ỳ dạp xuống đất trong tay s a k a s a k e n cũng đều tùy theo chóc ra trên mặt đất tay trái gắt gao che cánh tay phải của mình Saka diện mục dữ tợn cái chán gân xanh nổi lên nhìn qua vô cùng thống khổ xạ cả ngươi thế nào gặp tình hình này sổ dồ biến sắc bất chấp gì khác nhanh chóng liền đi tiến lên m u ố nâng n cũng ngay nhưng mà thời k h ắ c này xạ cạn h ư n g cũng là không lĩnh tình gào thét một tiếng cả người bỗng nhiên hơi vung tay ngay sau đó hắn tự thân thống khổ liền càng thêm kịch liệt t ố t xô rộ lúc này j o h n đi lên phía trước xoay người liền nhặt lên trên mặt đất s ạ c cải s ạ i kèn nhàn nhạt mở miệng nói không cần phải nói cái gì xạ cạ i a hỏa này đã bị chớ c h ú chi lực xâm lấn không có gì bất ngờ xảy ra hắn mượn sạch sẽ kèn lực lượng rất nhiều lần trực tiếp liền đưa đến ngũ tạng lục phủ đều gặp phải tác động đến cùng nguy cơ tình huống hiện tại dưới hắn đã là không chịu đổi không có gì bất ngờ xảy ra tính mạng của hắn chẳng mấy chốc sẽ tới điểm kết thúc cái gì làm sao có thể nghe vậy s、so、ô rồ thân thể chấn động khó có thể tin nhìn về phía trên mặt đất xạ k a khó có thể tin tuổi quá trẻ đối phương sẽ tử vong sự tình chủ yếu nhất là cái này còn vẹn vẹn bởi vì gặp được s ạ kèn i nguyền rủa p h á n vệ nguyên nhân đây chính là yêu đao đây chính là trên thế giới yêu đao mức độ nguy hiểm cương đại người tay cầm yêu đao sẽ chỉ càng thêm cường đại nhưng là kẻ yếu cho dù là tay cầm yêu đao trong thời gian ngắn mạnh lên nhưng là nó trên bản chất nhưng cũng vẫn là cực kỳ nguy hiểm trong lúc nhất thời hắn cũng bất chấp gì khác nhanh chóng liền vươn tay đẻ xuống xa ca ngay sau đó xô dỗ lột xuống xả cả tay áo trực tiếp liền lộ ra cái k i a bị hụ thực cánh tay thậm chí là hơn nửa người tại sao có thể như vậy thấy cảnh này xô dỗ triệt để từ bỏ không vì cái gì khác bởi vì liền dưới tình huống trước mắt cái sau là thật không cứu được viện binh khả năng nếu như vẹn vẹn một cánh tay lời nói cái k i a đem nó chặt đứt liền có thể kết thúc đây hết thảy nhưng là câu nguyện r ù a này lực lượng đã ăn mòn nó toàn thân cao thấp cái này cũng đưa đến rất nhiều thứ đã không cách nào vắn hồi ông long cũng liền tại lúc này sai kèn đột nhiên chấn động liền tựa như một đầu mánh h ổ tại thời khắc này đ ố n g nhiên x u ấ t lồng một cỗ đặc thù lực lượng từ lưỡi kiếm bên trong t u ô n ra bắt đầu hướng phía j o h n cánh tay quét sạch mà đi j o h n cẩn thận gặp tình hình này s o r o sắc mặt đại biến lập tức liền mở miệng gấp ô dù sao khi nhìn đến xạ cạ tình huống về sau hắn nhưng rõ ràng đây là sao mà nguy hiểm một khi cỗ lực lượng này tại xâm lấn j o h n trong cơ thể cái kia đến lúc đó hậu quả tuyệt đối là thiết tượng không chịu nổi không cần phải lo lắng nhưng mà thời khắc này j o h n thì là cực kỳ lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia tập kích tới sạch kèn trơ trú trí lực bỗng nhiên mở ra hạ ụ sổ cụ trùng kích ra、ngoài. cho ta chấn áp muốn ảnh h ư ở n g ta ngươi còn kém một chút một giây sau hạ ủ sổ cũ cùng sạch sẽ k ẹ n chớ chú chi lực liền tùy theo đụng vào nhau trong khoảnh khắc màu đỏ tươi cùng bích ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi nương theo lấy ron hạ ủ sổ cũ càng phát cường thế cái kia sạch sẽ kèn lực lượng bắt đầu cấp tốc v ệ v h ả i hoàn toàn liền không có có bất kỳ chống cự gì lực rất nhanh liền tùy theo từ ron trên cánh tay lui trở về tiếp theo trực tiếp liền n ú t ở lưới kiếm bên trong toàn bộ thân kiếm run nhẹ nhẹ biểu thị thần phục ý tứ làm sao có thể điều đó không có khả năng s ạ c c á sợi kèn sạch sẽ kèn cứ như vậy thần phục một mặt này j o h n cùng xổ rổ còn chưa mở miệng nhưng là xạ cả nhưng cũng là nhịn không được không lo được tự thân đau đớn cùng thống khổ gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a xạ cải xấy k ẹ n đáy mắt tràn đầy khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ bán độc phải biết hắn lúc trước muốn hàng phục s ạ cải xấy k ẹ n liền là thất bại thậm chí còn trở thành s ạ cải xấy k ẹ n khôi lỗi nhưng còn bây giờ thì sao như thế ngạo kiều cùng cường đại xạ cải xấy k ẹ n thế mà cứ như vậy thần phục đến j o h n trong tay nhìn xem cái k i a dịu dàng ngoan mắn xạ cải xấy kèn xạ cả chỉ cảm thấy đau đến không muốn sống vì cái gì vì cái gì chuyện như vậy sẽ không phát sinh tại trên người mình a không nhịn được nửa g mặt lên trời gào thét s ạ cả cũng nhịn không được nữa tâm tình như vậy nổ tung chỉ thấy nó đ ỗ n g nhiên đi lên trước một thanh cấp đi sổ rỗ trong tay sàn đ b é c ả t e s liền muốn đối j o h n phát động tập kích ta đó là của ta sai kèn chỉ thuộc về ta nhưng mà còn không đợi s ạ cả tiếp cận j o h n nó trong tay sàn đ b é c ả t e s nhưng cũng bạo phát xem như một thanh yêu đao hắn tán thành sổ rỗ đương nhiên sẽ không đối sổ rỗ thế nào nhưng là trước mắt s ạ cả tính là thứ gì một cái sạ kèn khôi lỗi thôi nói cho cùng cũng chính là một cái khác yêu đao khôi lỗi có tư cách gì nắm giữ mình một giây sau san nga tes bên trong quỷ khí bộc phát trong khoảnh khắc cái kia quỷ khí liền bao trùm tại s ạ cạ trên thân a nương theo lấy thảm thiết thanh â m vang vọng s ạ cạ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ bị quỷ khí bao trùm tình hôn giới huyết nục của hắn cấp tốc sụp đổ thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành bạch cốt ấm n ũ bịch nương theo lấy san nga tes rơi xuống trên mặt đất toàn bộ khu vực liền chỉ còn lại một bộ bạch cốt ấm n ũ đổ vào chỗ đó tuyên cao trước đó xạ cạ chính là chân thực tồn tại xạc ạc Thống khổ đi lên trước nhìn về phía trên mặt đất bạch cốt đáy mắt tràn đầy khó chịu chi ý không vì cái gì khác thật sự là đây hết thể đối với hắn đã kích quá lớn sa cạ tốt xấu chính là mình cố nhân thậm chí chính là xì một s ủ kỷ kiếm quán một thành viên nhưng là hắn hiện tại lại cũng đã chết thậm chí hay là bởi vì sa kèn cùng sa nakates Đại mà chết cái này khiến hắn vô cùng khó chịu cũng rõ ràng nhận biết yêu đau đáng sợ theo bản năng nhìn về phía bên cạnh sa nakates Đại sô dô đem nó nhặt lên nói cho ta yên tĩnh một giây sau sa n a k t e s chấn động ngay sau đó trên người nó tràn ngập quỷ khí cũng đều tùy theo rụt trở về sô dô gặp tình hình này j o h n cũng mở mắt ra bất đắc gì nói đó là quỷ khí duy nhất thuộc về san đécate dự lượng n g ư ơ i bây giờ cần phải làm là lĩnh hội nó nắm giữ nó đem nó dung nhập tự thân vậy liền nhưng kích thích người hạ ủ sổ cụ tiến hóa làm độc thuộc về ngươi quỷ khí từ đó để thực lực bản thân tăng nhiều s ạ cạ tử vong nói thật chính là giải thoát cũng coi là đối ạ sở c ạ đ ả o tự bên trong dân chúng bàn ằ n g h giao ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là mau sớm lĩnh hội san đécate dự lượng không phải đến lúc đó quỷ khí buộc phát liền là nhằm vào ngươi ngay vậy xô rộ trầm ặ c nói thật quỷ này khí chính là lấy xạ cạ tính mệnh đổi lấy đi ra nội tâm của hắn chính là kháng cự nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng don l ờ i nói chính là sự thật thấy được quỷ khí đáng sợ về sau hắn cũng lo lắng cho mình tương lai tại thời điểm chiến đấu sạn đ b c a t t phản vệ dù là hiện tại nó chính là thần phục mình nhưng là cũng không có mình nắm giữ quỷ khí tới an toàn ta đã biết t h ở sâu s ô dầu không có ở trầm tích tại đau thương trực tiếp liền cầm lên sạn đ bcate tọa t h ạ nói don giúp ta hộ pháp ta muốn tu luyện đau tiền h nắm giữ cố lực lượng kia nói xong hắn không có ở trần trờ trực tiếp liền đem sạn bcate đặt ở trên đùi của mình bắt đầu lĩnh hội quỷ khí tu luyện chương một trăm mười bảy quỷ khí thất tỉnh ư ớ n g c ấ p sắp Sozo, nguy cơ t ớ i g là lần h h này h n o a nâng n két quỷ khí bị kích phát ra tới chỉ cần sổ rồ có thể mượn cơ hội này nắm giữ quỷ khí cái kia trong cơ thể hạ hữu sổ cụ liền sẽ bị kích hoạt mặc dù còn không cách nào phóng xuất ra thế nhưng là cũng sẽ chuyển hóa làm q u ỷ khí từ đó mở ra hắn tu la c h i lộ một khi sổ d ồ nắm giữ tu la c h i lộ vậy hắn thực lực bản thân còn biết đạt được tăng lên rất nhiều thậm chí ở sau đó trong tu luyện cũng đều sẽ trở nên cực kỳ thông thuận nghĩ đến đây john cũng không có ở q u ấ y dày cái gì lui ra phía sau mấy bước về sau hắn thì là giơ lên trong tay sa kasaken bắt đầu đánh giá không thể không nói cái này sa kasaken đích thật là một thanh không t h ể kiếm chỉ bất quá giờ phút này còn chưa đạt tới huyết nguyện chi dạng sa kasaken lực lượng còn chưa đúng nghĩa bị kích hoạt dưới tình huống như vậy hắn mặc dù lấy hạ ủ sổ cụ c h â n áp s e cải sợi k ẹ n nhưng là tại huyết nguyệt chi dạ thời điểm song phương tất nhiên sẽ lại lần nữa tiến hành một trận giao phong đến lúc đó chỉ có john đạt được cuối cùng thắng lợi cái k i a sẽ cải sợi k ẹ n mới đúng nghĩa thuộc về hắn thậm chí là trung thành với hắn bằng không cái k i a đến lúc đó hắn cũng sẽ như là nguyên tắc bên trong xạ cả đồng dạng gặp được s e cải sợi k ẹ n phản vệ cuối cùng có tử vong p h o n g hiểm nhưng là john nhưng cũng không có quá nhiều kiên kỵ cùng sợ hãi không vì cái gì khác bởi vì hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng mình muốn một bước lên trời tại trong thời gian ngắn đạt tới đại ki vậy thì nhất định phải muốn nhờ saka s i k ẹ n tồn tại nếu như ngay cả nguy hiểm như vậy cũng không dám mạo hiểm lời nói vậy mình cũng không cần muốn ngay từ đầu liền đối nó tiến hành n ư u đ ổ thứ này giá trị cũng không phải như vậy đơn giản liền có thể xử lý tốt nghĩ đến đây do nấy mắt hiện lên một tiêu nghiêm nghị không có ở trần chờ cái gì cầm lấy saka s ợ i k ẹ n liền bắt đầu đ ế m thử thao túng trong đó chớ chú chi lực còn có không đủ bảy ngày thời gian h ắ n cần phải làm làm mau sớm nắm giữ saka sợi k ẹ n nắm giữ cái kia cỗ chớ chú chi lực chỉ có triệt để nắm giữ chớ chú chi lực về sau tại cùng s ẽ c sự kèn đối kháng bên trong tự thân chiến thắng khả năng mới có thể là to lớn mà không phải khả năng gặp được phản vệ dưới tình huống như vậy thời gian phi tốc trôi qua trong trước mắt hai ngày trôi qua phá ngày thứ ba trước kia xô rỗ tiếng gầm vang vọng mà lên nương theo lấy một cỗ màu đen nhánh quỷ khí từ trong tay hắn sẵn đất cả tết bên trong tràn ra có thể thấy được xô rỗ sắc mặt tại giờ phút này trở nên có chút dữ tợn theo quỷ khí không ngừng xâm lấn trong cơ thể xô rỗ khí tức trên thân thì là tại không ngừng tăng cường Giang giác. đột nhiên một đạo vỡ tan thanh â m từ sổ rổ trong cơ thể truyền ra một giây sau sổ rổ khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường mấy chục lần cũng liền tại lúc này sổ rổ thực lực thành công tấn cấp đến chuẩn tướng giai đoạn theo đột phá kết thúc cái k i a quấn quanh lấy hắn thân thể quỷ khí cũng đều từ từ bắt đầu lắc lư tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui vào đến sổ rổ con mắt bên trong vẹn vẹn trong n a y mắt những cái k i a quỷ khí liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là sổ dồ một đôi mắt trở nên thâm thúy thậm chí tràn ngập nhạt nhạt hào quang màu tím ha ha ha đột phá kết thúc sổ rổ đóng chặt hai mắt cũng là mở ra cảm thụ được tự thân tình huống xô dỗ không nhịn được cười to lên hắn thật là vui hắn quá h ư n phấn lần này mình vẹn vẹn lĩnh hội s ạ n đ ư ợ c c ả tiết lực lượng thế mà liền đã bước đầu nắm giữ quỷ khí chủ yếu nhất là theo quỷ khí bị nắm giữ về sau hắn có thể cảm giác được tự thân công xiềng bị đánh phá với lại trong cơ thể một cô đặc thù lực lượng bị tỉnh lại hạ ưu xô c ụ xô dỗ lần đầu tiên liền nghĩ đến cái này dù sao trước đó j o h nói n qua hắn cũng là có được U hạ ưu xô c ụ hạ kỳ tiềm lực tồn tại với lại quỷ khí chăn vào trực tiếp liền kích hoạt lên hạ ưu x cũ chỉ bất quá cũng không hiện lộ ra liền đã cùng quỷ khí đồng hóa nhưng mặc dù là như thế quỷ khí thức tỉnh nhưng cũng là phá vỡ hắn tự thân công s i ề n g thành công để tự thân tấn cấp làm tướng cấp đặt đến cùng don đồng dạng chuẩn tướng danh sách đột phá sao mà theo sổ rổ cười to thời khắc này don cũng là mở mắt ra hai ngày thời gian hắn đối với saka saka nắm n giữ cũng rõ ràng tăng cường rất nhiều cái kia chớ chú chi lực cũng đã bị bước đầu k h ô n g chế được mặc dù không cách nào điều động nhưng lại nhưng cũng không cách nào tại phản vệ don bất quá don lại vô cùng rõ ràng cái này vẹn vẹn ban đầu tình trạng hắn còn cần tăng cường đối với chớ chú chi lực khống chế không phải huyết m ệ t chi dạ liền sẽ khó mà kèm chế cố lực lượng này trung kích nghĩ tới đây g o ò n từ trên mặt đất đứng người lên đối s ô dô mở miệng nói chúc mừng à, s ô dô người rốt cục đạt tới chuẩn t ư ớ n g cấp như thế nào cảm nhận được tỉnh quỷ khí hoàn thành ngay vậy s ô dô cũng không có che giấu giơ lên trong tay s ạ n đ ư ợ cải c thiện ó i ta đã bước đầu đã thức tỉnh quỷ khí bất quá bây giờ còn không thể rất tốt điều động cùng điều khiển nó ta cảm giác phải cần một khoảng thời gian tích lũy cùng học tập mới có thể đúng nghĩa đem nó ổn định g o ò n người đây người vừa mới cũng tại tu luyện đao t h i ê n đi tình huống của ngươi như thế nào đối với tự thân xô dô vẫn có chút quan tâm g i n sự tình dù sao sakasakan nguy hiểm john trước đó liền đã nói qua v ạ nhất n không thể hảo hảo điều khiển lời nói cái kia đến lúc đó đích thật là sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề không có gì đáng ngại lạnh ngặt cười john giơ lên trong tay sakasakan nói ta đã sơ bộ khống chế được s a k s a k a n lực lượng bất quá thời gian kế tiếp ta nhưng cũng không thể tại trì hoãn ta phải tăng thêm tốc độ đối với s a k s a k a n khống chế cùng tu luyện nhưng bây giờ ta cần làm chính là mau sớm rời đi hạ sở ca đảo chỉ để thoát khỏi máy a có thể sẽ xuất hiện khả năng đây không phải nói đùa mặc dù john cũng có thể đánh rết máy a chỉ để chấm dứt hậu h o ạ nhưng chuyện như vậy hắn cũng không nguyện ý đi làm Để bị giết một cho á ác i tội người, mặc kệ là nam nữ kệ là lao u đều nếu hắn không để ý thế Nhưng là nếu như đánh chết người chính là một cái thiện thật người lương người Nói để sẽ ý một là là cái j h nên thật từ thủ đoạn tình trạng không đích không Cho đúng được đại đoạn n là làm loại mục kia vĩ càng nghĩ về sau j o h n quyết định vẫn là rời đi ạ sở cả đảo tuy nhiên cái này có hòn đảo rất lớn nếu như là trời nam đất bắc lời nói cái kia hoàn toàn có thể ngăn cản mà a hành động nhưng cái sau dù sao chính là nữ vu ai cũng không biết nó vu thuật đến cùng là tình huống như thế nào cho nên lựa chọn tốt nhất liền là rời đi ạ sở cả đảo chỉ có rời đi ạ sở cả đảo về sau mới có thể đúng nghĩa tránh đi m a phong ấn sẽ k è n khả năng như vậy phải không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xô d ầ cũng tan thành do n lựa chọn dù sao m a tồn tại thật là một cái uy hiếp cho dù là đến lúc đó bọn hắn có thể xuất thủ ngăn cản nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào nghĩ tới đây xô d ầ mở miệng dò hỏi đơn giản lạnh nhạt cười do nhìn n về phía cách đó không xa hải quân đạo trường nói đi đoạt một chiếc quân hạo sau đó để hải quân mang theo chúng ta ra biển mau sớm tìm một cái gần một chút hòn đảo chỉ cần tìm được hòn đảo đợi huyết nguyệt chi dạ quá khứ về sau ta liền có thể nắm giữ sa cải sợi k ẹ n đến lúc đó mai a liền không có tại phong ấn sa cải sợi k ẹ n khả năng ta cũng có thể an tâm lại nghe đến lời này sổ dộ nhẹ gật đầu không thể không nói do n kế hoạch này chính là không sai còn có bốn năm ngày thời gian đầy đủ để bọn hắn tìm tới một cái mới hòn đảo nghĩ tới đây john cùng sổ dộ cũng không có đang chần chờ trực tiếp liền hướng phía hải quân đạo trường đi đến theo bọn hắn đến hải quân đạo trường bên trong tổ mạ bọn người nhưng cũng là khẩn trương và phần trước đó john hạ hụ sổ cụ trực tiếp liền để bọn hắn hôn mê mặc dù về sau thức tỉnh về sau không có cái gì tổn thương nhưng là mọi người nhưng cũng đều rất rõ ràng don cường đại với lại xạ cả cũng đã biến mất không thấy gì nữa không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể liền đã tử vong dù sao cái kia s a k a s n hiện tại thế nhưng là tại don trong tay mà không phải tại bọn hắn những n à y hải quân trong tay ngủ một giờ ra gặp tình hình này don không nói nhảm một bước tiến lên liền muốn lại lần nữa thi triển hạ ủ sổ cụ dù sao hắn cần vẹn vẹn một cái c á i s、si. ì bọn hắn trước khi tới liền đã liên hệ na m i hiện tại na m i cũng đã bắt đầu hướng phía nơi đây mà đến cho nên đối với những n à y hải quân don cũng không có cái gì bông tha tâm tư mà là dự định đem nó triệt để chấn áp từ đó đem nó toàn bộ đều trói lại bảo đảm trong khoảng thời gian này bên trong những ngày hải quân sẽ không làm loạn chờ một chút vị đại nhân này gặp tình hình này tô mạ gấp cảm giác được john sắc ý hắn cũng không muốn phải chết ở chỗ này tăng thêm s ạ ca đã tử vong hắn cũng không cần tại thuần phục cái gì bất chấp gì khác tô mạ cấp tốc liền mở miệng nói s ạ ca s ạ ca đã liên hệ hải quân bản bộ hải quân bản bộ truyền đến tin tức đã có mỏ mỏng gà trung tướng dẫn theo người đến đây nơi đây bắt các ngươi nếu như đại nhân không muốn cùng hải quân bản bộ xung đột chính diện lời nói còn xin mau sớm rời đi nơi đây cho thỏa đáng ân hải quân bản bộ người đến hơn nữa còn là m ọ m ỏ n gà g nghe đến lời này j o h n cùng s ổ d ổ k h ẽ cho mày đối với m ọ m ỏ n gà g bọn hắn biết đến cũng không phải là rất nhiều bao quát j o h n cũng vẹn vẹn biết được cái kia là hải quân bản bộ tinh anh trung tướng thậm chí chính là lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o n trung tướng với lại chính là phái chủ chiến một thành viên nhưng là chủ yếu nhất là cái này m ọ m ỏ n gà g chính là mù sẽ thân thích hiện tại cái sau vội vã từ hải quân bản bộ đến chỗ này nó mục đích vì sao đơn giản không cần nói cũng biết nghĩ đến đây don sát mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên ngươi lời ấy coi là thật chính vì vậy xạ cả mới liên hệ hải quân bản bộ nói là hy vọng hải quân bản bộ người mau sừng đến từ đó giải quyết hết các ngươi bảo đảm kế hoạch của hắn tiếp tục nữa nghe vậy j o h n con mắt khẽ hít một cái hắn cũng không tin tưởng tô mạ lời nói g i a hỏa này rõ ràng liền là tại vùng nổi rất có thể cũng là bởi vì hắn báo cáo xạ cả mới bại lộ nhóm người mình nhưng là hắn nhưng cũng không có vạch trần n h ữ này g n mà là phủi sắc mặt khó coi s ổ dồ một chút rồi mới lên tiếng cái kia hải quân bản bộ người ước chừng cần thời gian bao lâu đến nơi đây mười ngày đối với cái này tô mạ vội vàng trả lời nhất nhiều thời gian thời gian hải quân bản bộ viện binh liền sẽ đến nơi đây nếu như bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước lời nói cái kia chừng bảy ngày liền có thể đến nghe đến lời này do nhịu nhữ mày bảy ngày. đây chẳng phải là nói huyết nguyệt chi dạ hải quân liền rất có thể sẽ đến nơi đây nếu là như vậy cái kia thật sự chính là một cái phiền thoái dù sao huyết nguyệt chi dạ lời nói don là cần toàn lực ứng phó chấn áp s e cải sợi k ẹ n cũng không có đi chống lại hải quân tâm tư cùng nắm chắc nghĩ tới đây don s ắ c mặt trong lúc nhất thời biến ả o chập t r ờ n bao quát một bên sổ rổ cũng đều là s ắ c mặt nghiêm trọng rất tốt nửa ngày don lấy lại tinh thần mở miệng nói đã như vậy vậy các ngươi liền tiếp tục ngủ say a nói xong don lại lần nữa phóng xuất ra hạ ủ sổ cụ trong khoảnh khắc lấy tổ mạ cầm đầu những cái kia hải quân trực tiếp liền c h ế c đất tại làm xong đây hết thể về sau j o h n cùng s ổ r o liền đem trên mặt đất tổ mạ bọn người trói chặt lại ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía s ổ r o nói s ổ r o xem ra ngươi là không thể cùng ta cùng đi ra nếu như dựa theo tổ mạ g i ả n g thuật cái kia đến lúc đó hải quân bản đ ộ người sẽ ở huyết nguyệt chi dạ đến nơi đây ta chấn áp sẽ s ự kèn phải cần một khoảng thời gian ít nhất phải huyết nguyệt chi dạ kết thúc về sau ta mới có thể trở về nhưng là đến lúc đó hải quân bản đ ộ người đi tới ạ sở cạ đảo lời nói cái kia tất nhiên sẽ đuối băng hải tặc ngũ dơm tiến hành vây công đến lúc đó ta đã biết nhẹ gật đầu xổ rỗ biết don ý tứ Đã John cần ra ngoài, vậy hắn cần ngoài, ra vậy thì lúc à là không thể rời đi. Dù sao, hắn chính là hải hai chuẩn tướng tồn tại, nhất định phải lưu lại ngăn chặn hải băng bên trong tướng tồn ngăn quân tồn tại. Đợi John tặc tại, tại. rời đi. lại Đợi đ Dù dơm duy sao lưu mũ n nghĩa nắm g giữ s ạ sử k này sau, đến lúc đó lúc l mới là bọn hắn phản kích, cũng hoặc là là rút lui thời gian. John! n kích, hoặc thời Lúc là là lui à rút Sozo! một trận tiếng gọi ẩm ý từ giữa không trung chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nạ mỉ chân đạp một đoá màu vàng kim nhạt tường v â n biến thành diều hâu giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh hướng phía nơi đây chạy như bay tới cụ m ỏ cụ m ỏ no mi khai phát tăng cường lần này đã có thể làm đến biến hóa thậm chí là gánh chịu lấy nàng tiến lên tình trạng tốt h nhanh gọn năng lực thấy cảnh này j o ò n cùng sổ rồ đều là không nhịn được mở miệng dù sao cái này cụ m ỏ cụ m ỏ no mi hiệu quả nói thật đích thật là ra ngoài ý định nạp mỹ đối với nó khai phát tựa hồ lại trở nên càng thêm cường đại lên rất nhanh nạp mỹ ngồi mây ưng liền rơi vào j o ò n cùng sổ rồ trước người khu vực người nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất nạp m đi lên trước dò hỏi j o n ngươi trước đó liên hệ ta để cho ta tới nơi đây cùng các ngươi tụ hợp là có chuyện gì không chương một trăm mười tám huyết chi dạ tiền đến hải quân trung tướng mỏ mỏng gà ước kích lời này vừa nói ra john cùng sổ rổ cũng đều thu hồi riêng phần mình suy nghĩ liếc nhau về sau john dò hỏi nạ mỹ ngươi năng lực này có thể hay không gánh chịu người nói thật john vẫn có chút trông mà thèm l i ê n nạ mỹ chế ra mây ưng tốc độ kia hoàn toàn liền không kém hơn chân thực diều hâu tăng thêm nó trên bản chất chính là trái ác quỷ năng lực chế ra cái kia nếu như có thể để nó trở thành toa kỵ cái kia hoàn toàn có thể làm được phi hành tình trạng không chỉ là hắn bao quát một bên khu vực sổ rổ giờ phút này cũng là lộ ra thần sắc tò mò dù sao nếu như có thể để bọn hắn cũng đều tiến hành cưỡi lời nói vậy cái này mây ưng giá trị coi như to lớn còn không được xấu hổ cười cười n ạ m i biết don cùng sổ dồ ý tứ ngay sau đó hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra chuyện này cũng không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành thậm chí liền dưới tình huống trước mắt ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đem nó ổn định lại sở dĩ có thể gánh chịu ta cái kia cũng là bởi vì ta chính là cù mò cù mò no mi năng lực giả ta tự thân có thể hóa thành mây trọng lượng của ta bị trên phạm vi lớn nhẹ định lượng lúc này mới có thể đạt tới trình độ như thế ngay vậy don cùng sổ dồ đều có chút thất vọng dù sao cũng không thể gánh chịu những người còn lại lời nói vậy cái này chế ra mây ưng cũng chỉ có thể nhằm vào nam m nghĩ tới đây john mở miệng nói đã như vậy cái kia sổ rỗ tiếp xuống liền giao cho ngươi Tốt. nhẹ gật đầu x ổ rỗ nhìn về phía cách đó không xa những người kia nói ta sẽ xử lý sạch bọn g i a hỏa này ta đem nó toàn bộ mang lên tiến về thôn dân kia vị trí để bọn hắn thẩm phán bọn g i a hỏa này từ đó xử lý sạch những n à y hải quân bại hoại Tốt. n é t miệng lên john cũng là hài lòng dạng này phương thức xử lý ngay sau đó hắn cũng không có đang c h ầ chờ nhìn về phía nam m nói nam m chúng ta đi thôi ra biển một đoạn thời gian ta cần tìm một cái mới hòn đảo một cái địa phương an toàn tốt nhất là có thể tránh đi may a không cho nàng đến gần khu vực a nghe vậy n a m i trận tròn mắt nàng không nghĩ tới john thế mà lại nói ra lời nói như vậy chủ yếu nhất là cái sau nói tới như thế lời nói cái này cũng liền đại biểu cho hắn cũng không tính phong ấn sai kẻ sợi kẻ nghĩ n tới đây n a m i lập tức mở miệng john vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm trước đó mai a liền giảng t h u ậ t qua cái kia sai kẻ sợi kẻ nếu n như không phong ấn lời nói nabi tin tưởng ta còn không đợi nabi nói tiếp xong john thì là trước tiên mở miệng ngắt lời nói ta không thể để cho ss kèn bị phong ấn nó đối với ta rất trọng yếu như vậy phải không nhìn xem thần sắc kiên định john nạ mỹ biết chuyện này không cách nào đang tiến hành sửa đổi thở sâu về sau nạ mỹ cũng không có tại kiên trì cái gì trực tiếp mở miệng nói ra đã như vậy vậy chuyện này liền dựa theo lời người nói đi làm à. nói xong john cùng nạ mỹ cũng không có tại lưu lại trực tiếp quay người liền vội vàng rời đi nơi đây mà theo bọn hắn rời đi Sojo cũng không chần chờ trực tiếp liền đi tới một bên khu vực tọa hạ thân chờ đợi tội mạ bọn người còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thức tỉnh dù sao cũng là hạ ủ sổ cụ hạ kỷ trấn nhiếp thật không đơn giản ước chừng qua nửa giờ don cùng nạ mỹ liền đã tới cảng khu vực tại đi tới hải quân quân hạm chỗ khu vực về sau don cùng nạ mỹ trực tiếp liền tiến vào một chiếc quân hạm bên trong ngay sau đó nạ mỹ trực tiếp liền điều khiển lấy quân hạm bắt đầu tiến lên không có thời gian bao lâu quân hạm liền rời đi ạ s ở cạ đảo phạm vi tại nạ mỹ quan c h ắ c giới quân hạm rất nhanh liền hướng về một phương hướng tiến lên ước chừng qua một ngày tải hữu thời gian don cùng nạ mỹ cưỡi quân hạm liền tùy theo tìm được một tòa đảo hoang cái này đảo hoang không lớn cũng chỉ có ba mươi mấy km lớn nhỏ trong đó không có bất kỳ cái di động thực vật tồn tại hoàn toàn liền là một tòa lấy tảng đá tạo dựng lên hòn đảo do tại cầm một bộ phận sự vật cùng nước ngọt về sau trực tiếp liền đi tới hòn đảo bên trong thời gian kế tiếp hắn cùng nạ mị thì là tại hòn đảo bên trong rú tẩu tìm một cái sơn động về sau hai người nhanh chóng liền dàn xếp xuống không có những người còn lại tồn tại don cùng nạ mị giờ phút này cũng không có che giấu t u ổ i khô lửa bốc nhóm lửa trực tiếp liền để hòn đảo hiện ra trận trận hào quang theo thời gian trôi qua trong chớp mắt liền đã tới huyết nguyện chi dạ thời khắc dưới tình huống như vậy don trực tiếp liền để nạ mị rời đi nhìn xem nàng điều khiển lấy quân hạm rời đi hòn đảo pha vi g o ò n gái này mới trở lại đảo hoang bên trong t ì một m chỗ nước hồi hộ tụ khu vực tọa hạ thân kiên nhẫn lợi theo thời gian trôi qua màn đêm cũng lặng lẽ giáng lâm nương theo lấy một vòng huyết sắc mặt trăng lặng lẽ xuất hiện ở trên vòng trời g o ò n trong tay sài c a saken bắt đầu táo động oong oong n oong kiếm ngân vang thanh â m vang vọng mà lên có thể thấy rõ ràng toàn bộ khu vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hơi run dày sài c a saken bên trong màu xanh b i ế c chớ chú chi lực bắt đầu dâng trào hấp thu huyết nguyệt lực lượng sài ka s a k e phong l n bắt đầu cấp tốc tan giã rốt cục bắt đầu gặp tình hình này g i n tinh thần nhất chấn nhìn xem cảnh sắc trước mắt hắn miết miệng lên đáy mắt tràn đầy chờ mong cùng cực nóng t h ầ n sắc dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần sài Cà n sở kèn giải trừ phong ấn lời nói vậy mình liền cần bắt đầu tới đúng nghĩa giao phong giang giác đột nhiên một đạo vỡ vụn tiếng vang triệt theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được sài Cà n sở kèn bên trên phong ấn triệt để tan giã cũng liền tại lúc này sài Cà n sở kèn lưỡi kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành huyết hồng sắc yêu đao sài kèn sở kèn giờ khác này đúng nghĩa hiện lộ ra tự thân dung mạo nương theo lấy chớ trú chi lực của mạo giờ phút này cũng là bắt đầu h như toàn có thể áp chế j o h n từ đó đem j o h n nô dịch để hắn trở thành tự thân kiếm nô muốn nô dịch ta người cũng không phối gặp tình hình này j o h n h ừ lạnh một tiếng manh thú một phát bắt được sakaseken c h u i kiếm trong cơ thể hạ ủ sổ cụ quét sạch mà ra trực tiếp lại bắt đầu tới tiến hành giao phong trong khoảnh khắc toàn bộ khu vực nước hồ bắt đầu nổ tung tại huyết nguyệt chiếu xuống một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu cấp tốc huyết tán hướng phía tứ phương phun trào mà đi j o h n cầm sakaseken ma lập đứng ở nơi đó toàn thân trên giới tản ra bích hào quang màu xanh lục để cho người ta xa xa nhìn thấy liền có loại cảm giác không rét mà r u n cái kia sát ý lạnh như băng càng là tại giờ phút này quét sạch từ phương còn tốt cái này chính là đào hang o còn tốt n a m i cũng đã rời đi bằng không giờ phút này đã bắt đầu cùng sạch s ự kèn tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo tình h ô n giới cái kia á t phải sẽ dẫn phát một trận to lớn đồ sát cùng n à y đồng thời thời k h ắ c này ạ sờ c ả đảo bên trong l u phi may hai bọn người toàn bộ đều tụ tập tại một chỗ khu vực lừa đảo các ngươi đều là lừa đảo may a tay nắm lấy những cái kia phong ấn sẽ s kèn bảo vật giờ phút này có chút phẫn nộ lại bất đắc dĩ nhìn về phía vị bọn người nói cho tới bây giờ may a mới minh bạch mình là bị lửa băng hải tặc ngũ rơm ron liền là tràn ngập sẽ s ả y kè tới hơn nữa còn là tràn ngập yêu hóa về sau sẽ s ả y kè tới hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì muốn trợ giúp nàng hoàn thành phong ấn ý tứ mấy ngày nay mọi người mạo hiểm hoàn toàn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì số rô cái này tình huống như thế nào số rô này sao lại thế này cùng n g y đồng thời, thời khắc này p ì sàn di mấy người cũng đều là bất đắc dĩ nhìn về phía sổ rộ dò hỏi mấy ngày nay s ô dỗ bọn hắn đã đem hải quân đạo trường bên trong những người kia giao cho thôn dân thẩm phán không có gì bất ngờ xảy ra những tên kia toàn bộ đều gặp phải các thôn dân kêu đánh kêu giết nguyên bản mọi người tình huống cực kỳ không sai thậm chí trung đụng cũng cực kỳ hòa hợp bọn hắn cũng đều tin tưởng s ổ dỗ lời nói john sẽ ở huế y t nguyệt chi dạ thời điểm mang theo s xe kèn tới nơi đây tiến hành phong ấn nhưng cho tới bây giờ john đều chưa từng xuất hiện ngược lại là s ổ dỗ nói hắn sẽ không tới nơi đây phong ấn xe kèn điều này thực là để bọn hắn cũng đều cảm giác được ngoài ý muốn cùng không hiệu s a i k a s a k e n một khi phong ấ n lời nói cái kia lực lượng của nó liền sẽ biến mất hầu như không còn một khi đã không có yêu hóa lực lượng cái kia s a i k a s a k e n cũng chính là một thành phố thông tiêu chuẩn đại khoái nào đây không phải là do n cần đối mặt nhìn chăm chú thời khắc này sổ d ổ cũng không có che giấu trực tiếp liền mở miệng nói ra cho nên john là sẽ không để cho s a i k a s a k e n bị phong ấ n nhưng làm a tình huống mọi người cũng đều biết nàng nhất định là cần phong ấ n s a i k a s a k e n chuyện này john là sẽ không đáp ứng cho nên liền mang theo s a i k a s a k e n rời đi hạ sở cả đảo khu vực hiện tại đã là huyết nguyệt chi dạ không có gì bất ngờ xảy ra john hiện tại đã bắt đầu chấn áp s a c ả i s a i ken ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thành công đem yêu hóa về sau s a c ả i s a i ken cho chấn áp thì ra là thế nghe xong sổ dô giải thích vì bọn người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này c h ắ c không được john sẽ mang đi s a c ả i s a i ken thậm chí là rời đi ạ sở ca đảo nguyên lai、like、hắn mục đích thực sự liền là giải phong về sau s a c ả i s a i ken mà không phải một mực bị phong ấn s a c ả i s a i ken nghĩ tới đây vì mấy người cũng, cũng không c o ở tiếp tục hỏi thăm ngược lại là nhìn về phía may a nói may a tiểu thư không cần phải lo lắng lấy john thực lực sakai s a i k a i không có khả năng đối nó cấu thành uy hiếp không sai j o h nhất n định sẽ áp chế sai c k i sợi kèn cho dù là sai c k i sợi kèn giải trừ phong ấn vậy cũng không phải j o h n đối thủ chỉ cần có thể ngăn chặn sai c k i sợi kèn cái kia muốn hay không đem nó phong ấn đều không tính là gì n g h e mấy người lời nói may á nhưng cũng là tức khóc bất đắc dĩ nhìn một chút mấy người về sau lúc này mới tiếp tục nói ra các ngươi không hiểu các ngươi cái gì cũng đều không hiểu sai c k i sợi kèn chính là yêu đao há lại tùy tiện liền có thể nắm giữ năm đó sai c k i sợi kèn bản thân chính là thanh kiếm chính là một cái vương quốc tín ngưỡng tri vật nhưng là bởi vì một trận quyền lực tranh đấu sai kẻ sợi kèn trực tiếp liền hóa thành yêu đao. cầm trong tay sakas k ẹ n vương tử trực tiếp liền phát động phản loạn tiêu diệt toàn bộ vương quốc tất cả mọi người cái kia một trận chiến đấu núi thây biển máu vị kia cầm trong tay sakas k ẹ n vương tử lấy tuyệt đối lực lượng tiêu d i ệ t quốc gia bên trong vượt qua bảy thành người cuối cùng thì là bị phản vệ dự định tiêu diệt hòn đảo bên trong tất cả mọi người chính là chúng ta tiên tổ bỏ ra giá cả to lớn mới có thể đem sakas k ẹ n phong ấn về sau chúng ta vu nữ một mạch càng là tuân theo trông coi sakas k ẹ n trách nhiệm vì chính là không cho nó phá vỡ phong ấn có khôi phục hy vọng cùng khả năng hiện tại tên kia mang đi s a k kèn một khi đến lúc đó áp chế không nổi lời nói vậy hắn cũng đều sẽ trở thành sạch sẽ sạc kèn t i ế n nô trở thành một cái g i ế t người không chớp mắt mà đầu lời này vừa nói ra vì bọn người đều là sắc mặt nghiêm nghị may a lời nói để bọn hắn nội tâm cũng đều là có chút lo lắng ron tình huống nhưng là chuyện cho tới bây giờ bọn hắn nhưng cũng đều rất rõ ràng chuyện này là không có sửa đổi khả năng chủ yếu nhất là bọn hắn nội tâm đối với john chính là có lòng tin mặc kệ sạch sẽ sạc kèn như thế nào nguy hiểm bọn hắn đều tin tưởng john có thể áp chế nó có thể chân chính nắm giữ hắn không xong không xong Liên tại lúc này, một trận gấp tiếng có thể thấy được một tên hải đồng đội vàng mà đến rất nhanh nàng liền đã tới lưu phì bọn người chỗ khu vực đang nhìn phì bọn người một chút về sau nàng nhanh chóng đi tới m a i a bên cạnh nói m a i a tỉ tỉ không xong hải quân người đến với lại đã hướng phía thôn phương hướng mà đến có phải hay không chúng ta xử quyết hải quân sự tình bị biết những cái kia hải quân đến đây nơi đây có phải hay không muốn đối chúng ta tiến hành bắt cái gì hải quân ngay vậy lưu phì bọn người đều là con ngươi có r ù lại liếc nhau về sau xô dô lúc này mở miệng không tốt những tên kia đã tới mây a nếu g giờ, giờ đi mang theo người trong ư ờ rời i đi khi i bây sau thôn theo t n núi bên trong tị nạn. Những tên kia chính là hướng về phía chúng ta tới. chúng ta chỉ cần đem nó đánh vào về là kia tới, tị ta ta phía chỉ l đem i lời như ó i liền vậy sẽ k ô thôn n lan đến gần trong n g g mọi ờ i Nếu như đến lúc đó chiến đấu kết thúc hải quân hỏi thăm mà nói vậy các người liền đem toàn bộ chịu tội đẩy lên trên người của chúng ta nói đánh giết những cái kia hải quân người chính là chúng ta băng hải tặng mũ dơm lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới vì đám người tán thành dù sao chuyện như vậy bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm với lại đối với những cái kia hải quân bại họa bị giết bọn hắn hoàn toàn liền không có để ý hải quân truy sát chỉ cần không lan đến đ ế những n thôn dân kia liền có thể ta đã biết nhẹ gật đầu may a giờ phút này không có ở phản đối cái gì nàng biết chuyện này đã là không cách nào sửa đổi sai cả s k e n bị mang đi thậm chí đã tại hạ sở c ả đảo bên ngoài khu vực dưới tình huống như vậy nàng cho dù làm muốn phong ấn cũng đều làm không được cũng vô pháp tiến về hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tránh đi những cái kia hải quân thậm chí là bảo vệ tốt trong thôn mọi người nghĩ tới đây may a không có ở lưu lại đứng lên nói cái kia chính các ngươi cẩn thận nói xong nàng liền mang theo bên cạnh tiểu nữ hải vội vã rời đi sau một lát người trong thôn liền triệu tập ở cùng một chỗ tại m ẹ A giảng thuật sự tình ngọn nguồn về sau người trong thôn cũng đều đi theo m ẹ A rời đi nơi đây mà theo bọn hắn rời đi thời k h ắ c này vì mấy người cũng đều hướng phía thôn bên ngoài khu vực tiến về không có thời gian bao lâu vì một đoàn người ngay tại thôn bên ngoài mấy trăm mét khu vực gặp vội vàng mà đến hải quân có thể nhìn thấy cầm đầu thình lình chính là hải quân trung tướng mọ mặc gà tại phía sau hắn khu vực ba tên hải quân thiếu tướng năm tên hải quân trưởng tướng còn có hơn mười người hải quân thượng tá cùng hơn ba trăm tên hải quân binh sĩ đã cấp tốc mà đến là nhóc mũ dơm là dầu ngoạ xô rô tìm được băng hải tặc mũ dơm người chính là ở đại phương t h mặc ả n này, những h h gái kia dù mù sệ là chết tại băng hải tặc mũ dơm trong tay nhưng là hắn nghe ngóng về sau nhưng cũng là biết được đây hết thể chính là bởi vì do nguyên nhân có thể nói do nuôi thật sự là trên ý nghĩa sát hại mù sệ người chính vì vậy Tại k h ô ngay n h ì vậy mọi mỏ mỏng ga sắc mặt tối sầm mặc dù lưu phí lời đã nói ra chính là sự thật nhưng dạng này gọn gàng dứt khoát nhưng cũng là sẽ khiến người ta cảm thấy hắn mỏ mỏng ga chính là tại ác ý trả thù chủ yếu nhất là mụ sẽ tình huống toàn bộ căn cứ hải quân người đều là biết được tự nhiên cũng đều rất rõ ràng cái này ẩn chứa trong đó con con quấn nếu như hắn đánh lấy cho mụ sệ báo thù khẩu hiệu cái kia hoàn toàn liền là tự ô thanh danh hành vi làm cản nghĩ tới đây mọi m ỏ n gã g lập tức quật lớn nhóc mũ dơm ít tại chỗ đó nói khoác không biết ngượng lao phu nhưng không là vì cái gì mụ sệ không mụ sệ mà là bởi vì các ngươi xem như hải tặc ta chính là hải quân trung tướng bắt các ngươi chính là nghĩa vụ của ta cùng trách nhiệm với lại hải quân đạo trường bên trong hải quân đều đã biến mất không có gì bất ngờ xảy ra liền là bị các ngươi bọn gia hỏa này xử lý đi lại một lần phá hủy ta hải quân phân bộ căn cứ các ngươi quả nhiên là thật to、gan. hôm nay ta liền muốn đem toàn bộ các ngươi bắt đưa vào ìm kẹo đao bên trong nói xong mỏ mỏng gà vươn tay liền muốn giúp đao mỏ mỏng gà trung tướng gặp tình hình này sau người ba tên hải quân thiếu tướng tinh thần nhất c h ấ n bọn hắn cũng đều là phái chủ chiến thành viên mặc dù biết vì thân phận thế nhưng là cũng không có cái gì kiên kỵ không kiên kỵ nhưng là tình huống hiện tại dưới không thể nghi ngờ chính là định nọt mỏ mỏng gà cơ hội gia hỏa này thế nhưng là tinh anh trung tướng thậm chí địa vị không kém hơn dự khuyết đại tướng bao nhiêu chỉ cần định nọt mỏ mỏng gà lời nói tương lai bọn hắn tấn thăng thời điểm cũng đều có thể thuận lợi rất nhiều nghĩ đến cái này ba người đi lên phía trước nói chỉ là mấy cái hải thật h ô i mọi mỏng g ạ trung tướng làm gì tự mình xuất thủ chúng ta liền có thể đem nó bắt lời này vừa nói ra mọi mỏng g ạ không có cự tuyệt hắn biết dưới trướng ba người tâm nghĩ nhưng hắn hiện tại đích thật là không thể xuất thủ dù sao vì thân phận còn tại đó hắn cũng không tốt hạ thủ thủ nhưng là cái này ba cái hải quân thiếu tướng nhưng cũng khác biệt nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đến lúc đó liền đem trách nhiệm đẩy lên ba người trên thân cho dù là gặp cũng đều không thể đối với hắn như thế nào nghĩ tới đây mọi mỏng gà gật đầu nói rất tốt đã như vậy vậy các n g ư ơ i liền ra tay đi ta chờ mong các n g ư ơ i bắt b ă n g h ả i tặc mũ dơm cảnh s á t là là n g h e vậy ba tên hải quân thiếu tướng đại hì l i ế c nhau về sau ba người nhanh chóng đi lên phía trước nói nhóc mũ dơm bỏ tay chịu trói đi b ă n g h ả i tặc mũ dơm ra hỏa hôm nay chính là các n g ư ơ i t ậ n thế gặp tình hình này vì mấy người nhưng cũng không có kinh hãi cùng sợ sệt l i ế c nhau về sau vì x o d o cùng sản di liền đi tiến lên ánh mắt nhìn về phía cái kêu ba tên hải quân thiếu tướng nói một người một cái xem a i chức giải quyết hết đối phương lời này vừa nói ra có á c h đ thể nói thiếu tướng phía dưới chiến lược cùng bọn hắn hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì khả năng so sánh hiện tại ba tên này thế mà mưu toan một đối một đánh bại mình thậm chí còn muốn so ai tốc độ càng nhanh đây là ý gì đây là khi mình không tồn tại đây là coi mình là quả h n g mềm trong lúc nhất thời bọn hắn nội tâm lửa g i ậ n liền đã đạt đến cực hạn thậm chí nhìn về phía phía ba người ánh mắt cũng đều tràn ngập sát ý cuồng vọng ra hòa tự đại hải tặc hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hải quân thiếu tướng c h ậ t quát một tiếng ba người trong nháy mắt thoát ra thi triển sôi di liền tiếp cận phì ba người chỗ không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở ba người đồng thời xuất thủ phát động tập kích xì gẳng trong khoảnh khắc ba đạo xì gẳng liền hướng phía phía ba người đánh tới tới tốt lắm chiến một trận đối với cái này b a n g ư ờ i n h ư n g c một tiếng duy phi cùng cái kế hại quân thiếu tướng đồng thời liền lui về phía sau bảy tám bước mới ổn định lại cùng nay đồng thời sản dị cũng là một cước đá ra đi đứng chuyển động đồng thời hỏa diễn cùng lôi điện liền tùy theo con quanh ác ma phong cước cùng thiệp điện trái cây chi lực kết hợp hung hăng đá vào cái kế hại quân thiếu tướng trên ngón tay giam giác đứt gãy thanh âm văn vọng có thể thấy được cái kia hải quân thiếu tướng ngón tay trực tiếp liền bị đ ậ p gãy thậm chí ẩn chứa trong đó thiểm điện cùng hỏa diễm c h i lực càng là trực tiếp liền lan đến gần cái kia hải quân thiếu tướng trên thân a nương theo lấy một tiếng h é t thảm cái kia hải quân thiếu tướng nhanh chóng bước ra triệt thoái phía sau không ngừng đập cánh tay của mình nhanh chóng đem cái kia thiêu đốt hỏa diễm dập tắt nhưng là cái kia thiểm điện tập kích nhưng cũng vẫn là để cánh tay của hắn tê liệt trong thời gian ngắn thật đúng là không cách nào khôi phục thậm chí động tác đều có chút cứng ngắc một chỗ khác xô dỗ giờ khác này ở đối mặt tập kích đồng thời san nó thân ảnh từ chỗ nào hải quân thiếu tướng trước người biến mất lại lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng hắn năm mét có hơn khu vực phốc phốc máu tươi phun tung tóe cái kia tập kích sổ rổ hải quân thiếu tướng cánh tay trực tiếp l i ề n ứng thanh mã đức nương theo lấy máu tươi phun tung tóe nó diện mục cũng từ ban sơ tản nhận chuyển hóa làm kinh ngạc khó có thể tin thống khổ cuối cùng hóa thành dữ tợn a kêu thảm một tiếng cái kia hải quân thiếu tướng nhanh chóng che mình bị chặt đứt cánh tay phải cả người sắc mặt tại giờ phút này g ữ tờ nói không có khả năng cái này tuyệt đối không khả năng cắt tránh đi sao trái lại sô rô thì là nhất miệng thần xác không phải rất hài lòng mặc dù là chặt đứt tên kia cánh tay nhưng là sổ rộ nhưng cũng là rất rõ ràng mục tiêu của mình chính là trực tiếp chặt đứt cái kia đầu người nhưng là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cái kia hải quân thiếu tướng rõ ràng chính là đã thức tỉnh kẽ bùn s ô cụ cảm giác được nguy cơ tình hung dưới tránh né một cái lúc này mới dẫn đến hắn tập kích vẹn vẹn chặt đứt một cái tay của hắn cánh tay điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể có như thế lực lượng một chỗ khác gãy mất ngón tay hải quân thiếu tướng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm sán gì nội tâm cũng là khó có thể tin sự tình thế mà lại biến thành dạng này mình rõ rệt so với đối phương cường đại hơn nhiều thậm chí song phương không phải là cùng một trình độ mới lạ nhưng vì sao sẽ như thế vẹn vẹn một lần giao thủ đối phương một chút việc mà không có ngược lại là mình thế mà trực tiếp liền gãy mất một ngón tay thậm chí còn bị ngọn lửa cùng thiểm điện lực lượng lan đến gần cắt quả nhiên là quá yếu sao trái lại sản d i giờ phút này nhưng cũng là nhất miệng hắn vừa mới tập kích cũng không có thủ hạ lưu t ì n h liền l à hướng về phía xử lý đối phương đi nhưng kết quả nhưng cũng vẹn vẹn làm gãy đối phương một ngón tay thôi thậm chí cũng không bằng cách đó không xa xổ rộ tình huống cái này khiến sản dị nội tâm cực kỳ khó chịu dù sao hắn nhưng là trái ác quỷ năng lực giả hơn nữa còn đã thức tỉnh một chút lai nịt phật tỏ lực lượng mặc dù thực lực hạn chế nhưng cũng không có nghĩa là chiến lực của hắn nhỏ yếu lực lượng của ngươi ngươi làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy xì gẳng ngươi vừa mới thi triển tuyệt đối là xì gẳng nhưng vì cái gì ngươi có thể lấy năm đấm thi triển đi ra cùng ngay đồng thời vì trước người hải quân thiếu tướng cũng là chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vì mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn đã vừa mới cảm thấy phỉ thi triển ra thủ đoạn liền là xì gẳng nhưng là cái kia xì gẳng nhưng cũng cùng mình khác biệt nhìn qua tựa hồ mạnh hơn càng thêm lực phá hoại mượi phần đang lúc nói chuyện cái kêu hải quân thiếu tướng hai tay nhanh chóng biến thành đen thình lình gia hỏa này thức tỉnh chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ nương theo lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm hai tay của mình cánh tay về sau một cái k i a hải quân thiếu tướng cũng không có đang chần chờ đông nhiên khi triển sổ lại lần nữa hướng phía lư phí tập kích mà đi thần sắc cũng có chút dữ tợn đằng đằng sắc khí tới tốt lắm Đối với cái này, nhưng à y c là giờ không chần c khắp này ở đối mặt giòn thời điểm nhưng cũng không có, có bất kỳ chỗ tốt nào thậm chí là tự thân thương thế tại không ngừng gia tăng dù sao hắn hải quân rổ cờ sĩ kỳ mặc dù cường đại thế nhưng là cũng không có khả năng cùng phi bị động rổ cờ sĩ kỳ tiến hành bằng được vậy phần nói bật sổ sổ k u ha k i thứ này tiến công l ự c mười phần nhưng là phi thế nhưng là cao su thân thể cái này cũng đưa đến hắn tập kích trên bản chất sẽ bị cắt giảm rất lớn một bộ phận lực lượng tăng thêm còn có bị động hải quân rổ cờ sĩ kỳ tẹt cùng ca mỹ tồn tại cái này cũng đưa đến phi cơ hội đều không có cái gì lớn tổn thương chính vì vậy đang kịch liệt giao thủ tình huống dưới dù là đối phương chính là hải quân thiếu tướng thế mà cũng đều không có chiếm cứ bất kỳ thượng p n g ngược lại là tại phi tập kích phía dưới không ngừng bị áp chế c ũ n g l i ề n tại lúc này sàn di đối diện hải quân thiếu tướng cũng lấy lại tinh thần mặc dù không thể tưởng tượng nổi thậm chí là khó có thể tin đối phương cư nhiên như thế khó chơi nhưng là hắn giờ phút này lại cũng không có thất hồn l ạ c phách thay vào đó chính là ngưng trọng cùng sát ý c h ậ m dai rút ra bên hông trường đao nhìn về phía sàn di hải quân thiếu tướng thần sắc lệnh như băng nói đầu bếp sàn di ta thừa nhận coi thường ngươi thực lực không nghĩ tới n g ư ơ i đá kỹ thế mà mạnh mẽ như vậy hơn nữa còn là trái ác quỷ năng lực giả điều khiển lôi điện cùng hòa diễm mặc dù không biết người ăn trái ác quỷ là cái gì nhưng là có thể làm cho ngươi tại giai đoạn này dưới phát huy ra như thế lực lượng cường đại có thể thấy được ngươi ăn trái ác quỷ rất cường đại đã như vậy vậy ta cũng sẽ không tại xem nhẹ ngươi cũng sẽ không tại phớt lờ nói xong hắn không có ở trần trờ đ ỗ n g nhiên gia tốc tiến lên cầm đao liền hướng phía sản d ị tập kích mà đi một giây sau nó trong tay lưới đao ngâm khẽ thình lình chính là một tên kiếm hảo tiêu chuẩn kiếm khách kiếm khách ta ghét nhất kiếm khách gặp tình hình này sản d ị sắc mặt một lạnh phải biết hắn cùng sổ rỗ ở giữa tranh đấu còn là rất lớn không phải quan hệ không tốt mà là hai người cạnh tranh điểm khác biệt cho nên hắn nhìn s ổ rỗ không vừa mắt s ổ rỗ nhìn hắn cũng không vừa mắt bao quát đối với kiếm khách sản dị cũng đều là cực kỳ khó chịu giờ khác này ở nhìn thấy đối thủ chính là một cái kiếm khách sản dị tính tình cũng nổi lên gần như trong nháy mắt quanh thân thiểm điện liền tùy theo nhảy lên một giây sau sản dị tốc độ rõ ràng tăng cường không chỉ gấp hai nó thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở cái kia hải quân thiếu tướng trước người một cước liền đạp hướng bộ ngực của hắn khu vực thật nhanh gặp tình hình này cái kia hải quân thiếu tướng biến sắc tuyệt đối không nghĩ tới sản dị tốc độ cư nhiên như thế cấp tốc cái kia thiểm điện chi lực ra chỉ dưới tốc c độ ủ không, vẹn vẹn đều đều không, không, không, không vì cái gì khác mặc dù đã là sắt thép tri thân nhưng là sản dị nhưng cũng không cho là mình có thể không nhìn dạng này trắng kích dù sao cũng là kiếm hào tập kích trừ phi hắn lại nịt phạt tỏ lực lượng đều thức tỉnh nếu không hắn cũng sẽ không cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm dưới tình huống như vậy sàn d ì cùng hải quân thiếu tướng chiến đấu cũng đều tiến vào gây cấn giai đoạn người cái tên này không phải là đối thủ của ta đi xuống đi một chỗ khác s ô rỗ một kích sau khi thành công thời khắc này thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía cái kia hải quân thiếu tướng nói ra thậm chí đều không có rút ra còn lại phối đao vẹn vẹn tay cầm sàn để cà á tes liền tựa như người thắng tuyên cáo mình thắng lợi hỗn đản nhưng mà thời khắc này hải quân thiếu tướng nhưng cũng là tựa như gặp phải vũ nhục ả người sắc mặt dữ tợn đồng thời bỗng nhiên q a y đầu nhìn về phía xô rỗ tiếp theo có thể thấy được nó trên mặt làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa trong chớp mắt liền biến thành một cái đầu sói người thân tồn tại chỉ bất quá nhưng cũng là thiếu một một tay nhìn qua có chút thê thảm cùng chật vợt nhưng mặc dù là như thế khí tức của hắn nhưng cũng là tăng cường mấy lần không ngừng một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn qua sát ý dân trào trái ác quỷ năng lực giả gặp tình hình này s ổ d ộ lông mày n h u lại không có ở chủ quan cái gì nhanh chóng lấy ra bội kiếm đem hỏa đồ ỷ trì m ò n gì điêu sau khi thức dậy vẻ mặt nghiêm túc nói hệ z o a n năng lực giả sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi tại thú nhân hóa về sau thực lực như thế nào chương một trăm hai mươi mọi mỏng gà xuất thủ băng hải tặc mũ d ư ơ n bị bắt Ta của muốn mạng ngươi. đối với cái này hải quân thiếu tướng trong nháy mắt giận dữ không có bất kỳ cái gì chần chờ cả người hắn cấp tốc liền hướng phía sổ d ộ tập kích mà đi bị cái sau chặt đứt một cánh tay đây đối với với hắn mà nói đơn giản liền là thiên đại sỉ nhục hiện tại trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là chém g i ế t sổ d ộ để hắn vì hành vi của mình trả giá đắt tới tốt lắm đối với cái này xô d ộ nhưng cũng không có sợ hãi nhìn xem tập kích tới thú nhân hóa thân ảnh hắn lúc này cầm đao liền nên đón tiếp lấy tranh t n ánh lửa văng khắp nơi cái tiêu thú nhân hóa về sau hải quân thiếu tướng tập kích tuy lực cực kỳ cường đại trực tiếp liền để sổ dồ đều bị đẩy lui một khoảng cách nhưng là dưới tình huống như vậy sổ dồ sắc mặt nhưng cũng là cực kỳ lạnh nhạt hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì không kiên trì nổi ý tứ ngược lại là tại liên tiếp tập kích về sau sổ dồ trên mặt nhưng cũng là hiện ra thần sắc thất vọng mặc dù tên trước mắt chính là trái ác quỷ năng l ự c giả thậm chí còn thức tỉnh đi ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tồn tại thế nhưng là nó bản thân thực lực nói thật để sổ dồ vẫn là thất vọng vô cùng thậm chí từ sau người trên thân hắn hoàn toàn liền không có cảm giác được có cái gì quá mức khí tức c tại ngắn ngủi sau khi giao thủ s ô rộ nhưng cũng đã không có cùng hắn chơi đùa đi xuống tâm tư s i ế t chặt trong tay sông đao thực lực của ngươi để cho ta rất thất vọng đã như vậy vậy cũng không có ở cần thiết tiếp tục nữa sản t r ì lên lầu trong khoảnh khắc s ô rộ thân ảnh biến mất tại chỗ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới cái kia hải quân thiếu tướng đỉnh đầu khu vực ba thanh kiếm vung vẩy trực tiếp liền hướng phía đầu của hắn tập kích mà đi không tốt nguy cơ đột kích cái kia hải quân thiếu tướng trong nháy mắt thân thể đều cứng ngắc đi lên không vì cái gì khác bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được xô rộ một kích này biết bao đáng sợ cùng cường thế thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói dưới tình huống như vậy hắn kẻ b ù n sổ cụ đã gợi ý hắn chết nguy hiểm nhưng đối mặt tập kích hắn giờ phút này nhưng cũng không cách nào động đậy l i ê n tựa như bị giam cầm đồng dạng cả người đứng tại chỗ hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì trốn tránh cùng né tránh khả năng mọi mỏng gạ trung tướng cứu ta chuyện cho tới bây giờ hắn cũng n h ị n không được nữa lập tức liền tùy theo cao giọng la lên lời này vừa nói ra toàn trường s ô n s a o a nơi xa khu vực một mực nhìn lấy trong sân chiến đấu những cái tia hải quân đều là hoảng sợ làm sao có thể thiếu tướng thiếu tướng thế mà đang cầu cứu cái tia sản chỉ kiếm khách thế mà mạnh mẽ như vậy không thể tưởng tượng nổi cho dù là thi t r i ể n ra thú nhân hóa tình huống dưới thế mà còn không phải là đối thủ của hắn cái kia sổ dồ đến cùng đ ạ t đến mức nào trong lúc nhất thời vô số tiếng nghị luận vang vọng mà lên mỗi cái hải quân đáy mắt đều là loẽ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin thậm chí tại thời khắc này bọn hắn nội tâm đều là có chút rung động sổ dồ cường đại nguyên bản lòng tin tràn đầy tầm tư giờ phút này cũng đều tùy theo tan giã một đoạn dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được chuyện này tính nghiêm trọng cùng tính nguy hiểm phế vật bao quát mỏng gạ cũng không ngoại lệ hắn cũng không nghĩ tới mình dưới trướng hải quân thiếu tướng cư nhiên như thế mất mặt nhanh như vậy liền sắp không kiên trì được nữa thậm chí nhìn qua rõ ràng không làm gì được vẹn vẹn c h u ẩ n tướng tiêu chuẩn s ố d ộ đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã trong lúc nhất thời mọi mỏng gà cũng bất chấp gì khác dù sao dưới tình huống như vậy hắn cũng không có khả năng thấy chết không cứu bằng không đợi sau khi trở về cho dù là hắn cũng không tốt giải thích cái gì nghĩ tới đây mọi mỏng gà trực tiếp liền thi triển ra sột biến mất tại chỗ cầm lao liền đánh út về phía xố rộ nói tiểu quỷ dừng tay cho ta tới rồi sao hải quân tinh anh trung tướng cảm giác được mọi mỏng gà khí xô dộ giờ phút này cũng là cảm giác được toàn thân băng lãnh cái sau thực lực quá cường đại thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác chính là không kém hơn lúc trước toàn lực ứng phó dầu c ô đại thậm chí khả năng mạnh hơn tình trạng trong lúc nhất thời xô dộ nội tâm hoảng sợ biết chuyện hôm nay nguy hiểm cường đại như thế mọi mỏng gà vẹn vẹn mấy người bọn hắn lời nói nhưng khó đối phó lúc trước ngăn chặn dầu c ô đại cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì có khắc chế hiệu quả thậm chí dầu c ô đại bản thân bị trọng thương nguyên nhân hiện tại mọi mỏng gà cũng không có tình huống như vậy hoàn toàn liền là một cái cực kỳ trí mạng tình huống một khi xuất hiện chuyện gì hậu quả kia tuy trước chém giết người này không thể lưu lại người sống không phải một cái trái ác quỷ năng lực giả cấp cái khác thiếu tướng tất nhiên sẽ là to lớn uy hiếp gần như trong nháy mắt s ô rộ liền làm ra quyết đoán hắn biết rõ tên trước mắt đã điên cuồng cho dù là được cứu đi về sau hắn cũng không có khả năng như vậy bỏ qua cho dù là không làm gì được s ô rộ nhưng là đến lúc đó rất có thể liền xe đ ố ổ i ở xô cọp cờ dỗ pin xuất thủ cho nên nhất định phải phải mau sớm đánh giết người này cho dù là đánh đổi một số thứ chết vừa nghĩ đến đây xô rộ không có ở trần trờ động tắc trong tay bỗng nhiên gia tốc một giây sau nó trong tay lưới đao liền tùy theo đem cái kêu hóa thú hải quân thiếu tướng thân thể cắt chém nương theo lấy máu tươi p h u n tung t ó é hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp liền bị chém g i ế t tại chỗ không không có khả năng thiếu tướng chết đáng chết tên tiên làm sao có thể tại mỏ mỏng gạ trung tướng áp lực dưới đánh g i ế t thiếu tướng một màn này lại lần nữa dẫn nổ ở đây hải quân xôn xao tất cả mọi người bị sợ ngây người khi nhìn đến mỏ mỏng gạ trung tướng xuất thủ thời điểm bọn hắn đều nhận vì chuyện này kết thúc xô dô hẳn phải chết không nghi ngờ cái kêu hải quân thiếu tướng mặc dù chật vật cũng có thể được cứu đến Nhưng còn bây giờ thì sao? đây hết thể phát triển hoàn toàn liền là hướng phía bọn hắn ngoài dự liệu khu vực tiến hành thậm chí có thể nói cái này hoàn toàn cũng không cách nào lý giải hành vi cùng phát triển trong lúc nhất thời nội tâm của bọn hắn đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh hoàng cùng khó có thể tin đồng dạng ở đây hải quân ánh mắt cũng đều là phẫn nộ dù sao đây chính là một tôn hải quân thiếu tướng a thế mà cứ như vậy bị giết hơn nữa còn là tại nhóm người mình trước mắt liền bị hải tặc đánh giết cái này nếu là chuyền đi cái kia đối với bọn hắn cũng đều là cực kỳ không tốt tiểu quỷ người đang chết lúc này mọi mỏng gạ trung tướng đã tới trong sân khu vực nhìn trên mặt đất thi thể đã bị cắt chém trở thành khối tình huống về sau đ á y mắt sát ý cũng đã đ ạ t đến cực h ạ n không chần chờ đao trong tay của hắn trực tiếp liền hướng phía sổ d ộ tập kích mà đi kiếm hảo không ngươi là đại kiếm hảo lần đầu tiên sổ d ộ lông tơ dựng đứng lần đầu tiên cũng cảm giác được mọi mỏ mỏng gạ trung tướng mạnh mẽ và đáng sợ bản thân thực lực liền đã rất đáng sợ hiện tại thế mà còn là một cái đại kiếm hảo cái này hoàn toàn liền là hắn khó có thể tin sự tỉnh theo bản năng sổ rộ giơ lên trong tay đao liền n ê m kích đại kiếm hảo lại như thế nào hắn nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm h à o nam nhân làm sao lại cứ thế từ bỏ sản chỉ quỷ khí cứ hợp trong khoảnh khắc quỷ khí bộc phát nguy cơ trí mạng phía dưới s ô dô trực tiếp liền điều động đó mới vừa mới nắm giữ quỷ khí một giây sau s ô dô cùng mọi mỏng gạ trung tướng tập kích liền tùy theo đụng vào nhau c h a n h ánh lửa văng khắp nơi lực lượng cường đại tại thời khắc này quét sạch mà ra vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian s ô dô miệng phun m h u tươi cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài mặc dù chặn lại tập kích nhưng là tuyệt đối lực lượng trước mặt dạng này t r a n lệch nhưng cũng vẫn là to lớn xô d ạ hoàn toàn liền không kiên chỉ n s ô dô s ô dô gặp tình hình này ở sộp dô bin có t ợ đều là sắc mặt đại biến s ô dô bại trận tất cả mọi người là nhìn ra được thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cái này mọ mỏ mỏng gạ trung tướng đáng sợ cùng cương đại trong lúc nhất thời ba nội tâm của người đều là hoảng sợ và phần nhất là dô bin thời khắc này nàng rất rõ ràng nhóm người mình hoàn toàn liền không có chống lại khả năng không có bất kỳ cái gì chân trở dô bin nhanh chóng triệt thoái phía sau liền biến mất tại rừng cây bên trong bởi vì mọi người tầm mắt đều tụ tập tại mỏ mỏng gà trung tướng đánh bại xổ rổ tình hồ dưới hoàn toàn liền không có chú ý tới rô bin rời đi xổ rổ xổ rổ cùng nay đồng thời vì cùng sản gì cũng đều hoàn toàn biến sắc hai người cũng cũng không nghĩ tới mỏ mỏng gà trung tướng thế mà mạnh mẽ như vậy liền vừa mới s ổ rổ phát ra khí thức cho dù là bọn họ đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đem đánh bại nhưng còn bây giờ thì sao thế mà trực tiếp liền bị mỏ mỏng gà trung tướng một k á c h chấn áp đây là sao mà cường đại đây là sao mà đáng sợ chính vì vậy nội tâm của bọn hắn giờ phút này cũng đều ngưng trọng đến cực hạn chết đi mà theo vì cùng sản dị phân tâm bọn hắn đối thủ cái kia hai tên hải quân thiếu tướng nhưng cũng là bắt lấy cơ hội không chút do dự liền gia tăng tự thân tập kích cường độ hỗn đ à n gặp tình hình này sản dị giận dữ không ngừng mặc dù biết hôm nay rất có thể giữ nhiều lãnh í t nhưng là hắn nhưng cũng không có ý lùi bước nhìn xem tập kích tới tên kia kiếm khách thiếu tướng hắn không chút do dự liền gia tăng tự thân cường độ ác ma phong c ấ c t h i ể m điện liên kích chất quát một tiếng sản dị trực tiếp liền lựa chọn buộc phát ra toàn bộ lực lượng nương theo lấy thiệm điện chi lực triệt để bao trùm tự thân sản dị cả người bỗng nhiên gia tốc biến mất ngay tại chỗ lần này, san dì toàn lực ứng phó tình hồ g ư ớ i tự thân thiểm điện ra chỉ dưới tốc độ tăng lên trí ít gấp năm lần tả h ư u cái này cũng đưa đến cho dù là đã thức tỉnh kẽ b ù n sổ cù hạ kỳ nhưng là trước mắt cái k i a h ả i quân thiếu tướng nhưng cũng là phản ứng không kịp ngay sau đó san dì một cước liền đá vào trên người hắn a tiếng kêu thảm thiết vang vọng bị đạp chúng khu vực thiểm điện cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi trực tiếp liền để cái k i a h ả i quân thiếu tướng không nhịn được phun mực máu mà cái này còn vẹn vẹn bắt đầu theo một cước mạnh chung san dì liên tiếp không ngừng tập kích cũng đều liên tục không ngừng rơi vào cái kếm sĩ thiếu tướng trên thân a tiếng kêu thảm thiết không ngừng văn g vọng có thể thấy rõ ràng cái tiêu kiếm sĩ、si、thiếu tướng không ngừng bị đại bay trên người xương cốt cũng đều tại cấp tốc vỡ vụn mỏ mỏng gà trung tướng cứu ta mắt thấy tự thân tình huống càng phát ra cũng không tốt cái tiêu kiếm sĩ、si、thiếu tướng triệt để luôn g cuống chuyện cho tới bây giờ hắn cũng hiểu trước đó sổ dỗ đối thủ bị i khuất không cam lòng cùng sợ sệt thậm chí tại thời khắc này hắn cảm xúc trong đáy lòng đã triệt để không kèm được hắn có thể rõ ràng cảm giác được nếu như tại để sản gì tiếp tục nữa lời nói vậy mình liền thật có thể sẽ tử vong phế vật Hay bốn nhìn, nhìn thoáng qua cách đó không xa trên mặt đất không ngừng thổ hết thậm chí đều không thể đứng người lên xô rộ lập tức vung tay lên nói đem băng hải tặc mũ dâng người cầm xuống ít. chứ không cần đánh giết ta muốn đem cái kia thiểm điện giòn dẫn ra là là ngay vậy bốn phía hải quân xác nhận không chần chờ nhanh chóng liền đi tiến lên bắt được thụ thương s ồ rộ bao quát ở sổ cùng c ọ tờ giờ phút này cũng là bị mấy tên chuẩn tướng bắt được hoàn toàn liền không có có bất kỳ chống cự gì lực mặc dù bọn hắn cũng đều mạnh lên không ít nhưng là tại đối mặt t r ê n l ệ n h thật lớn tình huống dưới vẫn là bất lực tại làm xong đây hết thể về sau mọi mỏ mọi gã trung tướng không chần chờ chân đạp g ấ p tụ liền hướng phía giữa không chung bay đi mở miệng quát lớn sản di dừng tay cho ta đáng chết nhưng mà thời khắc này sản di cũng đều cảm thấy hậu phương đột kích thân ảnh cùng tình huống trong lúc nhất thời sản di nội tâm cảm xúc cũng đều là tuyệt vọng hắn biết mọc m ỏ n gạ g trung tướng cường đại không phải mình có thể so sánh chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng hải quân thiếu tướng cũng coi là đủ rồi đ ô n g nhiên cắn răng một cái sản dị trực tiếp liền điều động toàn bộ lực lượng một c ư ớ c đạp hướng về phía cái k i a kiếm sĩ thiếu tướng đầu không nguy cơ lột kích kiếm sĩ thiếu tướng không nhịn được kêu đau hắn cảm thấy sản dị s ắ c ý cũng cảm thấy một kích này đáng sợ kẻ bùn sổ c ủ nhắc nhở không có khả năng làm bộ nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng đã không cách nào trốn tránh và n h một giây sau cái tia kiếm sĩ thiếu tướng đầu liền bị sản dị đẹp bạo hòa diễm cùng t h i ể m điện tàn phá bừa bay trực tiếp liền đem nó thân thể đều đốt cháy hầu như không còn hôn đản cũng liền tại lúc này mọi mỏng gạ trung tướng đã tới trong sân khu vực nhìn thấy mình lại một cái thuộc hạ tử vong cả người hắn nội tâm sát ý đạt tới cực hạ đ ỗ n g nhiên một đao vung vẩy trực tiếp liền chém vào tại s ả n di trên thân phốc phốc dù là sắt thép c h i thân nhưng là đối mặt đại kiếm hào cấp bậc tập kích hắn hoàn toàn liền ngăn cản không nổi a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng sàn di phía sau xuất hiện một đạo cự đại vết kiếm máu tơi phun tung toáy đồng thời cả người hắn cũng đều từ trên trời giáng xuống hung hăng r cũng liền tại lúc này trên mặt đất hải quân nhanh chóng đi lên trước trực tiếp liền lấy ra xỉ hạ tồn còn tay đem sản dị còn lại bởi vì đã không có trái ác quỷ chi lực g i a trì thời khắc này sản dị cũng không kiên trì nổi trực tiếp liền tùy theo ngất đi không sản dị số dô ờ sô cóp tờ cùng nay đồng thời lưu phí thông tiếng hô cũng đều vang vọng m à lên nhìn xem liên tiếp bị tóm thậm chí là bản thân bị trọng thương đồng bạn lưu phí lần thứ nhất rõ ràng nhận thức được tự thân nhỏ yếu tại thời khắc này cả người hắn điên cùng vùng vẫy nắm đấm tập kích không ngừng đánh trước mắt hải quân thiếu tướng liên tục bại lui nhưng là rất đáng tiếc hắn hoàn toàn liền không cách nào đem nó đánh g i ế t thậm chí là lấy mạng đổi mạng đều làm không được dù sao đối thủ của hắn chính là đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ tồn tại nương tựa theo bật sổ sổ cụ phòng ngự vì tập kích cố nhiên cường thế nhưng cũng không thể trí mạng càng thêm không có khả năng có cái gì quá lớn hiệu quả Môn Trước 121, mọ mỏng kiếm mắt thông cùng Hàng kẹn, trung càng vàng Trước thấy phát Lưu cuối phục sạc cải cấp Cái gạ sợi Phi vội hào Ha ha báo hắn cùng phi ở giữa chiến đấu càng phát kịch liệt theo chiến đấu tiếp tục dù lan phi cũng đã không làm gì được nhất là cách đó không xa s x n gì xô d ộ đám người đều đã bị tóm hắn cảm xúc trong đáy lòng càng phát vội vàng lại cũng bất chấp gì khác vì trực tiếp liền giơ tay lên đ ỗ n g nhiên to lớn hóa tập kích mà ra gõ mù gõ mù cự nhân thương một giây sau to lớn nắm đấm trực tiếp liền rơi vào cái k i a hải quân thiếu tướng trước người ta thậm chí cũng còn không tới kịp nói cái gì vì nén giận một quyền liền đã rơi vào trên người hắn b ì một tiếng cái kê hải quân thiếu tướng cũng bị đánh bay ra ngoài bay cách xa hơn trăm mét về sau hung hăng rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi về sau càng là trực tiếp liền n g ấ t đi cái này thấy cảnh này vốn phía đi lên phía trước hải quân trận tròn mắt vốn cho rằng phi lập tức liền muốn bại trận tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà đột nhiên bạo trùng thậm chí thi triển ra cái kia tựa như cự nhân nắm đấm tập kích trực tiếp liền đem cái kia hải quân thiếu tướng đều đánh bại đây quả thực không thể tưởng tượng không hổ là gạp cháu trai thấy cảnh này dù là mỏ mỏng gạ trung tướng cũng, cũng nhịn không được cảm khái đối với phi hắn không có quá lớn lựa giận cùng sát ý không vì cái gì khác dù sao cũng là gạp cháu trai đây cũng không phải là theo tùy tiện liền có thể đánh chết đối với băng hải tặc mũ dơm những người còn lại hắn có thể trực tiếp liền đem nó đánh giết nhưng là đối với phi tối đa cũng liền là đem bắt bắt đầu thậm chí khả năng rất lớn tương lai sẽ đem nó thả đi dù sao gặp l ử a g i ậ n cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận mọi m ỏ n gà g trung tướng cũng không nhận vì địa vị của mình cùng thân phận có thể đi khiêu khích gạp dù sao gặp đại biểu cho không chỉ là tự thân còn có nguyên soái s è n gỗ cụ tờ su xu trung tướng dẹp vị các loại thế hệ trước cường giả thái độ đừng nói là hắn cho dù là hải quân đại tướng tại đối mặt như thế lựa dẫn tình hố giới vậy cũng đều là không chịu nổi tồn tại nghĩ tới đây mọi mỏ mỏng gà trung tướng cũng không có đang chần chờ một cái lắc mình liền xuất hiện ở phía sau lưng khu vực nhìn thoáng qua đã có chút hư ngự h phì không chút khách khí liền làm ộ t cái cổ tay chặt đem nó đánh ngã trên mặt đất mở miệng nói ngủ một giấc gà b à ảnh một giây sau lưỡi bị đánh trúng cả người cũng không có sức chống cự trực tiếp liền n g ấ t đi ngay sau đó hắn trực tiếp liền lấy ra một cái xi、si、a tồn còn tay đeo ở phì trên cánh tay tại làm xong đây hết thể về sau mọi mỏ mỏng gạ trung tướng nhìn về phía một bên khu vực ánh mắt du tẩu rất nhanh liền rơi vào ở sổ cùng cọc tờ trên thân không nói đúng ra là tại ở sổ trên thân dù sao c ọ c tờ theo bọn hắn nghĩ liền là một cái băng hải tặc mũ r ơ m nuôi sùng vật không có nguy hiểm gì nghĩ tới đây mọi mỏ mỏng gạ trung tướng mở miệng nói đem cái kia một người một hiệu bông ra cái này là ngay vậy ở đây hải quân sư sở không biết mọi mỏ mỏng gạ trung tướng tại sao lại nói ra lời nói như vậy bất quá bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không dám thất lễ nhanh chóng liền bông lỏng ra ở sổ cùng cọc tờ còn không đợi ở s ổ p cùng cọp tợ lấy lại tinh thần mọi mỏng gà trung tướng liền đã khiêng p h i đi lên phía trước nói đi nói cho thiểm điện giòn trưa mai trước đó đến hải quân đạo trường bằng không ta sẽ đem nhóc mũ dơm bọn người toàn bộ đều mang đi đưa vào ìm kẹo đao bên trong nói xong mọi mỏng gà trung tướng không có lưu lại vung tay lên trực tiếp liền đem p h i ném cho một cái hải quân chuẩn tướng nói chúng ta đi là là ngay vậy bốn phía hải quân cũng đều kịp phản ứng biết mọi mỏng gà trung tướng ý tứ đối với ở sộp cùng cọp tợ cái này không có quá lớn tính uy hiếp tồn tại v ư n g tha cũng liền bỏ qua không tính là gì chủ yếu nhất là muốn nhờ hai người này đem tin tức truyền lại cho john dù sao cái kia t h i ể m điện john mới là từ băng hải tặc mũ r ơ m bên trong khó dây dưa nhất tồn tại cũng là bọn hắn chuyến này đến chỗ này mục tiêu nhân vật nghĩ tới đây bọn hắn không có ở trần trờ nhanh chóng liền mang theo phía ba người liền đuổi theo mỏ m ỏ n gà g trung tướng cấp tốc rời đi nơi đây cái này làm sao bây giờ ở xô, o p p h í bọn hắn đều bị bắt đi chúng ta nên làm cái gì trong lúc nhất thời có tờ bối rối không thôi dù sao hiện tại p h í ba người đều bị bắt đi thậm chí thời khắc này ba người đều là bị thương hoàn toàn liền là cực kỳ nguy hiểm ta, ta. t người, người liên hệ ú nam y nhanh chóng tìm tới vị trí của hắn về sau ta trực tiếp dùng năng lực đợi ngươi quá khứ nhất định phải tìm tới john nhất định phải làm cho hắn tại ngày mai giữa trưa trước đó trở về nơi đây chỉ có đánh bại cái kêu mọi mỏ mỏng gà trung tướng vì bọn hắn mới có thể được cứu nếu không nói đến đây ở s ổ p không có ở nói nữa nhưng là nói lời nói ý tứ như thế nào có tợ nhưng cũng là rất rõ ràng nghĩ tới đây bọn hắn cũng đều không có ở trần trờ nhanh chóng liền bắt đầu hướng phía bờ biển khu vực đi đến đồng thời chuẩn bị bắt đầu liên hệ nạ mi ta đã tìm được nạ mi hạ lạc lúc này một giọng nói vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được dô bin cũng không chân chính rời đi theo hải quân rời đi về sau nàng cũng đã trở về đợi đã tới ở s ổ p cùng cọp tợ bên cạnh về sau dô bin mở miệng nói nạ mi đã đem bọn hắn hiện tại chỗ tọa độ nói cho ta biết ở sộp dùng năng lực của ngươi mang ta bay qua ta cho ngươi chỉ đường chúng ta muốn lần đầu tiên tìm tới j o h n r o bin nhìn thấy xuất hiện r o bin ở sộp cùng cọc tờ cũng đều là vui mừng mặc dù trước đó r o bin rút lui nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có trách cứ cái gì dù sao mỏ mỏng gà trung tướng thật sự là quá cường đại hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh chống lại với lại bọn hắn cũng đều biết r o bin tình huống đây chính là bị hải quân đuổi bắt đứa con của quỷ tiền treo thưởng cao tới hơn bảy mươi triệu bờ di dưới tình huống như vậy r o bin một khi xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ bị mỏ mỏng gà trung tướng bọn người bắt mang đi hiện tại không có bị bắt đây chính là tin tức tốt nhất cùng sự tình Tốt. nghĩ tới đây ở sộp lập tức liền tùy theo mở miệng cái kia có tờ người n g h ĩ biện pháp lặn xuống hải quân đạo trưởng khu vực nhìn xem phi bọn hắn bị giam giữ ở nơi nào đến lúc đó john sau khi trở về chúng ta lần đầu tiên liền cứu ra phi bọn hắn cho dù là không đi lại chúng ta người chỉ cần gom góp về sau liền có thể lần đầu tiên ra biển đến lúc đó hất ra hải quân đ ổ i bắt Tốt, tốt. nhẹ gật đầu có tờ thời khắc này thần sắc cũng đều là cực kỳ nghiêm túc hắn vô cùng rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này vì ba người an toàn cũng đều là cực kỳ trọng yếu nhất là san cái k i a bị mỏ mỏng g ã trung tướng chặt một đao tình huống dưới nó bản thân tình huống thế nhưng là cực kỳ không tốt nghĩ tới đây có b t n ờ không có ở trần trờ bắt đầu cấp tốc hướng phía hải quân đạo trưởng phương hướng tiến lên mà đi mà ở sộp cùng d â bin giờ phút này cũng cũng không có ở trần trờ trực tiếp lại bắt đầu hành động nương theo lấy ký lò ký lò no mi lực lượng phát động ở sộp ô m g d â bin liền bay lên tại d â bin dưới sự chỉ dẫn bắt đầu hướng phía gion chỗ hòn đảo phương hướng cấp tốc tiến lên làm sao bây giờ làm sao bây giờ vì bọn hắn thế mà đều bại trận hơn nữa còn bị tóm phải làm sao mới ổ đây cùng n g y đồng thời đảo hoang bên ngoài hải vực bên trên n a i đ ứ này g tại q nã h bị o n g lấy lại tinh thần bỗng nhiên cắn răng một cái cũng không lo được john trước đó nói tới nguy hiểm trực tiếp liền điều khiển lấy quân h ạ n g bắt đầu hướng phía đảo hoàng tới gần mà giờ khắc này đảo hoang bên trong don cùng s a k a s a k ẹ n ở giữa tranh đoạt nhưng cũng đã là tiến vào gây cấn giai đoạn màu xanh sâm chớ chú chi lực hỗn hợp kiếm khí bắt đầu không ngừng tàn phá bờ bãi s a cả s a k ẹ n lực lượng tại không ngừng côn bạo mà thân ở vào trong đó don nhưng cũng không ngừng gặp được ảnh hưởng cả người sắc mặt không ngừng giữ tợn khôi p h ủ giữ tợn khôi p h ủ và mẹo bất qua dưới tình huống như vậy don trên người hạ ủ sổ c ụ nhưng cũng là càng phát cường đại theo va chạm không ngừng hắn hạ ủ sổ cụ tại cùng s a k s a k e n t a o phong phía dưới không ngừng t r ư n thành thời gian trôi qua do khí tức trên thân cũng đều trở nên càng phát sắc bén sai kèn lực lượng không ngừng bị hắn hấp thụ chuyển hóa kiếm đạo của hắn cảnh giới cũng tại cấp tốc kéo lên bất quá trong khoảng thời gian ngắn kiếm đạo của hắn cảnh giới liền tùy theo đạt đến cao cấp kiếm sĩ giai đoạn hơn nữa còn tại không ngừng hướng phía kiếm hào phương hướng tiến lên lại qua một đoạn thời gian do khí tức trên thân bỗng nhiên tăng cường một đoạn kiếm hảo hắn thành công tấn cấp làm kiếm hảo mượn nhờ sai kèn lực lượng hắn thành công nắm giữ chăm sát thậm chí là nắm giữ áo nghĩa cái này cũng đưa đến g i khí tức trên thân trực tiếp liền bắt đầu đảo ng Theo, kiếm đạo cảnh giới tăng lên, theo tiếng c i ớ kêu nhìn lại có thể thấy rõ ràng sài kèn g sèn kèn trên thân kiếm lạc yên nổ tung cái kia từng mai từng mai khảm nạm ở trong đó bảo thạch triệt để vỡ vụn cũng hiện tại lúc này sài kèn sèn kèn lưỡi kiếm trực tiếp liền biến thành màu xanh sấm mà cái kia cỗ xâm lấn do lực lượng của thân thể cũng đều nhanh chóng biến mất tựa như thủy chiều thối lui trực tiếp liền trở về đến sài g sợ kèn bảy cái lô khảm bên trong cuối cùng hóa thành bảy cái sáng chói mực đá quý màu xanh lục trong đó tồn tại lực lượng cực kỳ đáng sợ trực tiếp liền bao trùm n ư ỡ i kiếm cái này cũng đưa đến sài g sợ kèn tại hoàn thành sau cùng g i a o biến cũng thành công bị g o ò n hạ à phục hô đến tận đây g o ò n trùng điệp nổ ngụm trọc khí trên thân sao động lực lượng im bặt mà rừng cùng bạo hạ ủ sổ cụ cũng đều tùy theo nội liễm cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất không ngừng t h ở dốc gáy mắt nhưng cũng là tràn ngập vẻ mừng như điên thành công cuối cùng thành công giờ khắc này g i n vui mừng quá đỗi sài gặp sợ dưới tình huống như vậy sai kassakan liền không khả năng tại phản vệ tự thân thậm chí sẽ trở thành g i ò n kiếm đạo bên trên to lớn trợ lực hắn hiện tại đã là trung cấp kiếm h à o nhất cử siêu việt sổ d ộ không nói thậm chí hạ ủ sổ cụ hạ k ỳ giờ phút này cũng đều đã đạt đến một cái hoàn toàn mới tiêu chuẩn mặc dù còn không thể nào làm được hạ ủ sổ cụ quấn quanh tình trạng nhưng là thời khắc này hạ ủ sổ cụ nhưng cũng là đã bị g i ò n chân chính trên ý nghĩa tùy tâm sở dục điều khiển có thể điểm đối điểm nhằm vào một người phóng xuất ra chủ yếu nhất là theo hạ ủ sổ cụ tân cấp hắn thậm chí có thể chấn nhiệt đối thủ thực lực càng mạnh trên l ệ c à n g lớn chấn nhiếp hiệu quả liền càng không tốt. nhưng là nếu như tranh lệch không phải rất lớn lời nói cái tiết tại bị hạ ủ sổ cụ trấn nhiếp thời điểm nhưng cũng là sẽ dò dỉ ra sơ hở đủ để cho hắn một kích biểu sát dù sao hắn siêu thần tốc lực cũng không phải đổ dỡn tăng thêm hiện tại đã là trung cấp kiếm hào cảnh giới đến lúc đó bạn đào trạm tốc độ cùng uy lực cũng đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng john john mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng là thời khắc này j o ò n rõ ràng không có cái gì trở ngại trong lúc nhất thời nội tâm của nàng cũng đều là t h ở phảo một cái không có bất kỳ cái gì chăn trở nàng nhanh chóng liền đi lên phía trước trực tiếp liền nhào vào j o ò n trong ngực mang theo tiếng khóc nước nợ nói không xong j o ò n hải quân đột kích l u f f y x o d o cùng sản di đều bị bắt được ở số cùng có bất thợ tình huống cũng không tốt dỗ bin là trốn ra được nhưng là tình huống hiện tại dưới lưu phi bọn hắn nhưng cũng là rất nguy hiểm rất có thể tốt tốt tốt còn không đợi nã mỹ nói xong một trận ren rèn miệ sĩ thanh em liền vang vọng mà lên Lần đầu tiên, người m mi liền lấy ra gen gen、si、nói, mor si, mor si, ta i Nhiêu Si chi nệ tân thanh âm liền rồi. â tân âm y chuyển sau, thanh ra, quá Zen Zen nệ n dộ tốt g r ố t cũng nghe ta cùng ở sộp đã tới ngươi cho tọa độ phạm vi nhưng là không nhìn thấy ngươi tồn tại cũng không có thấy quân hạm tồn tại ngươi bây giờ ở nơi nào nghe vậy nam mỹ thần sắc vui mừng ở sộp ở sộp cũng tại điều này đại biểu lấy hắn không có bị bắt nghĩ tới đây nam mỹ lập tức mở miệng các ngươi hướng bên trái tiến lên ước chừng mười hải lý tả hữu liền có thể nhìn thấy một tòa đảo hàng ta cùng don chính là ở đây j chương một trăm hai mươi hai trở về hạ sở ca đảo nhựa đồ cứu viện tình huống như thế nào nương theo lấy na mỹ cúp máy gen gen hiệu si do lúc này mới phát ra hỏi thăm từ vừa mới đối thoại bên trong hắn đã loáng thoáng đoán được sự tỉnh là tình huống như thế nào nhưng chính vì vậy nội tâm của hắn nhưng cũng cực kỳ kinh ngạc dù sao lấy hắn đối hải quân hiểu rõ cho dù là mỏ mỏng gạ cũng không dám tùy tiện đối phỉ xuất thủ mới là gặp lực c h ấ n n h ế p hắn không chút nghi ngờ thậm chí tại nguyên tắc bên trong thời điểm mỏ mỏng gạ cũng đều chưa từng xảy ra tương tự hành vi chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh g i ế t mụ sẽ đưa đến hiệu ứng cánh bướm nếu là như vậy vậy chuyện này thật đúng là có chút khó làm John. Nghe vậy, nạ bị không chần chờ, cấp tốc nói ra, hải nạ trần nói quân, vậy, bị k trở, tốc cấp cái ra, căn cứ r o bin bọn hắn lấy được tin tức l u f f y bọn hắn hoàn toàn liền không phải là đối thủ cho nên tình huống hiện tại dưới bọn hắn đã bị bắt được một khi đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn cái kia nói đến đây nạ mỹ không có ở nói tiếp nhưng là nó lời nói ý tứ nhưng cũng không cần nói cũng biết không cần phải lo lắng gặp tình hình này john biết nạ mỹ đang lo lắng cái gì lúc này liền mở miệng nói chuyện như vậy là sẽ không phát sinh mặc dù l u f f y bọn hắn bị bắt nhưng họ mỏng gạ cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn rất lớn xác suất chính là đem bọn hắn mang theo tiến về im kéo đao、chỗ. chúng ta bây giờ liền xuất phát trở về tìm cơ hội đem l u phí bọn hắn cứu ra liền có thể. nói đến đây don từ trên mặt đất đứng người lên chuyện cho tới bây giờ dù là sự tình có chút nguy hiểm nhưng hắn nhất định phải đi làm vâng không một khi phi bọn người thật bị tóm l ờ i nói vậy rất có thể liền sẽ bị ném nhập ìm kẹo đao mặc dù tự thân thực lực bây giờ đích thật là không yếu nhưng là don lại vô cùng rõ ràng mình tuyệt đối là không thể nào xâm nhập ìm kẹo đao bên trong cứu người hy vọng duy nhất liền là tại mò mỏng ò m gạ trung tướng bọn người trên đường trở về cũng hoặc là là ở tại không hề rời đi ạ sở c ả đào trước hoàn thành đây hết thảy đáp ứng một tiếng nạp bị giờ phút này cũng là vô cùng vội vàng dù sao xem như đồng bạn làm sao có thể nhìn xem p h ị bọn người cứ như vậy xảy ra bất chắc nghĩ tới đây nạ mì cũng không có đang chần chờ đi theo john liền bắt đầu hướng phía phía trước khu vực tiến lên rất nhanh hai người liền tùy theo đã tới đảo hoa ngoại vi khu vực ngay tại hai người đến quân hạm chỗ thời khắc này giữa không c h u n g cũng là chuyển đến thanh âm john nạ mì theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được ở sộp mang theo r o bin tới lúc gấp rút vội vàng mà đến rất nhanh hai người lao vùng bụt liền đi tới john cùng nạ mì trước người khu vực người nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất hai người trực tiếp liền rơi vào bom thuyền ở sộp d bin gặp tình hình này j o h n cùng nã m y cũng đều đi ra phía trước đợi đã tới hai người bên cạnh về sau j o h n dò hỏi chuyện gì xảy ra vì bọn hắn tình huống hiện tại như thế nào cái k i ê u mỏ mỏng gạ dẫn theo hải quân còn tại hạ sở c ả đảo bên trong sao đối mặt hỏi thăm thời khắc này r o bin cùng ở sộp cũng không dám thất lễ dù sao thời gian của bọn hắn có hạn lúc này nếu như không thể m a u sớm trở về lời nói cái k i ê u một khi mỏ mỏng gạ trung tướng dẫn theo vì bọn người rời đi vậy liền thật không có cơ hội nghĩ tới đây ở sộp lập tức mở miệng vì bọn hắn bị bắt xô rỗ cùng sản dị riêng phần mình đánh chết một tên hải quân thiếu tướng nhưng là nhưng cũng không phải cái kêu mỏ mỏng gà trung tướng đối thủ vì cũng không ngoại lệ mặc dù đánh bại hải quân thiếu tướng nhưng cũng bị mỏ mỏng gà trong nháy mắt liền đánh bại không chỉ có như thế bao quát chúng ta cũng đều bị bắt được nhưng là cái kêu mỏ mỏng gà trung tướng mục tiêu chính là do ngươi cho nên hắn đem ta cùng cọc t ợ đem thả để cho chúng ta đến liên hệ ngươi nói cho ngươi ngày mai giữa trưa trước đó nhất định phải trở lại hải quân đạo trưởng bên trong nghị cách cứu viện phi bọn hắn nếu như ngươi không có đến lời nói cái kêu mỏ mỏng gà trung tướng liền sẽ mang theo phi bọn người rời đi đem bọn hắn mang đến im kẹo đao bên trong tiến hành giam giữ giam giác nghe đến lời này Don cùng n a mi đều là song quyền nắm chặt dù sao dưới tình huống như vậy vì đám người tình huống thật là không tốt thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng nghĩ tới đây do n lập tức mở miệng ta đã biết đã sự tình đã đến trình độ như thế vậy cũng không tại trì hoãn thời gian chúng ta mau sớm lên đường trở về hạ sở cả đảo n a mi người đi mở thuyền nếu như hết tốc độ tiến về phía trước lời nói ngày mai giữa trưa trước đó chúng ta là có thể đến hạ sở cả đảo Tốt. đáp ứng một tiếng n a mi không có cự tuyệt nàng vô cùng rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này lúc này cũng, cũng không có ở trần chờ quay người vội vã liền hướng phía khoang điều khiển khu vực đi đến John gặp tình hình này ở sộp thì là sửng sốt nói vì sao không bay thẳng trở về ta ký lò ký lò no mi đã có thể làm đến dẫn người phi hành nếu như là mang theo ngươi lời nói chúng ta sáng mai mặt trời mọc trước đó thì có thể đến lời này vừa nói ra một bên robin cũng đều nhẹ gật đầu dù sao tình huống hiện tại là thời gian cấp bách tiếp tục cưỡi quân hạm lời nói tốc độ vẫn là rất chậm không đội đối với cái này John thì là khoát tay á o lập tức mở miệng nói ra ngày mai chiến đấu mới là chủ yếu nhất cứu người thì là tại thứ yếu một bộ phận dù sao mỏ mỏng gạ trung tướng liền là hướng về phía ta tới đến lúc đó thật động thủ lời nói nói t h đến đây john ánh mắt nhìn về phía ở xóm nói đúng vì ba người tình huống như thế nào có cái gì vết thương trí mạng có có ngay vậy ở sộp giờ phút này cũng, hiểu john tâm tư. Lúc này cũng không có đang t h ầ n trờ cái gì trực tiếp liền mở miệng nói ra vì không có thủ t h ư ơ n g vẹn vẹn ngất đi xô rộ thương thế không nghiêm trọng lắm hẳn là vẹn vẹn thoát lực giai đoạn nhưng là sản dị tình huống nhưng cũng là cực kỳ không ổn nói đến đây ở sộp trong giọng nói đều mang theo một tia nước nơ nói hắn bị m ỏ mỏng g ã t r u n g tướng chặt một đ a o hơn nữa nhìn đi lên thương thế cũng đều là cực kỳ nghiêm trọng cũng không biết hắn tình huống hiện tại như thế nào nghe vậy do n h ữ u n h ư mày nếu là như vậy vậy chuyện này thật đúng là có chút phiền phức dù sao sản dị thương thế như thế nào hắn cũng không biết nhưng là từ ở sộp lời nói nhưng cũng nghe được hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục nghĩ tới đây do lập tức mở miệng đã như vậy vậy các ngươi thì càng cần nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai cứu viện thời điểm lần đầu tiên giải cứu ra sổ rỗ hắn không phải trái ác ủy năng lực giả không có xỉ ạ tổn có thể hạn chế hắn cứu ra sổ rỗ về sau các ngươi liền phối hợp hắn cùng một chỗ mang theo phi sản gì rời đi nếu như ta có thể đánh bại mỏ mỏng g ã trung tướng thì cũng tôi h đi nhưng là nếu như ta không phải nó đối thủ mà nói vậy chúng ta lần đầu tiên liền rút lui hạ sở cả đảo tiến về còn lại khu vực nghỉ ngơi lấy lại sức Tốt, tốt. ngay vậy ở sổ cùng rô bin đều nhẹ gật đầu không thể không nói g i n cái này quy hoạch chính là rất tốt thậm chí chính là không có bất cứ vấn đề gì nghĩ tới đây hai nội tâm của người cũng đều là t h ở pháo một cái có một hệ liệt kế hoạch tình hôn giới nội tâm của bọn hắn cũng đều không cần đang lo lắng cùng tâm thần bất định cái gì l i ế t nhau d o bin còn tốt nhưng là thời khắc này ở sộp nhưng cũng là có chút không kiên trì nổi trực tiếp liền đã ngủ mê man man g theo d o bin ra b i ể n tìm kiếm g o ò n b ọ n người mặc dù có kỳ lò kỳ lò no mi năng lực gia trì nhưng là đối với thể lực tiêu hao còn là rất lớn cái này khiến ở sộp rõ ràng cũng có chút không chịu nổi ở sộp gặp tình hình này dô bin theo bản năng kinh hô g i n cũng là nhanh chóng đi lên trước do xét nhìn một chút về sau lúc này mới thợ pháo nói không có chuyện hắn làm mệt đến thể lực tiêu hao quá lớn l i ê n tình huống này nếu như là thật vừa mới lựa chọn bay trở về lời nói ở sộp chỉ sợ muốn mang theo ta ngã vào biển cả lời này vừa nói ra dỗ bin lập tức một trận hoảng sợ hắn của ban đầu nhóm đều không có nghĩ qua chuyện như vậy nếu như không phải ở sộp kiên trì cùng tính b ề n dẻo vạn nhất thật thể lực chống đỡ hết nổi lời nói hai người kia tất nhiên sẽ ngã vào đến biển cả bên trong hai cái trái ác quỷ năng lực giả ngã vào biển cả sẽ như thế nào dỗ bin không cần nghĩ cũng biết kết quả dỗ bin lúc này do ánh mắt nhìn về phía dỗ bin nói mặc dù có chút m ạ n muội nhưng là có một chút ta lại cũng là muốn nói cho ngươi đó chính là ngươi f h u z n o m i tiềm lực rất lớn thậm chí có thể nói chính là siêu việt chín thành chín hệ vạ dẹ m ẹ xì、si、ạ trái ác quỷ nếu như ngươi có thể tu luyện mạnh lên thậm chí là thức tỉnh ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ cái kia toàn thế giới bên trong có thể cùng ngươi đối chiến giao thủ địch nhân liền không có bao nhiêu mà lại nói lời nói thật bản thân ngươi thiên phú cũng không kém nếu như có thể rèn luyện một chút lời nói cái kia thực lực bản thân đủ để tự vệ đây không phải nói đùa dô bin p u z n o m i tuyệt đối là hoàn tỷ hệ sở thế giới bên trong lịch tiên nhất trái ác quỷ thứ nhất có thể làm cho cánh tay của mình xuất hiện ở tại dư trên thân thể người thậm chí cánh tay kia còn có thể phát động tập kích tại giai đoạn trước thời điểm liền đã rất cường đại làm sao hậu kỳ thời điểm d o bin đã bày nát hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tu luyện ý tứ cái này cũng đưa đến nàng đối với bật sổ sổ cụ tu luyện cơ hồ không có nhưng mặc dù là như thế p h u c n o mi thức tỉnh nhưng cũng là vô cùng cường đại trực tiếp liền đem p h ở li hình x í p h thứ nhất người triệt để đánh tan cái kia băng hải tặc bách thú p h ở li hình xích h n thực lực không có đạt tới hoàng phó tiêu chuẩn cũng không có sờ ta trình độ thế nhưng là cũng siêu việt tinh anh trung tướng danh sách Mà cái này còn vẹn vẹn r o bin bậy nát liền đạt được kết quả nếu như là tăng cường một chút tu luyện thậm chí là học được song sắc hạ kỳ lời nói cái k i a đến lúc đó như vậy phải không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu r o bin biết ron ý tứ nhất là đã trải qua một loạt chuyện này về sau r o bin cũng đều minh bạch dựa vào người không bằng dựa vào mình sự tỉnh dù sao nàng đi theo không ít người thế nhưng là cũng đều gặp phải nguy cơ thậm chí chính là cực hạ nguy n hiểm cho nên tại tình huống hiện tại dưới nàng cũng minh bạch thực lực bản thân có trình độ nhất định tình huống dưới cái tia đến lúc đó xử lý lên một ít chuyện đều sẽ đơn giản và thuận lợi rất nhiều nghĩ tới đây dỗ bin lập tức mở miệng ta đã biết đợi chuyện này về sau ta sẽ cùng theo mọi người cùng nhau tu luyện ta cũng sẽ cố gắng mạnh lên không nói trợ giúp mọi người bao nhiêu nhưng ít ra sẽ không liên lụy mọi người ngay vậy do nhẹ n gật đầu dỗ bin có thể có như thế giấc ngộ cái kia cũng đã đủ rồi mặc dù không có khả năng tại trong thời gian ngắn tăng lên quá nhiều nhưng là theo thực lực tăng lên dỗ bin đến lúc đó tất nhiên sẽ trở nên càng thêm lớn mạnh một chút thậm chí để băng hải tặc mũ dơm thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng cường nghĩ tới đây john không có ở nói tiếp cái gì mà là đứng lên nói đã như vậy, vậy ngươi đi trước bồi nà mỉ tư thế quân hạng a ta hiện tại tiêu hao rất lớn ta cần bổ sung một cái tự thân thể lực còn muốn làm quen một chút vừa mới lấy được lực lượng nói xong hắn trực tiếp liền hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến còn tốt cái này quân hạm bên trong còn có không ít sự vật tại đơn giản là một lúc sau do lại bắt đầu hồ ăn biển nhét nhét đầy cái bao tử mà đổi thành một mặt r ô bin cũng không chần chờ trực tiếp cất bước liền đi đến quân hạm phòng điều khiển phối hợp nạ m ỉ tư thế đội tuyển đồng thời cũng hướng nạ m ỉ thỉnh giáo một chút phương diện tu luyện sự tỉnh hiện tại nạ mỹ thực lực cũng không yếu có thể nói tại băng hải tặc mũ dơm bên trong ngoại trừ thức tỉnh bật sổ sổ cụ gion bên ngoài bao quát vì mấy người cũng đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại nàng dưới tình huống như vậy thời gian phi tốc trôi qua trong trước mắt ngày thứ hai liền đi tới ước chừng bảy tám điểm thời gian do một đoàn người ngồi quân hạm liền đã tới hạ sở cạ cả đảo cảng thành công trở về do mấy người trực tiếp liền từ đội thuyền bên trên đi xuống john n a b i ơ xốp dỗ bin cũng liền tại lúc này cách đó không xa rừng cây bên trong cọc tợ thanh n m vội vã chạy ra khi nhìn đến g i o bọn người về sau hán giờ phút này cũng là b u n lỏng không ít cả người trực tiếp liền tùy theo đi tới g o ò n trước người không chút do dự bay nào đi lên nói quá tốt rồi g o ò n người rốt cục trở về người trở về cái k i ê n phi bọn hắn liền được cứu rồi nhìn xem đánh tới copter o i n trên mặt cũng là lộ ra một tia t i ế u dung nói thật toàn bộ băng hải tặc mũ r ơ m bên trong tâm tư đơn thuần nhất người liền là c o p t e cùng phi cái sau lo lắng rõ ràng là ngôn ngữ biểu đây là không cách nào làm bộ sự t ì n h nghĩ tới đây g o ò n dò hỏi c o p t e ngươi tìm hiểu tình huống như thế nào buổi tối hôm qua dỗ bin đã đem sự tỉnh g i n g thuật một lần trong đó c o p t e lưu lại dò xét sự tình bọn hắn cũng đều là biết đến đã tìm hiểu tốt đối với cái này cọp tợ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trực tiếp liền mở miệng nói l u phi số dầu cùng sản dì ba người bọn họ liền bị giam giữ tại hải quân đạo trường phía tây một chỗ nhà giam bên trong tình huống hiện tại cực kỳ không tốt bất quá ta không cách nào tới gần cũng không biết bọn hắn có hay không cho phi ba người ăn có hay không cho bọn hắn chữa thương nhất là san di thương thế của hắn nghiêm trọng nhất cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào nghe cọp tợ lời nói do như có điều suy nghĩ đã xác định vị trí của bọn hắn vậy chuyện này cũng liền đơn giản rất nhiều nghĩ tới đây ánh mắt của hắn tùy theo nhìn bốn phía nói đã như vậy vậy cũng không cần tại chỉ hoãn thời gian có cơ có kiện sự tình cần ngươi đi làm ngươi dám không